q u y một chương một trăm tám mươi bảy một bức vẽ một phương tinh không run rẩy đội trời đạp đất thân ảnh ngang thiên điên c u ồ n gào g rú chất vấn trời xanh thế gian còn có tiên thiên thạch lên mọi người đều kinh hoa đ ỗ n g nhiên một tiếng khó nghe hoa gọi đột một v a n g lên nhưng lại tiểu h ắ t theo mặc vua hư bên hông trong túi chữ vật chui ra lập tức bay lên hắn đ ầ u vai chỉ thấy nó hai mắt ánh sáng âm u lập l ò e xa xa x e m xét rồi sau đó đôi cánh vùng một đầu không lớn hư không khe hở đ ỗ n g nhiên xuất hiện nó nhanh chóng chui đi vào mặc vua hư vẫn không rõ chuyện gì xảy ra những người khác giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại đồng dạng thoáng chốc bay khỏi thiên thạch cấp tốc phóng tới cái kia đội trời đạp đất thân ảnh dưới chân ngôi sao bất diệt chấp nghiệm mau cùng lên nói không chừng sẽ có thứ tốt phó h i ê n di cũng không có thể bình tĩnh vội vàng nhắc nhở mạc vua hư một tiếng sau nhanh chóng phóng đi chấp nghiệm mạc vua hư nhìn kỹ mới phát hiện cái kia đội trời đạp đất thân ảnh cũng không chân thực cùng tần c h â u nhi cùng một chỗ vội vàng đuổi theo mọi người phía sau tiếp trước một cái so một cái nhanh nhìn như xa khoảng cách xa tại bọn hắn toàn lực đuổi theo xuống chưa kịp mười lăm phút đồng hồ tựu trước sau tới chỉ thấy tàn phá tang thương ngôi sao không lớn đội trời đạp đạt đất mọi người từ trên trời giang xuống giống như từng khỏa lưu tinh hoa rơi đều cùng đi theo làm gì vậy cả gốc cọng lông đều không có trước mặt mọi người người rơi xuống đất đang luôn tìm chung quanh lúc tiểu h á c thoáng hiện tại trước mọi người tức giận nói nó sẽ rách hư không lập tức xuyên thẳng qua mà đến bốn phía đều đã bị nó thu hết không chỉ một lần mà tiếng gào thét không dừng lại thân ảnh kia y nguyên ngẩng đầu chất vấn trời xanh thế gian còn có tiên phản phất như vậy đã vô số tuế nguyệt dù cho long trời lở đất sông cạn đá mòn tuế nguyệt vô tình cũng không thể bồi diện thật sự không có cái gì có được cường đại như thế bất diệt chấp nghiệm nhân sinh tiền định là vô thượng cường giả làm sao có thể sẽ không có, có cái ó c gì lưu lại vạn sự thông nói mặt mũi tràn đầy không tin những người khác căn bản là không cùng nó nói nhảm hăng hái lướt hướng các nơi dù sao ra không có tìm được ngươi cũng có thể theo chân bọn họ cùng một chỗ lại đi tìm xem tiểu hắc không mặn không nhạt mà nói rồi sau đó bay lên mặc vô hư đầu vai vạn sự thông hung hăng chừng nó liếc vội vàng bắt đi hắn như thế nào lại tin tưởng tiểu hắc dù cho đã bị tiểu hắc nhanh chân đến trước hắn cũng cùng mọi người đồng dạng tuyệt sẽ không bỏ qua một tia xảo nộ đại cơ duyên cơ hội như hắn đang nói chấp nghiệm bất diệt vẫn thiên thế gian còn có tiên nhân sinh tiền định là vô thượng cường giả như có cái gì lưu lại tuyệt vật phi phạm mặc v ô hư thấy mọi người đều vội vàng đi tìm nhưng bởi vì đã bị tiểu hắc vơ vét nguyên nhân hắn ngược lại bình tĩnh xuống dưới ngẩng đầu nhìn qua đội trời đạp đất cực lớn thân ảnh tần châu nhi cùng ở bên cạnh hắn đối với nàng lúc này mà nói cái gì đó cũng so ra kém lẫn nhau làm bạn sau nửa ngày mặc v ô hư nói gần kề chỉ là một đạo chấp nghiệm tựu thiên địa khó diệt hắn khi còn sống mạnh như thế nào cường thịnh trở lại còn không phải chết rồi lưu lại một đạo chấp n i ệ m ở chỗ này làm giống có một cái dám dùng trước i ể u Hắc không cho đúng. là thuyết ờ thời người n sinh gian tiên nói, đúng vẫn còn bị cực hạn tại trong thời gian,、bất、luận cường cùng nguyệt tình g gạt sao. sĩ tại đại, cuối thế Hư bất bị bất bị bỏ. rất tử, tu tuế t có Mạc cực Vô vô ư đều là r kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế gian có tiên hoặc là không tiên vấn đề nhưng là lúc này đạo kia chấp nghiệm gào rú lại để cho hắn không khỏi đối với tiên sinh ra nghĩ cách vĩnh sinh bất d i ệ t trường sinh bất tử bất kể là đối với phạm nhân hay là tu sĩ đều có cực lớn hấp dẫn có người cuối cùng cả đợi vứt bỏ hết thệ cũng chỉ là tiên có lẽ có có lẽ không có ai cũng nói không rõ tiên là chúng ta vẫn không thể đụng chạm cấm kỵ thần châu nhi trầm giá trịnh c h ọ n g nói ngay vậy mặc v ô hư trong mắt tinh quang c h ấ p động không cần n g h ĩ cũng biết phàm là t h a m dò thành tiên bí mật người chớ không phải là tại trong cuộc sống du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh chi nhân đối với tại hắn hiện tại mà nói tiên quá mức xa xôi còn có vô tận tu hành lộ phải đi nhưng trong lòng của hắn lại bị rắc khắp nơi một hạt giống cái loại này hoặc trôi qua tuế n g u y ệ t trôi qua đợi hắn du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh lúc sẽ nảy mầm sinh trường chỉ là tương lai tràn đầy không biết cùng chuyện xấu dù ai cũng không cách nào biết trước tiếp theo mặc v u hư lắc đầu lầm bầm sau này hay nói a lập tức lại đối với tiểu lấy ra cho ta xem xem cái gì tiểu hắc cảnh giác nói đừng giả bộ người chạy nhanh như vậy ta không tin ngươi cái gì đó đều không được đến mặc v ô hư khẽ cười nói dù n g hắn đối với tiểu hắc rất hiểu rõ nếu là tiểu hắc không có được đồ đạc căn bản là sẽ không sống ở chỗ này đã sớm đi đ à o sâu ba thước rồi không có thật không có ra thể với trời tiểu hắc nghiêm t r a n g nói coi trường gặp x é t đánh ta đừng ngươi lấy chỉ là nhìn xem mặc v u hư lại nói hắn thập phần khẳng định tiểu hắc đã nhận được đồ đạc chết quá đen tang tang giấu giấu làm gì vậy còn sợ chúng ta đoạt hay sao thần châu nhi dịu d à n g nói hoa ra cam tâm tình nguyện ngươi muốn như thế nào hay sao tiểu h ắ c nghiên qua nàng liếc không khách khi nói thần châu nhi chán nản tiểu h ắ c tựa hồ muốn đúng là cái này hiệu quả rồi sau đó chỉ thấy nó đôi cánh vùng có một vật thoáng chốc xuất hiện phiêu du tại mạc vô hư trước mặt cũng không biết nó giấu ở nơi nào nó cái k i a một đôi cánh giống như không gì làm không được cái gì đó mạc vô hư hỏi ở trước mặt hắn nhưng lại một cái dài ba x í c quần c h ụ hắn bên trên có yếu đ t phóng anh ánh sáng một bức vẽ một bức vẽ lên một cái nữ nhẫn vẽ ra tìm đến cái này một kiện đồ vật nhưng là giống như một điểm dùng đều không có tiểu h á c phiền muốn nói mặc v ô hư lập tức tiếp nhận bức họa quận tròn nhẹ nhàng mở ra hiện ra ở trước chỉ thấy bức họa quận tròn sử dụng trang giấy bình thường tùy ý có thể thấy được hắn bên trên yếu đất p ó n g ánh ánh sáng tựa hồ là vì để cho bức họa quận tròn không bị thời gian mục nát chỉ là thực sự đã tới rồi cuối cùng vẽ trong cả vườn hoa đảo một thiếu nữ đặt mình vào hoa ở bên trong cũng là bình thường mà trên mặt dáng tươi cười hiện thị g i ngây tơ không một tia tạp chất thanh thuần ánh mắt giống như có thể đem người cảm hóa tại vô hình tầm đó mặc v u hư n h ữ mày rốt cuộc nhìn không ra khác đây tựa hồ là một bức bình thường được không thể lại bình thường vẽ xem tại đây đông nhiên tần châu nhi chỉ vào vẽ trong cả vườn hoa đào một chỗ không nở nơi hẹo lạnh nói chỉ thấy hoa đào che lấp giữa có một góc áo hư h ở khép dấu không chú ý xem căn bản nhìn không tới trừ đó ra không tiếp tục khác cái này có thể nói do cái gì mặc vua hư không khỏi hỏi có người tại vụ trộm dòm nhìn qua a tần châu nhi nhóng méo cười nói tiểu hắc nhìn kỹ vài lần về sau lại ngang đầu nhìn về phía đội trời đạp đất thân ảnh nói dòm nhìn qua chi nhân không phải là hắn a có lẽ chính là hắn bằng không thì tại đây cái gì đó đều không có vì cái gì duy trì có lưu lại cái này một bức vẽ đây có lẽ là hắn trọng yếu nhất c h i vật thần châu nhi nói đối với hắn là trọng yếu r a cầm cái dám dùng không có tiểu h á c oán hận mà nói ha ha đã ngơi ư cầm không có dùng không bằng đã cho ta như thế nào đây m ạ c vô hư cười nói hắn hoài nghi cái này nhìn như đơn giản bình thường vẽ có lẽ sẽ có bọn hắn không cách nào nhìn thấu bí mật n g h ĩ khá lắm dù cho không có dùng cũng là ra đấy tiểu h á c dứt lời hai cánh đột nhiên huy động muốn từ mặc vô hư trong tay đoạt lại bức họa của tròn nhưng mà mạc v ô hư cầm vẽ tay vội vàng lóe lên ba có vô hình công kích nhẹ nhàng sắt trong vẽ bị cái kia yếu ớt phóng ánh ánh sáng ngăn lại đột nhiên chỉ thấy vẽ lên yếu ớt phóng ánh ánh sáng lóe lên chỉ một thoáng đầm đặc c u ồ n bạo sát khí như nộ hải tuân ra phóng lên trời tinh không ả m đạm ngôi sao run dày thiên phong đại tác có người như muốn nộ sắt thần ma a tần châu nhi kinh kêu một tiếng đ ỗ n g nhiên mới ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự mạc v ô hư kêu rên sắc mặt lập tức trắng bệnh như rơi cựu u trong cơ thể nguyên thần bất ổn phảng phất muốn t r ô n v b i đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được nhất c u ồ n g liệt sát khí hắn lại sinh không dậy nổi một tia sức p h ả n kháng phảng phất tại hạ trong nháy mắt muốn hóa thành k ế t cho hắn lại cảm nhận được tử vong khí tức cái tia sát khí như muốn diện sát hết thảy thần ma khó ngăn cản hoa tiểu hắc kinh hãi kêu to giống như có một cái tử vong c h i thủ phụ t h ầ n khiến nó đứng ở mặc vua hư đầu vai không dám có nửa phần núc đ í c h mặc vua hư toàn thân phát run cắn chặt hàm răng gác gao cầm lấy trong tay bức họa cuộn tròn hai mắt chăm chú nhìn bức họa cuộn tròn biến hóa chỉ thấy vẽ lên yếu đất vóng ánh ánh rồi sau đó lại để cho nhân tâm gan muốn nứt tử vong tập kích thân s á t khí nháy mắt biến mất phản phất từ đến tiệu chưa từng đã xuất hiện bức họa c u ộ n tròn cũng khôi phục như thường gần kề chỉ là một hơi thời gian lại giống như một hồi sinh tử luân hồi chân đạp kề cận cái chết lại để cho trong lòng người vẻ sợ h ã i phát sợ mặc vô hương ngưng thần cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay bức họa c u ộ n tròn xoáy lên lúc này hắn xác định n à y họa quyển là bình thường nhưng trong đó ẩn chứa một đạo thủ hộ trí lực không cho chút nào hủy hoại tiểu hắc vô hình công kích chỉ là nhẹ nhàng đụng chặt lấy lại bị yếu ớt p ó n g ánh ánh sáng ngăn lại khá tốt b hậu quả không thể lường được đây là ra đấy tiểu h á c gặp mặc v ô hư xoáy lên bức họa c u ộ n tròn vội la lên giơ lên cánh muốn cấp tới rồi lại không dám vung xuống nó sợ hãi sợ hãi không nghĩ qua là lại đụng phải cái kia vẽ mặc v ô hư lường nó liếc nghiêm túc nói h ả o h ả o thu về thời điểm mấu chốt có trọng dụng yên tâm ra không cần tranh này chôn giết mấy người quả thực t i u là thực xin lỗi chính mình mặc v ô hư cũng không có làm của riêng tiểu h á c lập tức vui vẻ nói dối cánh sẽ đem bức họa quận tròn xoáy lên lập tức biến mất tại nó cánh giữa mặc v u hư bề bụn đem mới nga xuống đất tần châu nhi n â n dậy sớm linh khí độ nhập nàng kinh mạch trải qua chạy về sau tẩn c h â u nhi sâu kín tỉnh quay tới chỉ thấy nàng trong hai tròng mắt có vài phần mờ mịt còn có thật sâu sợ hãi người không sao chớ mặc vô hư ân cần hỏi đúng lúc này tiếng xe gió liên tiếp vang lên mọi người đi mà quay lại nguyên một đám sắc mặt rất khó coi nhao nhao trắng bệnh trong mắt vì sợ mà tâm dung động s ắ c đã lui hiển nhiên bức họa cuộn tròn lúc trước lập tức bộc phát mọi người sợ hãi vẻ sợ hãi căn bản không cách nào tránh khỏi có biết hay không chuyện gì xảy ra vừa rồi cái kêu một hồi hụ chết người sát khí theo ở đầu ra vạn sự thông ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đ ả o qua sau dẫn đầu hỏi trước tiểu đúng a hù chết ra rồi phải hay là không các ngươi ai đã tìm được tốt bà bối tiểu hắc giả vờ n g â y n h ốc nó không trang cũng may cái này một chứa vào mọi người đều bị hoài nghi đều là thiên tri tiêu tử ai cũng không n ố c chỉ là ai cũng không có nói thẳng vật trần hiện tại cũng còn trông c ậ y vào nó đám đông mang cách vô biên tinh không tìm được có truyền tống trận tồn tại ngôi sao sợ nhược hề ý vị thâm trường nhìn nó liếc nói vừa rồi cái kia trận sát khí không người có thể ngăn ta xem chúng ta hay là nhanh chút ít ly khai tại đây cho thỏa đáng hơn nữa tại đây rất quỷ dị a di đà phật sở tiên tử cũng cảm thấy được sao quang bằng hòa thượng nói s ở nhược hề nhẹ nhàng gật đầu nói có cường đại như thế bất diệt chấp niệm ở đây chúng ta vậy mà có thể thân lâm tại đây cái này đã có quỷ gì rồi cái kia còn chờ cái gì đi mau tiểu hắc lớn tiếng phụ họa rồi sau đó chỉ thấy nó đ ỗ n g nhiên biến lớn mọi người theo sát lấy lướt lên nó lưng há mồm lại là kêu to một tiếng về sau trong hư không một đầu đèn kịt một khe lớn đột nhiên hiện hiện nó mang theo mọi người lập tức chui đi vào đợi khe hở khép lại mọi người biến mất cái này phiến trong tinh không ý nguyên quanh quần điên c ù n tiếng gạo thét Quy một c h ư ơ người một g i ế t một người, người. mênh ngông tinh chống không tận một mảnh lờ mờ tịch tĩnh trong hư không một đầu đen kịt một khe lớn không có bất kỳ dấu hiệu đột ngột thoát hiện một cái toàn thân đen kịt chim khổng lồ lập tức từ đó bay ra hoa hoa h ế t lớn làm ông nội mày mệt chết rồi rồi ngược lại chim khổng lồ lập tức nhỏ đi trở thành một cái bình thường quạ đen bộ dạng một đám nam nữ trẻ tuổi thình lình xuất hiện tại trong hư không tiểu hắc bay thấp mặc vô hư đầu vai lớn tiếng kêu mệt chỉ là nghe nó cái kia khó nghe trong tiếng kêu khí mười phần hiển nhiên lại là tại trang mặc vô hư vận chuyển thị lực bốn phía nhìn xa gặp cái này p h i ế n lờ mờ yên tĩnh trong hư không liền cái chỗ đặt chân đều không có không khỏi c a o mày nói được rồi tiếp tục à. cái gì ngươi cho rằng xé rách hư không như mở cửa đóng cửa à? nếu không ngươi thử xem xem tiểu hát không vui mọi người nhìn nhau không nói gì hy vọng đều thắt ở nó trên người hiện tại không ai dám đắc tội tại nó đều nhìn về phía mạc vô hư tại đây hư vô trong tinh không bọn hắn tựa như một đám không đầu con ruồi không biết phương hướng nhìn không tới cuối cùng chỉ có tiểu hát xé rách hư không xuyên thẳng qua thoáng qua ước vạn g i m xa như vậy có lẽ có thể gặp được có truyền tổng trận ngôi sao mặc vô hư sâu nhũ mày tại đây không có ban ngày đ ê m tối chi phân hư vô trong tinh không hoàn toàn không biết đã đến giờ đ ấ y ngọn nguồn đi qua bao lâu hắn không khỏi có điểm tâm gấp lên lần này đến h o a n g tịch thiên vực huyết hồng hoa được cùng không được cho hắn mà nói cũng không trọng yếu tìm được phong cầu bang mới là mục đích của hắn chỉ là nếu như tại đây hư vô trong tinh không chỉ hoán quá lâu hắn lo lắng cùng phong cầu bang bỏ qua tiểu hắc tuy lớn gọi trang mệt mỏi nhưng cũng không phải không thể lại xé rách hư không xuyên thẳng qua đối với tiểu hắc hắn cho tới bây giờ đều không hảo n ô n quyết bảo nhóm neo cứng rán thao ngầm tại mọi người trong ánh mắt mặt sau một lúc lâu, hắn liếc qua đầu vai thản nhiên nói ngươi xác định hiện tại không đi hiện tại đương nhiên không đi các ngươi mang ra đoạn đường nói sau tiểu hắc kiên quyết nói nó tựa hồ cho rằng hiện tại tất cả mọi người có cầu ở nó đều phải được cẩn thận từng ly từng tí bắt nó hào hào cung cấp lấy nào biết nói xong trong lúc đó mặc v ô hư trưởng ngón giữa v ầ n g sáng độc tránh năm ngón tay thành trộm nháy mắt hướng nó trộm tới hoa tiểu hắc kêu sợ hãi vội vàng lách mình b a y khỏi tốc độ cực nhanh mặc v ô hư một t r à o thất bại hắn vừa đột phá đến hư niết tam trọng tiết lúc tiểu hắc còn không thể né qua gần đây tiểu hắc thực lực rõ ràng phóng đại tiểu tử còn muốn dùng cường ngươi không biết ra đột phá à còn dám như vậy đối với da da sẽ đem ngươi cùng cái tia con quỷ nhỏ vĩnh viễn ở tại chỗ này tiểu hát tại cách đó không x a phịch cánh uy hiếm nói ngay sau đó nó lại nói hai người các ngươi cùng một chỗ ở tại chỗ này trải qua không người quấy r à y hai người tiểu thế giới cho đến chết giả cỡ nào lãng mạn tình yêu câu chuyện a các ngươi không cần cảm tạ ra tần châu nhi sắc mặt nổi lên mấy phần hồng giận dữ nói chết q u ả đen ngươi dám mọi người không nói ở một bên dù bận vẫn ung dung nhìn xem dù sao lấy mạc vô hư cùng tiểu hát quan hệ ai cũng khó mà nói cái gì không tìm được chết sẽ không phải chết m ạ c v ô hư nhìn xem nó nói thoáng chốc như muốn nghiền nát đỉnh cùng xích huyết đao lập tức thoáng hiện đỉnh nghĩ lại tức đại ầm ầm đánh về phía nó trong tay xích huyết đao huyết quang đầy trời m ạ c v ô hư chân đạp đạp tiên bước đồng thời dết xuất hoa ngươi cùng ra đùa thật hay sao tiểu hắc kêu to cánh m a n h liệt vung lên chỉ thấy ầm ầm đánh về phía nó đỉnh trước lập tức xuất hiện một đạo đen kịt khe hở như áp miệng như muốn đem đỉnh thốn vệ m ạ c v u hư sớm có chuẩn bị ý niệm khẽ động đỉnh bỗng nhiên tăng vọt mấy lần lại để cho đen kịt khe hở không cách nào thực hiện được đầy trời trong huyết quang xích huyết đao lưới đao trực chỉ vài thanh khí cũng theo trên người dâng lên mặc vua hư biết rõ tiểu hát đột phá hơn nữa hư nhất còn không chỉ một lần cho nên thủy vừa ra tay t i ể u toàn lực ứng phó hắn cũng không muốn cùng tiểu hát đại chiến không nớt lâu công không được cho người khác tăng thêm hài hước chỉ thấy thanh khí lập tức hóa thành phân thân kinh thiên chiến ý trợ hiện cách không một quyền đánh ra quyền trong như có một phiến thế giới gào thét mà ra hư không bất ổn như muốn sụp đổ mặc vua hư vừa lên đến t i ể u là trước đó không lâu tại dòng c h ả y vẫn thạch trong nộ ra mạnh nhất một quyền tiểu hát vong hồn đều bước lên đỉnh cùng đao nó giải được d a n mạch nhưng một quyền này mặc vua hư nhưng lại tại nó đột phá lúc nộ ra đấy nó hoàn toàn không biết được. đông nhiên bìa lớn hai cánh cổ phiến vô hình công kích một đạo tiếp một đạo đồng thời còn có đạo đạo hư không khe hở ngăn cản tại trước vê anh vê anh vê anh tiếng oanh minh t h à n h âm trong hư không vô hình gợn sóng như sóng lan tràn vô hình công kích không thể ngăn hư không khe hở cũng bạo t á n biến mất đột nhiên p h anh hoa tiểu hắc kêu thang thiết hơi bị sắt trong trên người hắc vũ tiểu mảng lớn bay xuống nhưng mà mạc vô hư không để cho nó chút nào thở dốc chi cơ nháy mắt lách mình tại nó trước người tản ra đầy trời huyết quang xích huyết đao không chút do dự mánh liệt trạm mà hạ đại đỉnh gạo thét phi hành giữa rầm rầm vác lớn như muốn đem hư không đụng nát đột nhiên nện xuống phân thân lần nữa vung quyển đang muốn đánh ra ngừng ra vậy thì mang bọn ngươi đi tiểu hát vội vàng h é t lớn nó biết rõ m ặ c v ô hư nhìn như không nương tay lại sẽ không biết giết nó nhưng nếu tiếp tục nữa hoàn toàn t u là tự mình chuốc lấy cửa khổ chém dụng xích huyết đ a o tại trên đầu nó đ ỗ n g nhiên dừng lại một trầu sàng giọng lưỡi đ a o khiến nó một hồi á c h à n đại đ ỉ n h thu nhỏ lại phân thân tán mặc v ô hư nắm xích huyết đau lách mình đến nó chế lưng nói cái này là được rồi đừng mỗi lần đều muốn ta đạo thủ mặc v u hư ngươi thiếu đắc ý một ngày nào đó ra muốn đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ tiểu h ắ c giọng căm hận nói lúc này nó trong nội tâm hận ý quả thực n g ặ t trời mỗi lần đem làm nó cho r ằ n g xoay người đâu thời điểm mặc vua hư tổng có thể áp nó một bậc khiến cho nó không thể không khuất phục tùy thời hoan n g ê n ngươi chỉ nếu không sợ ta nhổ sạch lông của ngươi mặc vua hư chẳng hề để ý mà nói hắn có sung túc tin tưởng lại để cho tiểu h ắ c vĩnh viễn không có cơ hội tiểu h ắ c phát điên hung giữ nhìn lướt qua một bên nhìn xem mọi người gặp có người lại còn treo móc nhìn có chút hạ hê vui vẻ trong nội tâm t h n g khí ác âm thanh nói cười cái gì cười lại không được ra đem các ngươi toàn bộ ở tại chỗ này ai nha hiện tại đương nhiên không đi các ngươi mang ra đoạn đường nói sau vạn sự thông nói xong nó lúc trước đã từng nói qua mà nói cười trêu nói quà đen mặc kệ làm người hay là làm điệu đều muốn phúc hậu mời đem ta mang cách nơi này đi hướng cái kia vạn trưởng hồng trần vạn thanh cười nói a di đảo phật quà đen thi chủ làm điệu cũng có thể có một khóa hướng thiện tâm cứu người một mạng thắng tạo tất cấp p h ù đồ ngươi lại có thể nào đem chúng ta ở tại chỗ này quan g bằng hòa thượng vẻ mặt từ bi nói hh ắ c ắ c trong truyền thuyết vệ không ma quà biến thành toa kỵ chúng ta chi hạnh a diệm trương không cười quái gì nói mọi người n g ư ơ một lời ta một câu cũng mặc kệ tiểu hắc phóng hỏa ánh mắt nhao nhao bay lên nó lưng hoa tiểu hắc ngang thiên hận gọi m a n g to các ngươi bọn này tên đáng chết đều cho ra xuống mặc vua hư trong tay xích huyết đao còn chưa thu nhẹ nhàng mà tại nó trên lưng chọc chọc nói đều là cái gì đi mau không đi hiện tại đánh chết ra đều không đi ra rất không thoải mái phi thường khó chịu tiểu hắc lớn tiếng nói sợ nhược hề nhữu mày nghĩ nghĩ sau nói nếu ta đám bọn họ đạt được, hồng hoa, bất kể là ai đạt được đều quy ngươi hiện tại ngươi cần mang bọn ta mau chóng đuổi tới ám tinh mọi người ngay vậy n h o nhau nhìn về phía nàng chỉ là ai cũng không có nói lời phản đối như tiểu hắc không đi bọn hắn chỉ có tại đây vô tận trong hư không chờ chết thiếu lừa dối ra huyết hồng hoa có tốt như vậy được sao tiểu hắc hoàn toàn không thèm chịu n ể mặt mũi mấy đại người của thiên vực đều là là huyết hồng hoa mà đến bọn hắn có thể lấy được khả năng nhỏ nhất nó căn bản không đánh bạc cái t i a m ộ t tia khả năng vậy ngươi muốn như thế nào mặc vô hư nói tuy nhiên hắn có thể vũ lực áp chế nhưng tiểu hắc đánh chết không đi hắn cũng không có biện pháp ra ngẫm lại nó nói mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau tiểu hắc hiện tại không có sợ hãi chỉ phải do nó sau nửa ngày nó lại nói như vậy các ngươi về sau mỗi người là ra giết một người ra lập tức mang bọn ngươi đi tìm có truyền t ố n g trận ngôi sao cái này đơn giản giết một người mà thôi dễ nói diệp trường không cân nhắc đều không có thuận miệng t u đáp ứng vạn sự thông lại cảnh giác nói giết người nào nếu khoảnh khắc chút ít ra bất tử quái vật vẫn không thể đem mình góp đi vào yên tâm ra sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết nó nói không là lúc sau mới giết sao trước mạng sống rồi nói sau vạn thanh nói a di đà phật bần tăng lại phải phạm hạ sát nhiệt rồi quang bằng hòa thượng nói chỉ chốc lát sau đợi mọi người liên tiếp tất cả đều đáp ứng về sau tiểu h á c xé rách hư không mang theo mọi người lập tức biến mất lưu lại một mảnh lờ mờ yên tính hư vô tinh không như cũ cứ như vậy tại hoang tịch thiên vực vô tận trong tinh không các nơi thỉnh thoảng có hư không khe hở trợ hiện tiểu h á c mang theo mọi người xuyên thẳng qua không ngừng đến một chỗ lại một chỗ đem làm tất cả mọi người nhớ không rõ tiểu h á c đến cùng xé rách mấy lần hư không tại sơn màu đen trong thế giới xuyên thẳng qua bao nhiêu lần thời gian đã xảy ra đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn sơn màu đen trong thế giới mọi người liền gang tấc bên ngoài đều không thể thấy rõ ai cũng không biết đụng phải cái gì chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt sinh t ử nguy cơ phản phất có hồng hoang ác thú đánh n ú t lại tiểu hát sợ h ã i kêu to lập tức từ đó bay ra tốc độ không thể sợ khốc khoái trong c h ư ớ c mắt mà thôi nhưng nó một chi cánh lại trở nên rách tung tóe giống như bị vạn mũi tên xuyên thấu máu tươi rơi vãi hắc vũ tàn lụi rồi sau đó không nói hai lời nháy mắt nhỏ đi bay lên mặt vô hư đầu vai nồng đậm vu gắt gao chăm chú bao lấy bị thương cánh mọi người hai mặt nhìn nhau thật lâu chỉ thấy ánh sáng âm v dần dần nhạt rơi vãi máu tươi ngừng tiểu hát hung g ữ ngang đầu lớn tiếng nói đều cho ra trở ra một ngày nào đó muốn cho các ngươi tất cả đều diện mặc vô hư những mày hỏi trong lòng của hắn không khỏi có lo tiểu hắc sẽ rách hư không xuyên thẳng qua là nhanh nhưng hung hiểm dị thường không nghĩ qua là tất cả mọi người đem tán g thân ở đằng kia sơn màu đen trong thế giới một đám đồ đáng chết tiểu hắc hắn mắng đón lấy nó lại nói qua bên kia nhìn xem ra hiện tại mệt mỏi thật sự chỉ thấy xa xa lờ mờ trong hư không nhìn từ xa có vây quanh đại một khoảng ngôi sao chậm rãi chuyển động cái này đã không phải mọi người đụng phải v cũng không có tìm được một tòa truyền tống trận lúc này tiểu hắc nói xong mọi người mặc dù lòng tràn đầy hiếu kỳ đến cùng là vật gì khiến nó bị thương nhưng nó không có có nói rõ mọi người cũng chỉ tốt đ ẹ xuống trong nội tâm hiếu kỳ ôm một tia hy vọng nhanh chóng hướng xa xa ngồi sao bay đi lặp đi lặp lại xuống chúng trong cơ thể con người linh khí tiêu hao thật lớn hiện tại cũng vội vàng hy vọng tìm được một khỏa có truyền thống trận ngôi sao một lúc lâu sau trước mặt mọi người người tiếp cận tất cả mọi người trên mặt lập tức hiện hiện sắc mặt vui mừng chỉ vì tất cả mọi người cảm nhận được linh khí tồn tại mặc dù chỉ là từng sợi tơ h nhưng cái này là hy vọng có linh khí tồn tại ngôi sao tiểu ý nghĩa đã từng hoặc là hiện tại có sinh linh tồn tại tại đây mênh mông trong tinh không có sinh linh ngôi sao thường t h ư ờ n g sẽ có truyền thống tr dù cho không có truyền tống trận nhưng đã có linh khí ít nhất mọi người sẽ không bởi vì linh khí khô kiệt mà chết linh khí tu sĩ căn bản q u y một chương một trăm tám mươi chín ám tinh mọi người như từng đạo sáng lạ lưu tinh cấp tốc s ẹ t qua phía chân trời đáp xuống có hy vọng ngôi sao bên trên một khoảng ngôi sao tại p h à m nhân mà nói dùng hết cả đời cũng không cách nào đặt chân mỗi một nơi nhưng đối với tại thực lực như bọn hắn đồng dạng tu sĩ một khoảng bình thường ngôi sao trong mắt bọn hắn như p h à m nhân xem một tòa thành trì đồng dạng cấp tốc bay v ú giữa ngôi sao các nơi thu hết vào mắt đương nhiên như huyện khung tiên vực sơ huyện tinh đồng dạng cực lớn có giỏ Dậu lớn vô biên ngôi sao dùng bọn hắn thực lực trước mắt lại thì không cách nào làm được hoang vu đã hình thành thì không thay đổi hoang vu trận gió gào thét đại địa phía trên không có một ngọn cỏ nham thạch thổ n h ư ợ n g đã bị phong hóa nhiều năm lộ ra vô cùng tê h lương nhưng không người xúc cảnh sinh tình nhao nhao vui mừng lộ rõ trên nét mặt chỉ thấy khắp nơi đều là đại chiến còn xuất lại dấu vết rơi vãi máu tơi đem khắp nơi đại địa nhuộm dần trở thành màu n â u đen càng có khắp nơi trên đất tàn thi t h ị nát trong đó có nhân tộc có toàn thân màu xanh lá một linh tộc giống như loạn thạch chấp vá thành xích nham tộc còn có rất nhiều dị thú n g nhiên là vạn yêu thiên vực yêu tộc. đã từng kịch liệt tranh đấu các tộc đều có người tham gia đủ để nói rõ cái này khỏa ngôi sao bên trên có truyền tống trận tồn tại trải qua vô tận hư không phiêu lưu về sau mọi người như lạc đường người rốt cuộc tìm được đường về a di đạo phật quan g bằng hòa thượng mặt mũi tràn đầy từ bi đơn trưởng dựng đứng không người đạo phật số hắn căn cứ một khỏa phật môn tiện h tâm thương cảm những cái kia là tranh đấu mà tử vong người vạn thanh nhìn hắn một cái nói hòa thượng đừng phát t hiện tâm rồi tìm truyền tống trận quan trọng hơn trôi qua lần này hư không phiêu lưu về sau ta đột nhiên phát hiện hồng trần vô hạ tốt tại bần tăng mà nói vạn trượng hồng trần nhập con mắt tiêu tan. hết thể đều là xem qua v â n yên quan g bằng hòa thượng nói vậy ngươi ở tại chỗ này siêu độ vong hồn a phật chủ nhất định sẽ đối với ngươi đại thêm t á n dương vạn thanh cười nói có đường về ngay tại trước mắt sở nhược hề tâm tình thật tốt cười nhẹ đối với quan g bằng nói chúng ta đều đặt mình vào tại hồng trần ở bên trong ngươi vậy mà hiện tại tự khám phá hồng trần phật duyên sâu a phật duyên thiền ý tại trái tim b ầ n tăng chỉ là hơi có l i n h ngộ ngược lại là sở thiên tử âm luật một đạo chúng ta theo không kịp quan bằng hòa thượng nói cái gì duyên không duyên tiền không tiền hay sao ta có thể trước tìm được truyền tổng trận nói sau sao vạn sự thông nói nói xong hắn hướng xa xa mà đi tìm được truyền tống trận có lẽ còn có chúng ta ăn cơm thừa rượu cạn vừa nghĩ tới có thể có thể gặp được vạn yêu thiên vực u m ộ n g điệp ta tựu tâm huyết bành trường a diệp trường không cười ta nói rồi sau đó cũng nhanh chóng lướt hướng xa xa nhưng lại cùng vạn sự thông đồng dạng đi tìm truyền tống trận rồi mọi người cũng coi như cùng một chỗ trung hoạn nạn rồi ngươi nếu chết ở u m ộ n g điệp trong tay chúng ta sẽ thương tiếc ngươi đấy vạn thanh cười nói lập tức cũng bắt đi phải chết cũng là ngươi chết trước tại hận thiên cung trường tuyệt đạo nhân trong tay đã trung hoạn nạn qua ngươi chết sau ta báo thù cho ngươi xa xa đấy diệp trường không mà nói Mạc Vô sư huynh ó Hiên Di, Kỳ s yên c tâm ta không chết được mạc vua hư khẳng định nói gian khổ mà lại tràn ngập gió tanh mưa máu sinh tử khó giỏi trên con đường tu hành nếu không có kiên định tín nhiệm không cách nào đi xa mà mạc vua hư hiển nhiên không thiếu quản tốt chính người a ngươi được là gia giết một người về sau mới có thể chết mạc vua hư đầu vai tiểu hắc nói ra ngươi thấy ta giống là tạo yêu người sao phó hiên di không khỏi cười nói u y kỳ sinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói khó nói thế gian không biết bao nhiêu người nói mình sẽ không tạo yêu có thể cuối cùng vẫn là chết rồi chết k h ô lâu miệng của ngươi như thế nào cùng quạ đen miệng đồng dạng thối thần châu nhi tức giận nói ra xem miệng của ngươi mới thối tiểu hắc lập tức nói ừ m ọ quạ đen có thể nhổ ra cái gì l ờ i hữu ích sao thần châu nhi nói tiểu hắc liếc mắt nắng liếc đem đầu hạ ra một phát nói con quỷ nhỏ ra bụng lớn không so đo với ngươi tần châu nhi không khỏi càng khí mặc v ô hư bất đắc dĩ lắc đầu hắn biết rõ tần châu nhi là tại vì lòng hắn lo nghe không được một câu nói vậy phó hiên di cùng quỷ kỳ sinh nhìn nhau cười cười ánh mắt tại tần châu nhi cùng mặc v ô hư vòng vo vài vòng về sau tất cả hướng một phương nhanh chóng bắt đi yên tâm đi chúng ta đều không có việc gì đấy sau khi hai người đi mặc v ô hư nhìn xem tần châu nhi nhẹ nhõm cười nói lại là vì lại để cho ánh vào trong mắt bộ dáng dài sầu tần châu nhi khí tại ánh mắt của hắn hạ thoáng qua biến mất nhẹ nhàng gật đầu ôn nu nói â chúng ta không có việc gì đấy chỉ là ngày mai ai có thể biết trước nàng được phép tin tưởng mạc vô hư lời nói hay là tại trấn an lòng của mình mà thôi ngược lại hai người cùng một chỗ cũng đi tìm truyền tống trận hoang vu tinh thần lên t ừ n g đã là chiến hỏa lan tràn cả khoảng ngôi sao khắp nơi đều có tàn thi thịt nát vết máu từng đạo bóng người tại tầng trời thấp cấp tốc phi hành ngoại trừ mạc vô hư cùng tần châu nhi cùng một chỗ bên ngoài những người khác tất cả đi một phương tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng chăm chú nhìn đại địa siêu tầm mấy canh giờ sau bầu trời như trước lờ mở giống nhau t ứ hướng mọi người không mất hy vọng tại một chỗ đống xác chết như núi địa phương đã tìm được truyền tống trận đã từng phát sinh ở tại đây đại chiến hết sức kịch liệt lại để cho mọi người may mắn chính là truyền t ố n g trận tuy nhiên tàn phá không chịu nổi nhưng còn có thể bình thường truyền t ố n g mọi người sắc mặt mang hỉ không nhìn thẳng chung quanh như núi đống s á t chết liên tiếp nhao nhao bước vào trong truyền t ố n g trận ly khai không có người đi tìm tòi nghiên cứu từng tại tại đây phát sinh đại chiến vì sao mà lên đơn giản là cái kia đối với bọn hắn mà nói cũng không trọng yếu quan trọng là đã tìm được đường về thiên lờ mờ tinh hoang vu phong g à o k hét thi thành c h ố n g chiết không người hỏi bọn hắn chỉ là vội vàng khách qua đường dấu vết lại là kịch liệt đại chiến lưu lại dấu vết trước mặt mọi người người từng cái theo khắc một khoả ngôi n g sao bên trên trong truyền thống trận đi ra về sau chỉ thấy đại địa lùn u xuống khe ránh như liên đập vào mắt chỗ cảnh hoàng tàn khắp nơi tàn thi thịt nát đã không tiết gặp nhưng chính là không thấy một cái người sống mà truyền thống trận đã co vài tòa ở vào này xa thiên phía trên u sông kéo dài qua nó thần bí thân ảnh rốt cục lại đi vào trong mắt mọi người mọi người bốn phía đang trông xem thế nào lúc diệp trường không đi đến một mảng lớn vết máu bên cạnh nhìn kỹ một chút về sau trên mặt hiện ra cười tà dị cho nói tại đây đại chiến có lẽ không có phát sinh bao lâu phía trước cám tinh hung hiểm khó dò a các vị có thể cân nhắc thoáng một phát đi trở về tiếp theo hắn đi đến vài tòa truyền tống trận bên cạnh một chút phân biệt rõ về sau ở trong đó một tòa biên giới lỗ khảm trong để vào linh tinh lập tức giơ lên xài bước nhập trong đó nhu hòa hào quan g loại lên như vậy biến mất dịch thủy hàn không có chút lời nói theo sát l ấ y bước vào đồng nhất tòa truyền tống trận sợ nhược hề ánh mắt nhìn quét mọi người nói chư vị diệp trường không nói không sai con đường phía trước không hiểm bây giờ trở về đi trả lại được gốc rồi sau đó cũng đi vào này tòa truyền tống trận vạn thanh đang muốn đi về hướng truyền tống trận lúc giống như nhớ ra cái gì đó nhưng mà nam n cung ấu vi không có một tia dừng lại phản phất vạn thanh cũng không phải tại nói với nàng lời nói đồng dạng chỉ là đấy mắt hiện lên đau đớn chỉ có nàng tự mình biết mặc vô hư phó hiên di vạn sự thông bọn người đã nhìn quen không trách rồi hoa lê ma lềm mề làm gì vậy các loại rau cúc vàng m ắ t à? tiểu hát gặp mạc vô hư còn không đi không khỏi mở miệng nói ngươi muốn sớm chút đi chết t mạc vô hư liếc mắt nó liếc tức giận nói nói đùa gì vậy ra làm sao có thể sẽ chết tại đây phiến hoang vu thiên vực đi mau đi trễ chỗ tốt gì đều kiếm không đến tiểu hát thúc giục cuối cùng mọi người không có một cái nào dẹp đường trở về toàn bộ hướng ám tinh tiến đến tràn trọc một quả lại một quả ngôi sao phàm là trải qua ngôi sao bên trên đều có kịch liệt đại chiến lưu lại dấu vết tử vong người vô số kệ hoặc là đại chiến mọi người cố ý gây nên mỗi chỗ truyền tống trận đều không có bị ảnh hưởng đến triệt để hủy hoại cũng còn có thể truyền tống không biết đi qua bao lâu cũng không biết trải qua bao nhiêu ngôi sao xa xa trong tinh không một k h ỏ a cực lớn u ám tinh thần xuất hiện tại phía trước ánh vào trong mắt mọi người kéo dài qua hoang tịch thiên vực u sông nhanh liên tiếp ngôi sao không có lại kéo dài hướng phương xa phản phất là theo ngôi sao bên cạnh hư không trong cái khe chạy ra từ xa nhìn lại bất kể là u sông hay là ngôi sao đều tràn đầy kỳ dị cùng tần bí cái kia chính là ám tinh mọi người cách không t ư vọng sở nhược hề mở miệm nói lúc này trong mọi người thiếu đi diệp trường không cùng dịch thủy hàn hai người bọn họ trước mọi người một bước đã thân lâm ám tinh rồi đón lấy nàng lại nói một đường tới ngoại trừ chúng ta không thấy một cái người sống có lẽ tất cả đều đến ám tinh hy vọng tất cả mọi người có thể còn sống trở lại h u với cung a di đà phật sinh tử đều làm bệnh nếu ta các loại không nên chết ám tinh cựu lưu không giới chúng ta quan g bằng hòa thượng ngữ khí bình thản nói hh Quỷ kỳ sinh phát ra một hồi âm hiệp cười nói hòa thượng nếu như ngươi đáng chết đâu này ủy thí chủ bần tăng xem ngươi tri tướng nên chết mới là mày quan bằng hòa thượng nói n ữ khí y nguyên bình thản nhưng mặc cho ai đều có thể nghe ra bọn hắn tại tranh phong tương đối ủy kỳ sinh diệp trường không cùng quan bằng hòa thượng một mực không đúng đường giữa lẫn nhau không phải chế nạo tựu i là đà kích nếu có cơ hội giết mất đối phương bọn hắn ai cũng sẽ không lưu thủ mặc vua hư nhìn lướt qua hai người không nói gì mang theo chờ đợi cùng kích động bước vào bên cạnh trong truyền tống trận nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhiều năm không thấy phong cầu băng ngay tại ám tinh bên trên tần châu nhi chặt chẽ t ư ơ n theo mặt khác mọi người cũng không hề dừng lại trong né mắt mọi người nhiều lần trằn trọc về sau rốt cục bước lên ám tinh đem làm mạc vô hư vừa xuất hiện tại địa ám tinh lúc thân thể thoáng chốc chấm xuống tựa như có vạn cân nặng vật đột nhiên ra thân chỉ thấy thân thể của hắn chấn động về sau nhanh chóng khôi phục lại nhưng những người khác không có như hắn cường hoành thân thể vội vàng vận chuyển trong cơ thể tu vi mới có thể thừa nhận ám tinh trọng lực so với các ngôi sao mưa lớn đối với mọi người thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng mọi người đều bị hâm mộ mạc vô hư bốn phía như đêm không có t r ă n g hoa tinh ánh sáng rơi vãi nhưng cùng tiểu hát xé rách hư không tiến vào cái tia phiến sơn màu đen thế giới so sẻ mới tại đây tốt rồi quá nhiều dù mọi người thị lực có thể thấy rất rõ ràng mà ở cái kia phiến sơn màu đen trong thế giới gang tấc bên ngoài đều không được gặp dù cho có người t i ể u tại bên người cũng cho người vô tận cảm giác cô độc q u y một chương một trăm chín mươi ám dược t h ú bảy như đêm hắc ám ảnh hưởng không được mọi người trước mặt mọi người người vừa mới đến ám tình còn chưa tới kịp cẩn thận điều tra chung quanh tình huống xa xa t i ể u có kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển đến s á t khí như s ó n g c h i ề u xa xa có thể cảm nhận được nhan sắc không đồng nhất lăng lệ ác liệt hào quang đâm rách hắc ám hoặc sung tiêu hoặc bạo tán phó hiên di nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, thấy chung quanh vết máu lơ lộ hiển nhiên chiến hỏa đã lửa cháy lan ra đồng cỏ khắp mang kịch thiên vực phàm là có truyền thống trận có thể thì tới địa phương đều đã xảy ra kịch chiến mà cái này ám tinh bên trên kịch chiến không biết là chính đang tiến hành ở bên trong hay là dĩ nhiên kết thúc chung quanh mặc dù vết máu l o n lộ nhưng nhưng không thấy có thi thể lưu lại đi chào cá nhân hỏi một chút tình huống hiện tại phó h i ê n di đối với mạc v ô hư nói rồi sau đó cấp tốc hướng xa xa đại chiến tri điệu lao đi mạc v ô hư nhanh chóng đ ổ i kịp những người khác cũng không ngừng lại nhao nhao theo ở phía sau một lát sắc khí biến mất hào quang chốt vùi trước mặt mọi người người đổi tới thời điểm kịch chiến đã chấm dứt trên mặt đất nằm mấy cỗ không thành hình người bầm thầy có một người trên mặt cười tà dị cho đang tại hướng một cái còn chưa người chết hỏi lung tung này kia đông nhiên t i ể u là trước mọi người một bước diệm chừng không hắn thấy mọi người ra trên mặt t r i ê u bài tựa như cười tà dị cho không khỏi càng tăng lên bài phần đông nhiên ba b ảnh chỉ thấy hắn tùy ý nhẹ nhàng một cái vỗ tay văng lên bị hắn lưu lại câu hỏi chưa chết người nọ đầu thình lình nổ b u n g hắn phảng phất như giết chết một cái giống con sâu cái kiến lạnh nhạt xem đều không có lại liếc mắt nhìn đối với chúng nhân nói không nghĩ tới đều đến rồi ta còn tưởng rằng sẽ có người trở về tần châu nhi hoặc là cảm thấy hắn quá tàn nhẫn hay là cảm thấy cái kia nổ bung đầu hồng bạch loạn tung tóe quá mức buồn nôn không khỏi đại nhữ mày mà những người khác giống như đều đã nhìn quen lắm rồi mỗi người sắc mặt như thường hỏi ra tin tức gì đến rồi dịch thủy hàn đâu này vạn thanh hỏi cũng không có gì hữu dụng đại tin tức nhưng có thể để xác định chính là sự tỉnh còn không có xong chúng ta tới được không tính quá trễ dịch thủy hàn truy người đi rồi diệp trương không nói truy người nào vạn thanh n g h i hoặc người nọ một k í c h tức l u i không thấy rõ bất quá có một tin tức các ngươi có lẽ có hứng thú diệp trương không nói Vạn sự tại đây không phải đoạn không thành nói sau cùng nhau đi tới chúng ta coi như là cùng chung hoạn nạn bằng hữu rồi đối đãi bằng hữu có thể nào á c tục dùng linh tinh đến cân nhắc vạn sự thông lập tức nói bằng hữu diệp trường không tự hồ có chút ngoài ý mớn lập tức lắc đầu nói cái từ này hợp thành quá xa xỉ đón lấy hắn chỉ chỉ đầu nổ bung đã bị chết người lại nói nghe hắn nói hiện tại ám tinh nhất có lẽ coi chừng chính là phong c ờ bàng cái kia chính là một đám chó điên chỉ cần có cơ hội mặc kệ bắt được ai cũng dám cắn càng đáng xấu hổ chính là bọn hắn vậy mà còn như phàm thế nhân gian thổ phỉ đồng dạng cản đường ngăn cướp liền người thế hệ trước vật đều đối với bọn họ trốn tránh nghe vậy mặc vua hư tinh thần chấn động với hắn mà nói đây là ly khai tử mang tinh hỗn loạn chi đô sau nghe được nhất tin t ứ c tốt cảm thấy đại hỷ nhưng trên mặt nhưng lại bất động thanh s á c vạn sự thông thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn tần châu nhi trong mắt dị sắc chấp liên tục cũng nhìn nhìn tại bên người nàng mạc vua hư mặc vua hư chỉ nói cho vạn sự thông hắn là phong cầu bang người mà hắn cùng phong cầu bang quan hệ tần châu nhi lại nhất thanh n h ị sở vội vàng những năm kia phong cầu bang đem tử mang tinh hỗn loạn chi đô quay đến lòng trời lớ đất tần châu nhi khi đó mặc dù còn tuổi nhỏ nhưng làm như thanh sơn giúp thủ lĩnh tri nữ nàng như thế nào lại không biết. Chỉ là lại để cho trong nội tâm nàng thật phần khó hiểu chính là từ mang tinh linh khí mỏng manh được cơ hồ không có hỗn loạn chi đô tu sĩ giải rác thực lực thật sự quá thấp phong cầu bang có thể ở hỗn loạn chi đô xương hùng thì cũng thôi đi không nghĩ tới tại đây hoang tịch thiên v ự c á m tinh lại cũng có thể lại để cho người tránh lui bọn hắn dựa vào cái gì đây cũng là mạc vô hư nghi hoặc chỗ mà mạc vô hư trong nội tâm ẩn ẩn suy đoán đây hết thể có lẽ đều là bởi vì cái kia nhìn như điên cuồng hèn bọn bị h u ổ i không đến điều ra ra giết tử cực cung cung chủ phong cầu bang sợ nhược hề lại hỏi trừ bọn họ ra còn có thể là ai không giết tử cực cung cung chủ trước kia ai cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn hiện tại chỉ sợ tất cả đại người của thiên vực cũng biết rồi diệp trương không nói việc này ta đã từng có nghe nói dịch thủy hàn đến nơi này chính là vì tìm phong cầu bang b ả o thủ xem ra hy vọng không l ớ n à. vạn thanh nói phong cầu bang đến cùng có cái gì tức giết tử cực cung cung chủ lại để cho lớp người già nhân vật cũng không dám treo chọc phó hiên di nhữ m à y h ỏ i nghe nói b a i kiến người đều chết hết bọn hắn bắt đầu đến hoang tịch thiên vực lúc không chỗ nào không đoạn không có đặc biệt mục tiêu bất kể là nhân tộc m ụ c linh tộc x í c h nam tộc hay là yêu tộc đều có gặp nạn người lớp người già nhìn không được nhao nhao r ụ c diệt giết bọn hắn nhưng lại bị bọn hắn chôn giết một mạng lớn ta biết do cứ như vậy nhiều diệp trường không nói đứng tại mạc vô hư đầu vai tiểu mắt đen loạn chuyển nó cũng biết rõ mạc vô hư là phong cầu ba người n g gặp mạc vô hư một mực không có trước mặt mọi người nói ra cũng không có hô to gọi nhỏ mà là ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói ngươi nếu là phong cầu ba người cùng ra nói nói tình huống xem ra đem bọn họ toàn bộ thu nhập dưới trướng tự ngươi đừng nói nói mớ được không nào ngươi còn không có phá s á t thời điểm thiếu chút nữa lại để cho á cường tráng cho ă n hết mặc v ô hư lường nó liếc đồng dạng dùng người khác khó có thể nghe thấy thanh n m nói cái gì còn có chuyện này đợi khi tìm được hắn ra không phải quất chết hắn không thể đông nhiên tiểu hắc lớn tiếng nói tựa như có người đối với nó làm không thể tha thứ sự tình khiến nó nộ khí nảy sinh hắn tự u ă n một lần hàng ta muốn hắn là sẽ không chú ý q u ả đen thịt khó ăn đ ấy mặc v ô hư cười nói mọi người nghi hoặc trông lại không rõ ràng cho lắm bọn hắn cũng không biết mặc v u hư cùng tiểu hắt trong miệng hắn là ai nhìn cái gì vậy đi cho ra tìm được phong cầu bang ra muốn diệt bọn h tiểu hắc trợn mắt nhìn chung quanh hung vừa nói nói chỉ là không biết nó cái kia đen kịt trong hai mắt l o e ra tức giận mọi người có thể không xem hiểu mà tất cả mọi người là thiên tri tiêu tử bình thường nếu có người dám đối với bọn họ nói như vậy chỉ sợ tại chỗ t i ể u được chết nhưng tiểu hắc lại trở thành ngoại lệ ai cũng không có phát tác ở đằng kia không nhìn được phương hướng nhìn không tới con đường phía trước vô tận trong hư không nếu không có tiểu hắc bọn hắn có lẽ vĩnh viễn đều tìm không thấy đường về là nó mang theo mọi người sẽ rách hư không xuyên thẳng qua tại mênh mông bắt ngát hư vô trong tinh không đã tìm được hy vọng cũng tốt ta cũng muốn chiếu cố bọn hắn diệm trương không nói đúng lúc này cồn phong đột nhiên đại t á c từng cơn kêu to xuyên kim liệt thạch từ xa đến gần cấp tốc mà đến chỉ thấy như cảnh ban đêm với không một mảnh so cảnh ban đêm còn muốn h ắ t cám dị thú gào thét mà đến ám dược thú đến rồi mọi người hay là tránh một chút ta s ở nhược hề đưa mắt vừa nhìn sau nói thực lực rất cường sao mặc vô hư nói cảm thấy có vài phần khó hiểu theo như suy đoán của hắn đến xem dù n g mọi người thực lực hoàn toàn không cần phải tránh lui không phải rất cường nhưng hung hãn thô bạo phệ giết mà có số lượng rất nhiều thập phần khó chơi phó hiên di giải thích nói chỉ thấy một mảng lớn ám dự thú tốc độ cực nhanh đảo mắt đến mọi người cách đó không xa không trùng như chim khổng lồ toàn thân đen kịp dương cánh bảy tám trượng trên người lại không lông vũ sinh trường đầu sinh sừng nhọn miệng như chim mỏ nhưng lại kỳ trường trong miệng sống lại có răng c ư a y h ẹ t răng nhọn chảo giống như ưng chảo lóe ung t ù n hạt quang hai cánh như t h i ê n a o bộc lộ tài năng mọi người không muốn trêu chọc nhanh chóng hướng cùng một cái phương hướng bắt đi mặc vô hư thấy vậy cũng gấp b ề bụn đội kịp tại hắn đầu vai tiểu hắc quay đầu lại nói lớn lên so ra còn hắc xem xét cũng không phải là cái gì tốt điều thiên hạ quạ đen bình thường hắc ngươi cũng, cũng không khá hơn chút nào mặc vô hư xem thường chúng cùng da không phải đồng loại ngươi cầm chúng cùng da so quả thực t i u là đối với da vũ nhục tiểu hắc khí đạo lúc này chỉ thấy từng con ám dự thú phía sau tiếp trước cấp tốc bay nào h mà xuống lại là vì tranh giành thực trên mặt đất mấy c ỗ tử thi chỉ là tử thi quá ít chúng giữa vậy mà đánh mấy đến lập tức c ể u có hai cái đã chết nhưng mà khác ám dự thú lại đem đã chết tranh giành mà thực chi trang diện lộ ra thập phần bạo ngược huyết tinh quay đầu lại liếc qua mặc vô hư không khỏi nhữ mày mà lại để cho trong lòng của hắn nhảy dựng chính là ám dự thú thoáng qua tranh giành thực hết tử thi sau lại hướng mọi người đuổi theo những người khác cũng nhìn thấy đều dễ ta chỉ có hơn một ngàn chỉ động tác nhanh một chút cựu cũng không đưa tới những thứ khác vạn thanh bỗng nhiên nói chỉ thấy hắn vừa mới nói xong lập tức dừng lại một c h ầ u quay người bỗng nhiên thẳng hướng đuổi theo ám dược t h ú bảy đỏ tươi cánh hoa nháy mắt bay múa mà ra cấp tốc múa vũ động giữa duy mị trong lần hàm lăng l ệ ác liệt mũi nhọn đừng nghĩ đến quá đơn giản cái này hơn một ngàn chỉ đương nhiên không đủ gây sợ nhưng khắp hoang tịch thiên vực ám dược thú chỉ sợ đều tập trung ở ám tình đến, đến rồi chúng ta bây giờ còn không biết tình huống tu cẩn thận làm việc sợ nhược hề thấy hắn giết xuất cấp tốc mà ngừng vội mở miệm nói ra cái kia còn có thể làm、sao? khiến chúng nó một mực truy sao không bằng g i ế t bất việc diệp trường không nói h á c diễm bốc lên trường kiếm thoáng hiện mà ra theo sát lấy vạn thanh đánh tới t h ế vậy mọi người không khỏi nhao nhao dừng lại tiểu h á c lớn tiếng nói đều thất thần làm gì cho ra g i ế t diệt đi chúng chỉ là chính nó đứng tại mặc vô hư đầu vai lại không có động mặc vô hư nhìn nó liếc khinh bị nói đừng chỉ biết là làm gọi cái này rất lấy người ghét nói xong xích huyết đao lập tức xuất hiện trong tay hắn tản mát r a đ ầ m đặc liệt huyết ánh sáng b ỗ n nhiên lao ra phó h i n di quỷ kỳ sinh tần châu nhi mấy người tiếp theo nhanh chóng đội kịu vì các ngươi da bị thương không thấy được da bây giờ đang ở dưỡng thương sao tiểu hát giải thích đảo mắt nhân thú gặp nhau chỉ thấy phía trước vạn thanh như hổ vào bề dê quanh thân phất phới cánh hoa như đạo đạo lợi kiếm theo từng con ám rực thú mặc trên người qua mang theo hết u y vũ rơi vãi cái kia vốn là đỏ tươi cánh hoa càng lộ ra tươi đẹp diệp trường không cầm trong tay hát diễm b ư ớ c lên đại kiếm quét qua một mảnh xích huyết đao huyết quang như biển so về hai người đến không kém mảy may vẹn vẹn ba người bọn họ có thể nhẹ nhõm cắt đứt tám rực thú bảy mặc kệ chúng lại hung ác điên cuồng t h ú bạo phệ giết cũng chỉ có tử vong phó hiên di quỷ kỳ、Sinh. tần châu nhi ba người tại sao hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ đống nhiên quỷ kỳ sinh đối với mạc vô hư nói giúp ta luyện sinh hồn càng nhiều càng tốt hắn nhưng lại phát hiện những n à y ám d ự thú thân thể thực lực đều không kém là tối trọng yếu nhất chính là có hung tàn thô bạo rất phù hợp hắn tế luyện vạn ủy khô cái này hay xử lý mạc vô hư thuận miệng đáp ứng đang muốn thi triển hồi lâu đều chưa từng đã dùng qua vẽ huyết luyện hồn t h u ậ t đột nhiên một tiếng k ê u sợ hai truyền lọt vào trong tay trong tay hắn dừng lại một trầu vội vàng bay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy tần châu nhi ba người mặt mũi tràn đầy kinh hãi ngẩng đầu nhìn viễn không hắn không khỏi cũng đ chỉ thấy hắn cũng kinh ngạc há to miệng q u y một chương một trăm chín mươi mốt hai cái mặc vô hư kinh ngạc chỉ thấy viễn không một mảng lớn tấm màn đen c h e khuất bầu trời từng cơn kêu to bên trên xuyên cựu trọng cao tiên ám d ự c thú như nước thủy triều nhiều không k ể xiết h a n g hái mà đến trước nhất một cái đặc biệt khổng lồ dương cánh tầm hơn mười t r ư ợ n g toàn thân hiện lên màu vàng lộ ra đặc biệt trói mắt tàn bạo khí tức đầy trời kích động phong vân biến sắc cực lớn sinh tử nguy cơ tập kích chạy lên não lại để cho nhân tâm sợ phát lạnh không chỉ, chỉ có mặc vô hư mấy người thấy được những người khác đồng dạng chứng kiến danh mạch ám dược t i vương đi mau phó hiên di kinh vội mở miệng nói rồi sau đó không có một tia trì hoãn nhanh chóng bắt đi mặc vô hư mấy người vội vàng đuổi theo vạn thanh cùng diệp trường không cũng không dám dừng lại diệp trường không cấp tốc chạy vội giữa không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn nói chúng ta vận khí thật tốt vừa xong ám tinh dĩ nhiên cũng làm có thể gặp được đến ám dược tri vương tình huống không đúng hoàng thị thiên vực chỉ có một cái ám dược tri vương chúng ta không có lý do nhanh như vậy tự gặp được vạn thanh nói sắc mặt tràn đầy khó hiệu cùng kinh nghi hoa đừng nói nhầm rồi thiên kia lại để cho ra hãi hùng khiếp vía đấy nhanh lên chạy tiểu hắc nói ra đen kịt trong hai mắt tràn đầy hào sắc mặc vua hư đồng dạng có hai hùng khiếp vĩa cảm giác vội vàng hồi trở lại lượng chỉ thấy ám dược chi vương nhanh chóng như tia chấp thẳng hướng mọi người mà đến mà cái kia hơn một ngàn vẫn còn có hơn phân nửa chưa chết á m dực thú gặp vương giả đã đến tử thi đều không hề tranh giành thực nhao nhao gia nhập trong đó đi theo ám dược chi vương sau lưng hình thành một cỗ màu đen độ trào trong n g á y mắt cách mọi người đã chỉ có vài dầm xa mặc vua hư lại thấy mọi người tốc độ một cái so một cái nhanh n a o n a o cùng trốn lúc này được phép cũng biết á m dực chi vương quá mạnh mẽ nguyên nhân ai cũng không có c u n g ngôn diệt giết bọn đó mà hắn cùng tần châu nhi lại đã rơi vào cuối cùng không phải hắn tốc độ không nhanh chỉ là hắn muốn bận tâm người bên cạnh chỉ thấy tần châu nhi mặc dù ra sức đang lẩn trốn tiếc rằng thực lực không kịp cùng mọi người khoảng cách càng kéo càng xa phía trước lạnh lùng như băng doãn như tuyết gặp lại sau này ẩn ẩn như mày phó hiên di cùng quỷ kỳ sinh hai người thỉnh thoảng hơi co dừng lại nhìn nhau trong đều có vài phần lo lắng bất đắc dĩ bọn hắn cũng không phải lo lắng tần châu nhi an nguy mà là sợ mạc vô hư ngoài ý muốn nổi lên con quỷ nhỏ ngươi ngược lại là nhanh lên a g a còn không muốn chết đứng tại mạc v ô hư đầu vai tiểu h ắ c được phép cánh còn không có khôi phục lúc này cũng không có tiến lên mà là gấp giọng thuốc d i ụ c nói tần châu nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng sau lưng tàn bạo khí tức lại để cho trong nội tâm nàng phát run lúc này cái đó còn có tâm tư q u ả n tiểu h ắ c đột nhiên mạc v ô hư thỏ tay một bà kéo qua nàng trực tiếp ôm nàng vào lòng rồi sau đó tấn manh gấp sông như mũi tên rời cùng nhanh như điện chớp thân ảnh khó kiếm chỉ một lát sau hắn h i ể u ô m tần châu nhi vượt qua tất cả mọi người xà xà phía trước mọi người theo không kịp ám tinh trọng lực so khác ngôi sao lớn chỉ có mặc vô hư dựa vào cường hoành thân thể ôm một người còn có thể c t như thế tốc độ nhanh mà phi hành hiện tại mọi người vạn vạn không dám tại đây xa cao hơn khác ngôi sao trọng lực xuống tốc độ chỉ biết càng chậm vạn thanh nhìn qua mặc vô hư bóng lưng hâm mộ phi thường phản phất đã quên sau lưng ám dực c h i vương lập tức ánh mắt ở bên cạnh cách đó không xa sở nhược h ề do như n tuyết nam cung đấu vi trên người chuyển động cơ hội a chỉ nghe hắn cảm nói đúng lúc này hắn đúng là tưởng tượng mạc vô hư đồng dạng ôm một người chạy như điên phía trước chỉ là hưu tâm vô lực lúc này tại m ạ c vô hư trong ngực tần châu nhi nhìn qua khuôn mặt của hắn đột nhiên nàng cảm giác đặc biệt t an tâm phản phất thiên như s ợ như hãm hắn đều muốn vì nàng khởi động một mảnh tươi đẹp bầu trời đến cái này ôm ấp ôn hòa làm cho người mê luyến nàng không khỏi đem mặt bảng dính sắt tại bộ ngực của hắn cường hữu lực tim đập như của mình lao nhanh huyết dịch như muốn đem nàng hòa tan trong ngực như như vậy một đợi một thế thật tốt trong nội tâm nàng yên lặng nói chỉ là nàng biết rõ đây là hy vọng xa vời tu hành trên đường thử vong xa xa nhiều tương cứu trong lúc hoạn nạn chỉ cần trên đường một ngày nào đó nàng hoặc là hắn chắc chắn sẽ có một người trước ngã vào trên con đường tu hành lưu lại có lẽ chỉ có nhớ lại cùng bi thống chỉ là nàng hay là hy vọng xa vời hy vọng xa vời một đời một thế hy vọng xa vời vĩnh viễn vĩnh viễn xa hy vọng xa vời tường cứu trong lúc hoạn nạn hy vọng xa vời đ ư n g xanh ly từ biệt hy vọng xa vời tại đây nguy cơ từ phía huyết cùng cốt đúc thành trên con đường tu hành có thể bạn bên cạnh hắn mà mạc vô hư không tạp niệm đa tưởng mắt chằm chằm phía trước toàn lực chạy như điên sau lưng đầy trời tàn bạo khí tức lại để cho người như lâm địa ngục sinh tử nguy cơ trong lòng giữa tối loạn văn thanh diện thần châm nhưng còn có tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn bị đội kịp không bằng chiến đông nhiên diệp trường không lớn tiếng nói chỉ thấy ám dược chi vương tốc độ cực nhanh lúc này đã đến mọi người sau lưng cách đó không xa rồi t à n mát ra cường đại tàn bạo khí tức lại để cho trong lòng người phát lệnh có nhưng ám dược chi vương không phải nam cung lập căn bản là không có cơ hội vạn thanh nói ám dược chi vương tuyệt sẽ không dễ dàng xuất hiện rõ ràng có gì thường tận lực trốn xa một chút nhiều kéo một ít người bằng không thì chúng ta đều phải chết sợ nhược hay nói giỏi tính toán nhưng là chúng ta còn có thể trốn rất xa diệp trương không nói lập tức sẽ bị sau lưng ám dược chi vương đuổi theo đúng lúc này phía trước mặc vô hư đột nhiên gấp ngừng chỉ thấy phía trước bầu trời đ ỗ n g nhiên lại xuất hiện một cái toàn thân màu vàng ám dược chi vương sau lưng đồng d ạ n g đi theo phô thiên cái địa ám dược t h ú bảy tản mát ra k h í tức so với sau lưng một cái không chút nào yếu thẳng hướng mọi người đánh tới mọi người sợ h ã i không hiểu hoang tịch thiên vực một mực đều chỉ có một cái ám dược chi vương ai có thể nói cho ta biết lúc nào xuất hiện thứ hai chỉ vạn sự thông đầy mặt kinh hãi thật sâu nghi ngờ nói không có người có thể trả lời hắn phàm là đối với hoang tịch thiên vực ám dực thú có chỗ hiểu rõ người đều chỉ biết là ám dược thú chỉ có một cái vương trong nháy mắt hai cái ám dược chi vương mang theo phô thiên cái địa ám dược thú bảy tiền hậu giáp kích lại đem mọi người vây quanh ở chính giữa trên trời dưới đất đều có từng cơn rít gào âm xuyên không trói thai khiếp người tâm hồn đột nhiên đại đ ỉ n h gào thét huyết quang bùng lên trong trước mắt mặc vô hư quát lên một tiếng lớn nói nắm chặt chỉ thấy hắn đơn tay ôm lấy tần châu nhi tay kia cầm xích huyết nào đại đỉnh phía trước bỗng nhiên thẳng hướng bên trái ám dược thú bảy so sánh mỏng mạnh chỗ lệ trong tiếng h u t gió hai cái ám dược thú vương trước sau từ không trung hướng mọi người đánh tới mang theo cùng phong gào thét thảm thiết tàn bạo khí tức lại để cho nhân thần hồn m u t nước thoáng chốc mọi người nhao nhao xuất thủ quang bằng hòa thượng hóa ma bắt t h ỉ n h lình lên không mà lên phật quang phổ chiếu cánh hoa gấp phi hát diễm bước lên kiếm khí như cầu vồng quỷ khóc thần đạo ngôi sao kích thiên phó hiên di đánh ra ngôi sao phía trên vết rách rậm rạp giao thoa giống như đạo đạo huyền khe tung hành h i ệ n nhiên còn không có có phục hồi như cũ đông đông sụp sôi tiếng đàn trở lên hai cái cực lớn thân ảnh xoay mình hiện ở không người mặc triển l u y ế giáp cầm trong tay c h í n phủ giống như hai cái từ trên trời giáng xuống chiến thần ngang nhiên nên tiếp hai cái ám dực chi vương. vạn sự thông lớn tiếng hô quát hắn còn không có xuất thủ cấp tốc đổi kịp mạc vô hư mọi người hợp lực một cách vẹn vẹn là lại để cho hai cái ám dược chi vương thân hình hơi đốn tự biết nam địch vừa đánh vừa lui mà theo sở nhược hề sục sôi tiếng đàn trong hóa xuất hai cái như chiến thần thân ảnh còn có thể ngăn cản một hai chỉ là đào mắt đã bị hai cái ám dược chi vương đánh tan đ ỗ n g nhiên tiếng đàn càng cao hơn ngang chỉ thấy sở nhược hề một tay ôm cầm tay kia cấp tốc kích thích dây đàn bốn tôn cực lớn thân ảnh đồng dạng thoáng hiện như chiến thần giống như cùng lúc trước hai cái không có sai biệt hung hãn không sợ chết ngăn cản hai cái ám d ự c chi vương mặc vô hư phía trước mở đường ánh mắt nặng nề xích huyết đao huyết quang đầy trời như biển ám d ự c thú từng mảnh bạo thoái đại đỉnh che trời một kích một mảnh bất kể là không trung hay là trên mặt đất đấy thịt nát loạn tung tóe huyết vũ mưa to như muốn rót thành sông sau lưng mọi người hợp lực ngăn hai cái ám d ư c chi vương bên cạnh, chiến bên cạnh trốn chỉ là mặc vô hư cũng may sau lưng mọi người lại tràn đầy nguy cơ chỉ thấy bốn tôn như chiến thần cực lớn thân ảnh không cần thiết một lát ngay tại hai cái ám dược chi vương trong tay chỗ vùi một k h ỏ a giống như có thể áp sập hư không ngôi sao đ ố n g nhiên đánh ra một cái gió lạnh gào thét huyết sắc đầu lâu theo sát phía sau nhưng mà hai cái ám dược chi vương hai mắt huyết h ồ n g hiển thị rõ thô bạo đối mặt đánh tới ngôi sao vẹn vẹn là đơn giản và thô bạo chém ra như thiên đao hai cánh lập tức màu vàng đao ảnh đầy trời chém rụng tại ngôi sao lên rầm rầm trong tiếng ngôi sao mạng lớn tạc t o á i như muốn chiao Không có thực chất huyết có sắc đột ầ u lâu chiều tuân khiếu kiểu lũ lạnh, như nước như đánh đánh vương. vương thủy phía hai chi Hai trước tục các cái dực cái dực chi bất gió về ra, ra ô ô âm ám ám lại đ vì sở n g mặc cái kệ u huyết sắc đầu lâu nhiên ô ô à vào o trên n g ư ờ Quỷ quỷ nhiều kỳ kinh không sinh hãi, thất thanh nói, i thanh hoàn toàn hoan hồn, chúng hồn đến cùng có nhiều hung n thất thấy Đột có vậy mà lệ lệ. thổ huyết phó hiên di cắn răng nhổ ra sát cơ un g tù một chữ dứt lời chỉ thấy như muốn nghiền nát ngôi sao bên trên một đạo hắc mang thoáng chốc đánh ra nhanh hơn tia chớp trong lòng mọi người đột nhiên sinh vì sợ mà tâm rung động mà b u ồ n nhất thẳng hung ác điên cùng đuổi theo mọi người không phóng hai cái ám d ư ợ c chi vương cấp tốc lãnh mình tự xê. trong c h ư ớ c mắt trong đó một cái né tránh chưa kịp một bên cánh bị hát mang xuyên thấu đại động xoay mình hiện ngang nhức đầu gọi phệ thân truy diệp trương không kinh nhâm thanh nói hát mang t h o á n g qua lại bay trở về ngôi sao lên phó chuyển di lại trở nên lung lay sắp đổ bị thương cái kia chỉ ám d ư ợ c chi vương đống nhiên nổi giận không có lại cùng ngôi sao đổi bính mà là cùng bạo phóng tới phó h ế n gì uy kỳ sinh vội vàng lôi kéo hắn bay ngược đúng lúc này không nớt tiếng đàn lại hóa suất tám tôn như chiến thần cực lớn thân ảnh cột mánh nên tiếp á m dực c h i vương sợ nhược hề tiếng đàn càng ngày càng sụp sôi hóa suất chiến thần c h i ảnh ngày càng nhiều vốn là hai cái rồi sau đó bốn tôn bây giờ lại có tám tôn chỉ là nàng cái kia khuynh thành dung nhan trắng bệnh thân thể g ầ n ẩn phát run trên trán sinh đổ mồ hôi tựa hồ hóa suất tám tôn đã là cực hạn của nàng thẳng thẳng hướng phó hiên di ám dực c h i vương huyết hồng trong hai mắt nộ hận này ra gắt gao chằm chằm vào phó hiên di nhưng bị sụp sôi tiếng đàn hóa suất thân ảnh ngân lại thình lình teo to ngày thường rất dài như chim tranh chua mỏ cự ngoài miệng kim quang như một thanh màu vàng tuyệt thế t i ê n kiếm lập tức theo một tôn cực lớn thân ả n h trong xuyên qua phô cờ súng sôi tiếng đàn nháy mắt mà rừng sở nhược hề đột nhiên nổ ra một n g ụ m máu tươi tám tôn như chiến thần thân ả n h đều tán rồi sau đó ám d ự c chi vương lao thẳng tới phó hiên di nói thì chậm khi đó thì nhanh phía trước mở đường m ạ c vô hư đối mặt mánh liệt á m dự c tú bày còn có dư lực đột nhiên thoáng nhìn phó hiên di tình thế nguy cơ trong nội tâm cả kinh thầm hô không ổn trên người thoáng chốc dâng lên một cỗ thanh khí nghĩ lại phân thân xuất chiến ý bao tác mang tất cả trên trời dưới đất cách không một quyền đột nhiên đánh ra nhìn như tự nhiên q một chương một trăm chín mươi hai rốt cuộc tìm được các ngươi ám dược thú như nước thủy triều giống như biển vô số trên trời dưới đất đều có nhồi vào mọi người mắt hung hát điên cũng không sợ chết đem mọi người bao phủ chỉ thấy mặc vô hư hóa xuất phân thân chiến ý lang thiên phản phất chư thần khó ngăn cản một quyền đánh r i á đống nhiên gấp đốn ám dược chi vương lập tức đem như thiên đao hai cánh ngăn cản trước người và anh bạo tiếng nổ dung trời Ám dược ư chi v ơ nhanh g t o á n g chốc lùi r phía sau mấy t r ư ợ g xa, t a này khoảng sinh cùng phó Hiên vàng kỳ cách, phó gọi quỷ Di vội ta r ở về vạn khô cùng nghiền cùng nát ngôi quỷ khô s o Nhanh! Ta cái này phân thân chỉ có thể ngăn chặn chúng một lát mặc vô hư vội vàng cao giọng hô chiến ý bất diệt phân thân chân đạp đạp t h i ê n bước trên người kim quan g lập lòe nháy mắt thẳng hướng hai cái ám dược chi vương mà mạc vô hư trong tay xích huyết đao của vũ cấp tốc thành phiến chém giết vọt tới ám dược tú mọi người nhanh chóng đội kịp bị hắn một tay ôm thân eo tần châu nhi mân nhanh đôi môi ánh mắt như nước chặt c h ẽ nhìn qua khuôn mặt của hắn phản phất trong mắt chỉ có hắn nàng có kêu lên mạc vô hư bưng nàng cho rằng như vậy mạc vô hư có thể toàn lực lao ra chỉ là mạc vô hư lại phảng phất như không nghe thấy đồng dạng hoặc là sợ tại đây như nộ hại t ô â n ra trong bảy thú đem nàng mất đi ôm nàng thân e o tay không khỏi chặt hơn chút nữa mà ở hắn đầu vai tiểu hắc không biết từ đâu lúc khởi trở nên n ă n g tĩnh trong mắt ánh sáng âm u lưu động chằm chằm vào hai cái ám dược chi vương không biết ý muốn vì sao đảo mắt thời gian mọi người đi theo mạc vô hư xinh xinh mở một đường máu lao ra hơn mười dặm xa chỉ là hung ác điên cuồng không sợ chết ám dược thú bảy như vô biên giết đi vô cùng quay đầu lại t ư ơ n g vọng chỉ thấy kim quan g cấp tốc bùng lên giữa mặc vua hư phân thân khắp cả người là tổ n thương lập tức muốn trông vùi có thể ở hai cái ám dược chi vương công kích đến trèo c h ố n g một lát thời gian đã đủ để rất cao minh chỉ là mọi người cũng không có thoát ly hiểm cảnh không tốt sau một khắc mặc vua hư trong nội tâm đột nhiên cả kinh phân thân tiêu tán hắn tất nhiên là có thể cảm ứng được đến mà phía trước ám dược thú bày rết không thắng hết hai cái ám dược chi vương nhanh chóng xung phong liều chết mà đến sinh tử nguy cơ như ảnh tùy hình mọi người lòng nóng như lửa đốt a tiểu hát đột nhiên kêu một tiếng một chương bức họa quận tròn lập tức xuất hiện bị nó đơn cánh vòng quanh nó ôm hận nói da thật vất v ả được kiện bảo bối lại để cho dùng tại chúng trên người thật sự là lãng phí trước tiên đem mệnh bảo trụ nói sau vật kia giống như chẳng phân biệt được n g ư ờ ta có thể sử dụng sao mặc vô hư gấp giọng nói da nào biết được hiện tại ngoại trừ dùng nó còn có thể sử dụng cái gì tiểu hát trả lời cái kia để sau hay nói đem cung lấy ra đem đàn thú bắn thủng mặc vô hư nói bức họa cuộn tròn ở đằng kia tàn phá ngôi sao bên trên hắn đã cảm thụ qua sợ một khi bị hủy toàn bộ đều không thể đào thoát mà tiểu hát trong nội tâm đồng dạng không chắc lúc này đã là lửa xém lông mày không có chút nào nói nhảm lập tức càng làm bức họa c u ộ n tròn đ ổ i thành phong cách cổ xưa đại cung chỉ thấy nó phi thân lên trong chốc lát cùng cung đồng thời phóng đại dùng cánh là tay d ư ơ n g cung cái tên mà mọi người vừa đi theo mạc vô hư phi t ố c tiến lên một bên nhìn qua nhanh chóng đánh tới hai cái ám dực c h i vương làm tốt ngăn cản chuẩn bị ngao ho、oh oh、ho、oh. ho đột nhiên một tiếng kéo dài tiếng gào t h é t phá không chuyển đến từng cơn kêu to cũng không đem thanh âm bao phủ mạc vô hư nghe được giành mạch thoáng chốc một cỗ manh liệt quen thuộc cảm giác nổi lên trong lòng phủ đầy bụi trí nhớ lập tức bị mở ra hắn mừng rỡ trong lòng gấp đội mở miệp nói tiểu hác th dây c u n g rung động hư không minh thiên phong đại tác một đạo cự đại kim mang như đại giang trường hạ đột nhiên theo như biển ám cánh trong bảy thú phá xuất đại điệu bị cày xuất một đầu khe ránh ám rực thú phảm là bị kim mang s á t ở bên trong nhao n h a u bạo toái như mưa tiểu hắc lập tức lại biến tiểu lạc tại mạc vô hư đầu vai mọi người tại kim mang về sau đỉnh lấy đầy trời hết u y mục c h i vũ cùng sông nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hết hệ cũng chỉ là phát sinh trong c h ư ớ c mắt hai cái dồn sức ám rực chi vương còn chưa đến ngao ho h、oh oh. tiếng gào thét lần nữa truyền đến mọi người nghi hoặc khó hiểu nhưng mạc vô hư lại cảm thấy quen thuộc vô cùng quen thuộc đã、từng. cũng là tại trong đêm tối tiếng gào thét từ phương xa chuyển đến n h ắ c lên kịch liệt nhân thú đại chiến khi đó mặc v ô hư hay là một cái t r a i t r a i h ả i tử tuế nguyệt như t h o i đưa từng đã là t r a i t r a i h ả i tử hiện đã trưởng thành dứt khoát tại huyết c ù n g cốt đúc thành trên con đường tu hành đi về phía trước lúc này nghe tiếng kinh hỷ không hiểu cái gì đó đang gọi tiểu hắc hỏi ánh sáng âm ú lưu động hai mắt nhanh chằm chằm phía trước như muốn khám phá hát cám tìm được xa xa bị hát cám che giấu lấy đồ vật mặc v u hư không đáp thanh âm tuy nhiên quen thuộc nhưng hắn không dám xác định dù sao đã cách xa nhau nhiều năm chạy vội giữa tốc độ như ánh sáng giống như điện đảo mắt mang theo mọi người theo như biển ám cánh trong b ầ y thú lao ra ngao ho、oh oh、ho、oh. ho tiếng gào thét lại chuyển tới mặc vô hư rõ ràng cảm giác cùng trước hai tiếng khác nhau rất lớn trong đó ẩn hàm bánh liệt ý cảnh cáo thoáng chốc một màn kỳ dị xuất hiện chỉ thấy hai cái đuổi sát mọi người ám dược chi vương vậy mà ngừng lại mà trong đó bị phó hiên di gây thương tích cái k i a c h ỉ ám dược chi vương trên không t r u n g phẫn nộ c ặ c c ặ c kêu to như biển ám dược thú b ầ y gặp hai cái vương dừng lại nhao nhao dừng lại không tiến mọi người cảm giác đang nằm mơ hai cái ám dực chi vương như nước thủy triều giống như b i ể n ám dược thú b ầ y đuổi đến mọi người bỏ mạng cùng trốn cực kỳ nguy hiểm lại bị vài tiếng chu lên chấn nhấp ở đây quả thực làm cho không người nào có thể tiếp nhận mọi người không ngừng vạn sự thông nói ai có thể nói cho ta biết đây cũng là chuyện gì xảy ra xuất hiện hai cái ám dược chi vương đã có lại để cho người ngạc nhiên ngoài ý muốn rồi trong mắt một màn càng làm cho người khó có thể tin rất rõ ràng chúng ta tạm thời không có lo lắng tính mạng rồi vạn thanh nói sợ nhược hề thật sâu nhìn xem mạc vô hư bóng lưng bỗng nhiên dừng lại thân hình mở miệng hỏi phía trước có cái gì đúng lúc này được phép gặp ám dược thú vương không đội theo sinh tử nguy cơ biến mất căng cứng thần kinh hơi có thư giãn phó hiên di một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ may mà bên cạnh hắn quỵ kỳ sinh tay mắt lanh lẹt ừ n g thanh hắn đ ỡ lấy bị thương ám dực c h i vương chính hắn cũng không dễ chịu mọi người thấy vậy nhao nhao dừng lại phía trước mạc vô hư t h o á n g nhìn lập tức gấp ngừng không có trả lời s ợ nhược hề mà là ô m tần châu nhi bước nhanh đi đến phó hiên di trước mặt ân cần hỏi sư huynh có nặng lắm không phó hiên di lau một cái k h e miệm vết máu lắc đầu nói tu dưỡng một thời gian ngắn là tốt rồi chật chật không thể tưởng được phệ thần trùy vậy mà trong tay người, ta cái này còn có một lọ trăm hoa ngọc lộ n g ư ờ i trước c ắ n bảo vạn thanh nói xong phất tay lấy ra một lọ trăm hoa ngọc lộ cho hắn p h ệ thần trùy nguyên thuộc ma thần điện tri vật chỉ là lưu lạc tại bên ngoài vô số tuyến n g u y ệ t uy lực vô cùng lớn người bình thường căn bản không cách nào vận dụng một cái không tốt sẽ cắn trả bản thân n g ư ờ i là làm sao làm được diệp trường không ngạc nhiên nói hắn vốn là ma thần điện người đối với p h ệ thần trùy phải hiểu nhiều lắm phó hiên di không cùng vạn thanh chút nào k h á c h khí tiếp nhận trăm hoa ngọc lộ ngang đầu tiểu h ư n g cạn tiếp theo đối với diệp trường không nói như thế nào ngươi muốn trở về sau không, không. không. loạn ma phiên ta còn không thể k h ô n g chế lại đến cái p h ệ thần trùy ta sớm muộn được bị cái này hai kiện đ ổ vật hại chết diệp trương không đại lắc đầu nói mặc vô hương nghe xong rõ ràng cảm giác p h ệ thần trùy tuyệt không phải thiệt vật lần trước giết hô diên có lúc hô diên k h ô n bị khốn trụ ngắn ngủi thời gian h i ệ n nhiên cựu là bị p h ệ thần t r ù y gây thương tích mới khiến cho hắn có cơ hội chỉ là phó hiên di tựa hồ là tại cường hành vận dụng trong lòng của hắn không khỏi phát lên đau buồn âm thầm nói sư minh lời nói còn chưa lối ra phó hiên di giống như xem thấu lòng hắn tư đồng dạng lắc đầu nói không cần lo lắng còn nhớ rõ tại ẩn long nguyện ta năm đó đạt được phệ thần t r u y lúc sư thúc tổ từng giúp ta phong v ấ n qua còn có ta cái này khỏa ngôi sao cũng là sư thúc tổ cho đấy vị lao nhân kia mạc vô hư đương nhiên nhớ rõ luôn đang không ngừng quét sạch thèm đá giống như vĩnh viễn quét không hết đồng dạng mỗi lần trải qua lúc mục nát khí tức một lần so một lần nậm đậm h ắ n dùng đã đi về hướng t á n h mạng cuối cùng tan bệnh b ả o trụ kình thiên phong cho đến tiêu giao t ử xuất hiện chỉ là hiện nay tiến vào ẩn long n g u y ễ n cũng rốt cuộc nhìn không tới hắn giàn mua thân t n h rồi tự x â đột nhiên xa xa bị thương cái kia chỉ ám dực chi vương ngang đầu độ gọi hận ý khó tiêu lập tức lại hướng mọi người đánh tới mọi người vong hồn đều mà đổi thành một cái đứng ở viễn không lại không có động lại tới nữa vạn sự thông kêu sợ hãi mọi người chính muốn tiếp tục trốn thời gian đ ỗ n g nhiên một đạo đơn giản bình thản lại ẩn hàm sát cơ mà nói v ă n g lên nói ngươi là muốn chết dứt lời có một người cưới một đầu cao lớn dị thú đột ngột xuất hiện tại mọi người sau lưng cách đó không xa đang mặc c h i ế n giáp liền đầu đều hộ được cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt ra cùng đánh tới ám d ự ợ c chi vương xa xa tương đối chỉ thấy cái kia trên thân người chiến giáp cùng tọa hạ dị thú đều là màu đen phá phất cùng bốn phía h ắ cám dung là một thể ai cũng không biết hắn là như thế nào xuất hiện đấy tựa như lập tức lăng không toát ra mọi người kinh nghi đồng thời trên người một hồi phát lệnh nếu là đúng mọi người bất lợi biết được lại để cho người khó lòng phòng bị mặc vua hư chặt chẽ nhìn qua người tới thanh â m có nhàn n h ạ t quen thuộc chỉ là hắn không dám xác định càng không thể tin được từng đã là người nọ hiện tại lại dám độc đối với một cái ám dực c h i vương không có chút nào lui e sợ chi ý cô lang bọn hắn cũng không phải phong cầu ba người ngươi vì cái gì ngăn ta nhanh chóng tới gần ám dực c h i vương tức giận chất vấn thoáng chốc mặc vua hư chấn động ám dực tri vương mà nói lại để cho hắn đang có không dám xác định không thể tin được đều biến mất vô tung mà mọi người kinh ngạc cảm giác sâu sắc nghi hoặc được phép khó hiểu phong cầu bang người như thế nào sẽ xuất hiện giải bọn hắn chi nguy nhưng vạn sự thông cùng tần châu nhi bỗng nhiên nhìn về phía mạc vô hư bọn hắn biết rõ cái này nguyên ở hắn ta phong cầu bang làm việc chưa bao giờ vì cái gì đang mặc áo giáp màu đen cưới dị thú thân ảnh nói bình thản trong lời nói được mãnh liệt bá đạo thoáng qua phi gần ám dược chi vương đứng ở hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài không chúng ôm hận nói ta biết rõ lưu không giới người nhưng ta không phải muốn giết bọn hắn đâu này cưới dị thú thân ảnh không đáp mà là quay đầu lại không có xem những người khác chỉ là nhìn qua mạc vô hư nói hắn mà chết phong cầu bang đem không tiếp bất cứ giá nào lại để cho ám d ự c thú diệt tuyệt thoáng chốc mọi người nhao nhao nhìn về phía mạc vô hư trong nội tâm mọi cách suy đoán mạc vô hư trong nội tâm đại ấm trên mặt lập tức hiện hiện vui vẻ mặc dù nhìn không thấy khuôn mặt nhưng cô lang trong ánh mắt giã tính giống nhau lúc trước hắn nói rốt cuộc tìm được các ngươi l i ê n phá quân không phải ngu ngốc hắn sẽ không theo chúng ta cùng chết đến cùng ám d ư c chi vương lạnh lùng nói xem nó bộ dáng tựa hồ tùy thời chuẩn bị đánh giết hướng mọi người ầm ầm ầm đúng lúc này viễn k hai ô n g có năm g vang chuyển đến, đ bắt ầ ước hẹn không như nguyện nhưng kết quả cũng không lại để cho hắn thất vọng tuy nhiên tại đây không phải huyền khung thiên vực lại càng không là sơ huyền tinh Quy m ộ t chương một trăm chín mươi ba v ũ an một đội tựa như tuyệt thế mũi tên nhọn phá không mà đến nhân mã đ ả o mắt tức gần áo giáp màu đen tất cả mọi người người mặc mang màu đen c h i ế n giáp từ đầu đến chân vẹn vẹn có một đôi mắt lộ ở bên ngoài chung chỉ có hơn hai trăm n g ư ờ i to lớn thanh thế lại nếu có thiên quân vật mã mỗi người tọa hạ chiến kỵ tất cả không giống nhau binh khí trong tay cũng không giống nhau chỉ thấy đem làm thủ một người cầm trong tay một cây đỏ sậm chiến mâu tọa hạ chiến kỵ cực kỳ quái dị o á n khí ngọc trời hai trượng cao lớn thân ngựa đầu hổ mặt người hổ đủ toàn thân ám sắc lân giáp rầm rạp vi kỳ trường như th tại hắn bên trái hơi sau một người đặc biệt cao lớn tay cầm r ă n g sói đ ạ i đồng tòa hạ chiến kỵ cùng người khác đồng dạng đồng dạng lộ ra đặc biệt cao lớn hình dáng như trâu trong mắt hồng mang l ọ n tránh rõ ràng không tầm thường bên phải hơi sau một người tay cầm t r ư ờ n g thương tòa hạ chiến kỵ nhưng lại một thất màu lông xanh trắng tướng tạp thần tuấn phi phà mã thoáng qua cấp tốc mà đến nhân mã đốn tại cách mọi người hơn trăm trượng xa không trùng chấn được hư không dục bạo phát nổ vang lập tức mà dừng chỉ thấy cưỡi ngựa người nọ ánh mắt nhìn quét mở miệng nói cô lang ngươi gào khan cái gì những này phê vật lại lưu không được ngươi chẳng lẽ có phát hiện gì? mọi người cách đó không xa không trùng ám dược chi vương nhìn qua trong mắt của bọn hắn tràn đầy đề phòng lâm đại ca nhiều năm không thấy chẳng lẽ nhận thức không xuất ta rồi hả cô lang còn chưa đáp mặc vua hương ngẩng đầu nhìn xa xa bọn hắn cười nói dứt lời chỉ thấy hơn trăm trượng bên ngoài không trùng phía trước ba người bỗng nhiên nhìn về phía hắn tại thời gian dưới sự thúc giục mặt mũi của hắn so với năm đó là có mấy phần cả i biến năm đó hắn ly khai lúc l i ê n tụ linh cảnh đều chưa từng đột phá tu sĩ đều không tính là hiện tại dĩ nhiên là hương t cảnh khí tức đương nhiên cũng có biến hóa vội v ă g i ữ a bọn hắn lại không có nhận ra không bao lâu ha ha, ha. quả nhiên không có đ o á n sai ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy tựu i chết rồi cưới ngựa người kia nói trong tiếng cười lớn tràn đầy gặp lại vui sướng ta nói cái gì kia mà hồ duyên bắc không thể tin đặc biệt cao lớn người ồm ồ m mà nói giống nhau lúc trước không thay đổi chút nào đúng lúc này đột nhiên chỉ thấy cưới cực kỳ quái dị hoan khí trùng thiên chiến hậu kỵ cái kia người chiến mâu trực chỉ ám dược chi vương âm thanh như b ă n g nói nó muốn giết ngươi nó có cái kia nghĩ cách may mắn ta chạy trốn nhanh mặc vua hư liếc qua ám dược chi vương cười nói vậy trận hét to v a n v ọ n thiên địa hơn hai trăm người lập tức hình thành một tòa như kiếm trận pháp mà cái kia chiến mâu thình lình cựu là mũi kiếm thảm thiết sát khí sông tiêu mà lên gió nổi mây phun thiên đ ị a thất s á c s á t khí lại giống như thực chất mọi người ai cũng kinh hại phát lạnh mà cô lang p h ả n g phát hư không tiêu thất đồng rạng trong lúc đó t i ể u vô t u n g vô ảnh liền pha quân ta cũng không biết bọn họ là phong cầu b ă người n g ám dực chi vương gấp giọng nói vội vàng bay đi đảo mắt cùng một cái khác chỉ đem lấy như nước thủy chiều giống như biển ám dực thú bầy bay về phía phương xa xem dạng như vậy lại như là cuốn quýt mà trốn mọi người há hốc ổn đuổi đến mọi người bỏ mạng chạy t h u mạng ám dực chi vương lại không đánh mà chạy cái này giống như mậu cảnh trước đó mọi người chỉ cho là phong cầu bang khó chơi lại thật không n g ờ lại c ó n h ư vậy uy thế ám d ự c chi vương lui e sợ sông tiêu giống như thực chất sát khí nháy mắt lại biến mất phong cầu bang cũng không có đ ổ i giết chỉ thấy không trung bảy trận hơn hai trăm n g ư ờ i lập tức m à tán nao h nhao rơi trên mặt đất phía trước ba người toàn thân màu đen chiến giáp từng mảnh chóc ra thoáng qua biến mất không thấy gì nữa ba người cùng một chỗ theo từng người chiến kỵ bên trên phi thân lên nhanh chóng lướt đến mặt vô hư trước mặt tuế nguyệt chưa từng tại bọn hắn trên mặt lưu lại một tia dấu vết chỉ là mỗi người khí tức so với năm đó cường đại rồi vô số lần chỉ là lâm càng trên mặt nhiều hơn một đầu dài trường vết sẹo nổi bật vài phần dữ tợn kích động trong lúc cười to trực tiếp cho mạc v ô hư một cái gơ ôm cao lớn a cường tráng trên mặt cười ngây nô không nớt liền phá quân l ệ n h lùng phảng phất đã sâu tận x ư ơ n g thủy trên mặt không b i ể u lộ nhìn qua mạc v ô hư ánh mắt trong lại tràn ngập vui sướng nhưng mà hắn quanh thân sát khí từng cơn quanh quẩn tựa như sát thần lâm thế người bình thường nhìn qua chi can đảm m ư t n nước biến mất cô lang lại xuất hiện đột ngột tựu xuất hiện tại mạc v u hư bên n ư ờ i mọi người còn không có phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện đấy hư không tiêu thất lăng không xuất hiện không mang theo khởi một tia di động mọi người kinh ng t i ể u l à t i ể u h ắ c cũng theo d õ i hắn xem qua không ngừng chỉ thấy trên người hắn chiến giáp chẳng biết lúc nào thối lui chiến kỵ như ảnh tùy hình cùng ở bên cạnh nhưng lại một đầu dị thường cao lớn hắt lang tóc dài thoáng c h e mặt bảng c h e không được tràn ngập dã tính ánh mắt lâm đại ca ngươi trên mặt cái này sẹo sẽ không lại là giả dối a hai người sau khi tách ra mặc vô hư nhìn qua lâm càng cười nói hắn còn nhớ rõ lần đầu gặp nhau lúc lâm càng trên mặt đồng dạng có một đầu dữ tợn vết sẹo nhưng không phải là bị da da của hắn đâm phá hắn cũng không biết đó là giả dối cái này sẹo hàng thật g i thật như thế nào đây phải hay là không rất có cá tính lâm càng sờ soạn một cái trên mặt vết sẹo nháy mắt ra hiệu nói mặc v ô hư nhẹ gật đầu cười nói xác thực cái gì ta cảm thấy như thế nào xấu như vậy chất phác a cường t r ắ n g nói Cút. đồ tham ăn ngươi nói sau ta cái này sẹo xấu ta với ngươi gấp lâm càng mắng vốn tựu xấu mà a cường t r ắ n g lại nói h i ệ n nhiên hắn đã không là lần đầu tiên nói cái kia vết sẹo xấu rồi tiếp theo mặc v ô hư nhìn về phía liền phá quân hai người ánh mắt đụng vào nhau liền phá quân nhẹ nhàng gật đầu nói còn sống là tốt rồi mặc v u hư cũng nhẹ nhàng gật đầu hắn vĩnh viễn nhớ rõ liền phá quân từng nói với hắn qua giết hoặc bị giết chiến trường luật thép những năm gần đây này đại chiến tiểu chiến vô số đã đầy đủ chứng minh là đúng liền phá quân đã từng nói qua mà nói là chiến trường trí lý nhiều năm không thấy phản phất sở hữu tất cả mà nói đều tại hai người nhẹ nhàng gật đầu đường tắt vắng vẻ tận một câu còn sống là tốt rồi tựa hồ bao dung sở hữu tất cả muốn nói ra nỗi lòng mặc vô hư ánh mắt chuyển động xa xa quét mắt hơn trăm trượng bên ngoài mặt khác phong cầu ban g mọi người liếc nói ông nội của ta đâu này từ khi chúng ta ly khai tử mang tinh sau tịu không còn có bái kiến thủ lĩnh thủ lĩnh nói như hắn không tại tìm được ngươi nhưng g ư ơ i tiểu là p c mà mạc vô hư biến hóa nhanh chóng dĩ nhiên cũng làm trở thành phong cầu bang thủ lĩnh càng chủ yếu chính là trong miệng hắn theo như lời ra ra lại để cho mọi người cảm giác tràn đầy thần bí đến cùng là dạng gì người chế tạo đi ra phong cầu bang bản thân chưa đích thân tới phong cầu bang cũng tại huyện không thiên vực hoang tịch thiên vực quáy vô biên phong vân mọi người đều không ngoại lệ trong nội tâm suy đoán đến mặc v ô hư đối với phải hay là không phong cầu bang thủ lĩnh cũng không thèm để ý hắn để ý chính là gia gia của hắn đi đâu rồi vậy hắn vẫn còn tử mang tính sao hắn không khỏi lại hỏi không tại hắn nói bảo ngươi đừng lãng phí thời gian tìm hắn như một ngày kia ngươi có thể uy trấn tất cả đại thiên vực hắn tự sẽ xuất hiện nói với ngươi rõ hết thảy l i ê n phá quân nói trong lúc nhất thời mặc v ô hư buồn vô cớ như mất còn tại tử mang tính lúc hắn vẫn cho là gia, gia của hắn gần kể chỉ là một cái điên cuồng hèn bọn bị hội không đến điều bình thường lao、nhân. đợi cho sơ huyền tinh cho đến hiện tại hắn đã không chỉ một lần cảm thấy ông nội ngươi chứ thần bí rồi giống như vĩnh viễn lại để cho người cân nhắc không thấu Hoa!、Wow. nhiên, hai khắp chuyển hắc Hư nói, ta hai cho tới nay đều là cùng chung hoàn xanh tử. Quan hệ tình như thủ hai không? Hư không chuyện, nhanh phòng thủ lĩnh, cái kia phòng cầu bang đương nhiên cũng coi như loạn coi ta nay quan ra bang kia bang ra Đông đối đều đồng đúng đấy, đúng đương Vô Vô nơi tiếng, nói, cùng nạn, cộng ngươi còn nói nói nói ngươi nếu cũng giờ giới tiểu với tới lại tiếp, cái kêu mắt một Mạc mà một, Mạc tử, túc, tuy là là là cầu cầu bây thấy nó trong nội tâm sợ hãi nó nói ngươi muốn làm cái gì muốn động ra hay sao không bao lâu liền phá quân nói phong cầu bang thêm một con vẹ không ma quạ như hổ thêm cánh quét ngang bắt hoang lục hợp ở trong tầm tay nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng sẽ là phong cầu bang thủ lĩnh nó tự l à năm đó cái kia quả quả trứng màu đen ấp trứng đi ra a lão gia t ử nói nếu như nó không thành thật một chút bảo ngươi từng cái ghi nhớ về sau hắn sẽ từ từ cùng nó thanh toán lâm càng lại nói gia thấy đều chưa thấy qua hắn hắn nhớ thương lấy ra làm gì tiểu hắc lớn tiếng nói rõ ràng có điểm tâm hư theo ta xem nó nếu không thành thật một chút bọn ta sẽ đem nó giết ta còn không có con n ế m qua quả đen thịt đây này a cường tráng cười ngây ngô nói tiểu hắc nghe xong lập tức tức giận một cái cánh chỉ vào a cường tráng h ồ n h ề n mà nói ngốc đại cá tử ra năm đó thiếu chút nữa bị ngươi ăn hết sổ sách còn không có với ngươi tính toán ngươi còn muốn đánh nhau ra nhân vật ý coi trường ra quất chết ngươi a cường tráng gãi gãi đầu mẹ hoặc nói năm đó ta có muốn n ế m qua ngươi sao ta như thế nào không nhớ rõ tiểu hắc không khỏi càng khí đang muốn vung cánh bạo đánh cho hắn một trận mặc vô hư mở miệng nói tiểu hắc hiển nhiên không cho nó độc thủ tiểu hắc nghiên qua liếp mạc vô hư rất không cam thu hồi dục chém ra cánh hung dữ đúng a cường trắng nói ngươi cho ra chờ ngày nào đó ra không phải quất chết ngươi không thể ngươi dám vả ta ta tịu i một gậy đem ngươi nện h thành thịt nát a cường trắng nói trong tay răng sói đại bồng vung lên ầm ầm một tiếng bạo tiếng nổ giống như đem hư không đều đặt nát lúc này liền phá quân nhìn lướt qua mọi người rồi sau đó đối với mạc vô hư nói đã đã tìm được ngươi chúng ta cũng đoạt một cây huyết hồng mất hết ngay hẳn ý tứ giống như phong cầu bang là chuyên môn là tìm mạc vô hư đồng dạng mạc vô hư không khỏi nói các ngươi lâm càng nhìn nhìn hắn lại nhìn một chút mọi người tiếp theo đối với hắn nói ngươi còn không biết ta có người bốn phía phát ra tin tức nói các ngươi một nhóm người này đã bị chết hô diên đang cùng hô duyên bắt chứng minh là đúng nói là một linh tộc xích nam tộc không tiếp hủy diệt một khỏa ngôi sao trôn giết các ngươi theo hai người bọn họ nói bọn họ là bởi vì có một tòa tàn phá tế tinh đản mới có thể đòi thoát vô s ỉ nam cung ấu vi suy âm thanh mắng cái kia ngôi sao bạo liệt vốn là hô diên chính gây nên hắn vậy mà vu hoan cho một linh tộc cùng xích nam tộc như mọi người thật sự đã chết một linh tộc cùng xích nam tộc đem trên l ư n g thiên đại hoa ước t r a n khẩu khó biện lúc ấy hai tộc xác thực có người ở đằng kia ngôi sao lên nhưng lại không b t lâm càng liếc mắt nàng liếc đón lấy lại đối với mạc vô hư nói chúng ta không tin ngươi sẽ chết cho nên một mực canh giữ ở truyền tống trận chung quanh chờ ngươi ra trong khoảng thời gian này từng đến chỗ này ám tin mọi người sẽ gặp đến cô lang tập sát chỉ vì xác định là không phải ngươi hoặc là đến tin tức của ngươi nguyên lai、like、công kích dịch thủy hàn chính là ngươi hắn đã chết không vậy diệp trường không đ ỗ n g nhiên nhìn về phía cô lan g nói ta không có giết chết hắn biết được không hư tin tức sau ta thiệu gấp trở về rồi lại phát hiện các ngươi bị ám dược thú bầy bao phủ rồi cô lan nói năm đó nói chuyện đều gian nan bộ dạng sớm đã vừa đi không quay lại từ trước tới nay hoang tịch thiên vực đều chỉ có một cái ám dực c h i vương hiện tại tại sao có thể có hai cái vạn sự thông lại hỏi ha ha hiện tại ám tinh bên trên có bốn chỉ ám dực c h i vương nhưng là chỉ có một cái chính thức vương vây giết các ngươi cái kia hai cái là huyết hồng hoa thúc đẩy sinh trưởng đi ra đấy lâm càng khẽ cười nói mọi người bỗng nhiên hiểu được nguyên lai còn là vì huyết hồng hoa q u y một chương một trăm chín mươi bốn đáng tiếc thật là đáng tiếc nguyên lai cái kia hai cái ám dực c h i vương đúng là bị huyết hồng hoa thúc đẩy sinh trưởng đi ra đấy nguyên lai phong cầu bang sớm đã ở chỗ này chở hầu đã lâu hồ diên đang cùng hồ duyên bắc có thể tại địa ám tinh vạn thanh nhìn nhìn nam cung l ấu vi rồi sau đó mỉm cười hướng lâm càng hỏi nói tại hiện tại tất cả mọi người tập trung ở u hà nguyên d ư ớ i đầu các loại huyết hồng hoa xuất hiện lần nữa lâm càng nói diệp trường không đông nhiên nhìn về phía vạn thanh nói có nghi cách ngươi cũng biết ta còn có diệt thần châm vạn thanh nói trên mặt dáng tươi cười không thay đổi thính ta một người diệp trường không nói a di đạo phật hoan đoan tương báo khi nào rồi quang bằng hòa thượng nói ngay vậy mọi người còn tưởng rằng hắn đối với oán thụ như thế thấy khai mở chỉ là đón lấy hắn lại nói Cũng coi như bẩn cái. tăng một cái. lâm càng nói mặt v đi giết bọn chúng đi liền phá quân nói lời nói ngắn gọn mục đích đơn thuần quay người đi về hướng phong cầu bang mọi người dừng lại chỗ các vị thiên tài cùng một chỗ à, c ù n g ta phong cầu bang đi cùng một chỗ tuyệt sẽ không rơi uy danh của các ngươi đương nhiên chúng ta là làm phỉ đấy đi đến cái đó cướp được đâu như sợ đ i ế m ố thanh danh của các ngươi mời tự tiện lâm càng hướng chúng nhân nói trước đó hắn được phép đã đem mọi người tình huống nghe được d a n h mạch rồi mới giống như này một phen tiếp theo hắn hướng mặc vô hư chấp chấp mắt chỉ vào cái k i a một thất m à u lông xanh trắng tướng tạp thần tuấn phi phạm mã đắc Y nói muốn c a tái ngươi đoạn đường sao ổ truy bảo mã bm đút nhanh như địa chớp đảo mắt ngàn dặm ta mãng n cũng không kém trên lưng đầy đủ r ộ n lớn a tráng lại cười ngây ngô nói mặc vô hư lại đã không thấy ô truy mã cũng không có xem mãng như mà là c h ầ m c h ầ m vào liền phá quân đầu kia cực kỳ quái dị đoán khí ngập trời dị thú nói nghe nói vì cái này đầu cổ nói mớ các ngươi đem sơ huyền tinh đông châu tử cực c u n g cung chủ giết đó là hắn đang chết ngươi biết do cái này đầu cổ nói mớ nhiều khó được sao truyền thuyết nó thế nhưng mà thượng cổ tứ hung một trong cổn sau khi chết đoán khí biến thành thế gian dị thường hiếm thấy vì hàng phục nó ta phong cầu bang bỏ ra hơn mười đầu nhân mạng lâm càng nói các ngươi là như thế nào giết chết tử cực cung cung chủ hay sao mặc vô hư nói từ khi vạn sự thông nói cho hắn biết phong cầu bang giết tử cực cung cung cung c u n u hắn vẫn hiếu k ỷ lúc này liền phá quân đã phi thân lên tới cổn nói mớ trên lưng lâm càng nói đi rồi trên đường nói rồi sau đó cùng a tráng nhanh chóng lướt đến từng người chiến kỵ trên lưng mà ở m ặ c vô hư bên cạnh cô lang phi thân đến cao lớn h trên t lưng sói lập tức biến mất không thấy gì nữa vô tung vô ảnh tuy nhiên đã không phải mỗi một lần gặp nhưng trong lòng mọi người kinh dị tơ hào chưa giảm tiểu hát trong mắt ánh sáng âm u lưu động bốn phía nhìn quét ngạc nhiên nói đây là cái gì thần thông ra vậy mà khó có thể phát hiện mặc vô hư biết rõ cô lang trước kia tựu thói quen lẩn thân tại trong bóng tối tới vô ảnh đi vô tung hiện tại cái này thần thông phản g phất trời sinh thích hợp hắn lại để cho hắn càng thêm quỵ dị khó phòng tiếp theo hắn thả ra hai đầu rất tự nhiên ôm lên một bên tần c h â u nhi nhảy lên hắn lưng giống như động tác này làm vô số lần đã vô cùng quen thuộc cũng không có một tia xấu hổ c ũ n g không khỏe lập tức nói một tiếng phó hiên di cùng quỷ kỳ sinh cưới hai đầu hướng phong cầu bang chạy tới người khác muốn hay không cùng phong cầu bang đồng hành hắn không để ý nhưng phó hiên di hai người hắn là nhất định phải kéo lên đấy hai người cũng không nói nhảm đi theo hắn tự đi quỷ kỳ sinh nhận lẫn biết rõ mặc vô hư trước kia là làm gì đấy nhưng lúc này trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi mà trước đó phó hiên di hoàn toàn một tia tin tức đều không biết trong nội tâm khiếp sợ có thể nghĩ đặc biệt là phong cầu bang bảy trận lập tức cái tiết như đại dương m ê n h mông giống như nộ hải tuân gia sắc khí đào mắt chỉ thấy mặc vô hư cưới hai đầu còn chưa chạy tới gần hai đầu đột nhiên dừng lại từng cơn ngâm nhẹ nhìn qua liền phá quân tọa hạ cổn nói mớ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hoa tiểu hắc kêu một tiếng nói dị dạ c ậ u n g ư ờ i sợ cái gì cho ra sông quái vật kia nếu là dám động tới ngươi ra quất chết nó quá nguy hiểm hai đầu nói không n g t lời âm tựa hồ cũng đang run dày đi qua đi không có chuyện gì nữa mặc vua hư có phần lộ ra bất đắc dĩ dù sao hai đầu mới hư niết không bao lâu cổ nói mơ phóng ra ngoài khí tức đều cường nó quá nhiều hắn lời nói về sau hai đầu mới dám cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tới gần cổ nói mơ thú danh bất hư chuyển bình thường dị thú liền tới gần cũng không dám trong mọi người vạn sự thông nhìn qua cổ nói mớ trong mắt tinh quang lật l ò Ôi truy cùng mãng như mặc dù không kịp cổ nói mớ nhưng đồng dạng bất p h ẳ m chúng ta tìm hải thì éo thấy bọn họ là ở nơi nào tìm được hay sao sợ n h ư hề ánh mắt nhìn qua liền pha quân lâm cảng a tráng tọa hạ chiến kỷ nói ngươi có lẽ đi hỏi bọ diệp trương không lường nàng liếc rồi sau đó lại nhìn về phía chúng nhân nói đương nhiên cùng một chỗ ta hiện tại đối với bọn họ tràn ngập tò mò ngoại trừ liền phá quân những người khác thực lực đều không kịp chúng ta lại theo huyền khung đến hoang vắng g i ế t xuất hiện hách không danh chẳng lẽ các ngươi không muốn biết tại sao không vạn thanh nói a di đà phật b â n tăng cũng có ý đó quang bằng hòa thượng nói cuối cùng sở n h ư h ề vạn thanh vạn sự thông quang bằng hòa thượng do như n tuyết nam cung mảnh ấu vi nhất trí quyết định cùng phong cầu bang đồng hành bên này liền phá quân ba người gặp mặt vô hư cỡi hai đầu đeo một người bên cạnh còn đi theo hai người đi tới lâm càng không khỏi c h ầ m c h ầ m vào cùng mạc v ô hư ngồi chung tại hai đầu trên lưng tần châu nhi mánh liệt xem đột nhiên hắn cười to nói nữ đại mười tám b i ế n a vừa rồi ta lại không có nhận ra hai người các ngươi lúc nào làm đến cùng một chỗ hay sao tần châu nhi trên mặt thoáng chốc hiện hồng đầu cục xuống con mắt chập trùng dạng lưu chuyển hiện thị do thiếu nữ thẹn thùng thái độ kỳ thật nàng đã sớm nhận ra lâm càng chỉ là một mực giữ im lặng mà thôi ách lâm đại ca cái gì gọi là làm đến cùng một chỗ chúng ta cái này gọi là tình đầu ý hợp được không mạc v u hư ngạc như nói tại lâm càng mấy người trước mặt hắn cũng không che giấu cái gì nói sau có tất yếu sao lâm càng không có để ý mạc vô hư mà là nhanh nhìn xem tần châu nhi nói ta nhớ được năm đó có người nói ta mới không cần gà cho hắn đằng sau một câu hắn nhưng lại học thanh âm của tiểu cô nương nói ra tần châu nhi cụp xuống đầu không chỉ thấp hơn tựa hồ rất không có ý tứ nàng là ai liền phá quân gặp lâm càng giống như đã sớm nhận thức tần châu nhi đồng dạng không khỏi mở miệng hỏi thanh sơn ban g tần thanh sơn chi nữ lâm càng nói năm đó t ử mang tinh hỗn loạn chi đô tội thành trường giác đấu ở bên trong mặc vô hư dùng ngưng khí luyện thể cảnh chiến tụ linh mà thăng chi thanh sơn bang tần thanh sơn tần tố nguyệt hai huynh m g ộ i mang theo tần châu nhi chúc mừng lúc ấy mặc vua hư ra ra vậy mà mở miệng muốn cho hắn cầu hôn còn tiểu nhân tần châu nhi đẩy mặt đỏ bừng nói một câu ta mới không cần gả cho hắn tựu chạy ra chỉ có lâm càng ở đây đi qua nhiều năm hắn lại còn nhớ rõ thiên hạ to lớn không thể tưởng được các ngươi đã đi ra t ử mang tinh còn có thể đi đến cùng một chỗ thật đáng mừng l i ê n phá q u â nói n đông nhiên tần châu nhi ngẩng đầu nhìn qua l i ê n phá q u â nói n cha ta hắn có khỏe không thanh sơn bang có khỏe không chúng ta ly khai lúc hết thầy cũng khỏe liền phá cô nói tiếp theo hắn nhìn về phía mặt vô hư bên cạnh phó hiên di quỷ kỳ sinh hai người nói chắc hẳn hai vị t i ể u là không hư sư minh phó hiên di cùng quỷ tông quỷ kỳ sinh a sơ huyền tinh đoạn không thành thiên táng đài phi thường cảm tạ hai vị có thể là hắn xuất đầu cùng tướng trợ về sau nếu có dùng được lấy phong cầu bang địa phương nghĩa bất dung tử mặc vô hư cùng hạ thừa hạo thiên táng đài cuộc chiến truyền khắp t ứ phương đồng dạng cũng làm cho phong cầu bang biết được hắn cùng với liền phá quân mấy người quen biết lúc tuổi còn quá nhỏ cùng một chỗ quét n a n g hỗn loạn chi đô dù cho hiện tại trưởng thành nhưng trong mắt bọn hắn hứa cũng là như lúc trước đồng dạng hay là một cái trai trai mà đối với người khác tương trợ cho hắn liền phá quân đương nhiên muốn biểu thị cảm t ạ ta là hắn sư mình lẽ ra nên như vậy phó hiên di lạnh nhạt nói ta có hôm nay toàn bộ bài hắn đang ban thưởng nếu muốn nói cảm tạ ngược lại hẳn là ta mới đúng quỷ kỳ sinh nói ha ha đều là người một nhà tạ ơn tới tạ ơn lui t i ể u lộ ra quá k h á c h khí rồi nếu ngươi không đi huyết hồng hoa t i ể u không có phần của chúng ta rồi lâm càng cười nói ta nhìn huyết hồng hoa cũng không có gì tốt ám d ư ợ c thú ăn hết sau cũng không có rất mạnh ai c h n g nói ngươi một ngày chữ ăn ra con biết cái gì chúng ta không cần có thể cầm lấy đi cùng người khác đổi thứ tốt ta lâm càng mắt trắng không còn chút màu nói lâm đại ca ta cần một cây mặc v ô hư nói thẳng tìm được phong cầu bang lại để cho hắn có trở về nhà cảm giác cùng lâm càng mấy người hắn không có gì hiếu khách khí đấy tự phong cầu bang tồn tại lên mấy người như huynh hắn như đ ệ nhiều năm không thấy phần này cảm tình chưa bao giờ đoạn lâm càng chẳng hề để ý cười nói không có vấn đề ca mấy cái vậy thì cho người cướp đi lập tức mọi người hướng u h ạ nguyên đầu gào thét mà đi mặc v ô hư mang theo tần châu nhi cùng mấy người đằng trước mà văn thanh sở nhược hệ bọn người bay vút tại phong cầu bang mọi người bên cạnh cũng ra h ạ u một nhóm người này không một kẻ yếu mỗi người bất phàm lao nhanh s u thế như cựu thiên ngân hà truy lạc cấp tốc, tốc mà lại mênh mông quần buộn. trên đường trong khi đi vội mặc vua hư vừa cũ sự t ì n h nhắc lại hướng lâm càng hỏi nói các ngươi là như thế nào giết chết tử cực cung cung chủ hay sao dù n g chúng ta trước mắt thực lực muốn giết tử cực cung cung chủ hoàn toàn không có khả năng ngươi nhớ rõ lúc trước ngươi ly khai hôn loạn chi đô g i a già của ngươi đưa cho ngươi q u y ể n trục sao lâm càng cười nói mặc vua hư đương nhiên nhớ rõ ấn tượng còn đặc biệt khắc sâu cái kia quyền trục có thể cứu được hắn một mạng bỗng nhiên hắn giống như nghĩ tới điều gì nói chẳng lẽ hắn cũng cho các ngươi cho chúng ta ba cái uy lực cái kia gọi một cái cường a ế tử t cực cung cung chủ dùng một cái đi vào hoang tịch t i ê n vực sau bị một đám thực lực cường đại người đổi u dết lại dùng một cái hiện tại chỉ còn một cái rồi nếu là nhiều có mấy cái chúng ta có thể khắp nơi đi ngăn rồi lâm càng nói ngay sau đó lại thập phần t i ế t hận mà nói nếu sớm biết như vậy cái kia thô khó coi q u y ề n trục tốt như vậy dùng lúc trước tìm cái chết ta cũng không phải nhiều muốn mấy cái không thể đáng tiếc thật là đáng tiếc thấy đủ a ngươi lúc trước hắn đều chỉ cho ta một cái lại cho ba người các ngươi hắn đến cùng còn phải hay là không ông nội của ta à mặc vô hư tức giận nói hắn nhớ do cái k i a q u y ể n trục vừa mở ra ông nội ngươi chứa thân ảnh t i ể u bỗng nhiên xuất hiện quái gọi thay đổi bất ngờ thiên điệu thất sắc tiểu tụy bàn tay lớn một cái tắt xuống dưới trôn vùi hết thảy huyết nguyệt môn phùng hải n h ư phản kình thiên phong thạch trưởng lão cùng thạch lâm t ử cực c u n g c u n g chủ tại h o a n g tịch thiên vực một đoàn cường giả đều đã chết tại cái k i a thô không chịu nổi q u y ể n trục hắn quả thực không cảm tưởng như da da của hắn mạnh như thế nào q u y một chương một trăm chín mươi năm bị ngã hoa á n tinh tựa hồ khắp nơi đều là như đêm hát đám không có ánh mặt trời chiếu không có quang minh hàn lâm nhưng lại mê không được m đều là bất phàm tu sĩ này giống như hắc á m trong mắt bọn hắn giống như ban ngày cũng không thấy không rõ con đường phía trước tìm không thấy phương hướng mặc v ô hư tức giận ra ra của hắn rõ ràng có rất nhiều quyển trục vậy mà chỉ cấp hắn một cái mà đảo mắt trước vẻ mặt thiết hận lâm càng thấy hắn tức giận lại đối với hắn nháy mắt ra hiệu đắc ý cười nói hắc hắc ngươi biết do hắn trả lại cho chúng ta cái gì sao khẳng định không chỉ là quyển trục ca đều lấy ra nhìn xem còn các ngươi nữa lại là như thế nào đi đông châu mặc v ô hư nói ta tọa hạ cái này thất â truy liền phá quân cổn mớ a chán măng yêu đều là lao ra tử cho vị trí Bằng không lâm càng ta cái đó xem hai người vài lần nói lao ra từ thần thông quảng đại a tại tử mang tinh trực tiếp đem tinh sứ giả đập trong mặt tuy tiện động vài cái truyền tống trận chúng ta truyền tống đến sơ huyền tinh lúc là đến đông châu tây sơn cùng đông châu kém đâu chỉ ư ớ c vạn giảm xa tuy tiện động thoáng một phát có thể cải biến mặc vô hư vô cùng kinh ngạc ai biết được dù sao cái kia truyền thống bị lao ra từ động đậy về sau t i ể u đem chúng ta rơi vào tay đông châu đi rồi lâm càng nói mặc vô hư không nói gì hắn phát hiện cái kia hèn mọn bị hồi điên cuồng không đến điều ra ra chỉ có càng thần bí không có thần bí nhất sau một lúc lâu hắn thật sự không cách nào đoán được ông nội ngươi chứ hành vi cùng thực lực lắc đầu dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa nói các ngươi là lúc nào ly khai từ man tinh phong cầu bang chỉ có hiện tại điểm ấy người sao ta xem rất nhiều người đều lạ mặt trước k i a căn bản là chưa thấy qua tại người đi đâu hai năm sau chúng ta rời đi rồi t ử mang tình phong cầu bang đương nhiên không chỉ chúng ta điểm ấy người nhưng những người này tất cả đều là lao ra từ chọn lựa ra đến đấy chu s a phong hòa khi ốm bọn hắn còn ở lại hỗn loạn chi đô lâm càng nói mặc vua hư không chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua chỉ thấy sau lưng hơn hai trăm mọi người màu đen chiến r i á p khoác trên vai thân giống như nhất thể cấp tốc chạy vội giữa có đánh đâu t h ằ n g đó không gì cả n n ổ i s u thế đều là tu sĩ t ử mang tinh ở đâu ra nhiều như vậy hắn quay đầu không khỏi lại nói người không biết người đi rồi lão ra t ử sai sử chúng ta đem t ử mang tinh đều lật ra cái chỉ lên trời khiến cho bốn đại đế quốc kinh hãi lạnh mình tổng cộng chỉ tuyển ra đến hơn năm trăm người mà bị tuyển ra đến người vậy mà đều có linh căn càng làm cho không người nào có thể tưởng tượng chính là hắn vậy mà xuất ra vô số linh tinh để cho chúng ta tu luyện lúc bắt đầu mọi người cái kia gọi một cái hưng phấn vui mừng nhưng ác mộng lập tức t i ê u phủ xuống lâm càng nói đến đây đột nhiên đình trệ trên mặt hiện lên nồng đậm vì sợ mà tâm dung động sắc tựa hồ hiện tại nhớ tới cũng còn tại nghĩ mà sợ đón lấy hắn lại nói ngay ấy quả thực nghĩ lại mà kinh hắn hành hạ phương pháp của chúng ta tầng tầng lớp lớp thiên kỳ b á c quái mỗi ngày đều không mang theo trọng giảm đấy chỉ có ngươi không thể tưởng được không có hắn làm không được chúng ta bao giờ cũng không phải tại trong địa ngục dày vò không như thế gian có địa ngục ta tình nguyện tiến địa ngục ta đều quên ta là sao sống sót được rồi không có cái kia hai năm thời gian tự không có chúng ta hiện tại đ ỗ n g nhiên l i ê n phá quân mở miệng nói mặc vô hư lòng tràn đầy h i ế u kỳ ánh mắt đảo qua mấy người nói có khủng bố như vậy sao ta ra d à y thịt béo đều chịu không được ngươi nói sợ không khủng bố nếu là có địa ngục ta cũng tình nguyện nhập địa ngục ai chẳng nói lâm càng chỉ trị liền phá quân đối với mạc vô hư tiếp tục nói trước kia hắn hành hạ người ngươi là bái kiến a cái kia hoàn toàn t i ệ u là cuộc sống tốt đẹp cùng lao ra t ử so với t i ệ u như đ o m đóm cùng trăng sáng không đáng giá nhắc tới hai năm thời gian xuống vốn có hơn năm trăm n g ư ờ i cuối cùng chưa đủ bốn trăm n g ư ơ i muốn biết mỗi người cũng đã trở thành tu sĩ rồi đ ặ t ở tử mang tinh đó là người trên người vốn đại đế quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo lại bị hắn hành hạ chết hơn một trăm gần hai trăm người đến sơ huyền tinh sau lại chết đi một tí hiện tại cũng chỉ có chúng ta những thứ này hiệu quả là rõ rệt đấy người còn sống sót tu hành làm chơi ăn thật hơn nữa binh khí của chúng ta chiến giáp đều bị hắn động đậy c lâm, lâm, lâm, lâm càng cầm trong tay trường thương khen múa nói lão gia tự nói cái này thích hợp ta thật đúng là đừng nói bị h ắ n động đại binh khi cùng chiến giáp như thần thiết giống như căn bản không cách nào hủy hoại ta nghiêm hoài nghi có thể cùng ngươi cái kia phượng huyết xích kim cùng so sánh có thần kỳ như vậy sao hắn là làm sao bây giờ đến hay sao mặt vua hư trận to mắt nói vốn tưởng rằng không đơn giản thì cũng thôi đi lại không nghĩ rằng lại vẫn có thể cùng phượng huế y t xích kim so sánh với chắc chắn một trăm phần trăm trời biết đạo hắn là làm sao bây giờ đến đấy chúng ta cũng chỉ thấy hắn dùng cái kia tiểu thụy tay lần lượt sờ soạn một lần cứ như vậy rồi còn có c à n g thần kỳ đây này lâm càng nói còn có mặt vua hư kinh ngạc đương nhiên ngươi chứng kiến cô lang sao ngươi biết rõ cô lang ở nơi nào sao lâm càng nói hoa tiểu hắc đột nhiên kêu một tiếng đen kịt trong hai mắt ánh sáng âm n g tràn ngập nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng sau nói ra có thể cảm nhận được hắn một mực đi theo chúng ta tự ở chung quanh nhưng không cách nào xác định vị trí cụ thể hắn đó là cái gì thần thông lâm càng nhìn thoáng qua tiểu hắc nói đó là lao gia tử cho thần thông chỉ có hắn biết rõ cô lang tọa hạ cái kia đầu hắc lang vốn chỉ là một đầu bình thường hắc lang nhưng là chúng ta tận mắt nhìn thấy lao gia tử tiện tay nhặt được một cây thảo cho ăn nó về sau linh trí của nó tự mở rộng ra thực lực cấp tốc bay lên lại cũng có thể cùng cô lang đồng dạng tu tập cái kia không biết tên thần thông trở nên đến vô tung đi vô ảnh cô lang mới thật sự là ám dạ chi vương không chỉ là cô lang được thần thông mấy người chúng ta đều có mà chúng ta tạo thành sát trận cũng là hắn cho đấy lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật hai cái ám dực chi vương sở dĩ lui e sợ t i ể u là khốn là sát trận l i ê n phá quân lại nói cái kia sát trận mạc vô hư không lâu vừa được chứng kiến thủy vừa xuất hiện sát khí giống như, như thực chất vô thiên cái địa tuân r a thiên địa thất sắc quỷ thần kinh tuyệt không phải phạt t ụ trong lúc nhất thời mạc vô hư nỗi lòng phập phồng có bình thật sâu nghĩ lại xuống da da của hắn ngoại trừ thần bí hay là thần bí điên cuồng hèn mọi bị hội không đến điều hình tượng hoàn toàn bị phá vỡ nhưng đây hết thể là vì sao hắn rốt cuộc là ai lại có mục đích gì mặc cho mạc vô hư mọi cách khổ tư cũng nghĩ không thông trong đó mấu chốt trước mắt mới chỉ mạc vô hư mà ngay cả ông nội ngươi chứ tên thật đều chưa từng biết được tuy nhiên đã từng hắn đi theo hắn ra ra suốt tại tử mang tinh du đãng hơn mười năm không bao lâu về sau mạc vô hư nhữ mày hỏi hắn có không có nói cho các ngươi biết hắn là ai dứt lời chỉ thấy lâm càng đột nhiên r u lên phản phất đột nhiên rơi vào kẽ nước băng tuyết đồng dạng a tráng nhìn qua hắn nhìn có chút hạ hê cười ngây ngô liền phá quân cũng nhìn hắn một cái trên mặt b ư ớ lên mấy phần vui vẻ mặc vua hư không rõ ràng cho lắm lâm càng sắc mặt phát khổ tựa hồ nhớ tới không đành lòng nhớ lại chuyện cũ ngược lại vừa g i ậ n chừng liền phá quân cùng a tráng hai người quát lên còn không phải bởi vì các ngươi không liên quan ta sự tình lúc ấy là chính ngươi muốn đến hỏi đấy a tráng người vô tội nói không có hai người các ngươi giờ đây ta sẽ cả ngày quấn q u í t lấy hắn hỏi sao lâm càng tức giận nói là chính n g ư ơ i ngốc liền phá quân thản nhiên nói lâm càng cứng lại đ ô n g nhiên đã chút giận tiếng buồn bã nói lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết người đấy chuyện gì xảy ra mặc vua hư hỏi ánh mắt tại ba trên thân người chuyện không ngừng lâm càng u v á n nhìn hắn liếc thở dài ai chúng ta cũng muốn biết hắn là ai ngươi biết rõ tại tử mang tinh linh tinh dị thường c h â n quý tại hắn xuất ra vô số linh tinh lúc mấy người chúng ta thật sự kìm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ bỏ chạy đến hỏi hắn là ai hai thằng này hỏi một lần không có có kết quả t i u không có hỏi lại lại rực dây ta mỗi ngày quấn quýt lấy hắn hỏi cuối cùng hắn bị hỏi phiên rồi ta bị hắn xuất tra tấn nửa tháng ngày ấy tựu i là thần cũng phải nổi điên cứ như vậy một đường chạy vội mặc vô hư một đường hỏi chỉ là ông nội ngươi chứ cụ thể thân phận không người biết được cái kia hèn mọn bị ổi điên cuồng không đến điều hành vi hạ che giấu l trong h ủ y t như đêm lúc mơ hồ phân thành lục đại trận doanh tất cả đại trận trong doanh già trẻ đều có cường đại khí tức tranh phong tương đối lẫn nhau đề phòng dân tộc chiếm thứ hai một trong số đó hô diên đang cùng hô duyên bắc thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước người có một thanh niên mày kiếm anh tuấn sắc mặt như no gọn ánh mắt như kiếm t ọ a hạ dị thú bốn năm trượng cao lớn giống như cá không phải cá giống như long không phải long có chút sư tử tướng cơ giác bốc lên hàn quang hắn đúng là đoạn không thành thiếu chủ đoạn thiếu vũ mà hắn t ọ a hạ dị thú đúng là m ặ c v ô hư cùng vạn sự thông từng tại đoạn không thành tràng săn bắn trông được đến cái k i a đầu công phúc ngoại trừ ám d ự t h ú bảy mặt khác trận doanh t r o n g cũng không thiếu như đoạn thiếu vũ đồng dạng thanh niên thanh thế mênh mông c u ầ n quận cấp tốc chạy vội mà đến phong cầu bang lại để cho tất cả mọi người ghé mắt chỉ một thoáng có người hận có người kinh có người nghi thoáng qua phong cầu bang tức gần đem làm hô diên đang cùng hô d i ê n bắt chứng kiến phong cầu bang bên cạnh s ở nhược hề cùng vạn thanh bọn người lúc sắc mặt cấp tốc biến hóa v ơ i anh phong cầu bang đông nhiên dừng lại bạo tiếng nổ lập tức mà dừng mọi người mọi nơi nhìn quanh bị ngạn hoa đông nhiên phong cầu bang bên cạnh vạn thanh ngang đầu nói ra chỉ thấy có một mảng lớn tanh hồng như máu hoa vâu ngã không có hắn nở rộ tại u bờ sông bên cạnh kỳ dị chính là lại không có một mảnh hoa lá tương sấn đón lấy hắn lại nói cái này có lẽ tựu là u sông chính là hoàng tuyển biến thành tân nguyên sợ nhược hề ngẩu nhau lên không thấy diệp. diệp diệp tướng sấn không thấy hoa hoa la s i n h s i n h hay không thấy tướng niệm tương tích vĩnh viễn tướng mất vạn thanh lường n ắ n g liếc cười nói nhược hề tiên tử đối với bị ngạn hoa giống như rất hiểu rõ s ở nhược hề nhẹ lây động đầu nói cùng trung tình tại hoa ngươi so sánh với còn có không kịp ta nghe nói bị ngạn hoa chỉ nở rộ tại sông hoàng t u y ệ t mờ đó là một cái làm cho không người nào có thể tiêu tan thê mỹ câu chuyện từng câu chuyện đều có không c h ọ n vẹn bởi vì đã có không c h ọ n vẹn mới gọi người khó quên có lẽ m ạ n châu cùng các hoa thủy trung tin tưởng vững chắc sẽ có tương kiến này mới có bị n ạ n hoa tại vô tận trong luân hồi cũng y nguyên nở rộ lại để cho thế nhân nhao phỏng đoán vạn thanh nói được phép chỉ có hai người bọn họ hiểu hoa mới có thể chú ý những người khác để ý nhưng lại người q u y một chương một trăm chín mươi sáu n ô i đen tương truyền bị ngạn hoa khai mở một ngàn năm rơi một ngàn năm hoa lá vĩnh viễn không gặp gỡ là một đôi bị nguyền rủa đời đời k i ế p k i ế p hai không được gặp quyến lữ biến thành t ì n h không là nhân quả duyên nhất định sinh tử chạy đến đồ m i tình hình ra hoa rồi chọn đời gần nhau hoàng tuyệt m ở cái này thế gian vĩnh viễn không thiếu đúng là hoặc bật lợn dầu hoặc mỹ hảo hoặc cảm giác thiên hoặc động địa tình yêu câu chuyện cho mọi người vô hạn tưởng tượng phong cầu bang vì mấy người mà ở nó sau lưng còn có ba con toàn thân màu vàng ám dược thú trong đó hai cái hiện nhiên tựu là đổi rét mặc vô hư bọn người cái kia hai cái là thì như thế nào nếu một chiến cho dù đến liên phá quân cường thế giống nhau tức hướng quanh thân quanh q u ầ n sắt khí thoáng chốc tăng vọt lợi hại như đ a o ánh mắt cách không nhìn qua màu vàng l ợ t ám dược thú không chút nào yếu thế nó mới là ám dược tri vương huyết hồng hoa tổng cộng xuất hiện bốn gốc sinh tồn tại hoàng tịch thiên vực ám dược thú gần nước ban công đều bị chúng đã nhận được nó sau lưng cái k i a ba con màu vàng ám dược thú tất cả thôn vẹn một tây mà hắn đồng dạng cũng cắn nuốt một tây lâm việt đối với mạc vô hư nói cái k i a mặt khác người của thiên vực không phải đến không mạc vô hư nói còn không biết có hay không đến không đều ở đây các loại huyết hồng hoa xuất hiện lần nữa cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi lâm việt nói một chết âm thanh lạnh như băng tràn ngập sắc cơ mưa gió nổi lên tất cả đại trận doanh t h ở ơ lạnh nhạt bọn hắn nước gì ám rực thú bảy cùng phong cầu bang đứng lên đại chiến lâm việt cười lạnh ánh mắt n h ì n quét cuối cùng rơi vào màu vàng lợt ám rực chi vương trên người mặt mũi tràn đầy khinh miệt lớn tiếng nói đừng đ ê u được hoan đ ộ c bá hoang tịch thiên vực ám rực thú bảy cũng chỉ thường thôi có bản lĩnh ngươi sẽ tới ta cam đoan cho ngươi chết không có c h ỗ t r ô n dứt lời một cái thô không chịu nổi quyển trục xuất hiện trong tay hắn bị hắn ném lên bỏ xuống đón lấy hắn lại nói hoang tịch thiên vực chỉ là bởi vì quá mức hoang vu tất cả đại người của thiên vực c đừng cắn nuốt h u y ế t hồng hoa tựu i đem mình coi vào đâu nếu không ám rực thú diệt tuyệt ngày tựu i cũng không qua xa uy hiếp thuần túy uy hiếp chỉ thấy màu vàng lợn ám rực chi vương trong hai mắt h u n g quang lánh mang bạo phát chỉ là đáy mắt đã có thật sâu vẻ sợ hãi cái kia sợ đến từ chính lâm việt trong tay quần trục không chỉ có là nó tất cả đại trận doanh cũng đều không ngoại lệ thu không chịu nổi quần y trục giống như hồng hoa hát thú còn chưa triển khai tựu i lại để cho người sợ sinh sợ phong cầu bang không có sợ hãi như vậy quần trục phong cầu bang còn có bao nhiêu nếu có mười cái tám cái ai dám động đến bọn hắn tất cả đại trận trong doanh có nhân đạo rốt cuộc là ai cho bọn hắn hay sao? phong cầu bang người phía sau là ai đây là tất cả mọi người nghi hoặc ngoại trừ mạc vô hư b ọ n người không có ai biết phong cầu bang lai lịch bất kể như thế nào ngược dòng tìm hiểu đều chỉ biết là phong cầu bang vừa bắt đầu xuất hiện tại h u y ề n khung thiên vực sơ huyền tinh đông châu chỉ là làm người khó hiểu chính là phong cầu bang tựa như lăng không xuất hiện tại đông châu đồng dạng về từ đâu mà đến tìm không thấy một tia căn nguyên cái này có lẽ chính là dùng điên cuồng hèn m ọ n bị hụi không đến điều giống như có vô tận thần bí lao đầu tự muốn kết quả ta cảm thấy ám dực thú thịt không thể ăn ám dực chi vương thịt có lẽ cũng không tốt đến đi đâu ngươi đừng lãng phí rồi chất phác a tráng ổn ổn nhận thức thực đối với lâm việt nói ra chất phác được giống như nhà nông đại hán chỉ là thanh em tựa hồ hơi bị lớn mặc v ô hư trợt phát hiện trên mặt hắn cười ngây ngô rõ ràng lộ ra một cô gian trá chi ý mà trung đồng đại trong hai mắt lại có vài phần ý vị thâm trường thoáng chốc mặc v ô hư thiếu chút nữa cười ra tiếng a tráng chất phác lại để cho bao nhiêu người tin là thật tự xê đột nhiên chỉ thấy màu vàng lợn tám dực chi vương ngang đầu lại gọi thanh em xuyên tiêu tốc hành cựu thiên hận muốn yên nó đường đường ám dực chi vương lại bị a trở thành ă n thịt bình phẩm từ đầu đến chân cho dù nó hận ý ngập trời nhưng cũng không dám thẳng hướng phong cầu bang lâm việt trong tay quyển t r ụ c triển khai uy lực nó từng xa xa t r o n g thấy qua một cái tắt chụp được mặc ngươi thiên đại năng nhịn cũng phải hóa thành kiếp cho lại để cho người can đảm muốn nứt chính là cái kêu bàn tay không cũng chỉ có m ộ t k ích mà là phảng phất có linh giống như một kích lại một kích thẳng dừng lại một khu vực nội phong cầu bang giục i ế t đi người toàn bộ tử vong hầu như không còn mới tiêu tán mỏ quạ đen nói ra mà nói khó có lời hữu ích lúc này chỉ nghe tiểu hoa ra còn tưởng rằng chính thức á m dược chi vương có bao nhiều lợi hại nguyên lai cũng là kinh sợ hàng nó là kinh sợ nếu không ngươi đi bắt nó rét đi lâm việt cười nói đem cái k i a đồ chơi cho ra ngươi muốn nó chết như thế nào nó tựu chết như thế nào tiểu hắc đơn cánh chỉ chỉ lâm việt trong tay quyển t r ụ c ngạo ngây nói n a mơ m lâm việt một ngụm tự tuyệt bên này ngươi một lời ta một câu giống như là tại chuyện trò vui vẻ bên k i a ám dực c h i vương nộ hận này ra hai mắt dần dần đỏ lên lập tức đã đến bạo tàu bên liên giới vạn thanh sở nhược h ề diệp trường không bọn người hai mặt nhìn nhau nếu không là từng nhìn thấy bọn hắn quả thực không thể tin được phong c ầ u bang lại dám như thế khiêu khích á m dực thứ bảy đây chính là khoảng chừng bốn chỉ vương giả tuy nhiên chỉ có một cái là chân chính vương nhưng nó ba con tuyệt không phải loại lương thiện hô diên chính đúng lúc này một tiếng quát chói hai đột nhiên truyền khắp tư phương ánh mắt một mực bốn phía s i ê u tầm nam cung đấu vi rốt cục tại trên trời dưới đất r ầ m rạp chẳng chịt là biển người trong đã tìm được hô diên chính thân ả n h chỉ thấy nàng đạp không tiến lên vài bước xa xa nhìn qua hô diên chính trong mắt có hận có oán còn có một k i a hối hận bạn xem thấy bọn họ đã đến sắc mặt vẫn khó coi hô diên trang phục chính thức là một giật mình như không phát hiện nam cung đấu vi đồng dạng mọi nơi nhìn quét miệ quát là ai đừng giả vờ giả v ị lại để cho người buồn nôn chúng ta đều không có chết phải hay là không cho người thật bất ngờ. có một số việc đã làm chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao nam cung â u vi âm thanh lạnh lùng nói hộ diên chính t ì n h lình nhìn về phía nàng trong mắt hiện lên không dễ dàng phát giác c ấ m t à n trên mặt lại lộ ra vẻ ngoài ý mớn lớn tiếng nói nguyên lai là â u vi chất nữ ngươi không chết là thúc tự đáy lòng là ngươi cảm thấy cao hứng nhưng là luận bối phận ngươi có lẽ bảo ta thúc như thế gọi thằng ta tên nam cung r a giáo dưỡng ở đâu không đợi nam cung â u vi nói chuyện hắn đón lấy lời nói xoay chuyển lại nói cái kia khỏa ngôi sao rõ ràng đã bạo liệt ta mang theo bác nhi tại cuối cùng một khắc may mắn thoát đi các ngươi vậy mà tất cả đều không có việc gì phải hay là không sớm có chuẩn bị n g ư ơ i nam cung ra mục đích thực sự là muốn liên hợp người khác ra hại ta hô diên nhà nam cung ấu vi sắc mặt càng nghe càng đông trầm phảng phất như muốn chạy ra nước cao giọng la rời nói ngươi chỉ là hô diên chính căn bản không để cho nàng cơ hội nói chuyện đ ỗ n g nhiên đánh gãy nàng vô cùng đau đớn mà nói t u ổ i còn nhỏ lại có như thế ác độc tâm địa, ta hô diên nhà cùng nam cung ra nhiều thế hệ giao hảo không nghĩ tới lại sẽ phát sinh việc này từ nay về sau sau ta hô diên nhà cùng ngươi nam cung ra thế bất lưỡng lợp ha ha ha đẹp mắt thật là đẹp mắt lao thất phu ngươi tiếp tục a diệp trương không phóng đãng cười tỏ nói vạn thanh bọn người nao h nhao, nhao lắc đầu hồ diên chính mấy câu thì đem bọn hắn bôi được hắc được không thể lại hắc được phép chẳng muốn cùng hắn tranh luận cũng không mở miệng nói chuyện hồ diên chính xa xa nhìn thoáng qua d i ệ p trường không lại đối với nam cung ấu vi nói người rõ ràng c ũ n g như thế ma nghiệt đi cùng một chỗ xem ra việc này giả không được tiếp theo hắn tiến lên vài bước đối với một mực bất động thanh sắc đoạn thiếu vũ nói thiếu chủ phụ thân chỉ gọi ta đến xem phải chăng có cơ hội lấy được huyết h ư ờ n g hoa chuyện khác ta một mực bỏ qua đoạn thiếu vũ thản nhiên nói lập tức ngẩng đầu nhìn về phía u sông phán phất đem hết thẻ sự tỉnh đều đặt ngoài thân đã thiếu chủ nói như thế ta đây tự giết bọn chúng đi đợi sau khi trở về lại hướng thành chủ báo cáo hồ diên chính đạo rồi sau đó nhanh chóng thẳng hướng nam cung ấu vi hồ duyên bắt theo sát mà đi thật biết điều đoạn thiếu vũ sau lưng một nam thanh nam tử cười nói còn có một cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng n h ư mày nhìn qua hồ diên đang cùng hồ duyên bắt bóng lưng như có điều suy nghĩ hai người đúng là đoạn không thành đ o a n mục nhà đ o a n mục vô song cùng tinh thần điện phong phi dương mà một ít lên nghiên kỷ người liền mỹ mắt đều không có dơ lên thoáng một phát hiển nhiên bọn hắn chỉ nghe làm cho tại đoạn t i ế u vũ hai người các ngươi tới trước hoang tịch thiên vực cái này huyết hồng hoa đến cùng khi nào mới có thể xuất hiện lần nữa ngầm đầu nhìn qua u sông đoạn thiếu vũ nói xem đều không có liếc mắt nhìn thẳng hướng nam cung ấu vi hô diên chính hắn làm như đoạn ngạo thiên tri tử đoạn không thành thiếu chủ mà hô diên nhà cùng nam cung ra đều là phụ thuộc vào đoạn nhà gia tộc hắn lại giống như hoàn toàn không đếm xỉa đến xích nham trong tộc một tôn cao đại h u y ể n nếu do l o ạ n thạch ghép thành xích nham tộc trên thân người hòa diễm đằng đằng mà ở bọn hắn phía trước đã có mấy người lấy người tộc đồng dạng khác biệt duy nhất tự là hai mắt giống như hai luồng nhảy lên hòa diễm trong đó chỉ có một người tuổi còn trẻ gặp hô diên chính giết xuất mở miệng nói các vị tộc lao thấy thế nào việc này không cần để ở trong lòng nhân tộc tổng là như thế này một người lạnh nhạt nói hắn không chỉ g i ế t ta xích nham tộc người lại vui tội tộc của ta cùng một linh tộc chẳng lẽ cứ như vậy được rồi người trẻ tuổi lại nói mục đích của chúng ta là huyết h ồ n g hoa tên còn lại nói một linh tộc ở bên trong một cái thương lão nhân chậm rãi lắc đầu nói giấu đầu h ờ đôi tại bên cạnh hắn cũng có một người tuổi còn trẻ chỉ thấy người trẻ tuổi nhìn hắn một cái nói vì cái gì không dết hắn đi không cần phải lao nhân đạm mặt nói bất kể là đoạn thiếu vũ mọi người hay là xích nham tộc mục linh tộc yêu tộc cùng thái ớt người của t h i ê n v ự c toàn bộ đều thờ ơ lạnh nhạt chỉ có ám dực thú bầy dục dịch chơi tạo nghiệp trướng vẫn còn có thể sống thự gây nghiệt không thể sống a vạn thanh lắc đầu nói quạt xếp xuất hiện đỏ tươi cánh hoa bay múa đống nhiên nên tiếp cấp tốc m à đến hô diên chính được phép cố ý hoặc là vô tình ý có một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng mà lay động khởi nam cung ấu vi mấy phần loạt tóc đừng lãng phí ngươi diệt thần trâm diệm trương không cười tàn ó i đồng dạng đi theo giết xuất đại kiếm thoáng hiện nơi tay hắc diễm đằng đẳng trực chỉ hô diên chính a di đ ạ phật b ầ n tăng nguyện tận ít đ ò i chi lực quang bằng hòa thượng nói tay nắm h ó a ma bát trên người sinh bảo huy không nhanh không chậm đạp không mà đi nam cung ấu vi khuôn mặt hàm sát trong nội tâm hận ý mười phần hận không thể đem hô diên chính b ầ m thầy vạt đoạn chỉ là bỗng nhiên nên xuất vạn thanh lại để cho nàng dừng lại bước vạn sự thông hai mắt chuyển động đối với sở nhược hề nói sở tiên tử chẳng lẽ không muốn báo thủ một cái hô diên chính ba người bọn hắn là đủ sở nhược hề lạnh nhạt nói mà lạnh lùng như băng thầy nát da cầm lấy đi cho chó ăn tiểu h h hét lớn ngược lại nó lại đối với hai đầu nói dị dạ cầu người muốn hay không giống hai đầu lập tức bất mang i ố n g to q u y một chương một trăm chín mươi bảy huyết hồng hoa hiện loạn chiến thời ưu hà chậm rãi chạy xuôi như thời gian dài sông mặc kệ thiên địa biến hóa luân hồi không thôi nó y nguyên như thế ai cũng mang không đi ai cũng bắt không được vô tận bí mật bị che giấu tại nó từng chạy xuôi qua trong năm tháng đầu n u ô n xuống như đêm trong bóng tối cánh hoa tại bay múa hát diễm tại bốc lên phật quang tại phổ chiếu s á t khí tại bắt đầu khởi động hồ d u ê n chính xác mặt âm trầm cực kỳ hồ d u ê n bắc trong mắt lại chiến ý như lửa hừng hực tiêu đốt vạn thanh có diệt thần trâm cái này lại để cho hô diên chính dị thường k i ế n kỵ nhưng lúc này hắn lại không thể không chiến hắn suy khẩu bôi đen mọi người chỉ là không muốn làm cho từng đã là âm mưu bạo lộ khắp thiên hạ tuy nhiên hắn nói dối trăm ngàn chỗ hở lý do gợi ép nhưng chỉ cần giết mấy người có lẽ còn có vãn hồi chỗ trống kỳ thật hô duyên bắc căn bản khinh thường hô diên chính cách làm hắn có một k h ỏ a tranh hùng c h i tâm chỉ là có chút sự tình cũng không phải hắn định đoạt cho dù hắn là hô diên nhà một đời tuổi trẻ trong đệ nhất nhân nhưng vẫn là một cái hậu bối đệ tử một khoả hùng tâm bị vô tình bao phủ tại âm mưu q u � kế giữa nếu có lựa chọn, hắn thả rằng cùng mấy người đường đường chính chính xả thân quên chết một trận chiến lúc này cơ hội ngay tại trước mắt trong lòng của hắn không muốn khác thầm nghĩ một trận chiến sinh tử giống như có lẽ đã không hề trọng yếu mấy người thoáng qua tức g ầ n đột nhiên chỉ thấy h ô diên chính bỗng nhiên dừng lại một c h ầ u tại phía sau hắn h ô duyên bác lại không quan tâm lập tức xông qua chiến ý dâng cao trong tay trượng tám ba xin hai nhận đao thẳng đánh về phía trên mặt treo vui vẻ vạn thanh coi trường diệt thần trâm h ô diên tới lúc gấp rút bể bụn nhắc nhở đối mặt đánh tới ba xin hai nhận đao vạn thanh vui vẻ không thay đổi qua xếp một ngón tay chỉ thấy từng mảnh đỏ tươi cánh hoa lập tức xếp thành một chuỗi tựa như một đầu hết u y hồng linh xà c u ố n quanh trên xuống vạn thanh khẽ cười nói hắn còn không đến mức lại để cho ta vận dụng d i ệ t thần t r ầ m long cong long cong long cong hồ duyên bắc cùng mánh kích ở dưới ba xin hai nhận đao chạm tại như linh xà y hệt từng mảnh trên mặt cánh hoa giống như kim thiết tấn công long cong đoang thanh â m đ ố n g nhiên v a n g lên mà cánh hoa không tiêu tan nháy mắt chạy cuốn lên ba xin hai nhận đao thẳng hướng hồ d u y n bắc cầm đao cánh tay đi thoáng chốc hồ d u y n bắt cánh tay đột nhiên r u lên ba xin hai nhận đao kịch liệt dung dùng ông ông âm thanh giống như có thể khiến cho hư không cộng minh long công đoan g âm thanh luận hưởng hắn bên trên như linh xà đỏ tươi cánh hoa ầm ầm tảng ra từng mảnh b a y múa lăng lệ ác liệt khí tức như n a o tiếp theo trong nháy mắt đánh ra trước đến tiếp sau n h a u n h a u lại rét hương hắn hô diên chính lần trước một trận chiến còn chưa kết thúc chúng ta tiếp tục diệp trường không nói thoáng qua lướt qua chiến tại một chỗ vạn thanh cùng hô d i ê n b ắ c hai người thẳng hướng hô diên chính đi chết hô diên chính n g âm chầm nói trên mặt tàn khốc lói lên nhanh chóng đánh về phía diệp trường không chỉ thấy trong tay hắn vầm sáng lập lòe năm ngón tay thành trộn lập tức né qua Hắc Diễm đẳng đẳng đẳng đại thẳng đến diệp trường không chỗ ngực nhưng diệp trường không cũng không phải là kẻ yếu lần trước cùng hô diên chính một trận chiến mặc dù mình đầy thương tích lại thủy trung ngật đứng không ngã bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không kém trong chớp mắt diệp trường không lách mình né qua xuất phát từ nội tâm một chảo trên đại kiếm nhảy lên hắc diễm thoáng chốc tăng vọt tại như đêm không trung điên cùng thiêu đốt chỉ là bốn phía lại không có chút nào nhiệt độ cao xuất hiện ngược lại lại để cho người cảm giác từng cơn âm hản chi khí tập tích thân lạnh như băng sát khí lan tràn thân ở trong đó hô diên chính bản thân bên trên vầm sáng đại tránh ngăn cản hắc diễm tới người a di đ ạ phật quan bằng hòa thượng nhẹ không có lập tức xuất thủ nhìn nhìn v ạ n thanh cùng hô duyên bác đại chiến gặp v ạ n thanh nhẹ nhàng như thường tiếp theo nhìn qua một mảnh h ắ c diễm trong diệp trường không nói b ẫ n tăng chính là người trong phật môn không tiện cùng ma môn liên thủ đợi ngươi chết t r ư ợ b v n tăng tất sát hắn ha ha ha con lựa chọc ngươi không có cơ hội đấy diệp trường không phóng đáng cười to nói trong tay h ắ c diễm đằng đằng đại kiếm cấp tốc huy động hoặc ngăn cản hoặc giết vốn là thiên tri tiêu tử lại là tại quang bằng hòa thượng trước mặt hắn làm sao chịu yếu thế hoa hòa thượng ngươi quản hắn khỉ g cái gì phật môn ma môn ra muốn ngươi bây giờ lập tức giết hắn đi tiêu hát hét lớn trong nháy g đầu mắt hai nơi kịch chiến đã qua mấy trăm hiệp vạn thanh phản g phất cực kỳ dễ dàng thỉnh thoảng còn lối ra trêu chọc hô duyên bác mà diệp trường không lại hoàn toàn đang ở hạ phòng thương thế trên người rất nhanh tăng nhiều nhưng quan g bằng hòa thượng một chút cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ tựa hồ như hắn đang nói muốn đợi diệp trường không chết trận về sau hắn mới sẽ ra tay giết hô diên chính ai một linh tộc ở bên trong cái kia thương lão nhân nhìn qua hai nơi kịch chiến bỗng nhiên thở dài giống như bất đắc dĩ lại nói tiếp h u y ề n k h u n g thiên vực nhân tài xuất hiện lớp lớp a mỗi một thời đại cũng như này ép tới phủ cận mấy đại thiên vực không t h ở nổi tại bên cạnh hắn thanh niên nghe vậy ánh mắt lóe lên trầm giọng nói thế hệ này sẽ là ngoại lệ ta sẽ từng cái đưa bọn chúng chiến bại ha ha tuổi trẻ khinh cuồng hạnh phúc thời gian ta đã từng có ngươi như vậy hùng tâm trang trí bất quá ngươi nhớ lấy nhân tộc không được khinh thường lão nhân nhìn hắn một cái khẽ cười nói lúc này chỉ thấy m ả n g lớn hát diễm ở bên trong hô diên chính đột nhiên lấn thân đến diệp trường không phụ cận nháy mắt theo trên người hắn kéo xuống một khối lớn huyết đủ diệp trường không bứt ra nhanh chóng tối lui hô diên chính theo sát lạnh giọng nói chỉ bằng ngươi cái này còn không có thành tựu ma diễm cũng muốn giết ta nằm mơ ban ngày ta đi giúp hắn xa xa q u ỷ kỳ sinh đột nhiên nói quanh thân vang chốc tán phát ra trận trận â m khí hoan hồn bay múa d ư ơ n g n anh múa bướt như muốn nhắm người mà thực đang muốn xuất k í c h đợi một chút mặc vua hư cùng phó hiên di đồng thời mở miệng nói như thế nào quỵ kỳ sinh khó hiểu diệp trường không không có đơn giản như vậy nhưng hắn chỉ có chút thực lực ấy đã sớm chết rồi cái kia c h ô i ma diễm kiếm tuy nói hỏa hầu còn chưa đủ nhưng ma thần điện l o ạ n ma phiên khẳng định tại trên người hắn phó hiên di nói ta cũng muốn biết một chút về ma thần điện l o ạ n ma phiên uy lực mặc vô hư nói kể từ khi biết vệ thần truy tại phó hiên di tay về sau trong lòng của hắn không khỏi đối với diệp trường không chỗ ma thần điện sinh ra hiếu kỳ nguyên nhân không đó hắn chỉ là không muốn có một ngày chứng kiến giúp hắn hộ hắn phó hiên di bị vệ thần truy chỗ cắn trả h <cười> <cười> chỉ thấy diệp trường không phản phất không biết đau đớn giống như nhanh chóng tối lui giữa trong miệng phát ra một hồi không đến điều quái dị cười tả t à n mát ra k h í tức thoáng chốc trở nên mất trật tự cực kỳ lạnh như băng rét thấu xương thô bạo p h ệ huyết ôn nu như nước lăng lệ ác liệt giống như đau đủ loại khí tức hỗn loạn giao thoa lại để cho người hoài nghi hắn phải hay là không t ẩ u hỏa nhập ma cái này cái đâu này hắn nhẹ nhàng mà ôn nu nhìn xem truy kích đến hô diên chính nói ra tựa như đối mặt người thường sợ kinh động đến nàng ôm ấp tình cảm đột nhiên hắc diễn biến mất một cây ma phiên lập tức xuất hiện trong tay hắn chỉ thấy ma phiên toàn thân sơn màu đen phiên trên vải d ầ m d ạ p lấy từng con huyết hồng con mắt giống như ma nhãn lại để cho hy vọng của mọi người mà phát lệnh nguyên thần bất ổn hắn lúc này tả khí l â m nhiên hồ diên chính thoáng chốc lông tóc dựng đứng trong nội tâm kinh hãi đang muốn bay ngược diệp trường không nhẹ nhàng ôn nhu lại nói đã chậm trong tay ma phiên bỗng nhiên huy động phiên bố phát phới đón gió liền trướng giống như bầu trời đ ê m truy lạc têu to gào thép dung trời mà tiếng nổ ô ô k h i u âm giống như quỷ khóc một tôn đen kị thân ảnh tự phiên trên vải dãy r a tản r cái kia cồn u l o ạ n nhảy múa của ma giống như chính từng điểm từng điểm đem hô diên chính xé nát từng miếng từng miếng đem hắn gặm thức ăn mà diệm trường không vết thương trên người có máu tươi tại rơi vãi hắn lại phảng phất chưa tỉnh trên mặt vui vẻ liên tục thần sắc rất là say mê tựa hồ thập phần hưởng thụ tất cả mọi người kinh nghi hoảng sợ cái này là ma thần điện loạn ma phiên hô diên chính không phải chống lại đúng lúc này h ơ anh tạch tạch tạch một tiếng nổ vang giống như trời sập cả khỏa ám tinh đều tại trong tiếng nổ vang rung rung không ngớt chỉ thấy u sông chỗ đầu nguồn hư không đống nhiên đổ, nhiên trung quanh trong hưu sụp mà khe ô n g k h hở rất nhanh lan tràn giống như bát xứ bị đụng nát huyết hồng hoa mọi người nao nhao kêu to chỉ thấy một cây huyết hồng hoa bỗng nhiên theo một đầu hư không trong cái khe xuất hiện chậm rãi tự không t r u n g phiêu xuống hoa p â n năm núi chính giữa một cái như bàn tay đụy hoa lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay tách ra tự giữa cánh hoa r u ộ ra đồng dạng làm à u đỏ như máu phản phất trải qua vô tận máu tươi nhộn dần tràn đầy yêu tả loạn chiến lập tức mà lên trang diện thoáng chốc đại loạn đặc biệt v ầ n g sáng xoay mình hiện lăng lệ ác liệt mà cùng bạo mọi người phía sau tiếp t r ư ớ c cấp tốc phóng tới đoá hoa sắt l i ê n phá quân đột nhiên quát lên một tiếng lớn chiến mâu chỉ phía xa phong cầu ban g mọi người lập tức thành trận đ ầ y trời sát khí tuân ra phong vân biến sắc như sảng g ọ n g lưỡi đao tàn sát bừa bãi các nơi giống cổ nói mớ giống to ngập trời hoán khí giống như có thể làm cho nhân sinh xuất vô tận hận ý. Liệt hư không bay thẳng hướng huyết h ư n g hoa đằng sau mọi người theo sát mà lên hơn hai trăm người giống như nhất thể giống như mui tên rời cùng người ngăn cản sát nhân thần ngăn cản diệt thần những nơi đi qua huyết vũ n h a o n h a o đại đ ỉ n h cao thét huyết quang lập lòe chỉ thấy mạc v ô hư đỉnh huyền trên đầu tay cầm xích huyết đao đi theo liền phá quân s à o lưng lâm việt cùng a tráng hai người ở bên mà phó hiên di gặp trong hư không khe hở rất nhanh lan tràn lại thấy tràng diện hỗn loạn không chịu nổi mọi người quên cả sống chết tất cả đại trận doanh lẫn nhau m á n h liệt sát phạt quắc k h ẽ nói lui mau lui tình huống không ổn uy kỳ sinh thoáng chốc đi theo hắn cấp tốc lui về phía sau mà muốn gọi mạc v u hư lúc dĩ nhiên không kịp hắn đã đi theo phong cầu bàn sát nhập rậm rạp chẳng trị thôn lo vạn sự thông gió như n tuyết nam cung đấu vi bọn người đồng dạng rất nhanh lui về phía sau vạn sự thông kinh ngạc mê man nói huyết hồng hoa chính là như vậy xuất hiện đấy sao việc này không tầm thường sợ nhược hề nhữ mày nói lúc này chỉ thấy một cái dương cánh mấy trượng lớn nhỏ hồ điệp tại trong hư không hỗn loạn đại chiến đám người giữa bay múa toàn thân lũ sắc cánh giữa đã có đặc biệt điểm lầm tấm ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen cánh nhẹp h i ế n sở hữu tất cả công hướng người của nó nhao nhao giật mình trên không trung vẫn không n ú c n í c phản phất yêu khắc nó thẳng hướng bay xuống huyết hồng hoa mà đi đoạn thiếu vũ cưỡi công phúc tay cầm một thanh tạo hình kỳ lạ cổ sơ trường đao cũng không so nó chậm còn có ba người tốc độ cực nhanh một cái là xích nham tộc cùng người không giống thanh niên một cái là một linh tộc một mực cùng cái kia giản mua chi nhân đứng chung một chỗ thanh niên còn có một chính là thái ớt thiên vực hận thiên cung người đang mặc đạo bảo đồng dạng tuổi trẻ tướng mạo bình thường bình thường chỉ là trong hai mắt có vô tận lạnh lùng chi ý so với d o õ như n tuyết lạnh lùng như băng chỉ có hơn mà không thua mà tất cả đại trận doanh lên n i ê n kỷ người giữa lẫn nhau công phạt dị thường quần bạo lăng lệ ác liệt như muốn đem trời g i à phá có lẽ thiên đã phá c á q một chương một trăm chín mươi tám đột biến phá thành mảnh nhỏ một phương hắc cám trên bầu trời huyết hồng hoa chính bay xuống hô quát kêu to không dứt hỗn loạn đại chiến bởi vì nó mà lên đặc biệt lăng lệ ác liệt quần phơi sáng hoa chiếu rọi xuống không trung huyết vũ như mưa to đại địa phía trên máu chạy thành sông tàn thi thịt nát dần dần chống chất dần dần cao lạng lặng chạy xuôi u hà giống như cao cao tại thượng thần linh lạnh lùng nhìn chăm chú lên quần loạn thảm thiết từng màn ha ha ha chỉ thấy diệp trường không điên cuồng cười to hình dáng như đ i ê n khí tức mất trật tự cực kỳ ngang đầu trận q u á t lên u mộng điệp có d á m một trận chiến lúc này trong mắt hắn tựa hồ hoàn toàn không có huyết hồng hoa tồn tại thầm nghĩ cùng v ạ n yêu thiên vượt u mộng điệp một trận chiến nhưng cái k i a hồ điệp vô cánh cấp tốc bay về phía huyết hồng hoa căn bản không có thời gian đáp lại t h ế vậy diệp trường không đạp không rất nhanh hướng u mộng điệp mà đi loạn b ầ y phiên pháp p h ố i ma ảnh g o lạ nhưng không có hô diên chính thân ảnh một tôn dữ tợn của ma chừng mắt huyết hồng hai mắt tại hắn như muốn đem hai ếch mang lầm nhân gian chỉ thấy những cái kia cồn g ma dương nhanh múa đuớt lại r ụ t đánh về phía hắn chỉ là lại bị trong tay hắn loạn ma phiên trói buộc chặt không cam lòng tiếng giống giận dữ dung trời càng lộ ra cồn g loạn a di đà phật loại này ma nghiệt hại người rất nặng lẽ ra bị siêu độ mới là quang bằng hòa thượng nhìn qua diệp trường không chung quanh cồn g loạn nhảy múa cồn g ma lẩm bẩm cùng hô duyên bác đại chiến không nớt vạn thanh liếc qua diệp trường không cùng với bay xuống huyết hồng hoa k h ẽ cười nói nên đã xong ta cũng đi gom góp tham gia náo nhiệt dứt lời hắn động tác đống nhiên nhanh hơn bay múa đỏ tươi cánh hoa vây quanh mà hắn tay cầm quạt xếp lập tức lấn thân đến hô duyên b á c phụ cận nháy mắt điểm ra như linh xà xuất kích thẳng đến ngực hô duyên b á c kinh bể b ộ n lui về phía sau liền đao đều không thể b ậ t tâm vạn thanh một kích thất bại cũng không truy kích mà là nhìn xem lui về phía sau hô duyên b á c cười nói ngươi không là đối thủ lập tức nhanh chóng hướng huyết hồng hoa lao đi cái này hoàn toàn là đối với hô duyên b á c khinh thị chạy đâu hô duyên b á c trên mặt sắc mặt giận dữ hiện lên q u á t to gọi trở về ba xin hai nhận đao cấp tốc truy hướng vạn thanh mà lúc này chỉ thấy phong cầu bang mạnh mẽ đâm tới bỏ qua hết thẻ n ă n trở lại có đánh đâu thằng đó không gì bị kẹp ở lâm việt cùng a tráng ở giữa mạc v ô hư liền cơ hội xuất thủ đều không có cùng mạc v ô hư cùng tồn tại hai đầu trên l ư n g tần châu nhi hai mắt bốn xem chung quanh cảnh tượng một mảnh thảm thiết đập vào mắt lộ vẻ huyết sắc phảng phất mỗi người đều phát điên không muốn sống nữa đồng dạng nàng không tự g ắ á c nắm chặt hai đầu trên lưng r a lông đào mắt bọn hắn khoảng cách bay xuống huyết hồng hoa đoạn ã thiếu vũ bọn người lại đánh đập tàn nhẫn ai cũng nghĩ đến, đến ai cũng không muốn lại để cho ai đạt được chỉ thấy đoạn thiếu vũ trong tay tạo hình kỳ lạ cổ sơ trường đa huy động vốn là phá thành mảnh nhỏ hư không tái khởi đầu, đầu kẽ hở giống như đem hư không sinh sinh c h ẳ n g liệt bởi vậy có thể thấy được đoạn nhà đoạn không quyết tuyệt không phải bình thường công pháp thần thông c ó thể so sánh mà hắn tọa hạ công phúc cũng phi phạm thật là hưng mãnh ưu mộng điệp nhìn như nhẹ nhàng bay múa tốc độ kỳ thực cực nhanh tại mấy người giữa cấp tốc chất động mấy người đối với nó dị thường kim kỵ chỉ là mỗi khi nó phóng tới huyết hồng hoa lúc lại nao nhau, nhau xuất thủ ngắn trở đột nhiên đoạn thiếu vũ hai mắt ngưng tụ mạnh mà lăng không một đao chém về phía bay xuống huyết hồng hoa bên cạnh một đạo đen kịt khe hở lập tức kéo dài tới keng một tiếng kim thiết tấn công vang lớn bỗng nhiên văng toàn thân màu đen chiến giáp cưới cao lớn hát lang một mực tàng vào hư không cô lang không biết là khi nào đến nơi này nhưng lại bị đoạn thiếu vũ phát hiện một đao kia ở giữa cô lang chạm tại chiến giáp lên chiến giáp không có chút nào khác thường thoáng qua cô lang lại biến mất vô tùng giống như cho tới bây giờ không có đã xuất hiện chỉ là đoạn thiếu vũ lại đối với hư không lập tức chém ra mấy chục đao tựa hồ có thể cảm giác đến tung tích của hắn lập tức lại từ công phúc trên l ư n g phi thân lên thò tay thẳng chụp vào nhẹ nhàng r ứ t xuống cách bọn hắn không xa huyết hồng hoa lập tức muốn đến tay trong chốc lát cuốn bánh công kích nao n h o tới chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc trở lại cử động đao liền đột nhiên bay xuống huyết hồng hoa bên cạnh một đầu tinh tế đen kị khe hở thoáng hiện một con chim chảo đông nhiên từ đó thò ra một chảo bắt lấy huyết hồng hoa lập tức chui vào trong đó không thấy bóng dáng dầm dầm dầm mấy người tấn công một hồi cấp tốc bạo tiếng nổ về sau nao nhau trầm giọng nói phệ không ma quạ mau bỏ đi tại đây rất không đúng tiểu hát thoáng qua xuất hiện tại mạc vô hư đầu vai vội và nói chỉ là đoạn thiếu vũ bọn người đã nhận định là nó cướp đi huyết hồng hoa đột nhiên thẳng hướng phong cầu bang mọi người tự đúng lúc này phong cầu bang mọi người trên không một tiếng hận ý mười phần kêu to vang lên màu vàng lợn ám dực chi vương cùng ba con màu vàng ám dực thú đ á như nút lại. l Sau n người cùng g dực ám t h như ú c h i ề u tuân ra trong một chớp mắt phong cầu bang trở thành c h ú n g mũi tên chi điệp chỉ thấy phía trước liền phá quân ánh mắt như l a o phong nhanh c h ẳ m c h ẳ m từ tiền phương đánh tới đoạn thiếu vũ b ọ n người vọt mạnh không ngừng không một tia né tránh lui e sợ chi ý chiến mâu trực chỉ lâm việt trường thương múa vũ động a tráng răng sói đại đồng g à o thét treo ở mặt vô hư trên đầu đỉnh bỗng nhiên phóng đại như núi ngát tại phong cầu bang tất cả mọi người trên đầu đột nhiên liền phá quân trên người thoáng hiện một tầm tanh ánh sáng mà cấp tốc quyết tán mà trong tay hàn chiến mâu cũng không còn là đỏ sậm trở nên như muốn nhỏ ra huyết như sát thần lâm thế s á t khí kinh thiên lại để cho nhân thần hồn muốn nước quỷ thần đều lui phong cầu bang mọi người được phép thành thói quen cũng không cũng dạng nhưng mạc vô hư đột dùng mình đáy lòng phát lệnh tần châu nhi sắc mặt trắng bệnh thân thể phát run hàm răng c ắ n chặt nàng thật sự không cách nào tưởng tượng rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người mới có như thế lăng lệ ác liệt kinh thiên sắc khí hữu hình sắc khí đoàn thiếu vũ sắc mặt thoáng chốc biến đổi không thể tưởng tượng nổi nói lập tức lách mình mở ra tạm l á n mũi nhọn u n g ộ n điệp cùng ba người khác cũng tránh gốc, dám tranh gấp không l i ê n phá quân mang theo liên giúp cầu cùng sông đột nhiên rầm rầm rầm phô cờ màu vàng lợn tám rực chi vương cùng ba con màu vàng ám rực thú hai cánh như thiên đao cùng bánh trạm tại như núi đại đ ỉ n h lên mặc vua hư thoáng chốc thổ huế y t nguyên thần bất ổn điểm một chút máu tươi nhuộm hồng cả tần trâu nhi và áo nàng đội vàng quay đầu lại mặt mũi tràn đầy ân cần gấp giọng nói ngươi không sao chớ thu hồi ngươi đ ỉ n h ta muốn cho ám rực thú bày diệt tuyệt lâm việt nhìn hắn một cái lớn tiếng nói trên mặt hiện lên hung ác cùng dữ tợn thô giác không chịu nổi quyển chụp lập tức xuất hiện trong tay mà ở trước liền p h á quân mang theo phong chỉ lại ám dực chi vương một kích t ứ c lui thoáng qua rời xa đem làm như núi đại đ ỉ n h thu nhỏ lại ám dực chi vương đã đến xa xa một tiếng bên trên xuyên hữu c ử u thiên đều to về sau như nước thủy chiều giống như biển vô số kể ám dực thú nhao n h a u lưu lại đừng lãng phí ta không sao mặc vua hư hướng lâm việt lắc đầu nói hắn biết do quyển trục chỉ có cuối cùng một cái rồi như hiện tại mở ra về sau phong cầu bang mọi người đem hoàn toàn mất đi dựa vào tiểu hắc hai mắt ánh sáng âm u tràn ra phẳng phắt hơi nước ánh mắt phi tóc xẹt qua cái này phiến phá thành mảnh nhỏ hư không vội và nói đi mau nếu ngươi không đi đều có việc mà lúc này mất quay đầu lại phong cầu ban g mọi người ngừng tại trong hư không liền phá quân lợi hại ánh mắt từng cái đảo qua đoạn thiếu vũ b ọ i người u ù n g nào nói đoạn thiếu vũ ưu mộng điệp trường tuyệt đạo nhân xích ô một thực không gì hơn cái này dứt lời đoạn thiếu vũ ánh mắt bình tĩnh không chỗ nào biểu thị trái lại hắn mong rằng lấy mặc vô hư bày ra chi dùng cười xích diễm tộc xích ô trong mắt hai luồng hỏa diễm chất động lạnh giọng nói nếu không có trận pháp đ e m trợ ngươi cái gì cũng không phải ha ha ha cái kia để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát không gì hơn cái này u m ộ n điệp chính một lúc này diệp trường không đến điên cùng trong lúc cười to cầm trong tay loạn ma phiên q u a n thân c u ầ n ma gào rú c n g loạn nhảy múa thẳng thẳng hướng u mộng điệp t r ư ơ n g tuyệt đạo nhân ta hai một trận chiến như thế nào cách đó không xa chạy đến bạn thanh vừa cười nói hắn lại giống như hoàn toàn không quan tâm truy tại phía sau hắn hô duyên bác mà tất cả đại trận danh o lớp người g i nhân vật kịch chiến đã dừng lại đều xa xa tránh đi phong cầu bàng tuy là tiểu hắc cướp đi huyết hồng hoa nhưng nó đang ở phong cầu bàng ở bên trong không người dám tìm phiền thoái lâm việt trong tay quyển chụp như huyền đình chi kiếm ai cũng không dám dùng thân phạm hiểm mang theo phong cầu bang cấp tốc hướng ám dược thú bảy đuổi theo đến rồi đến rồi mau mau nhanh tiểu hắc gấp giọng tốc dục tựa hồ thập phần kinh hoàng cái gì đó mặc v ô hư những mày trong nội tâm sinh ra một loại rất dự cảm bất hảo đột nhiên d ị biến nổi bật một hồi quái dị âu â m thanh như ác quỷ n h e r ă n g cười giống như theo địa ngục truyền ra hàn xương người thủy tất cả mọi người trong nội tâm sợ hãi v ngay sau đó một tiếng bạo tiếng nổ như trời sập chỉ thấy phá thành mảnh nhỏ bầu trời lập tức nổ búng tất cả đại trận doanh nhân mã thành phiến trong v i q một chương một trăm chín mươi chín ngự long đồ bạo thái bầu trời tựa như tà ác miệng khổng lồ càng giống như không đáy lô đen như muốn đem tất cả mọi người thốn p h ệ chưa chết chi nhân hoàng sợ cùng trốn trong một c h ư ớ c mắt giống như tất cả mọi người quên huyết hồng hoa quên tranh phòng quên đoan thủ chỉ biết là trốn trốn trốn chỉ là lô đen lập tức phóng đại dường như muốn đem cả khỏa á m tinh cũng cùng nhau thốn p h ệ t h a n h thế làm cho người ta sợ hãi bỗng nhiên chỉ thấy trong hát động có vô số quỷ ảnh phát ra ô ô âm thanh giống như khóc giống như cười hai người cực kỳ điên cùng săn giết chạy t h u c mạng mọi người phong cầu bang đảo mắt đã bị vô số quỷ ảnh cù lấy mà vô số quỷ ảnh thấy không rõ diện mục nhưng lại hung hãn dị thường so với diệp t r ư ờ n g không theo loạn ma phiên trong thả ra quần ma chỉ có hơn mà không thua phong cầu bang ở bên trong mặc vô hư quá sợ hãi như thế một màn bất ngờ không chỉ có là hắn tất cả mọi người như thế không có người nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này t i ể u hắc đây là chuyện gì xảy ra mặc vô hư vội vàng lớn tiếng hỏi hoa rất rõ ràng huyết hồng hoa chỉ là mồi nhử nhanh lên trốn tiêu hắc kêu lên trong nháy mắt chỉ thấy vô số quỷ ảnh hoặc top năm top ba hoặc h t à lâm việt y triều, cũng biết tình thế nguy cấp không có chút nào nói nhảm lập tức triển khai trong tay quần chúng thoáng chốc phong vân b i ế n sắc thiên phong đại tác một lao giả đầu đầy tóc xám lộn xộn không tự trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn nháy mắt xuất hiện tại phong cầu bang mọi người trên đầu ai là ai dám động đến lao đầu t ử người lao giả lớn tiếng quái gọi thanh âm to lớn không ngất không rước bốn phía quanh quẩn mặc vua hư thình lình ngẩng đầu nhìn về phía lao giả cái này mở ra quyển trục cùng hắn đã từng mở ra quyển trục tình hình không có mảy may sai biệt mà ngay cả nói ra mà nói cũng không có kém một chữ mấy phần tưởng niệm tại trong mắt lóe lên rồi biến mất nhưng càng nhiều hơn là mê man hắn xem không hiệu càng đoán không ra tại hắn trong ấn tượng hẹn mọi bị hồi, điên không đến điều ra ra tiếp theo chỉ thấy lao giả đ ỗ n g nhiên thỏ ra một cái t i ể u tụy tay nháy mắt phóng đại giống như có thể che trời dùng phong cầu bang mọi người làm trung tâm một cái tắc quạt một vòng vô số hung hãn quỷ ảnh tại hắn t i ể u tụy bàn tay hạ như khói tiêu tán không lưu một tia dấu vết chỉ là đã có thêm nữa quỷ ảnh tiếp tục vào tới phảng phất không biết sợ hãi không để ý sinh tử có lẽ bọn hắn vốn sớm đã chết t i ể u tụy che trời bàn tay lại phiến lại t u ô n ra lại phiến lại t u ô n ra liên tiếp mấy lần vô số quỷ ảnh rét đi không dứt lại không có có bao nhiêu giảm bớt giống như vô cùng vô tận mà phong cậu bang mọi người y nguyên bị dìm n ậ p thính sai nhanh xong lâm việt kinh hài nói lúc này chỉ thấy lão giả tiểu tụy bàn tay phiến suất mấy lần về sau lại bắt đầu dần dần hư nhạt phảng phất như muốn tiêu tán lâm việt vừa mới nói xong phía trước liên phá quân không có lao ra t r ư ợ xa lão giả thân ảnh cựu đ ố n g nhiên biến mất như xuất hiện lúc đồng dạng vội vàng bọn hắn đều không nghĩ tới mọi việc đều thuận lợi quyền t r ụ c lại bị vô số quỷ ảnh cứ thế mà hao tồn mất trước k i a chỉ cần mở ra quần y chục sở hữu tất cả địch nhân kết cục chỉ có tử vong nhưng lần này vô số quỷ ảnh thật sự quá nhiều giống như vô tận mênh mông biển lớn g i ế t đi không dứt. lúc này không biết là cái đó một mảnh thiên vực một khỏa phạm nhân ngôi sao lên một toa thành trị ở bên trong trên đường ngựa xe như nước người đến người đi có một lão giả chính mỏ mẫm đi dạo đúng là mạc vô hư ra ra chỉ thấy hắn mang trên mặt mấy phần t i ệ n cười hẹn mọn bỉ ổi ánh mắt trên đường qua lại trên người nữ nhân lưu lên quê về đột nhiên hắn khẽ giật mình tiệc ơi cùng hẹn mọn bỉ ổi lập tức biến mất ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm vậy thì dùng hết rồi cũng đừng đều chết hết nếu đều chết hết lao đầu tử sẽ rất thất vọng đấy chung quanh người đi đường quăng đi ánh mắt quá gì, không biết hắn là phát cái gì thần kinh tiểu hắc bức họa cuộn tròn mặc vô hư gặp lao giả thân ảnh biến mất vội vàng hô lớn hiện tại đã không có thời gian cân nhắc cái kêu bức họa cuộn tròn hữu dụng hay không hay là uy lực như thế nào thoáng chốc một chương triển khai bức họa cuộn tròn bay ra hắn bên trên yếu ớt phóng ánh ánh sáng từ từ vẽ trong cả vườn hoa đảo một thiếu nữ đặt mình vào hoa giữa trên mặt lộ vẽ ngây thơ rực rỡ dáng tươi phong phất g còn chưa đến mặc vua hư vội vàng thú nhận đỉnh ra nhưng mà đỉnh còn chưa phóng đại bảo vệ toàn thân nghĩ lại tức đến phong lại để cho hắn lập tức mất đi tri giác cuối cùng một khắc hắn chỉ tới kịp ôm chặt lấy tần châu nhi mất đi hắn khống chế đỉnh lập tức lại chui vào đan điền khí hải đầu vai tiểu hắc bỗng nhiên trùng rơi tỏa hạ hai đầu cũng như hắn phong qua về sau chỉ thấy mất đi chi giác mạc vô hư tại hai đầu trên lưng ôm thật chặt đồng dạng không cảm giác tần trâu như vậy mà hướng l ô đen thổi đi mà phong cầu ban g mọi người toàn thân màu đen chiến giáp cực không tầm thường không một người trong gió trôn vùi chỉ là đã có gần nửa người cùng mạc vô hư cùng một chỗ lập tức sẽ bị l ô đen thôn vệ lúc này vô số quỷ ảnh mặc dù từng mảnh trôn vùi nhưng còn lại đến ý nguyên vô số kệ hung hạn đánh về phía những cái kia chưa chết chi nhân đột nhiên vê anh hát động thật lớn phảng phất đến cực h ạ n ngược lại cấp tốc thu nạp to lớn tiếng oanh minh như thiên sụp đổ đất sụt ám tinh rung động lắc lư không n ấ t cồn phong gào thét đất rung núi chuyển cắt phi đá đi t ầ n g t ầ n g đại địa bị xinh xinh chóc bong n h a u n h a u bị lô đen t h ô n p h ệ giải rác may mắn còn sống người dốc sức l i ề u mạng cùng sống để không bị lô đen t h ô n p h ệ trong đó đang mặc toàn thân áo giáp màu đen người nhiều nhất thoáng qua giữ tận vệ người lô đen t i ể u biến mất không thấy gì nữa cả phiến thiên không khôi phục như thường chỉ là cả ám tinh lại trở nên tàn phá không chịu nổi mà ưu hà giống nhau thường ngày lẳng lặng c h ạ y xôi bầu trời bạo t o i lô đen hiện vô số quỷ ảnh hàng lâm kéo người nhập địa ngục thâm uyên bầu trời ư hà không có ch chạy về phía vô tận thuế nguyên sau mà theo bầu trời bạo toái đến l ô đen biến mất hết thể sự tình cũng chỉ là phát sinh ở ngắn ngủn trong chốc lát trong lúc đã có quá nhiều người chết giống giống giống đột nhiên có ẩn ẩ n gào thét văng lên chỉ thấy l ô đen biến mất chỗ đ ỗ n g nhiên lần nữa sụp đổ khai mở một mảnh huyết quang thoáng hiện có một quái vật khổng lồ từ đó rẽ r ù a mà ra toàn thân huyết hồng trường mấy trăm trượng rác góc giống như lộc tóc mai giống như sư hai giống như mưu mắt giống như thỏ thân giống như xả vây cá giống như cá bụng giống như thận con trai trào giống như h n g trưởng giống như hổ cái kia dĩ nhiên là một đầu long. một đầu b á khí tuyệt luân huyết long chỉ thấy nó ngẩng đầu gà o thét âm thanh động bát phương thiên địa thất xác tinh vắng vẻ ngay sau đó lần nữa sụp đổ khai mở hư không cũng không biến mất lại có huyết long từ đó lao ra trong chốc lát lại tổng cộng có chín đầu huyết long trước sau xuất hiện tại trong hư không chạy không ngừng tiếng hô không dứt mà ở chín đầu huyết long tầm đó có một cái toàn thân đ ũ sắc cánh giữa lại có đặc biệt điểm lấm tấm lộ ra ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen hồ điệp k h i n ũ ngự long đồ may mắn còn sống người nhìn xem phản phất độc bá nhất phương tinh không chín đầu huyết long cùng hồ điệp n h o nhao kinh âm thanh nói ưng bụng bỏ h ò tiếng bò giống dầm dầm dầm lúc này lần nữa sụp đổ khai mở hư không lại truyền ra dị tiếng nổ giống như có hung ác điên của dị thú tại lao nhanh qua trong giây lát chỉ thấy một đầu dị thường cao lớn hình dáng như trâu dị thú t r ừ n g mắt huyết hồng cự nhãn từ đó lao ra trên người máu tơi ư c h ả y đầm địa da chóc thịt bong giống như bị phanh thây xé xác nhưng k h í tức cũng không có nửa phần để vải đúng là c u ồ n g táo vô cùng lưng một cái đằng trước đặc biệt cao lớn thân người lấy toàn thân màu đen chiến giáp tay cầm răng sói lại đồng trên mặt đều bị chiến giáp che đậy nhìn không thấy biểu lộ chỉ là hắn xông lên xuất cựu thẳng hướng huyết long giữa hồ điệp đánh tới đồng thời giận d ữ hét u mộng điệp ta muốn giết người tại phía sau hắn còn có mấy người đều là một thân áo giáp màu đen hiển nhiên cũng là phong cầu bàn c h i nhân tòa hạ chiến kỵ cũng đã không thấy được phép mất đi bị hung hãn quỷ á n h bát mấy người theo sát lấy a tráng thẳng hướng u mộng điệp đối mặt chín đầu của bá huyết long không có chút nào e sợ ý chỉ một thoáng huyết long giống to mãng mưu chạy như điên s á t khí mánh liệt giống rầm rầm rầm xa xa cổ nói mớ gào rú liên p h á quân trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang lập lòe cấp tốc mà đến chiến mâu trực chỉ u gót sắt đặc không ồ truy như điện lâm việt trưởng thương chỗ chỉ vẫn là u mộng điệp bỏ hai người bọn họ bên ngoài chỉ thấy những cái kia toàn thân màu đen chiến r ắ á p người hoặc là có chiến kỵ hoặc là không có chiến kỵ nao nhau, nhau thẳng hướng u mộng điệp không có người hỏi vì cái gì cũng không có ai quản đó là long hay là trùng được nhiều người ủng hộ cái này là phong cầu bang mặc kệ đối mặt chính là núi đao hay là biển lửa là còn sống là chết đột nhiên bầu trời bay múa gạo rú chín đầu huyết long lập tức biến mất không thấy gì nữa u mộng điệp nhẹ nhàng trấn cánh hướng phương xa bay đi nhưng lại không cùng phong cầu bang mọi người chiến nhưng mà vừa bay ra không bao xa vô thanh vô tức giữa một thanh dao găm đột nhiên theo hắn bên cạnh hư không đâm ra nó nháy mắt lấy mình hiểm lại càng hiểm nẹ qua lại chưa có trở về kích tiếp tục bay về phía phương xa người hắc lang cô lang hiện ra thân hình cũng không có truy kích mà là trở lại phong cầu bang mọi người chỗ liên phá quân lâm việt a tráng cô lang trên người mấy người chiến giáp từng mảnh chóc ra biến mất lâm việt hỏi a tráng chuyện gì xảy ra nó lại để cho bọn ta phong cầu bang mười mấy người ra không được a tráng cả giận nói liên phá quân nhìn quét một vòng gặp nguyên bản hơn hai trăm người phong cầu bang hiện tại chỉ có hơn một trăm người thiếu đi gần nửa mà lại đại đa số chiến kỵ mất đi hơi trọng yếu hơn chính là vậy mà khắp nơi đều tìm không thấy mạc vô hư không hư đ â u này hắn trầm giọng hỏi hắn không có đi ra đem làm cái con kia quả đen ném ra bức họa c u ộ n tròn bị xé nát về sau ta nhìn thấy bọn hắn đều đã hôn mê rồi cô lan ngưng c h ọ n g nói cái gì vậy n g ư ơ i như thế nào không sót hắn một bà lâm việt cả kinh nói trong giọng nói rất có trách cứ chi ý lúc ấy bức họa c u ộ n tròn một hủy mọi người bốn phía bay loạn theo sát lấy lô đen cấp tốc thu nạp bọn hắn cũng không có chú ý tới hôn mê mạc vô hư hướng lô đen t h i đi cô lang chậm rãi lắc đầu nói không kịp đã xong đã xong hắn sẽ có chuyện gì sao chúng ta đều không có bất tỉnh hắn như thế nào sẽ bất tỉnh lâm việt sắc mặt khó coi đối với liên phá quân nói liên phá quân ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người rồi sau đó lại hướng xa xa nhìn lại chỉ thấy xa xa nghiền nát cả vùng đất sở nhược hề vạn sự thông doan như tuyết nam cung ấu vi các loại cũng không tham dự hôn chiến người đứng lặng vạn thanh quang bằng hòa thượng đoạn thiếu vũ x í c mục thực bọn người rõ ràng bị thương không nhẹ thời khắc cuối cùng bọn họ đều là thi triển có tổn hại bản thân thần thông mới có thể may mắn thoát khỏi tại k h ó mà ngay cả những cái k i a lớp người già nhân vật cũng còn thừa không có mấy một mảnh lộ vẻ sầu thảm phó h i ê n di cùng bị kỳ sinh hai người cấp tốc l ư ớ t hướng phong cầu bang bọn hắn muốn xác nhận mặc vô hư hay không còn tại chiến giáp chúng ta là vì có chiến giáp t ư ơ n g hộ mới không có hôn mê mà chúng ta lại đứng m ũ i chịu xảo không hư hắn liên phá quân nói ta t h i ể u không rõ chúng ta đều có chiến giáp hộ thân lúc trước không hư ly khai lúc vì cái gì lao ra t ử chỉ cấp hắn một cái quân chủ lâm việt nói có vài phần nôn nóng vài phần bị thương vài phần mờ mịt không chỉ có là hắn không rõ liên phá quân bọn người đồng dạng không rõ q một chương hai trăm l à n h ít giữ nhiều bầu trời như thường phản phát chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng chỉ có tàn phá đại điện nhắc nhở lấy mọi người một lát trước cũng không phải m ộ n g hết thể sự tình đều chân thật đã xảy ra không quản thừa nhận thức hay là không thừa nhận nguyện hoặc là không muốn lâm việt nói xong ai chẳng nói lao ra từ sự tình lúc nào lại để cho bọn ta minh bạch qua hiện tại vấn đề là hát động k i a thông hướng ở đâu không hư còn có hay không cứu lúc này phó hiên di cùng quỷ kỳ sinh đã tới nghe được lời của bọn hắn không cần hỏi cũng biết mặc vô hư ra ngoài ý mớn phó hiên di thoáng chốc n h ữ n mày nói huyết hồng hoa chỉ nở rộ tại vô gian quý vực việc này rõ ràng cho thấy vô gian quỷ vực âm mưu ta nghe nói qua vô gian quỷ vực chỗ đó như thế nào đây liên phá quân nói quanh thân sát khí quanh quẩn giống như phải sát nhập vô gian quỷ vực cứu ra mạc vô hư thiên giết chết còn đi ra quậy phá san bằng nó lâm việt cũng tràn ngập sát cơ mà nói u y kỳ sinh nhìn hai người vài lần rồi sau đó lắc đầu nói ta từng tại quỷ tông ghi lại bên trên đã từng gặp đôi câu vài lời vô gian quỷ vực tựa h ồ bị phong ấn vô số năm cũng chưa chắc mở ra một lần không có ai biết như thế nào đến chỉ biết là cùng hoang tịch thiên vực tướng lâm một chút biện pháp đều không có liên phá quân nói có lẽ có nhưng là chúng ta trước mắt làm không được quỷ kỳ sinh nói biện pháp gì liên phá quân lại nói quỷ tông từng có tiền bối lớn mật phỏng đoán như bản thân tu vi đầy đủ dọc theo u hà nguyên đầu trực tiếp đánh nát hư không một đường tìm kiếm có lẽ có thể đến tới vô gian q u ỷ vực nhưng là chúng ta bây giờ không chỉ không cách nào tới gần đủ hà càng đánh nát không được hư không quỷ kỳ sinh nói liên phá quân bỗng nhiên ngẩng đầu ngang nhìn qua chỉ thấy phảng phất do hư không t r o n g cái khe chạy ra u hà lẳng lặng chạy xuôi tại g i n g lớn vô biên trong tinh không hướng phương xa h u n lượn kéo dài mà đi phảng phất chạy về phía vô tận xa xôi chạy về phía không biết chạ ta thử xem đột nhiên hắn nói không thể chỉ là nghe nói t i ể u lại để cho người s ờ n hết cả gái úc ngươi đừng đem mình góp đi vào rồi ta hồi trở lại đi mời người đến phó hiên di vội và nói ta cũng đã được nghe nói không người có thể dựa vào gần ứ hà nó vĩnh viễn tại ngươi phía trước lại để cho người mất phương hướng tại truy đuổi nó trong quá trình nhưng ta ngược lại muốn nhìn nó như thế nào lại để cho ta mất phương hướng hy vọng không hư không có việc gì liên phá quân ngữ khí kiên định nói rồi sau đó theo cổn nói mớ trên lưng phi thân lên cầm trong tay chiến mâu ánh mắt như mang chằm chằm vào ứ h đạp không mà đi n g ư ơ i đ ù a thật hay sao lâm việt trừng mắt lớn tiếng nói ngươi chừng nào thì thấy hắn lái qua vui đ ù a a tráng bị môi nói an ó i có ý tứ liên phá quân cho tới bây giờ đều là nói một không hai một khi quyết định chuyện cần làm theo không lay được liên phá quân không bay đầu lại nói nếu ta chết lâm việt ngươi liền mang theo phong cầu bang những người còn lại đi tìm lao gia tử hắn có lẽ có biện pháp ngươi gọi ta đi đâu mà tìm lâm việt h ồ n hển mà nói giống đột nhiên cổ nói mớ ngẩng đầu giống to ngập trời hoán khí phản phất căm hận thế gian sở hữu tất cả chỉ thấy nó đi theo liên phá quân đạp không trên xuống dứt khoát hướng ú hà đi đến liên phá quân nhìn nó liếc hắn bản không muốn cổn nói mớ cùng hắn cùng một chỗ phạm hiểm nhưng lúc này hắn lại trợt cười to nói ha ha có người làm bạn ú hà thì như thế nào trong lời nói h i ể n thị do c ù n g ngạo rồi sau đó một người một thú cứ như vậy tại ánh mắt của mọi người trong thẳng hướng ú hà mà đi ta hồi trở lại đi mời người ra hy vọng tới kịp phó truyền di gặp liên phá quân cố ý như thế không mở miệng lại khuyên bảo mà là hướng lâm việt nói một tiếng sau nhanh trong lướt hướng phương xa người tốt nhất nhanh một chút bằng không thì không hư cùng liên phá quân đều chết hết tự thật sự g ê mộ vừa rồi lâm việt lớn tiếng nói lời nói mặc dù như thế nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn đau buồn âm thầm hắn muốn làm gì xa xa tàn phá cả vùng đất vạn sự thông nhìn qua đi về hướng ú hà liên phá quân kinh nghi nói bao nhiêu năm chưa từng có người dám can đảm xúc phạm ú hà rồi như hắn bất tử lại đem là một cái truyền kỳ s ở nhược hề trong đôi mắt sáng có mấy phần dị s ắ c hiện lên mở miệng nói khẽ nhược hề tiên tử động tâm ra đi cấp ngươi nói đạo nói ra như thế nào vạn sự thông cười nói nhưng mà s ở nhược hề lại phảng phất như không nghe thấy chỉ là lẳng lặng l ê n nhìn xem cái tia đi về hướng ú hà thân ảnh do như n tuyết không có đi xem liên p h á quân trên mặt như trước lạnh lùng ánh mắt đang nhìn bầu trời thấp không thể nghe thấy l ầ m bẩm thần sư muội có mặc vô hư cùng tại ngươi bên cạnh dù cho thân hám vô gian quỷ vực còn sống vô vọng cái này có lẽ cũng là một kiện chuyện may mắn à. lập tức nàng không ngừng lại hướng truyền tống trận phương hướng lao đi trong lúc nhất thời đi người có chi lưu người cũng có hắn đi người đem tin tức truyền quay lại tất cả đại thiên vực lưu người chặt chẽ nhìn qua liên p h á quân bọn hắn hoặc là muốn gặp chứng nhận truyền kỳ sinh ra đời hay là muốn nhìn một chút hắn chết như thế nào một bước hai bước ba bước sau một hồi tại cả vùng đất người cùng còn dừng lại trên không trung lâm việt bọn người trong mắt liên phá quân thân ảnh khoảng cách u hà chậm rãi tới gần chỉ là tại liên phá quân trong mắt u hà giống như vĩnh viễn đều tại phía trước chính mình tựa hồ một mực dậm chân tại chỗ giống như chưa từng có chút khoảng cách bên trên tiếp cận cái này là u hà thần dị chỗ lại để cho người mất phương hướng lại để cho nhân sinh sợ càng làm cho không người nào có thể lý giải vô tận thuế nguyệt trường hà ở bên trong không biết có bao nhiêu người như hắn muốn tìm tòi đến t ậ t cùng nhưng thế gian cũng không có, có thành công đi lại được phép thành công người không muốn đề cập được phép bị trôn vùi tại tuế nguyện trường hà ở bên trong người của đời sau không cách nào biết được liên phá quân giới chân không ngừng p h ả n phất không đi đến u hà bên cạnh tuyệt không quay đầu lại bên cạnh đoán khí ngập trời cổn nói mớ cùng hắn không quay đầu lại không dừng lại cứ như vậy một ngày hai ngày thẳng đến năm ngày sau mọi người trong mắt liên phá quân tân h ảnh đến u hà bên cạnh ngoài mấy triệu nhưng ở chính hắn trong mắt hết thể đều không có cả i biến u hà còn tại phía trước phía trước phía trước đột nhiên trong mắt của hắn lẳng lặng chạy xuôi u hà trong dị biên sinh sâu kín nước sông bỗng nhiên sôi trào vô số hoan hồn xuất hiện tại u hà ở bên trong dãy rủa không nớt thê lương kêu đau thật giống như bị vĩnh hằng giam cầm tiếng gào thét giống như tầng một ư ơ i tám trong địa ngục chính gặp tất cả gãy ma hồn phách đều tham thiết hãi nhân tâm thần liên phá quân thoáng c h ố c đĩu mày truyền thuyết u hà chính là hoàng tuyển biến thành hắn không khỏi hoài nghi khởi truyền thuyết tính là chân thật ra có lẽ chỉ có cổ xưa tương truyền hoàng tuyển trong mới có nhiều như vậy hoan hồn tồn tại đột nhiên hắn khẽ giật mình hắn lại tại vô số o à n g t n trong thấy được chính mình u hà trong hắn góc mãnh liệt một n h ì n kỹ tại bên cạnh hắn còn có mạc vô hư lâm việt a tráng cô l a n g p h ạ m là chỗ thức chi nhân cái gì cần có đều có đông nhiên quay đầu lại trong lòng mãnh liệt trầm xuống trong mắt hắn ám tinh không thấy rồi lâm việt a tráng bọn người không thấy rồi mà ngay cả cùng hắn cùng đi hướng u hà cổ nói mớ cũng không biết tại khi nào không thấy rồi lại quay đầu lại giữa phát hiện một mực ở phía xa u hà đến phụ cận đông nhiên d ị biến lại lên chỉ thấy tại u hà trong giấy rùa thê gào t h é t hắn chậm rãi theo trong sông leo ra khuôn mặt và mẹo nghiêm nghị hỏi ngươi là ai theo sắt lấy mạc vô hư lâm việt a tráng cô lang bọn người lại từ trong sông leo ra nhao nhao lạnh lùng nói ngươi là ai liên phá quân nắm thật chặt trong tay chiến m â u ánh mắt như điện từng cái đảo qua mọi người cuối cùng rơi vào hắn trên người mình chìm thân nói ngươi không phải ta nhưng là ta biết rõ ngươi tựu là ta hoặc kiếp trước hoặc kiếp sau ưu hà trong leo ra liên phá quân nói tựa hồ như trước đ ắ m chìm tại vô hạn trong thống khổ thanh â m chỉ có thế lương không có nửa phần cuồng ngạo ta không tin kiếp trước lại càng không tin kiếp sau cho nên ngươi là không tồn tại đấy liên phá quân chậm dãi nói kiếp trước kiếp này lục đạo luân hồi sự hiện hữu của ta mới có sự hiện hữu của ngươi hắn lại nói ta không tín liên phá quân chăm chú nhìn hắn từng chữ từng chữ một mà nói trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang vừa sáng sắc khí kinh thiên mà lên trong tay đỏ sầm chiến mâu lập tức tanh hồng như máu giống như sắt thần đến thế gian như muốn diện sắt hết thảy đ ỗ n g nhiên thẳng hướng theo ưu hà trong leo ra chính mình đột nhiên t r o n g hướng theo ưu hà trong leo ra chính mình nhao nhao bay thấp tại trên người hắn trước mắt đột nhiên tối sầm liền đại ca ngươi muốn làm gì vậy một đạo thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong hai chỉ là người nói chuyện tự hồ hết sức thống khổ hắn đông nhiên trận mắt lại phát hiện mình đặt mình vào tại ư u hà ở bên trong toàn thân cao thấp trong cơ thể bên ngoài cơ thể giống như có hàng vạn con kiến gặm thức ăn thống khổ khó nhịn bốn phía vô số hoan hồn thê g à o thét mặc vô hư lâm việt a tráng cô lang cùng với phong cầu bang mọi người ở bên cạnh vây quần hắn mà ở điên cùng bang chúng người sau tất cả đều là người quen biết hoặc là bị hắn giết người chết mỗi người đều khuôn mặt và mẹo giống bị vô hạn thống khổ thời thời khắc khắc trả tấn liên phá quân người muốn giết chúng ta sao lâm việt hét lớn trôi qua hắn một giống liên p h á quân phát hiện trong tay chiến mâu như huyết trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang đăng n á y đúng là g ụ n g chiến sát nhân bộ dạng hắn không khỏi lập tức m ở mịt nói ta tại sao lại ở chỗ này chúng ta một mực đều ở đây ở bên trong a mạc vô hư nói hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía mạc vô hư trong mắt sát cơ lộ ra lạnh giọng nói ngươi thật là không hư ngươi không phải tại nhưng mà tiếp theo trong n y mắt trên mặt hắn hiện lên thật sâu mê mang hắn nghĩ không ra rồi nhớ không nổi âm tinh nhớ không nổi cái tia p h người lỗ đen càng nhớ không nổi u hà từng đã là trí nhớ p h ả n phất hoàn toàn mất đi lại p h ả n phất căn bản là chưa từng phát sinh qua nhưng hắn lần lần nhớ rõ chính mình giống như từ nơi này trong sông leo ra thấy được chính mình sau đó sau đó xảy ra chuyện gì hắn không nhớ rõ mà mọi người trong mắt khoảng cách ru hà mấy trượng xa liên phá quân vẫn còn đi càng không ngừng đi chỉ là gần kể mấy trượng khoảng cách xa không còn có rút n g a n qua mà cổ nói mớ đã rơi vào phía sau hắn huyền khung tiên vực sơ huyền tinh tây sơn chi điện xuyên thẳng vân tiêu kình t h i ề n phong lên tím thần trong đại điện thân hình lấm lẫm tướng mạo đường đường hai con ngươi thâm thúy cổ kiếm nhất ngồi trên ở giữa ghế dựa lớn bên trên dâu tóc bạc trắng trên mặt không một tia nếp nhăn có vài phần hạ cốt c tiên phong đắc đạo cao nhân bộ dáng tiêu g i a o tử ngồi ở bên cạnh thỉnh thoảng uống một ngụm trà xanh n g ư ờ i không dừng vó gấp trở về phó hiên di cung kính đứng tại hai người trước mặt đem phát sinh ở hoàng tịch thiên vực sự tình chậm rãi nói x u ấ t trọng điểm nhưng lại mạc vô hư biến mất tại trong hát động không biết tung tích hắn không có nói thẳng hai người tiến về trước cứu rút nhưng hắn biết rõ mạc vô hư là cổ kiếm nhất duy nhất thân truyền đệ tử cổ kiếm nhất tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bỏ qua quả nhiên hắn vừa mới nói xong cho dù ở sinh tử quyết định trước mặt cũng không đổi sắc cổ kiếm nhất bỗng ý tứ lại rõ ràng bất quá tiêu g i a o tử nhẹ nhàng n h ữ n mày chấm tư sau một lúc lâu chấm dãi lắc đầu nói nếu thật là vô gian quỷ vực gây nên chỉ sợ hắn lành ít d ữ nhiều lao phu cũng không có cách nào tiến vào vô gian quỷ vực đem hắn cứu ra nhưng là vô gian quỷ vực có thể làm cho hư không sụp đổ khai mở do đó lại để cho vô số quỷ ảnh hàng lâm h o a n g tịch thiên vực có lẽ còn có cơ hội cổ kiếm nhất lại nói hắn không muốn cũng không thể cái gì đều không làm t i ự u cho rằng như vậy m ạ vô hư chết rồi đi thôi chúng ta đi nhìn xem như có cơ hội đương nhiên tốt nhất tiêu dao tử nói dứt lời đứng dậy hướng ra phía ngoài đại điện bên ngoài đi đến cổ kiếm nhất cùng phó hiên di vội vàng đuổi theo q u y một chương hai trăm linh một mất phương hướng theo thời gian trôi qua theo tại hoang tịch thiên vực may mắn còn sống chi nhân phản hồi vô gian quỷ vực hiện trôn giết vô số người tin tức tại tất cả đại thiên vực rất nhanh chuyên đề ra giống như phong bạo mang tất cả các nơi làm cho bao nhiêu người phỏng đoán bất an truyền thuyết vô gian quỷ vực chính là mọi người không cách nào xác thực chứng nhận kiểu ưu địa ngục tử vong quy tốc chi địa cũng không bày ra người nhưng là nó lại xuất hiện vẹn vẹn là lô đen ngắn n g i mở ra tự mang đi vô số người tại t h ế gian này cổ xưa tương truyền câu chuyện nhiều lắm có sự tình mọi người chỉ là nghe một chút coi như trà dư tự hậu tiêu khiển nhưng có sự tình mọi người thật sâu hoài nghi vô gian quỷ vực đến cùng phải hay không kiểu h u địa ngục h u hà đến cùng phải hay không hoàng tuyển đến cùng có hay không l u â n hồi không có ai biết cũng không ai có thể xác minh h u hà bên cạnh bờ bị ngạn hoa như máu như lửa thịnh cực kỳ chỉ là không có lá xanh tướng sấn làm bạn cái kia hoa coi như đã có không trọn vẹn phàm lắng nghe nói qua bị ngạn hoa truyền thuyết người có lẽ sẽ sầu não có lẽ trong nội tâm sẽ chạy qua đồng tình nỗi lòng có lẽ sẽ cho rằng không trọn vẹn không phải hoa là t ì n h chỉ là mặc kệ mọi người sầu não cũng tốt đồng tình cũng thế vô tận thuế nguyệt trôi qua ở bên trong hoa như trước hoa lá đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không được gặp như mãi mãi thế chia lịa tình nhân dù cho tưởng niệm vệ cốt tình buồn giống như biển cũng cách xa nhau tại chân trời xa xăm tại bị ngạn mà liên phá quân cầm trong tay chiến mâu hướng u hà đi thẳng đi thẳng phản p h ấ t không biết thời gian trôi qua không biết ngoại giới hết thẻ sự vật nếu như vậy đi thẳng xuống dưới cho đến đi vào tử vong thâm viên hán đã bị mất phương hướng quỷ kỳ sinh ngang đầu nhìn qua liên phá quân thân t n h nói đã xong thật sự đã xong lâm việt tiếng buồn ba nói đau buồn âm thầm biến thành chân thật trong lúc đó cả người hắn đều lộ ra vô lực đều có phong cầu bang à y đó lên liên phá quân cùng hắn một m g ư ợ c lại một đường gió canh mưa máu đi tới t ỉ n h như thủ túc bất luận khi nào liên phá quân luôn xung phong liều chết phía trước lúc này lâm việt trong nội tâm buồn phiền đồng thời trận phát hiện phong cầu bang không thể không có hắn không có liên phá quân phong cầu bang như hung thú nhổ răng giống như chim bay gãy đi cánh có thể nào tung hành mà vừa tìm được mạc vô hư lại bị lỗ đen thôn vệ sinh cơ xa vời đi qua đã bao lâu a tráng hướng q u kỷ sinh hỏi Bình thường đọng trên n mặt cười g ở â y ngô sớm đã vô tùng, một cỗ uy mánh vô sớm một đã cỗ chi khí lình tản ra. Chỉ là cho uy kỳ h thỉnh lĩnh Chỉ cho mánh chi khí như thế nào cường đại, cũng che giấu không như khổ í tạn mắt to như trông đồng trong nào cường cũng đồng nôi riêng. là ra. mặc được uy giấu Quỷ đại, k sinh nhìn hắn một cái lại nhìn về phía lâm việt nhìn về phía cô lang nhìn về phía phong cầu bang mọi người nói theo hắn đi về hướng u hà bắt đầu cho tới bây giờ không sai biệt l ắ m có năm sáu ngày căn cứ quỷ tông ghi lại lâu như vậy thời gian hắn đã, đã bị mất phương hướng có thể cứu chữa không vậy ai chẳng nói ủy kỳ sinh chậm rãi lắc đầu nói ta không biết quỷ tông ghi lại mặc dù đối với u hà có đề cập nhưng đều rất ít càng không có giải cứu mất phương hướng chi nhân phương pháp xử lý đúng lúc này chỉ thấy xa xa tàn phá cả vùng đất một mảnh mênh mông quần quần tử khí cấp tốc mà đến đạo mắt tức gần một người trong đó nghiêm nghị cười to nói ha ha ha liên phá quân đã mất phương hướng phong cầu bang nhất định tiêu vong ta nguyên lai tưởng rằng phải đợi thật lâu không nghĩ tới nhanh như vậy đúng là dịch t h ủ y hàn vừa xong ám tinh lúc ám giật thú bảy vây giết mạc vô hư mọi người cô lan đột nhiên hiện thân rồi sau đó phong cầu bang trực tiếp dọa lùi ám giật h ú bảy hẳn ở phía xa thấy rất rõ ràng tự biết không thể l ư ợ địch một mực tại chờ cơ hội lúc này mới xuất hiện t ử c ự c cung phế vật cũng dám chắc chắn ta phong cầu bàng tồn vong a tráng cô lang giết hắn đi trong lòng có bi lâm việt nghe song khí cực kỳ nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói ta hiện tại tâm tình thật không tốt ngươi đ â y là tới muốn chết a t r á n g nói bản biến mất màu đen chiến giáp lập tức xuất hiện bao trùm toàn thân cưới mãng như đột nhiên thẳng hướng dịch thủy hàn mà cưới cao lớn hắc l a n g cô lang thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa vô t u n g vô ảnh hừ thiếu đi liên phá quân cấp ngươi cũng muốn giết ta nằm mơ ban ngày dịch thủy hàn âm thanh lạnh lùng nói chỉ là hắn lại nhanh chóng t ố i lùi lại để cho một thanh theo trong hư không nháy mắt đâm ra dao g hắn đối với cô lang sớm có đề phòng ta đồng dạng giết ngươi a trắng nói t ò a hạ mãng như chừng mắt huyết hồng hai mắt của m ả n h phong tới dịch thủy hàn bốn v õ đạp tại trong hư không từng cơn gợn sóng như sóng nước k h u y ế t tán bạo tiếng nổ rung trời chỉ thấy nhanh chóng t ố i lui dịch thủy hàn cũng không nên chiến đúng là tại t ử khí lượn lờ trong một mực lui về phía sau trong nháy mắt đã đến xa xa đ n g nhiên dịch thủy hàn nhìn qua đánh tới a t r ắ n g cười lạnh nói ngươi sẽ chết ngay tại lúc này a trắng trong nội tâm máy động dự cảm k h ổn lập tức gấp g ừ n g đột nhiên một mảnh huyết sát hảo quang chiếu thân hãm cảm giác phản phất thân hãm vũng bùn thân p ụ nguy cười mãng như ờ mầm rơi xuống đất hành động lập tức trở nên chậm chạp dịch thủy hàn nhân cơ hội này bỗng nhiên thẳng hướng hắn hoa tinh hoa thần u y kỳ sinh kinh hô cùng lâm việt vội vàng hướng a tráng chỗ tiến đến bọn hắn một đoàn người đến hoang tịch thiên vực một mực không có nhìn thấy cái này hai huynh đệ không nghĩ tới lúc này xuất hiện lại vẫn cùng dịch thủy hàn đi đến cùng một chỗ cái này ngoài dự liệu của mọi người vạn thanh s ở nhược hệ bọn người cũng nhanh chóng lao đi lúc này chỉ thấy hai đợt huyết nguyệt ngang trời một mảnh tháng ánh chi quang chiếu dọi tại a tráng trên người hoa tinh hoa thần cùng một chỗ d ự n ở dưới ánh trăng cả vùng đất trên người huyết quang lập l ò vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt to như chung đồng a t r á n g không có chút nào kinh hoàng trái lại trong mắt tràn đầy khinh thường bình thường nhẹ như không có gì giang sói đại bồng lúc này trở nên vô cùng trầm trọng hắn không có đi ngăn cản mà là rời khỏi tay ra sức đánh tới hướng dịch thủy hàn nói dầm dầm dầm. t hắn cũng không biết phong cầu bang tất cả mọi người màu đen chiến giáp nhìn như bình thường kỳ thật lại giống như thân thiết nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn mặc vua hư biến mất liên phá quân mất phương hướng phó hiên di không tại hắn cùng với hoa tinh hoa thần liên thủ phong cầu bang còn lại chi nhân không đủ gây sợ vì dùng phòng ngừa v ắ n nhất sợ v ă n thanh sợ nhược hệ bọn người n h ú n g tay hắn còn cố ý đem a tráng dẫn tới xa xa mới đ ậ u thủ chỉ là hắn tính toán tường tận hết thảy lại vạn vạn không nghĩ tới cái kêu màu đen chiến giáp lại cường hãn vai đề y nếu không có chiến giáp t ư ơ n g hộ cái này sớm đã tính toán tốt bấy dập đột nhiên tập sát a tráng thập tử vô sinh đoàn thiếu vũ y nguyên nhìn qua đi về hướng u hà liên phá quân nghe tiếng xa xa liếc qua dịch thủy hàn lắc đầu nói của ta đoạn không chạm cũng phá không khai mở chiến giáp cựu ngươi dịch thủy hàn còn phải lại tu hành m ư ơ i năm tám năm t r o n g lời nói rõ ràng khinh thị dịch thủy hàn, đột nhiên dịch thủy hàn nghẹn nào dứt lời sắp một thanh dao găm vô thanh vô tức từ hắn đỉnh đầu g ă n g tức khoảng cách hư không đâm ra hắn cả kinh u ố n quýt lách mình cũng đã không kịp khó khăn lắm tránh khỏi đầu xuyên thẳng m à ở dưới dao găm lập tức chui vào b ả vài hắn máu tươi thoáng chốc tuân ra n h u ộ n hồng cả quần áo một chương ác miệng giang nhanh ung t ù m đột ngột hiện ở bên cạnh hắn hung ác hướng hắn tắt tới trong c h ư ớ c mắt trong tay hắn tử khí nhộn nhịn quất ngang bước ra nhanh chóng t ố i lui long quong nhìn như hư vô không trung long quang đoang âm thanh văng lớn hỏa tinh văng khắp nơi tại h cắm v à đột nhiên dao găm h hoa tinh hoa thần đồng thời chợ quất lên vai dứt lời bầu trời hai đợt huyết nguyệt lập tức rung hợp là một huyết quang đông nhiên mà tăng mạnh rồi thằng ánh chi quang bắn ra b n phía chiếu sáng một miếng đất lớn vương giống như một vòng huyết sắc thái dương treo tại không a tráng đột nhiên cảm giác thân sức ép lên vô hạn gia tăng mãng lưu cất bước là gian gào thét không ngừng ẩn vào không cô lang lập tức bị buộc xuất thân hình ngay tại ba người trượng xa bên ngoài lúc này cũng hành động khó khăn dị thường chậm chạp ngoại nhân khó phân ai là hoa tinh ai là hoa thần chỉ thấy hai huynh đệ một người trong đó trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao hoàn toàn không bị tháng ánh chi quang ảnh hưởng đ á y mắt đến cô lang trước trường đâm a o đ thẳng hướng lộ ra chiến giáp con mắt lúc này ổ truy dù như điện nhưng hết thể phát sinh được quá nhanh lâm việt còn chưa đến trơ mắt nhìn xem cái tia trường đao muốn đâm vào tránh cũng không thể tránh cô lang trong mắt hắn h âm khí gào thét hoan hồn thế giống quỷ kỳ sinh tại bên cạnh hắn cũng là mặt mũi tràn đầy hào sắc bởi vì mạc vô hư hắn không muốn xem lấy phòng cầu ba người chết như vậy bỏ đá xuống giếng không tốt vạn thanh thanh â m bỗng nhiên văng lên hắn cùng với sở nhược hệ bọn người đã tìm đến t h á n g ánh c h i quan g bên ngoài trong tay không triển khai quả xếp hướng dục giết cô lang hoa tinh hay là hoa thần đ ỗ n g nhiên một ngón tay thoáng chốc huyết quang bùng lên bầu trời huyết nguyệt run dậy dữ dội có một nửa nháy mắt biến mất hoa tinh hay là hoa thần lập tức ngã xuống đất diện thân trâm dịch thủy hàn quá sợ hãi quay người bỏ ch song sinh còn lại chi nhân một bà đoạt lấy trên mặt đất đã là tử thi người nội điên hướng hắn đuổi theo thoáng qua đ ã xa có giống to xa xa chuyển đến nói dịch thủy hẳn ngươi không có nói cho chúng ta biết vạn thanh có diện tật trâm người đi huyết mười t á n tháng ánh chi quang tiêu a i tráng cùng cô lan g đều không có đổi u g i ế t mà là ngay ngắn hướng nhìn về phía vạn thanh cô lan g nói vì cái gì nếu là phong cầu ba người cứu hắn hắn tuyệt không ngoài ý mớn dù sao những năm gần đây này cùng một chỗ khắp nơi t r ì n h chiến sát phạt sớm đã thân như tay chân nhưng là vạn thanh xuất thủ lại để cho hắn rất là nghi hoặc đã từng gia nhập chó điên trước kia hắn dùng tướng mệnh hộ người tại thời khắc sinh tử đem hắn đẩy tại địch nhân giới thân kiếm chính mình trốn chạy để khỏi chết hiện tại một cái cũng không giao tình người lại cứu hắn tại nguy nan hắn đương nhiên k h ó hiểu mà d i ệ t thần châm hạng gì chân quý tập sát chi vô thượng lợi khí sinh tử tồn vong giữa chi hy vọng bởi vì mạc vô hư càng s á t thực nói là bên cạnh hắn cái kia chỉ qua đen ta từng đáp ứng giúp nó giết một người vạn thanh không sao cả k h ẽ cười nói hắn vốn có tổn thương nhiều ngày xuống có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng phải xác nhập tháng ánh chi quang trong cứu người hiển nhiên không có khả năng thúng chi tại tháng ánh chi quang chi qu cô lang cũng không tốt đến cái k i a đi diệt thần c h â m là lựa chọn duy nhất a di đ ả phật chúng ta đều từng đáp ứng giúp nó giết một người mặc v ô hư đã là phong cầu bang thủ lĩnh phệ không ma quạ tự cũng thuộc phong cầu bang bọn hắn quan g bằng hòa thượng dừng lại một chầu không dám chắc chắn bọn hắn đã đã chết lại nói tiếp bọn hắn chẳng biết lúc nào mới sẽ xuất hiện báo trên người các ngươi theo lý thường nên ồ truy gào rú lâm việt đến gặp a tráng cùng cô lang không việc gì yên lòng nghe quan bằng hòa thượng nói như thế lúc này hắn không có, có tâm tư nói cái gì đường hoàng cắm t ạ mà là lập tức hỏi có thể có biện pháp cứu liên phá quân mấy người ngầm đầu nhìn về phía vẫn còn u hà bên cạnh không đứng ở đi liên phá quân sau một lúc lâu sở nhược hề nói chúng ta có thể thử một lần lâm việt tinh thần chấn động p h ả n phất thấy được hy vọng q u y một chương hai trăm linh hai thiên địa sơ khai phân âm dương hy vọng có một số việc chỉ cần có hy vọng là tốt rồi trên bầu trời hướng u hà đi đến liên phá quân như muốn vĩnh viên đi xuống đi cho đến tánh mạng cuối cùng s ở nhược hề một câu lại để cho lâm việt a tráng cô lang thấy được hy vọng ba người trong mắt sắng rõ s ở nhược hề ánh mắt đảo qua ba người nói các người đ ư n g ôm quá lớn hy vọng Ta chỉ là thử một chỉ còn là lần, muốn xem quan g bằng đại sư có nguyện ý hòa a Ba người bỗng nhiên nhìn về phía quang y không hỗ nhiên nhìn h người bỗng bằng trợ. về thượng chỉ nghiêm e hắn n ó A-di đạp Phật, cứu n g ư ờ ộ trang nói g tăng tạo thất phụ bần m lâm việt lúc này cái kia quản hắn khỉ gió là thực thiện hay là giả thiện chỉ cần có thể cứu liên phá quân là được đối với sở nhược hề nói muốn như thế nào làm dùng của ta tiếng đàn phối hợp phật gia lục tự chân ôn xem có thể không lại để cho hắn tỉnh lại sở nhược hề nói việc này không nên chậm trễ thời gian kéo được càng lâu hắn sẽ hám được càng sâu quỷ kỳ sinh nói dứt lời sở nhược hề tố tay nhẹ vây thất h u y ề n đàn cổ lập tức xuất hiện nơi tay lập tức hướng không trúng phiêu nhiên mà đi đồng thời trong miệng nói quan bằng đại sư mời đi theo ta ngay vậy quan bằng hòa thượng nhẹ tụng phật hiệu rồi sau đó giấm đạp hư không từng bước hướng lên phản phất là giấm nát do dưới lên trên, trên thềm đá đồng dạng không bao lâu chỉ thấy quần áo bay múa thân ảnh phiêu nhiên như tiên nữ lâm trần sở nhược hề đốn tại trong hư không nàng cũng không dám quá mức tới gần đ ủ hà quan g bằng hòa thượng cũng đứng ở nàng bên cạnh nhìn nhìn liên pha quân nói bần tăng nên làm như thế nào mới có thể giải cứu vị thí chủ này đối đ ạ i ta tiếng đàn mát lạnh liên tục âm thanh động bắt p h ư ơ n g lúc ngươi thi triển phật gia lục tự chân n ôn khi tất cả thử một lần hắn có thể hay không tỉnh lại ta cũng không có một tia nắm chắc sở nhược hề nói theo tiên tử nói bần tăng tự nhiên đem hết toàn lực quan bằng hòa thượng nói tiếp theo chỉ thấy thất huyền đàn cổ tại sở nhược hề trước người lẳng lơ lửng nàng dỗi ra hai tay ngón tay ngọc phủ dây cung nhẹ nhàng kích thích đông đông đông mắt lạnh tiếng đàn nhất thời chậm rãi chuyến ra dần dần tiếng nổ xa dần cả vùng đất mọi người chỉ cảm thấy tiếng đàn lọt vào thai như gió xuân phụ thân tình cảm ấm áp liên tục quân quấn tâm thần thanh minh phản g phất giữa cái này thủy chung như đêm ám tinh bên trên giống như có quang minh hàn g lâm chiếu sáng đại địa chiếu sáng tâm thần muốn đem u h ả bên cạnh người theo mất phương hướng trong vực sâu lôi ra cả vùng đất tiếng đàn ở bên trong lâm h u ệ n a tráng cô lan chặt chẽ nhìn qua liên phá quân thời gian trôi qua tiếng đàn dần dần cao mắt lạnh liên tục bát phương mây di chuyển đột nhiên chỉ thấy quang bằng hòa thượng trên người tản mát ra khắp thiên phật ánh sáng ngẩng đầu giống to úm một giống phía dưới hư vắng vẻ đại điệu rung động cùng phong gào thét một cái ánh vàng rực rỡ úm chữ theo trong miệng hắn bay ra lập tức phóng đại đ ỗ n g nhiên hướng ú hà bên cạnh liên phá quân bay đi mà tiếng đàn không bị trôn vùi tại úm chữ sau khi xuất hiện lộ ra rất cao p h ả n phất quấn quanh tại úm chữ chung quanh bay về phía úm h à b ê n c ạ n h đi tỉnh lại cái kia mất phương hướng người ngay sau đó nha đây này di ủ bỏ họ tiếng bỏ giống quan g bằng hòa thượng liên tiếp giống x u ấ t khắp thiên phật quang phổ c h i ế u xuống một tiếng so một tiếng đại cuối cùng giống như thần phật gào thét như muốn đuổi hết thế gian hết thệ tạ ác tổng cộng sáu chữ đúng chữ phía trước ưu b ụ n b ò h ò tiếng b ò giống chữ tại về sau tiếng đàn không nớt đánh ra trước đến tiếp sau thẳng hướng liên phá quân m à đi ai muốn là đơn giản như thế ư hà thần bí sớm đã bị mở ra đ ô n g nhiên thở dài một tiếng vang lên một đoàn mây đen vô thanh vô tức giữa chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cả vùng đất ngay tại lâm việt bọn người cách đó không xa bọn hắn không có chút nào phát giác tiếng thở dài đúng là theo trong mây đen chuyển ra như hắn đang nói, trong n g a y mắt chỉ thấy cái tia kim nát nát sáu chữ còn chưa phi đến liên phá quân bên cạnh còn tại cổn nói mớ sau l ư n g tựu lập tức cho b ù i không dậy nổi một tia còn sóng tiếng đàn trợn dừng lại khắp thiên phật ánh sáng tiêu tán s ở nhược hề cùng quang bằng hòa thượng hai người thoáng chốc thổ hết u y thân thể l ư ơ n t r ấ n u hà giống như cao cao tại thượng thần chi không thể có chút xúc phạm liên phá quân như trước tại hướng u hà đi đối với tiếng đàn đối với phật âm chưa từng có một tia phản ứng lâm việt a tráng cô lan cùng với phong cầu bang mọi người cho đã mất thất vọng đ ó lấy lâm việt đảo mắt nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện mây đen thi lấy nói xin hỏi tiền bối tôn có thể cáo chi như thế nào mới có thể cứu hắn phong cầu bang vô cùng cảm kích mây đen tới quỷ dị đ ộ n ộ t căn bản là không có người phát giác được tiếng thở dài trong lại h i ể n thị rõ ràng mua chi ý hắn tất nhiên là có thể đoán ra trong mây đen người tuyệt đối thuộc về già bất tử q u á i vợt a i ta một cái phải người đã chết cũng là bất lực a trong mây đen người lại thở dài nói ngươi bây giờ không phải là còn chưa có chết sao đột nhiên một giọng nói theo chỗ xa xa chuyển đến thanh âm còn ở phương xa qua trong giây lát có ba người bỗng nhiên xuất hiện tại mây đen bên cạnh đúng là theo huyền khung thiên vực sơ huyền t ì n h tây sơn chi địa chạy đến tiêu giao tử cổ kiếm nhất phó hiên di ba người ta biết ngay ngươi sẽ đến trong mây đen nhân đạo tựa hồ một điểm không bên ngoài ngươi đều có thể là ngươi cái tia truyền nhân đi một chuyến chẳng lẽ ta không thể tiêu giao tử thản n h i ê nói n ai vô gian quỷ v ự c ga chẳng lẽ ta ma thần điện thực đi tới cuối cùng t r â m trọng thở dài tràn ngập bất đắc dĩ chưa hẳn quỷ tông nguyên thuộc ma thần điện chi nhánh hiện nay còn có một người ngay ở chỗ này có thể chuyển cho ngươi y bát tiêu giao tử nói Bọn hắn bắt của ta đã là không thể nào. trong nói c lây n đen nhân đạo trước đây ít năm ta đem phụ cận mấy đại thiên vực điều tra xét mấy lần đặc biệt là hoàng tịch thiên vực cùng thái ớt thiên vực người tốt nhất nhiều chống vài năm có lẽ sẽ có chuyện cơ xuất hiện tiêu g i a o tử nói chuyện cơ có lẽ a nhưng ta đều sống hơn hai nghìn năm có hay không cũng không sao cả rồi trong mây đen người giống như sớm đã nhìn thấu sinh giống như chết lại nói tu sĩ bất luận tu vi rất cao tại thuế n g u y ệ t triển áp ăn m n xuống tối đa cũng chỉ có hơn hai nghìn năm thọ nguyên theo không có người có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích vượt qua ba n g h n năm mà đối với chỉ có ngắn ngủn bách niên thọ nguyên phạm nhân mà nói hơn hai nghìn năm là đ ờ i đ ờ i k i ế p tiếp là vô tận luân hồi là đứng tại thời gian dãy núi bên trên cũng trông không đến cuối cùng lúc này lâm việt rất nhanh đi đến mấy người chỗ đối mặt tiêu dao tử thi đại lễ cung kính nói bãi kiến tiền bối tiêu í n h x n t i ề giao tử không đáp hỏi ngược lại chắc chắn một trăm phần trăm chỉ là hiện tại hắn nâng lên mạc vô hư lâm việt không chỉ ảm đạm lại nói tiếp tiền bối có thể không đem không hư theo vô gian quỷ vực cứu ra việc này khó a tiêu giao tử buồn vô cớ tiếp theo ánh mắt tự lâm việt lên xét qua a tráng cô lang phong cậu bang mọi người cuối cùng lại ngang đầu xem hướng lên bầu trời trong ú ũ hà bên cạnh liên phá quân không bao lâu hắn nói cổ nói mớ ô truy mang nhiều bậc này dị thú thường nhân căn bản không cách nào tìm được các ngươi sau lưng người nọ là ai kỳ thật phó hiên di chạy về kình thiên phong lúc đã hướng tiêu giao tử c ù n g cổ kiếm nhất đem phong cầu bang tình huống nói được rành mạch nhưng tiêu giao tử đối với đứng tại phong cầu ba người n g sau lưng càng cảm thấy hứng thú cái này trong lúc nhất thời lâm việt không biết nên nói như thế nào mới là không chỉ có là hắn tự là phong cầu bang tất cả mọi người cùng với mạc vô hư cũng không biết cái tia hèn mọi bị đ u i điên cuồng không đến điều lao đầu rốt cuộc là ai tiêu g i a o tử tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn lắc đầu nói mà thôi lập tức lại đối với trong mây đen có người nói giúp ta đem cái k i a to gan lớn mật t i ể u t ử cứu trong mây đen chuyển ra một hồi tiếng cười rồi sau đó nói ngươi không sợ ta nhân cơ hội này đem ngươi g i ế t chẳng lẽ chỉ có ngươi sống hơn hai nghìn năm sao đều phải chết còn có cái gì không bỏ xuống được xem không khai mở hay sao tiêu g i a o tử nói nếu như ta thật sự không bỏ xuống được xem không khai mở đâu này trong mây đen người lại nói vậy ngươi thử xem tiêu g i a o tử nói ngược lại các bước lập tức xuất hiện tại liên phá quân cách đó không xa mây đen lóe lên theo sát lấy là đến bên cạnh hắn cả vùng đất mọi người ngẩng đầu thương vọng chỉ thấy tiêu g i a o từ hai tay huy động chỉ một thoáng thiên địa ảm đạm cái kia huy động hai tay coi như trở thành trong thiên địa duy nhất thoáng qua một cái hắc b ạ c h hai màu đồ án tại hắn giữa hai tay tạo ra tay phải ôm dương tay trái ôm âm đ ố n g nhiên là thái cực đồ bộ dáng dơ lên b ư ớ c chậm rãi đi về hướng liên phá quân thoáng chốc trong mây đen dâng lên một cỗ khói đen n g á y mắt hóa thành một cái cực lớn nước sơn hắc ma t r ả o đi theo phía sau hắn hắn bên trên khói đen của cuộn lộ ra chướng khí mù mịt chỉ là không n g ờ dám có một tia khinh thị chi ý như thế lao quái vật tùy tiện phất tay có thể lại để cho đại địa đám người bên trên hôi phi yên diện lâm việt cùng phong cầu ba người khẩn trương nhìn xem như tiêu g i a o t ử hai người vẫn không thể cứu trở về liên phá quân cái kia sẽ không còn hy vọng chỉ thấy liên phá quân đi mấy ngày khoảng cách tiêu g i a o t ử một lát lại càng qua cổ nói mớ đến phía sau hắn không tại tới trước trong tay thái cực đồ chậm rãi đẩy tống suất thoát ly hắn hai tay thái cực đồ theo liên phá quân sau lưng bay lên lướt qua đỉnh đầu rồi sau đó lại một k i a một k i a hướng liên phá quân trước người chìm đánh xuống đi lúc này trong quá trình tiêu dao từ sắc mặt cực kỳ ngưng trọng tựa hộ dị thường coi chừ Vâng! Vâng! ẩn ẩn tiếng oanh minh giống như theo từ cổ trí kim chuyển đến quanh quẩn tại trên trời dưới đất thái cực đồ chung quanh hư vắng vẻ khởi t ầ n g t ầ n g kịch liệt gọn sóng cấp tốc lan tràn liên phá quân thất khiếu chăn huyết chỉ là hắn lại phảng phất chưa tỉnh dưới chân thủy trung không đứng ở đi tan giả ánh mắt sớm đã mê man g không nhìn được vợt i giao tử mở miệng âm nói, thiên khai, diệt, thôi. ê u dương. tướng dương không địa tử Thầy vật, vật mở âm giống như theo thiên đến, như đạo âm mà âm phân vạn vạn sơ số đảo mắt ngăn tại liền phá quân trước người chỉ thấy hắn một mực tại đi bước chân bỗng nhiên dừng lại trong c h ư ớ c mắt tiêu g i a o tử một phát bắt được bờ vai của hắn tay k i a lập tức hướng sau lưng đánh ra một trường cổ nói mớ thoáng chốc bay ngược mà một mực đi theo tiêu g i a o tử ma trảo lại nháy mắt đem hắn nằm lấy đột nhiên kéo túm mà quay về thái cực độ rung rung đảo mắt tiêu tán mây đen cùng tiêu g i a o tử tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện tại cả vùng đất chỉ thấy lúc này tiêu g i a o tử trong tay nhiều hơn một người rốt cục trên bầu trời cái tia đi thẳng hướng ú hà thân ảnh đã không tại mà cổ nói mớ cũng bị một cỗ khói đen mang về phong cầu b lâm việt gấp bước lên phía trước không ngất lời nói lời cảm tạng q một chương hai trăm linh ba điên rồi không điên hắc bạch hai màu thái cực đô tiêu tán ẩn ẩn tiếng oanh minh dừng lại quanh q u ầ n tại trong thiên địa đạo âm cũng biến mất u hà lẳng lặng, lặng chạy xuôi như trước đi về hướng nó liên phá quân lúc này xuất hiện tại cả vùng đất thời gian cũng không dài vốn lấy tiêu giao tử nhân vật bậc này còn cần người tương trợ trong đó hung hiểm có thể nghĩ chỉ thấy tiêu giao tử trong mắt còn tàn có vài phần ngưng trọng tiện tay đem liên phá quân ném cho lâm việt nói về sau việc này đừng phiền t o i lao phu lao phu một bả già khẩm rồi chịu không được g à y vỏ lâm việt tiếp được liên phá quân lại phát hiện hắn đã đã hôn mê không có tới và quản tiêu g i a o tử là thực chịu không được d à y vò hay là giả chịu không được d à y vò mà là đều bị lo lắng đối với tiêu g i a o tử nói tiền bối hắn không có việc gì à cái kia muốn xem vận mệnh của hắn rồi trước kia cũng có người được cứu nhưng những người kia không phải choáng váng cựu là đ i ê n rồi tiêu g i a o tử nói vây quanh phong cầu ba n mọi người nghe xong mỗi người biến sắc đảo mắt trước kia đại hỷ chi s ắ c biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi đúng lúc này xa xa lại có thanh em truyền đến trân t r ọ n ý tứ hàm xúc mười phần nhưng lại nói năm đó ngươi chết ta sống hai người bây giờ lại liên thủ cứu một cái hậu sinh văn bối thật sự là hiếm có sự tình vừa mới nói xong chỉ thấy viễn không có mấy người đi tới như trầm thức nhanh hai cái lao phụ một người trung niên nữ tử còn có một thiếu nữ một cái trong đó lao phụ như m ặ c vô hư ở chỗ này nhất định có thể nhận ra đúng là ở ngoài sáng tháng các nhìn thấy qua dư không phải hoa mà cái khác lão phụ giơ lên bước giữa t r u n g quanh hư không chiếu d ọ i suất đoá đoá hoa tươi hư ảnh mỗi đoá đều không giống với ngàn vạn đột nhiên trong mây đen truyền ra một hồi quái dị âm lệ tiếng cười to rồi sau đó nói không thể tưởng được sinh thời còn có thể nhìn thấy huyền khung song hoa chỉ là các ngươi sớm đã đã mất đi năm đó hại nước hại dân tư s ắ c đáng tiếc à? hừ nói hay lắm như ngươi còn rất tuổi trẻ đồng dạng dư không phải hoa hừ lạnh nhìn qua mây đen chẳng biết tại sao trong mắt lại có lánh mang hiện lên bốn người đảo mắt tức gần sở nhược hề nhìn thấy dư không phải hoa cùng cái k i a trung niên nữ tử trên mặt hiện hiện sắc mặt vui mừng nhanh chóng hướng các nàng lao đi mà vạn thanh đang cảm thấy chung quanh hư không hoa ảnh đoá đoá lao phụ cùng trẻ tuổi thiếu nữ lúc kinh ngạc vô cùng thấp giọng nói bà bà lập tức hắn túi đầu giống như sợ bị nhận ra giống như quay người liền chuẩn bị chuồn đi nhé sư minh ngươi chuẩn bị đi nơi nào nha đem sư mội mang lên như thế nào cô gái kia ngày thường tiểu d i ễ m bất t á c đôi mắt sáng răng trắng tinh nháy động trong hai mắt mang theo thông minh sớm đã nhìn thấy vạn thanh vừa thấy hắn muốn chuẩn đi c ô ý lớn tiếng nói mà bị vạn thanh gọi là bà bà người đúng là bách hoa cốc ngàn á n h hoa nàng tức giận nói danh con ta gọi là ngươi đi ra lịch lãm rèn luyện không phải bảo ngươi đi ra khắp nơi chê hoa ghẹo nguyện ngươi lại vẫn làm cái tình thánh danh tiếng trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi vạn thanh chầm rãi quay người sắc mặt phát khổ thập phần bốn lượn mà nói bà bà những cái kia đều là lời đồ phải hay là không lời đồn tự chính mình tin tưởng còn không để cho ta tới ngàn ánh hoa nghiêm khắc nói ra nói xong vẻ mặt sầu khổ vạn thanh tiếng buồn bã nói ngày tốt lành chấm dứt ta rồi sau đó tâm không cam lòng tình không muốn lệ mà lệ mệ chậm dị gì, gì hướng nàng đi đến tiêu giao tử lượm vạn thanh liếc lập tức đối với đã đứng ở cách đó không xa không c h u n g ngàn ánh hoa cùng dư không phải hoa đạo hai vị tới nơi này là vì tiếp hồi trở lại hậu bối hay là muốn tìm tòi ưu h ạ ta còn muốn sống thêm vài năm dư không phải hoa đạo ý tứ rất rõ ràng chúc mừng các ngươi có đệ tử lưu lạc tiến vô gian q u vực nàng ánh hoa lại nói đến ngồi châm t r ọ c tiêu h g i a o t ử bất đắc dĩ lắc đầu cũng nhìn quen không trách cổ kiếm nhất ánh mắt lóe lên lộ ra ti ti lanh ý thình lình nhìn về phía nàng đừng như vậy xem ta ngươi ánh mắt kia lại lạnh cũng giết không chết người nếu muốn giết ta ngươi còn phải đợi lát nữa vài thập niên mấy trăm năm đương nhiên vài thập niên mấy trăm năm về sau ngươi còn có hay không còn sống cựu khác thì đừng nói tới rồi nàng ánh hoa không chút nào nể tình mà nói cổ kiếm nhất những người nào ư kinh thiên phong c h i chủ cái kia một thế hệ trong tây sơn đệ nhất nhân chỉ thấy hắn cũng không phát tác cũng không ngôn ngữ chỉ là dùng mang theo lanh ý ánh mắt nhìn nàng người cái kia há mồm còn như năm đó đồng giác ác độc thật không biết bách hoa cốc từ trên xuống dưới qua nhiều năm như vậy như thế nào chịu được ngươi trong mây đen người lại nói tràn ngập đổ cận ác độc sao ta đây nguyền rủa ngươi đi chết ngàn ánh hoa ác ý nói tiếp theo cùng dư không phải hoa mang theo từng người người từ trước đến nay lúc phương hướng đi xa vạn thanh cẩn thận mỗi bước đi tựa hồ rất không tình nguyện mà ở bên cạnh hắn thiếu nữ thỉnh thoảng chuyển ra nhìn có chút hạ hê tiếng cười đợi mấy người thân ảnh sau khi biến mất trong mây đen người đối với tiêu g i a o tử nói ngươi muốn tìm kiếm đạo lý sông tiến quỷ vực ngươi không muốn sao tiêu g i a o tử hỏi ngược lại hữu tâm vô l ự c a ta hay là nắm chặt cuối cùng thời gian truyền quỷ tông cái kia hậu đối một điểm đồ vật nếu không ma thần điện tiệu triệt để không người kế tục rồi trong mây đen nhân đạo dứt lời trong mây đen kích xạ xuất một cỗ khói đen lập tức là đến quỷ kỳ sinh trước mặt hắn bỗng nhiên cả kinh tâm niệm cấp chuyển giữa không biết như thế nào cho phải chẳng qua là khi hắn muốn lách mình tránh đi lúc lại phát hiện toàn thân không thể động đậy khói đen thoáng qua đem hắm bao khỏi nh tiếp theo mây đen bay lên không rất nhanh đi xa rất xa một giọng nói chuyển quay lại nói như ngươi thực t i ế n vào quỷ vực ta cái k i a u chuyển nhân nếu như còn chưa có chết ngươi giúp ta đem hắn mang đi ra cho là lúc trước ta giúp ngươi báo đáp ngươi cho ta là ai hả vô gian quỷ vực nói là tiến có thể tiến đấy sao tiêu g i a o tử tức giận lớn tiếng nói chỉ là xa xa không còn có thanh â m chuyển đến ngược lại tiêu g i a o tử cất bức là đến đã từng bạo thoái hình thành cực lớn lỗ đen một phương trên bầu trời tỉ mỉ khắp nơi xem xét trên mặt đất phong cầu b a n mọi người vây quanh chỗ lâm việt vội vàng tại liên phá quân trên người cẩn thận kiểm tra chỉ là một phen kiểm tra xuống cũng không một tia vết thương hắn cũng là t h u ố c thủ vô sách liên phá quân hay là tại trong hôn mê mà ngay cả cổ kiếm nhất nhìn sau cũng thẳng nhĩ mày mà c ò nói n mớ cũng không hôn mê nhưng mà đã từng hung lệ trong hai mắt lộ vẻ mê man g ngập trời oán khí phản phất giống như biến mất bình thường không bao lâu những người khác lần lượt rời đi cuối cùng tại đây chỉ còn lại có phong cầu bang mọi người cổ kiếm nhất cùng với phó hiến di còn có bầu trời tiêu giao tử sau nửa cách giờ tiêu giao tử trở lại trên mặt đất hướng cổ kiếm nhất lắc đầu thở dài không có, có hy vọng nếu có lúc trước cái tia ba cái ra hỏa tương trợ có lẽ còn có một tia khả năng nhưng là ai cũng không dám mạo hiểm cổ kiếm nhất mặc dù sớm đã biết trước đến sẽ là kết quả như vậy chỉ là trong nội tâm cũng khó tránh khỏi bị thương hắn đối với mặc vô hư ký thắc kỳ vọng nhưng không nghĩ tới nhìn qua từng bạo thoái bầu trời l ạ g yên nói có lẽ đều là vi sư sai lúc trước ngươi ly khai lúc vi sư không nên một kiện bảo vệ tánh mạng c h i vật đều không để cho ngươi thật lâu đi qua tiêu g i a o t ử thấy hắn một mực đang nhìn bầu trời nói ngươi thế nhưng mà tại bán lao phu đệ tử không dám cổ kiếm nhất nói lời nói mặc dù như thế chỉ là trong lòng của hắn không có một điểm đoán n i ệ m là không thể nào đấy lúc trước mặc vô hư ly khai kình thiên phong lúc Là tiêu giao tử cố ý k h ô nói g gì mạng cho hắn cho mạc vô hư bất luận cái gì bảo vệ thánh mạng chi c hắn hư thánh bảo luận vô vệ vật. bất lẽ Lao sẽ hắn không chết.、Lao、phu đã từng n đã ó qua, h ắ nhưng p á t triển không phải không n g ta và i có thể h k chế Nhưng đấy. Tiêu giao tử giao nói.、Nhưng、là hắn hiện tại đã cổ kiếm nhất nói còn chưa có nói xong đột nhiên sắc khí kinh thiên mà lên chỉ thấy hôn mê liên phá quân trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang v ộ sáng đông nhiên mở hai mắt ra mọi người còn chưa kịp phản ứng sắp liên phá quân nháy mắt thọ tay một bà tỏa ở lâm v i cổ trong mắt sát cơ ngập trời như muốn đưa hắn ăn sống nước tươi liên phá quân ta xem ngươi là điên rồi a t r á n g hét lớn trong tay giang sói đại b ổ n g đột nhiên ném ra nhưng còn chưa nện đến một nửa tiệu dừng lại hắn thật sự nện không đi xuống một đường gió tanh mưa máu đi tới không hề chỉ chỉ là nói nói mà thôi mà lâm việt phản kháng đều lời ư được chịu đựng hô hấp chặt chẽ nhìn xem liên phá quân mặc kệ do trên cổ ken cách rung động cái này sắc khí tiêu g i a o t ử nhìn qua liên phá quân trên người lập lòe tanh ánh sáng màu đỏ mang biến sắc hắn không có xuất thủ ngăn cản liên phá quân mà là lập tức kích xạ xuất một vầng ánh sáng bảo vệ lâm việt cổ thế cho nên không bị liên phá quân miết đoạn phong cầu ba mọi người kinh hỉ này ra kinh hãi là liên phá quân điên rồi địch ta ch thì chính là liên phá quân tỉnh cô lang giao găm mấy lần muốn từ liên phá quân trên cánh tay s ạ c h qua lại thủy trung hạ thủ a tráng đem răng sói đại bồng hướng trên mặt đất một sự, nói điên rồi ngươi tựu cho ta thành thật một chút biết không đ ỗ n g nhiên dối ra hai cái bàn tay lớn tựu muốn đem liên phá quân tay theo lâm việt trên cổ làm mở đ ỗ n g nhiên liên phá quân trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang từ từ co rút lại trong mắt ngập trời sát cơ chậm rãi tiêu tán chặt chẽ tỏa ở lâm việt cổ tay chậm rãi buông lỏng thực thật sự là các ngươi hạ tối nghĩa mở miệng không xác định mà họ tham không điên A t r á lâm việt cái m một hồi ho sạc sửa rồi sau đó nói ngươi đến cùng thực điên hay là giả điên ta cái này cái mạng nhỏ thiếu chút nữa giao cho trong tay ngươi rồi đúng vậy đây mới là các ngươi liên phá quân nói trong mắt sát cơ toàn bộ tiêu tán khôi phục thanh minh ngầm đầu nhìn về phía ưu hà lại nói ta đã trở về a tráng dội ra q u ả hương bồ đại tay ngăn trở tầm mắt của hắn ơ cơ nói còn nhận thức ta là ai không a tráng chúng ta lần thứ nhất gặp nhau ngươi cản đường ăn cướp phong cầu bang là cố ý gây nên a mục đích cũng không phải ăn mà là tiến vào phong cầu bang về sau ngươi cũng ẩn ẩn phát hiện thủ lĩnh tuyệt không phải người thường cho nên cũng ngay tại phong cầu bang cắm dễ rồi như phong cầu bang không thể quét ngang hỗn loạn chi đâu ngươi sớm rời đi rồi liên phá quân trầm g i i nói thật sự không điên lâm việt trận to hai mắt hỏi hh a tráng gãi gãi đầu người ngây ngô nói ngươi chừng nào thì phát hiện hay sao liên phá quân k h ô nói g c trả l ờ á t r ngươi mà Lâm là nhìn về phía lâm việt, nói, n phía về Việt, g đây cũng biết lâm việt ngạc nhiên tiếp theo ngẩng đầu cười to phong cầu bang tất cả mọi người vui mừng lộ rõ trên nét mặt có lẽ là bởi vì liên phá quân đối với phong cầu bang mà nói rất quan trọng yếu lại có lẽ là bởi vì một đường gió tanh mưa máu làm bạn tiêu g i a o tử cùng cổ kiếm nhất đem hết t h ể đều nhìn ở trong mắt cổ kiếm nhất rất không minh bạch đối với tiêu g i a o tử nói sư tổ hắn như thế nào sẽ không có việc gì trước kia người chưa bao giờ có hắn loại tình huống này có người sớm đã trong lòng hắn t r ô n xuống không sẽ bị lạc hạt giống như không có lao phu cứu rút có lẽ có một ngày chính hắn cũng có thể rẽ rủa đi ra tiêu dao tử nói tựa hồ phát hiện cái gì q một chương hai trăm lẻ bốn ngươi không xứng trong lòng có không sẽ bị lạc hạt giống liên phá quân mới có thể bình yên vô sự nếu không hậu quả không thể lường được bỗng nhiên chỉ thấy liên phá quân nhanh đi vài bước đến tiêu g i a o tử trước mặt thật sâu không người nói đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường hắn có thể nhớ tới là tiêu g i a o tử đem hắn theo ưu h ạ bên cạnh kéo về tiêu g i a o tử lắc đầu mà cười nói không cần cảm ơn lao phu lao phu vẹn vẹn là cho ngươi khôi phục thời gian sớm một điểm mà thôi bất quá lao phu có một vấn đề muốn hỏi ngươi tiền bối thỉnh giảng liên phá quân nói hắn không có lý do cự tuyệt dù sao tiêu dao tử là mạc vô hư sư sư hơn nữa không lâu còn đã cứu hắn là ai dạy ngươi tu luyện sát khí hay sao tiêu g i a o tử nghiêm mặt nói liên phá quân nghe xong thần s ắ c hơi có vẻ do dự nhưng nghị nghị sau hay là chi tiết nói là thủ lĩnh chỗ thụ không chỉ có là ta phong cầu bang tất cả mọi người là thụ lao nhân ra ông ta truyền thụ thủ lĩnh cái đó người thủ lĩnh tiêu g i a o tử lại ngạc nhiên nói v ô hư ra ra liên phá quân nói tiêu g i a o tử sau khi nghe xong chấm tư sau nửa ngày rồi sau đó nói khó trách v u hư sẽ trở thành là thủ lĩnh của các ngươi lập tức nhìn thoáng qua cổ kiếm nhất g ơ lên bước đạc không hướng xa xa đi đến nói đi trở về vô hư cái đứa bé kia tám chín phần m ộ ư ơ i không có việc gì ngươi không cần lo lắng quá mức cổ kiếm nhất nhanh chóng đ ổ i kịp đang muốn mở miệng hỏi tiêu g i a o tử lại nói không nên hỏi quá nhiều lao phu hoài nghi đúng ngươi bây giờ quan trọng nhất là tăng lên tu vi cổ kiếm nhất không khỏi những mày có một số việc hắn có thể mơ hồ đoán đến nhỏ tí tẹo nhưng tiêu g i a o tử không do nói hắn hay là không hiểu ra sao đông nhiên tiêu g i a o tử lại quay đầu, hướng liên phá quân nói, đầu kia cổn nói mớ hám được cũng không sâu qua chút ít thời gian sẽ khôi phục lao phu kỳ đối đãi các ngươi quát tháo chư thiên ngôi sao ngày đó ngay vậy liên phá quân chập g ã i gật đầu trong mắt có tinh quang ẩ n ẩ n chất động mà phó hiên di ánh mắt nhìn quét phong cầu bang mọi người cuối cùng rơi vào liên phá quân trên người nói tiếp qua vài năm vạn vực chiến trường muốn mở ra hy vọng có thể tại đó xem lại các ngươi còn có vô hư nói xong hắn lại nhìn về phía từng bão toái một phương bầu trời chúng ta sẽ ở vạn vực chiến trường gặp được đấy ta tin tưởng vô hư không có việc gì đồng dạng cũng sẽ xuất hiện tại vạn vực chiến trường liên phá quân cũng nhìn qua hướng thiên không đạo ngược lại phó hiên di hướng hắn nhẹ gật đầu không hề dừng lại rất nhanh truy hướng tiêu dao tử củng cổ kiếm nhất hai người lâm việt nhìn xem đi xa ba người đối với liên phá quân nói ngươi có thể xác định vô hư không có việc gì như tiêu g i a o tử tiền bối theo như lời tám chín phần m ộ ư ơ i liên phá quân nói nói như thế nào lâm việt cực kỳ hoang mang ngươi biết rõ tại đi về hướng u hà trong quá trình ta đều nhìn thấy gì sao liên phá quân không đáp hỏi lại dứt lời lâm việt ánh mắt tỉ mỉ từ trên xuống dưới tại trên người hắn do xét giống như muốn theo mới quen hắn giống như không bao lâu sau mới nói đi một chuyến u hà làm sao lại trở nên l ề mề có phải ta trước kia nhận thức liên phá quân sao nhìn thấy gì cũng sắp nói liên phá quân bất đắc dĩ lắc đầu k h o miệm một kéo trên mặt hiện hiện mấy phần dáng tươi cười nói ta nhìn thấy tự chính mình thấy được ngươi thấy được vô h ư thấy được phong cầu bang tất cả mọi người còn chứng kiến ta từng thấy qua đấy từng giết chết tất cả mọi người cho nên ngươi đã bị mất phương hướng cho rằng chỗ đó mới là quy tục lâm việt nói như chỉ là thấy đến các ngươi ta như thế nào lại mất phương hướng u hà có thể làm cho người có trí nhớ đều hoàn toàn biến mất ta khi đó căn bản là nhớ không nổi á n g tinh nhớ không nổi ta đi về hướng u hà sự tỉnh tại đó giống như đã qua vô số năm thẳng đến có một ngày ta phát hiện ta nhìn thấy tất cả mọi người lại duy trì có không có gặp thủ lĩnh liên phá quân trầm rãi nói suất tại sao phải không có lao r a tử a trắng nói cái này là mấu chốt của vấn đề hán chúng ta không cách nào đo lường được liên phá quân nói như vậy xem ra vô hư có lẽ thật sự không có việc gì như vô hư thật sự có sự tình hắn nhất định sẽ xuất hiện không có xuất hiện chỉ có thể nói rõ sự tình còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng lâm việt nghĩ nghĩ sau nói ta như thế nào càng nghe càng hồ đồ vô hư đều bị trào tiến vô gian quỷ vừa rồi còn muốn như thế nào mới tính toán không cách nào vãn hồi a trắng mê hoặc nói lâm việt mắt trắng không còn chút máu nói đồ tham ăn ngươi trang k h ở b u ồ n sự quả thực không ai bằng cái này nếu không nghĩ ra ngươi tự đ à o cái lừa đảo đem mình t r ố n a tiếp theo hắn lại đối với liên phá cô nói n làm sao bây giờ đợi các loại vô hư đi ra các loại vạn b ự c chiến trường mở ra liên phá cô nói n thời gian luôn trôi qua rất nhanh một tháng thời gian phản phất chỉ là trong nháy mắt hiện nay chỉ có hơn một trăm người p h ò n g cầu bang mỗi ngày tại tàn phá ám tinh bên trên tu hành chờ đợi trong lúc từng có mấy sáu người lại tới đây điều tra chỉ là cuối cùng nhất không thu hoạch được gì cuối cùng không giải quyết được gì trận một ngày lâm việt ngang nhìn qua như đêm trời cao như trước cú hà cái này một mảnh hoang vắng thiên vực tựa hồ hết thẻ cũng không có thay đổi liếc qua cách đó không xa ngồi xếp bằng trên đất toàn thân tanh ánh sáng màu đỏ mang lập lòe sát khí kinh thiên liên phá quân tiếp theo đi đến bên cạnh hắn nói chúng ta được ly khai tại đây rất nhiều người đều bị mất c h i ế n kỵ đối với trận pháp có ảnh hưởng chỉ thấy liên phá quân trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang vừa thu lại sát khí bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán đứng dậy nhìn lướt qua phong cầu b ă n g mọi người nói là ta không để ý đến vạn yêu thiên vực chắc có lẽ không để cho chúng ta thất vọng vô hư như không có việc gì luôn luôn tương kiến này hoa đột nhiên một tiếng hoa gọi chuyển đến thanh â m rất là yếu ớt hai người thoáng chốc hướng thanh â m chuyển đến phương hướng lao đi đảo mắt chỉ thấy một con quạ từ không t r ú n g truy lạc khắp cả người là tổn thương máu tươi tại dọn hát vũ thất linh bắt lạc đúng là tiểu hát bầu trời còn có một đầu không lớn đen kịt khe hở cấp tốc khép lại lâm việt lập tức bay lên trời bắt nó tiếp được tiểu hát c ố sức ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói là ngươi chơi lớn rồi lần này chơi lớn rồi vô hư lâu này lâm việt cũng không quản nó bị thương có đa trọng gấp bể bộn mở miệng hỏi ra còn muốn hỏi ngươi thì sao chết tiệt hắn đi nơi nào thiếu chút nữa đem ra hạ chết tiểu hát khí đạo lúc này chỉ thấy nó trên người tản mát ra một tầng hơi mỏng ánh sáng âm u lâm việt cùng liên phá quân rõ ràng có thể cảm nhận được chung quanh trong thiên địa linh khí rất nhanh vào tới bị nó đều hấp thu nhập vào cơ thể vẹn vẹn là một lát thời gian trôi qua nhỏ máu t ư ơ i ngừng nó cũng không hề lộ ra như vậy suy yếu vô lực n g ư ờ i theo vô gian quỷ vực trốn tới hay sao đợi lâm việt sau khi hạ xuống liên phá quân nhìn qua trong tay hắn tiểu hát vội hỏi nói ra căn bản là chưa tiến vào qua chẳng lẽ mặc vô hư tiến vào vô gian quỷ vực tiểu hát nói liên phá quân gật đầu nói tiếp mang bọn ta dết đi vào cứu hắn đi ra cái gì ra không nghe lầm chứ không đi kiên quyết không đi chỉ là cái này phiến hư không đổ vật bên trong đã đủ nhiều được rồi da thật vất vả mới thoát ra ra hiện tại tuyệt không lại đi vào tiểu hắc lập tức lắc đầu cự tuyệt trong hai mắt tựa hồ còn lưu lại lấy nghĩ mà sợ chi sắc cũng không biết nó bị gặp cái gì không phải do ngươi liên phá quân nói thanh âm lanh ý mười phần chiến mâu lập tức thoáng hiện nơi tay thẳng thẳng hướng nó nó vốc cánh r ụ c tránh chỉ là lúc này có tổn thương tránh không kịp mà hắn lại đang ở lâm viện trong tay bị một phát bắt được hai chân chiến mâu nháy mắt tới người cũng không có đem nó chữ ế t riết nhưng mà hắn bên trên phát ra từng cơn hản ý khiến nó nhịn không được dùng mình Các người đây là dết ụ ra cũng vô dụng không nói chiếc xe rách hư không sau chúng ta muốn xuyên thẳng qua bao lâu mới có thể đến tới vô gian quỷ vực riêng là tại xuyên thẳng qua trong quá trình chúng ta đều phải chết dù cho chúng ta có thể may mắn đến nhưng là người có thể mở ra vô gian quỷ vực đại môn sao nếu dễ dàng như vậy vô gian quỷ vực đã sớm hiện lộ tại trước mắt người lời rồi tiểu hắc lớn tiếng nói liên phá quân cùng lâm việt được phép đối với x é rách hư không cùng vô gian quỷ vực cũng không hiểu nhiều lắm hay là cứu người sốt ruột nhưng tiểu hắc nói nhưng lại sự thật chẳng lẽ t i ể u không có những biện pháp khác lâm việt c a o mày nói có các loại g i a tu vi khinh thường thiên địa lúc có lẽ có thể làm tiểu hắc nói khoác không biết được nói lúc này liên phá quân c h ậ m rãi thu hồi chiến mâu ánh mắt nhìn chỗ không ở bên trong nói chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi mà sau đó xoay người hướng phong cầu bang mọi người đi đến lại nói đi vạn yêu thiên vực nó ngày thời điểm gặp lại lại để cho hắn nhìn xem phong cầu bang cường đại các ngươi đi vạn yêu thiên vực làm gì vậy tiểu hắc kỷ b a i nói Bắt yêu ngươi là muốn đi theo chúng ta hay là có khác nơi đi lâm việt nói tiểu hắc đen k ị hai mắt nhiều lần chuyển động nói ngươi gọi ra đi đâu không biết ra cùng mạc vô hư quan hệ tình như thủ t ú c thân được không thể hư lại cộng đồng trải qua vô số sinh tử kiếp khó hắn không tại gia t i ể u là phong cầu bang thủ lĩnh về sau các ngươi h ã y theo ra bỗng nhiên lâm việt trên mặt nổi lên mấy phân ác ý dáng tươi cười mạnh mà bắt nó hung hăng ném hướng công chúng nói nằm mơ đi thôi phong cầu bang thủ lĩnh vĩnh viễn sẽ chỉ là lao ra tử hoặc là vô hư ngươi không xứng rồi sau đó đưa tới âu truy cùng phong cầu bang mọi người nhanh chóng đi xa hoa ra còn không tin rồi tiểu hắc kêu to nhanh chóng đuổi theo mau tại phong cầu bang mọi người đi rồi đã tàn phá ám tinh bên trên phảng phất lâm vào vĩnh hằng liên lạc một ngày hai ngày một tháng hai tháng một năm hai năm thủy chung như thế tại đây giống như hồ đã bị người quên đi từng cơn gào thét t r o n g gió ngẫu nhiên sẽ có mấy cái ám dực thú qua lại nhưng lại không còn có trước tiết như nước thủy chiều giống như biển che khuất bầu trời đến k h n g hết mà bầu trời ưu hà không thay đổi làng lặng chạy xuôi v ô ngã không có hắn không thích không b i phảng phất như muốn vĩnh viễn vĩnh viễn x a khỏa mang theo vô tận thần bí một mực như vậy chạy đi xuống chạy qua một quý lại một quý chạy qua một năm rồi lại một năm chạy qua cả đời lại cả đời chạy qua vô tận luân hồi tại thời gian trường hà ở bên trong có lẽ nó thần bí cuối cùng đem sẽ bị người vật trần lại có lẽ mặc kệ thời gian như thế nào trôi qua mọi người thủy chung không có thể biết được gần k ề chỉ là nghe thoáng một phát cái kia không cách nào xác minh truyền thuyết có một số việc thời gian có thể đưa ra kết quả nhưng có một số việc ngay cả là thời gian cũng không thể nói hết đây là một mảnh không lớn không gian chỉ có thể dung hạ một người mặc vô hư trong óc một mảnh hỗn độn quên mất thời gian không biết người ở chỗ nào không thể trận mắt xem xét cũng không có thể hô to lên tiếng suy yếu vô tận suy yếu lan khắp toàn thân trong trong ngoài ngoài sở hữu tất cả nơi hẻo lánh tử vong xúc tu đã và hồn phản phất tùy thời cũng có thể thân tử đạo tiêu như hắn có thể mở ra hai mắt nhắm chặt sẽ chứng kiến chính mình hình dung tiêu tụy thân thể khô cắt đã từng cường hãn khí lực chỉ còn ra bọc xương giống như một cô không có chút nào sinh cơ thây khô mê mẩn m ê ngung giữa mặc vua hư có thể cảm thấy huyết nhục của mình tinh hoa trong cơ thể linh khí giống bị cái gì đó thôn phệ đồng dạng một mực đang không ngừng trôi qua thân thể như thây khô mà đang điền khí hải sớm đã khô kiệt như thế như vậy giống như có lẽ đã đã qua thật lâu thật lâu hắn muốn mở mắt ra chỉ làm í mắt phảng phất có vạn trượng núi cao tướng treo tất cả nếm thử không có kết quả hắn muốn động đậy thân thể thân thể rồi lại thật giống như bị vĩnh hàng giam cầm cả ngón tay cũng không thể động bên trên m ả y may không biết bao nhiêu lần hắn muốn trận mắt nhìn xem tần c h â u nhi phải t r ă n g ở bên cạnh quản c h i chỉ là ngón tay nhẹ nhàng lẫn nhau đụng chạm nhưng mà ngày xưa chuyện dễ dàng lại trở thành hy vọng xa vời hôn đột mê mang sinh tử bồi hồi lúc không biết hắn có từng hối hận hối hận năm đó ngày đó khi đó không có nhiều liếc nhìn nàng một cái vội vàng giữa tựa hồ muốn vĩnh biệt theo thời gian trôi qua thân thể vô hạn suy yếu tử vong dần dần b ớ t lâm lại để cho suy nghĩ của hắn đều đình chỉ vận chuyển phảng phất hắn cựu nếu như vậy tại đây nhỏ hẹp trong không gian im im lặng lặng biệt k h đấy thời gian dần qua chết đi cuối cùng hóa thành hạt bụi một đống không thể hủy h ắ chuẩn bị, chuẩn bị nếu từng như qua c n h tại n g chúng ế t t r ta sáng sớm liền xác thực biết kết cục còn có bao nhiêu người dám đi phó cái kia mênh mông con đường phía trước đột nhiên hắn vùng đan điền có hồng mang trợ hiện tại hắn khô kiệt khí hại ở bên trong một mực không có bất cứ động tĩnh gì quỷ gì huyết trâu tại hắn sắp chết vòng sáp đ ỗ n g nhiên tán phát ra trận trận huyết quang chỉ một thoáng huyết quang chiếu dọi như mưa xuân rơi vãi đại địa chiếu sáng khí hải rồi sau đó xuyên tấu h qua mỗi một tấc huyết mục ngũ tạng lục phủ cho đến trong óc ở trong c h ỗ sâu cuối cùng tràn ngập tại đây nhỏ hẹp trong không gian một lát giống như thây khô không có chút nào sinh cơ mạc vô hư bỗng nhiên đã có sinh cơ đình chỉ suy nghĩ đức quang chậm dài chuyển động lên hắn cảm thấy tựa hồ có từng sợi tơ linh khí cùng sói mòn huyết mục tinh hoa chính rất nhanh chui và khô héo trong thân thể thân thể mỗi một tấc chỉ thấy tại hắn bên ngoài cơ thể huyết quang bắt đầu chậm dại xoay tròn dùng đan điền làm trung tâm hình thành một cái chậm d ã i chuyển động huyết sắc vòng xoáy mà ở cái này hẹp ở dưới không gian trên đỉnh không biết từ đâu tới đây nhan sắc ban tạc vầng sáng một đạo tiếp một đạo xuất hiện nhanh chóng chui vào vòng xoáy tiến vào đan điền chạy toàn thân cái kia vầng sáng tựa hồ là bị huyết sắc vòng xoáy cường hành hấp xả tiến đến trong đó phảng phất giống như ẩn chứa vô hạn sinh chi lực cùng mênh mông quần quẫn linh khí mặc vô hư khô héo thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc khôi phục trong nháy mắt đã là huyết lục no đủ như thường không còn có vốn lấy đan điền làm trung tâm huyết sắc vòng xoáy không có chút nào đình chỉ ý tứ tốc độ càng lúc càng nhanh hấp xả vào ban tạp vầng sáng ngày càng nhiều đánh ra trước đến tiếp sau n h a u n h a u chui vào trong cơ thể hắn thật lâu mặc vua hư không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng động đậy một tia thân thể có một ngón tay nhẹ nhàng rung rung thoáng m ộ t phát theo sát lấy hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra trong mắt vài phần mờ mịt vài phần n g h i hoặc hắn m u ố n cho là chính mình khó thoát khỏi cái chết chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại là khí hải trong cái kia quỵ dị huyết trâu đưa hắn theo kể cận cái chết kéo về cái này đã không là lần đầu tiên nhưng hắ n một h ánh ánh nào thể thể lát sau bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng ánh sáng hình chậm dại bia lớn cuối cùng lất đầy cái này nhỏ hẹp không gian kỳ dị chính là cùng c h u y ể n không ngừng hết sắc vòng xoáy giống như giao thoa tại trọng điểm không gian lại không có một tia xung đột mặc vua hư đúng là mượn cơ hội này đột phá hướng hư niết tứ trọng tiên cô quặng chờ đợi tử vong hàn lâm vô hạn suy yếu đi về hướng tử vong quá trình lại để cho hắn lần này đột phá không có một tia chướng ạ i hết thể đều nước chạy thành sông phản phất chỉ là bên ngoài thân ánh sáng h ì n h tạo ra lập tức lấp chỗ chống chỗ này không gian rồi sau đó lại chậm rãi co rút lại cho đến toàn bộ tiêu tán hắn đã du ngoạn sơn thủy hư niết tứ trọng tiên thực lực tăng nhiều trong lúc thời gian cũng không dài được phép bởi vì tại đây quá nhỏ hay là tại đây hoàn toàn bị n ắ n cách tại đoạn không thành tây thành đột phá lúc to lớn dị tượng cũng không có ở lúc này xuất hiện nhưng đột phá là chân thật đấy thực lực tăng trưởng cũng là chân thật đấy đột nhiên hắn mở hai mắt ra ánh mắt như mang lại phát hiện vùng đan điền huyết sắc vòng xoáy còn đang không ngừng chuyển động hấp xả vào ban tạp vầng sáng nhưng đang tiếp tục giống như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ hắn cảm thấy có lẽ còn có thể lần nữa đột phá đến hư niết ngũ trọng thiên chỉ là hắn không thể lại tiếp tục chỉ vì trong nội tâm lo lắng bộ dáng không ở bên cạnh sinh tử không biết đột phá đến hư niết tứ trọng thiên là sợ huyết sắc vòng xoáy không tiêu tan ngoài ý muốn phát sinh mà lúc này hắn rốt cuộc không thể chú ý nhiều như vậy vừa nghĩ tới cái kia h ẩn ý đưa tình ôn nu mắt cái kia sinh tử tướng theo tuyệt quyết mặt có lẽ đã sinh tử cách xa nhau rốt cuộc không cách nào nhìn thấy trong lòng đột nhiên một hồi có rút đau đớn thoáng chốc chỉ thấy hắn nâng lên tay phải một q u y ề n oanh hướng đỉnh vách tường vê anh một tiếng vang lớn khiến cái này nhỏ hẹp không gian rung động lắc lư không n ớ t chỉ là đỉnh vách tường cũng không như nguyện s ụ đổ mở đ ỗ n g nhiên kim quan g nói lên lang thiên chiến y điên cuồng kích động chiến thần quyền theo sát lấy đánh ra thân thể tuy là nằm thẳng nhưng h ắ n hướng lên đánh ra chiến thần quyền bởi vì đột phá đến hư niết tứ trọng thiên cớ khắc tầm thường đập vào mắt một mảnh n m u từng tiếng thê lương cực kỳ mà lại hoảng sợ tiếng têu thảm thiết nháy mắt truyền lọt vào trong thai hắn lập tức đứng người lên như mang ánh mắt t r u n g quanh biểu lộ thoáng cái trở nên vô cùng kinh ngạc ánh vào trong mắt chính là một mảng lớn tối như mực quan tài vô số phảng phất trông không đến cuối cùng lộ ra âm trầm quỳ dị mà chính hắn đang đứng ở trong đó một trong cỗ quan tài Vô số t ư a n g giấy một hàng liệt chung quanh kéo dài hình thành một cái cực lớn hình tròn chất pháp trung tâm của chất pháp một mấy trăm trượng cao lớn á c quỷ chính thê lương kêu t h n g thiết chỉ thấy cái k i a á c quỷ đầu sinh ba mặt thân thể giống như chỉ dùng ngàn vạn tử thi chắp v à xây m à thành t ầ n g t ầ n g lớp lớp giống như một tòa thi sơn cực kỳ đáng sợ từng đạo nhan sắc ban tạp vầng sáng dĩ nhiên là theo á c quỷ trên người bay ra rất nhanh bay về phía hắn bị hắn đan điển không tiêu tan huyết sắc vòng xoáy n u ố t hết mà á c quỷ trên người ngàn vạn tử thi trong miệng có vô số nhàn nhạt thành tơ ánh sáng liên tiếp kết nối tại mỗi một cỗ quan tài bên trên đột nhiên mặc vua hư khe g i ậ mình chỉ thấy á quỷ bên cạnh có một mảng lớn huyết hồng hoa nở rộp hơi đẹp như máu lòng bàn tay hướng lên theo giữa cánh hoa ruôi ra mà vô số quan tài hình thành hình tròn trận pháp bên ngoài trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến có từng mảnh quỷ ảnh phủ phục run dày mặc vô hư thoáng chốc hiểu được hoang tịch thiên vực xuất hiện huyết hồng hoa tất cả đều là ác quỷ gây nên mà hắn tại trong quan tài huyết n ụ c tinh hoa trong cơ thể linh khí trôi qua tất cả đều là bị ác quỷ t h ô n p h ệ khác trong quan tài giam cầm lấy có lẽ đều là như hắn bị bắt tới người chỉ là vô số quan tài vẹn vẹn có hắn đang tại một cỗ quan tài bị mở ra hết thệ đều chỉ bởi vì một mực tồn tại ở hắn đang điền khí hải trong quỷ dị huyết trâu nếu không hắn cũng khó trốn tử vong khí hải trong huyết c h â u chuyển động bên ngoài cơ thể vùng đan điền huyết sắc vòng xoáy không ngừng không ngừng cấp đoạt như thi sơn y hệ tá c quỷ tinh hoa cái kia ác quỷ hoảng sợ thê lương đều thắng thiết không có chút nào sức phản kháng không biết sao ác quỷ mà ngay cả trốn cũng không thể mà trận pháp bên ngoài từng mảnh phủ phục run dày quỷ ảnh lại cũng như là bởi vì huyết c h â u mới như thế trong lúc đó quỷ dị huyết c h â u tại mạc vô hư trong nội tâm thần bí càng tăng lên nhưng lúc này hắn không có thời gian sâu nghi tiếp chỉ thấy hắn nhảy ra có tài như muốn nghiền nát đỉnh lập tức xuất hiện nơi tay đ ố trong, trong, trong lòng của hắn tin tưởng chính hắn dựa vào cường hãn thân thể rộng lớn khí hải mới còn sót lại đến nay cuối cùng bị huyết t h â u cứu cũng không phải mỗi người cũng như hắn vừa nghĩ tới tần châu nhi vô cùng có khả năng đã đã chết ngực chuyển đến từng cơn đau đớn đã từng cấm ma rừng cấm bên ngoài bọn hắn lẫn nhau đều sợ tại huyết c ù n g cốt đúc thành trên con đường tu hành mất đi ngươi không nói muốn ta cũng không nói tỉnh s n g nguyện tinh bên trên chứng kiến ly tán tình buồn càng về sau đoạn không thành minh nguyện trong các mặc vua hư theo tuyệt vọng trong n ự c sâu dãy ruột mở ra hai con ngươi lúc lần đầu tiên chứng kiến chính là nàng ôn nu mắt ôn nu mặt hắn nhẹ nhàng d ắ c ngọc thủ của nàng từ đó trở đi chiến miên sáng liệt tơ ngọc t i ể u đem hai người chặt chẽ tướng kiên lúc ấy mặc vua hư không có nhẹ đồng ý nói một đời một thế cũng không có tái nhật vô lực hào nôn nói thiên trường địa cựu hắn biết rõ tần châu nhi cũng biết tu hành thế giới tử vong như ảnh tùy hình một đời một thế. thiên t r ư ờ n g địa cựu tựa như ảo n g ộ mà bây giờ mặc vua hư không nghĩ tới tần châu nhi có lẽ cũng không nghĩ tới không nghĩ qua là có lẽ muốn vĩnh biệt hắn không có chút nào dừng lại một cỗ một cỗ liên tiếp không ngừng n ệ n khai mở quan tài thầm nghĩ nhìn thấy trong nội tâm bộ dáng chỉ hy vọng nàng còn sống vùng đan đ i ề n huyết sắc vòng xoáy không ngừng trung ương hoảng sợ thê lương kêu t h á m thiết ác quỷ bị quản chế không thể ngăn hắn cũng không có thể uy hiếp được hắn đột nhiên mặc vua hư dừng lại một chầu nệm khai mở trong quan tài không còn là đã tử vong thấy khô một cây ma phiên chặt chẽ đem một người từ đầu đến chân bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ ma trên lá cờ từng con huyết hồng c u ầ n ma chi nhãn hắn đương nhiên nhớ rõ đúng là diệp trường không loạn ma phiên tần châu nhi còn không tìm được hắn gái đó có tâm tư đi quản diệp trường không chết sống chỉ là vội vàng t h o á nhìn g n rồi sau đó tiếp tục không ngừng nện quan tài mà trong quan tài không cũng chỉ có người lại vẫn có vô số kẻ ám dược thú đã từng chiếm giữ hoang tịch thiên vực ám dược thú bầy phô thiên cái địa hung ác điên cuồng thô bạo phệ huyết thực sự tránh khỏi tử vong một cổ t h ê khô trong tay nắm lấy một thanh ba xên hai nhật đao cánh mạng sớm đã đến cuối cùng đây không phải hô d u ê n bác là ai một đời tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy đạo tiêu đã chết Đồng n h i ê q một chương hai trăm linh sáu mất đi như thi sơn ác quỷ kêu thảm thiết không nớt giống như cỏ cây dần dần héo rũ hoảng sợ cực kỳ nhìn qua tay trào đại đình nhanh chóng nện khai mở từng ngụm quan tài mạc vô hư càng xác thực nói là nhìn qua hắn vùng đan điền chuyển động không nớt huyết sắc vòng xoáy chỗ đó giống như tồn tại một vị trí cao vô thượng thần tri lại để cho á c quỷ mặc kệ xâm lược liền một t i a phản kháng hoặc là đào t à u cũng không thể trên người sở hữu tất cả tinh hoa cấp tốc hướng vòng xoáy chạy tới ảm đạm mạc vô hư thờ ơ chỉ là hắn bên ngoài thân lại hóng ánh ánh sáng đung đưa như hắn nguyện ý lập tức tựu có thể đột phá đến hư niết ngũ trọng tiên nhưng hắn một mực chỗ truy cầu bản thân cường đại vào lúc này giống như đã d â u r ị a rồi hai đầu chết rồi trong nội tâm lo lắng bộ dáng còn không có co tìm được đột phá thì đã có sao có lẽ chúng ta đều như vậy tại một lúc nào đó cái nào đó khắp mới đột nhiên phát hiện nguyên lai có người có sự tình rất trọng yếu rất trọng yếu trọng yếu đến liền nguyên gốc thẳng chấp nhất đồ vật đều có thể bông u thái cho chỉ thấy mặc v ô hư thật sâu nóng nhìn khô héo đã vong hai đầu ngược lại hắn lại tiếp tục xuống đập tới quá nhiều c o n tài quá nhiều thây khô mà thây khô bất kể là người hay là t h ú đấy mà ngay cả nguyên thần cũng héo rũ tiêu tán không có một tia tánh mạng khí cơ mặc v ô hư trong lòng càng ngày càng chìm tần châu nhi có thể còn sống sót tỷ lệ quá mức xa vời nhưng trong lòng của hắn còn lưu lại may mắn ôm một tia hy vọng chỉ là trong nội tâm tại sao lại có từng cơn chố đau h i ệ lên nằm trong tay đỉnh tại sao lại cảm thấy dị thường trầm trọng n h ư mang ánh mắt lại là tại khi nào trở nên mơ hồ? Vâng! Vâng! đột nhiên như muốn nghiền nát đỉnh nện khai mở quan tài tiếng nổ vang im b ậ t mà dừng lại theo trong tay hắn rơi xuống trên mặt đất mặc vô hư kinh ngạc nhìn qua một ngụm bị hắn nện phi nắp quan tài quan tài chỉ một thoáng trong lòng giống bị n g à n vạn lưỡi đao xẻ qua nhảy lên tâm phản g phất toái rơi trên đất bi thương đầy có lòng t ừ n g đã là từng ly từng tí từng màn theo trong đầu xẻ qua theo thử mang tinh hỗn loạn c h i đô trường giác đấu lần đầu gặp bắt đầu trôi qua tây sơn t ử vòng cốc cấm ma xâm lông sau n g u y tinh lại đến đoạn không thành hắn nhẹ nhàng mà dắt tay của nàng lúc này hết hệ đều trở nên đặc biệt rõ g i n g giống như ngay tại hôm qua. hắn chưa từng quên mất một kia chỉ là chỉ là thời gian quá mức vội vàng một lần ai cũng không có ngờ tới ngoài ý m u ố n đem bọn họ giữa triền miên vô tận tơ ngọc vô tình kéo đức từ nay về sau sinh tử cách xa nhau chỉ thấy trong q u a n tài một cỗ sớm đã mất đi ngày xưa dung nhan khó biện chân dung thây khô lẳng l ạ n g nằm nhưng m ặ c vô hư hay là liếc t i u nhận ra đó là tần châu nhi là trong lòng của hắn lo lắng bộ dáng chỉ vì trong tay nàng nắm một thanh bích lục trường kiếm lục quang từ từ m ặ c vô hư bãi kiến rất nhiều lần sẽ không nhận lầm cái kia chính là tần châu nhiếm trong quan tài hai bên hòm quan tài trên vách đá đầy hứa hẹn số không nhiều sâu cạn không đồng nhất v ế t kiếm nàng hoặc là từng ngắn ngủi thanh tình qua chỉ là cuối cùng nhất hay là chưa từng đào thoát tử vong vận mệnh mặc vô hư chậm rãi chậm rãi hướng bích lục trường kiếm r ô i ra run dày tay hắn cỡ nào hy vọng là chính mình nhận lầm người cỡ nào hy vọng trong nội tâm một tia hy vọng còn chưa t r o n bụi cỡ nào hy vọng đây hết thể chỉ là một giấc mộng đợi mộng tỉnh thời gian nàng như trước là nàng hai người hay là tỉnh thích á t ý liên tục khiên tay nàng ôm nàng vào lòng hắn chưa bao giờ chính thức mất đi qua dù cho cái kia chưa bao giờ thấy qua không biết sinh tử phụ mẫu thân bởi vì chưa bao giờ bị quan tâm hắn cũng chỉ là muốn tại ngày nào đó có thể tìm được bọn hắn mà thôi ly khai hỗn loạn chi đô ly khai ra ra của hắn hắn là vì trong nội tâm cường giảm mộng. nhưng mà giờ này khắc này khô héo thi thể bích lục trường kiếm ánh vào trong mắt lại để cho hắn hai mắt mơ hồ có x ư ơ n g mù tại trong mắt đang dần dần ngưng kết thành nước như muốn kể ra vô tận bi thương cái kia ẩn rung động thân thể cái kia trong lồng ngực như đao c ắ t tâm cái kia giống như tại từng khúc đức gây g ă n ruột phẳng phất tại nói cho hắn biết n g ô lai cái này tự làm mất đi hắn cho rằng hắn vốn cho là tu hành trên đường tử vong không chỗ nào không có bãi kiến quá nhiều sinh tử cũng cho người khác mang đến vô số tử vong mình có thể tiếp nhận tử vong chính mình đấy hoặc là người khác nhưng là hắn giờ phút này phát hiện hắn sai rồi hắn rõ ràng không thể tiếp nhận tần châu nhi đã tử vong sự thật chỉ là không thể tiếp nhận thì như thế nào có phải muốn đối mặt đối mặt đau lòng đối mặt trật tướng đông nhiên hắn vươn hướng bích lục trường kiếm tay lại thu hồi hắn sợ sợ nhẹ nhàng đụng chạm tự lại để cho tần châu nhi như những người khác đồng dạng hóa thành bột mị lập tức hắn lại từ từ đem linh thức dọ xét hướng khô héo tử thi bên hông túi chữ vật muốn làm cuối cùng căn cứ chính xác thực hắn biết rõ như cái này thật sự là tần châu nhi cái k i a tiểu thải nhất định ngay tại trong túi chữ vật biết rõ là trong lòng còn có may mắn a ngược lại hai giọt trong suốt bọt nước từ trên mặt hắn y m ắng chảy xuống xác thực biết tiểu thải tồn tại hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được ở trong trí nhớ chưa bao giờ có rơi lệ ngôi lai、like, đây chẳng qua là chưa tới thương tâm thời gian a đột nhiên hắn mẩm đầu giống to, một cỗ buồn chi ý động tứ phương xích huyết đao lập tức xuất hiện trong tay kích động suất đầy trời mê quang mất rơi trên mặt đất đỉnh thoáng chốc phi đến trên đầu sắc khí mãnh liệt như điên triều cái này quan tài vô số ưu ám phương hàn gió đã bắt đầu thổi hắn đông nhiên thẳng hướng như thi sơn ác quỷ mà ác quỷ cự trên đầu sinh ba mặt ba chương miệng khổng lồ trong răng nanh đ u n g tùm lại để cho hy vọng của mọi người mà sinh n e sợ nhưng mà lúc này lại hoảng sợ mơn dạng không phải bởi vì hắn mà là bởi vì hắn vùng đan điền xoay tròn không ngớt huyết sắc vòng xoáy đem làm mạc vô hư cách ác quỷ càng gần ác quỷ trên người hướng huyết sắc vòng xoáy chạy tới nhan sắc ban tạp vầm sáng thì càng nhiều càng nhanh thân thể g a tốc héo rũ đột nhiên chỉ thấy ác quỷ trên người ngàn vạn thi thể trong miệng nhàn nhạt, nhạt thành tơ ánh sáng chưa từng mấy quan tài bên trên ngăn da nháy mắt liền tại nó bên cạnh một mảnh kia huyết hồng hoa phía trên đỏ tươi như huyết hoa lập tức héo rũ t à n lụi ác quỷ đột nhiên giống to huyết s ắ c vòng x o a y khiến nó một mực không dám vọng động mà ngay cả bản thân tinh hoa trôi qua cũng chỉ dám c h ơ mắt nhìn xem nhưng lúc này đã là không thể không động n h ư n ế u không động có lẽ không còn có cơ hội nó muốn làm cuối cùng đánh cược một lần giống to một tiếng về sau trên người ngàn vạn thi thể giống như sống lại giống như nhao nhao há mồm lại gọi rồi sau đó như suy sụp núi đông nhiên theo hắn trên người chó dương n anh múa vuốt n h a o nhào đánh về phía mạc vô hư nhanh hơn k i a chớp chỉ thấy thi thể chóc ra sau á c quỷ ba mặt cự đầu không thay đổi cự d ư ớ i đầu nhưng lại một đại đoàn bóng đen không tay không chân trong n g á y mắt mạc vô hư tại vô số quan tài giữa sắp nhập ngàn vạn sống lại tử thi ở bên trong trên đầu đại đ ỉ n h chìm nổi xích huyết đao hoặc c h ạ m hoặc b ổ hận ý n g ậ p trời lúc này trong lòng của hắn duy nhất nghĩ cách cự là giết hại chết tần c h â u nhi đầu sò gây nên nhưng là sống lại tử thi không chỉ tốc độ nhanh hơn nữa lực lớn vô cùng thân như kim cương một đao lại rét đi bất tử dù cho chặn ngang chặt đứt hoặc là đầu bạo thoái ý nguyên vâng vâng đột nhiên mặc v ô hư đạp thiên bước ổn mánh bước ra trên người thanh k h í dâng lên phân t h â n xuất chỉ thấy phân thân ngưng tụ xuất trên người kim quan g lập lòe chiến thần quyền tấn m a n h tấn công không thể không nói đã tới hư nhất tứ trọng tiên hắn bất kể là thi triển đạp thiên bước còn là chiến thần quyền uy lực cũng không phải hư nhất tam trọng thiên lúc có thể so sánh với đấy vô số quan tài thành phiến vỡ vụn trong đó thây khô hóa thành bột mịn bay lạ tả nhưng những chuyện lặt vặt kia tới tử thi lại phản phất có bất tử tri thân chặt chẽ đem mặc v u hư vây quanh giống đột nhiên ác quỷ vừa lớn giống chỉ thấy nó cự đầu ba mặt trong trong đó một mặt nháy mắt thoát ly đầu tựa như một t r ư ờ n g giữ tận tà ác mặt nạ đón gió liền trướng phô thiên cái địa đột nhiên đánh về phía mạc vô hư những nơi đi qua quan tài vỡ vụn h o ặ c thi bay loạn như muốn nghiền nát đỉnh nghĩ lại phóng đại như núi g à o thét lên c u ầ n manh tấn công vê anh đại đ ị a c h â n chiến hư vắng vẻ dạng vô số quan tài đại loạn đại đỉnh bay ngược nhưng cái kia khuôn mặt lại không ngừng điên c u ồ n g t r i ể n áp hết thảy mà ác quỷ đột nhiên lại thoáng hiện hoạt thi giữa chỉ thấy những chuyện lặt vật kia thi lập tức càng làm nó dưới đầu bóng đen bao trùm tầng tầng lớp lớp không ngờ trở thành một tòa hình người thi sơn bộ dáng. theo sát lấy cái tia khuôn mặt thẳng hướng mạc vô hư ngắn ngủi xuất thủ tuy nhiên nó trên người tinh hoa còn đang không ngừng trôi qua bị huyết sắc vòng xoáy thốt vệ nhưng nó tựa hồ đã thăm dò xuất mạc vô hư hư thật q u y một chương hai trăm lẻ bảy không tầm thường giữ tận tà ác gương mặt khổng lồ lấp đầy tầm mắt mạc vô hư sát cơ nghiêm nghị t h ậ n ý ngập trời không sợ hãi không lùi mà tiến tới chỉ thấy trong tay hắn xích huyết đao rắt mãnh liệt biển máu đ ô n g nhiên mà chém đồng thời phân thân một quyền đánh ra nhìn như tự nhiên vô hình trong không khí lại bạo động như muốn bạo t h á i gương mạc khổng lô thoáng chóc lóc ló chiến thần quyền cách không cùng mánh một kích tựa hồ không thể đối với nó sinh ra chút nào tổn thương đột nhiên mặc vô hư ánh mắt ngưng tụ trong hư không giống như có một đầu vô hình ác thú hung ác điên cuồng đánh út lại công kích của hắn lại bị bắn ngược mà quay về uy thế một tia không giảm phân thân cấp tốc rút lui kim quan g mánh liệt tránh giữa hai đấm tấn manh đánh ra từng cơn nổ vang không dứt mà cầm trong tay xích huyết đ a o bản tôn không quan tâm đ ỗ n g nhiên chém rụng nháy mắt cự trên mặt gác miệm mở rộng ra giống như tại uy mắng giống to chỉ thấy gương mặt khổng lộ tại đau lâm trước kia bỗng nhiên một lõm giống như một khối tụy biến hình thu phóng tự nhiên ra mặt, rồi sau đó lại đột nhiên một l ù i mặc v ô hư thân thể kịch trấn lập tức bay ngược trong cơ thể một hồi loạn hưởng phản p h ấ t bị một mảnh sụp đổ cao thiên b a chạm xương cốt không biết gây đi bao nhiêu ngược lại gương mặt khổng lồ bay trở về thi sơn ác quỷ trên đầu ác quỷ đột nhiên thê giống l ệ gọi trên người ngàn vạn tử thi đồng dạng há mồm quỷ k ê u n g ố t trời làm cho người ta sợ h ã i cực kỳ đông nhiên ác quỷ trên người sở hữu tất cả đại trường trong miệng nổ ra nhàn nhạc như tơ ánh sáng khắp thiên vũ động nháy mắt đánh út về phía mặt v u hư cùng phân thân của hắn nháy mắt đánh út về phía mặt vua hư cùng phân khuôn mặt lạnh lùng chiến thần quyền điên cuồng xuất kích nhiều tiếng nổ vang hư không dục bạo đại địa chấn động vô số quan tài hơi bị ảnh hưởng đến tựu đột nhiên bạo thoái chiến thần quyền so với hư niết tam trọng thiên lúc mạnh quá nhiều chỉ là cái kia nhàn nhạt như tơ đầy trời ánh sáng lại giống như thần minh không thể phá vỡ tại chiến thần quyền của mình phía dưới không gây một tia khát thưởng thoáng qua xuyên qua phân thân toàn thân kim quang đâm vào trong cơ thể phân thân nháy mắt tiêu tán hóa thành từng sợi thanh khí đều như muốn bị như tơ ánh sáng thốn vệ mặc vô hư trong lòng mánh liệt chìm trong chấp mắt xích huyết đau điên cuồng hoặc chạm hoặc qu đồng thời ý niệm đại động đại đỉnh g à o thét hướng tại đầy trời như tơ ánh sáng giữa tránh động từng sợi thanh khí mà đi nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt mặc vô hư động tác dừng một chút đầy trời như tơ ánh sáng chỗ nào cũng có có một căn lại theo sau lưng của hắn đâm vào trong cơ thể chỉ một thoáng trong cơ thể linh khí huyết nhục tinh hoa điên c u ồ n g trôi qua ngắn ngủi nghĩ lại giữa hắn cho rằng tử vong hàn lâm vô số người cùng sự tỉnh trong đầu sẽ qua cuối cùng định dạng ở đằng kia xong ôn n u mắt cái kia t r ư ờ n g ôn n u trên mặt đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy khí hải trong huyết, châu chấn động, vùng đan điền huyết sắc vòng xoáy nháy mắt biển lớn phảng phất vô biên đồng dạng xích huyết đ a o tản mát ra như biển máu huyết quang giống như đ o g đóm một cỗ to lớn khó lường xa xưa khí tức giống như theo viễn cổ truyền đến vô số quan tài vô số quỷ ảnh thi sơn ác quỷ lộ ra vô cùng nhỏ bé giống như con sâu cái kiến hạt bụi đột nhiên mặc vô hư trước mắt tối sầm đúng là ngất đi bất tỉnh nhân sự chỉ là hắn như trước đứng thẳng cũng không ngã xuống ngươi dám đối với ta bất kính Đột nhiên một đạo thông thả nhàn nhạt thanh â m tại huyết sắc vòng xoáy trong từ từ q u a n quần chỉ thấy thi sơn ác quỷ nổ ra đầy trời nhàn nhạt như tơ ánh sáng lập tức tiêu tán thể như run r u y Chậm dãi sát mà dãi quỷ sát m xuống, giống như đã ố xuống, i thi giết lại nhiều người mặt dám dám mạc làm Mà trí cao vô thượng thần, không dám có chút ngỗ Theo bắt mạc vô hư, lại đến lúc này sát, trở tựa hết thể thể thần rục bí cao có nghịch. ác lúc chắc chản cho có nào đoán vô vọng vô không không không hư, khó khăn hồ được ngỗ sơn động, đến đến này lần cùng đầu đầy quỷ quỷ đều đ bất tỉnh nhân sự mạc vô hư chỉ biết trước kia lúc này sự tình hoàn toàn không biết không biết hết u y sắc vòng xoáy bên trong có thanh â m chuyên r a cũng không biết giết hắn dễ như trở bàn tay thi sơn ác quỷ vậy mà quý sát sau nửa ngày huyết sắc vòng xoáy trong lại có t h ô n g thả nhàn n h ạ t thanh â m truyền ra nói ban thưởng mày chọn đời thủ hộ tại hắn bên cạnh nếu có lòng phản địch tắc thì bôi diện thanh â m mặc dù nhạt trong đó lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm p h ả n phất trên trời dưới đất chư thiên vạn b ự c đều ở trong k h ô n g chế thi sơn ác quỷ run dậy không nớt liền một tia thanh â m cũng không dám phát ra vô số quan tài bên ngoài quỷ ảnh càng là sợ hãi không có nửa điểm hàng lâm h o à n g tịch thiên vực lúc hung ác điên cuồng lập tức chỉ thấy thi sơn ác quỷ lập tức héo rũ toàn thân tinh hoa ngưng kết thành một mảng lớn nhan sắc ban tạp vầng sáng ngàn rồi sau đó ác quỷ cùng cái k i a mảng lớn nhan sắc ban tạc vầng sáng hướng mạc v ô hư bay đi thoáng qua chui vào hắn đan điền khí hải trong ngay sau đó huyết sắc vòng xoáy dùng hắn đan điền làm trung tâm cấp tốc co rút lại trong chốc lát biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi phản phát chuyện gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng chỉ có những cái kia hoặc là bạo thoái hoặc là đã trở nên hôn loạn quan tài còn có trung ương một mảnh kia tàn lùi huyết hồng hoa giống như tại kể ra vừa mới phát sinh kịch liệt đại chiến mặc v u hư chấn động thình lình tỉnh táo lại không thấy thi sơn ác quỷ thất ảnh trong mắt không khỏi hiện lên thật sâu mê mang hắn vốn cho bị thi sơn ác quỷ thôn phệ sở hữu tất cả mà vong đột nhiên hắn khẽ giật mình ý niệm chìm vào đan điền khí hải vốn là muốn nhìn xem huyết c h â u như thế nào chỉ là đầu kia sinh giữ tợn ba mặt đầu phía dưới là một đoàn bóng đen thân ảnh lại để cho hắn kinh nghi phi thường vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới ác quỷ vậy mà sẽ xuất hiện đang giận trên biển mà huyết c h â u đã khôi phục như thường đang giận trên biển lẳng lặng lơ lửng ác quỷ tựa hồ đối với huyết c h â u sợ h ã i cực kỳ một tia không dám tới gần không kịp ngâm nghi nữa ở đằng kia một mảng lớn nhan sắc ban tạp vần sáng tiến vào trong cơ thể về sau hắn bên ngoài thân tràn ra hoặc ánh ánh sáng cựu đại thịnh lúc này đã kết khởi một tầng ánh sáng kén vội vàng ngồi xếp bằng trên đất nhưng lại chỉ điểm hư niết ngũ trọng t i ê n đột phá chỉ thấy ánh sáng kén cấp tốc phóng đại cùng phong gào thét mà trong cơ thể nhan sắc ban tạp vầng sáng tại toàn thân huyết đ ụ c trong nhanh chóng chạy hắn toàn thân cao thấp t ừ trong ra ngoài chính rất nhanh thoát biến đổi tựa hồ không có một tia c h ứ n g ngại mọi chuyện đều tốt giống như nước chạy thành sông ánh sáng kén càng lúc càng lớn lúc này vô số quan tài bên ngoài có quỷ ảnh toán loạn lộ ra thấp thỏm lo âu Huyết sắc vòng cùng thi sơn ác quỷ đều xoáy biến sắc sơn cùng ác vòng đã một ấ t tại vô hình trong nhưng hình không dư uy khiến chúng nó như trước không dám hơn lôi chỉ nửa hư huy chức chỉ Khúc khúc lưu dư bước. lại lôi vô khúc. Khúc dám khúc, khúc. m hồi kịch liệt tiếng ho khan đ ố n g nhiên vang lên diệp trường không theo một đống quan tài mảnh vụn trong gian nan bỏ lên chỉ thấy hắn hai mắt hang sâu sắc mặt tái nhuận chỉ còn lại có da bọc xương dị thường suy yếu trong tay loạn ma trên lá cờ hết u y hồng mắt dốc sức l i ề u mạng t r á n h động ẩn ẩn gáo thét truyền ra giống như muốn tránh thoát ma phiên đem hắn thôn vệ chứng lại ánh sáng kén đã đến trước mặt hắn hắn vội vàng cắn nát tay phải ngón trọ đột sắc mặt nhiên lại có hai tiếng suy yếu gầm nhẹ vang lên tại hắn cách đó không xa một đầu gầy trơ cả sơn g dị thú gặp phải ánh sáng kén không ngừng bị lớn cũng lui về phía sau nó bỗng nhiên là đoạn thiếu vũ tọa hạ đầu kia công phúc lại cũng không có chết ở trong quá tài diệp trường không lường nó liếc cũng không ngôn ngữ diệp trường không công phúc không thể tưởng được các ngươi cũng còn chưa có chết một đạo suy yếu thanh em đột ngột tại phía sau bọn họ vang lên một người một thú lui về phía sau giữa b ô n g nhiên quay đầu lại t ư ơ n g vọng chỉ thấy một ngụm còn chưa vỡ vụn quan tài không biết là tại khi nào bị mở ra đấy có một người đang đứng tại trong quan tài đang mặc đạo bảo bộ dáng cùng diệp trường không không có gì khác nhau chỉ còn ra bọc xương suy yếu không chịu nổi nhưng lại thái ớt thiên vực hận thiên cung trường tuyệt đạo nhân Trường Tuyệt đạo nhân, người đều không chết ta như thế nào sẽ chết?、Diệp、trường người như Nhân, không nào không nói. Không không đều Đây Diệp Đạo chỉ ai? là sẽ việc này hiển nhiên không tầm thường diệp trường không nói hai người cùng công phúc tại mạc vô hư đột phá chi tế mới tỉnh quay tới cũng không có nhìn thấy mạc vô hư đại chiến thi sơ nắc quỷ càng không có nhìn thấy cái t i ê u q u ỷ dị huyết sắc vòng xoáy dùng bọn hắn hiện tại suy yếu trình độ mà nói không có bị đại chiến thai họa đã là vạn hạnh nếu không đã tránh được trong quan tài một tiếp một khi bị đại chiến thai họa cũng phải đạo tiêu đã chết không bao lâu không ngừng biến lớn ánh sáng kén tốc độ biến chỉ hoãn dần dần dừng lại vừa vặn đến trường tuyệt đạo nhân chỗ đứng quan tài trước cái này đột phá cũng là bất phản người bình thường hư niết căn bản không đạt được loại trình độ này trường tuyệt đạo nhân、nói. hắn như bái kiến mặc v ô hư tại đoạn không thành tây thành đột phá định sẽ không nói lời này khi đó mặc v ô hư hư nhất cảnh kết nối với tam trọng tiên h thanh thế to lớn dị tượng làm cho người ta sợ hãi ngưng suất ánh sáng kén hoàn toàn không phải bây giờ có thể so sánh với đấy nhắc tới cũng kỳ mặc v ô hư tại trong quan tài đột phá hư niết tứ trọng tiên h cùng hiện tại đột phá hư niết ngũ trọng tiên h cũng không có dị tượng xuất hiện thanh thế cũng tương đối bình thản bình thường chỉ là so với bình thường người châu ngưng suất ánh sáng kén càng thêm cực lớn mà thôi tựa hồ dị tượng xuất hiện cũng không phải hắn mỗi lần đột phá đều có có lẽ liền chính hắn đều không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra d i ệ p trương không gặp phải ánh sáng kén đ ỉ n h chỉ trương đại nhìn nhìn xa xa tán loạn không dám tới gần vô số quỷ ảnh nhanh chóng lấy ra đan dược nước vào lập tức ngồi xếp bằng mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng trước mắt khôi phục thực lực lửa xém lông mày trương tuyệt đạo nhân cùng công phúc cũng như thế bọn hắn ai cũng không dám cam đoan vô số quỷ ảnh thủy chung không dám đánh g i ế t mà đến tu sĩ thế giới mặc kệ bất luận cái gì thời điểm bảo trì bản thân cường đại là trọng yếu nhất tại đây u ám địa phương quan tài vô số quỷ ảnh rậm rạp hai người cực kỳ nguy cơ tựa hồ không chỗ nào không có cho dù hai người một thú tại nắm chặt thời gian khôi phục nhưng ai cũng không dám xem thường thời khắc để phòng lấy xa xa quỷ ảnh có lẽ chỉ có ánh sáng kén nội đang tại đột phá mạc vô hư không sao cả tần châu nhi tử vong lại để cho hắn lòng tràn đầy bi thống đột phá vốn không phải hắn đang d ụ n g chỉ là thi sơn ác quỷ toàn thân tinh hoa đều bị huyết c h â u hấp thu tiến trong cơ thể hắn huyết c h â u trước kia còn cùng hắn tranh đoạt máu huyết hoặc là linh khí nhưng bây giờ một k i a chưa từng hấp thu tựa hồ cố ý gây nên hứa chính là vì lại để cho hắn rất nhanh đột phá không biết đi qua bao lâu chỉ thấy diệm trường không trường tuyệt đạo nhân công phúc cốt gậy như tài thân hình khôi phục rất nhiều không hề lộ ra suy yếu không chịu nổi mà cực lớn ánh sáng kén chậm rãi có rút lại nhỏ đi không biết là hà viễn chỗ r ầ m rạp toán loạn quỷ ảnh lúc này lại tại chậm rãi tới gần ô ô khiếu âm liên tiếp bốn phương tám hướng đều có hai người một thú nhìn quét trong mắt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng ai cũng không có năm chắc có thể ở vô số quỷ ảnh giữa bình yên vô sự đông nhiên diệp trường không nhìn nhìn đang từ từ thu nhỏ lại ánh sáng kén rồi sau đó lại lần nữa nhìn quét một vòng giống như phát hiện cái gì d ơ lên bước nhanh trong hướng ánh sáng kén đi đến q một chương hai trăm linh tám bi thương giống như vô tận ánh sáng kén càng đổi càng nhỏ biểu thị công khai lấy trong đó đột phá người muốn công thành diệp trường không nhanh chóng đến gần ánh sáng kén sau tựu i nhắm mắt theo đôi theo sát ánh sáng kén nhỏ đi một phần hắn tựu i trước tiến thêm một bước thỉnh thoảng nhìn quét ánh mắt nghiêm trọng mà trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc đồng dạng ở bên như bọn hắn thực lực thế này người hoặc dị thú ai cũng không đốc hết thảy đều thuyết minh vô số quỷ ảnh cũng không dám tới gần đến chậm rãi tới gần đều là vì ánh sáng kén nội đang tại đột phá người hai người một thú mặc dù không biết ánh sáng kén nội người là ai nhưng cái này cũng không phòng ngại bọn hắn đem mấy phần hy vọng ký thác vào trên người hắn dù sao lấy bọn hắn hiện tại tình huống đối mặt vô số quỷ ảnh hữu tử v hối hồ theo trong quan tài đào thoát sau còn ở chỗ này đột phá vốn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình một lát chỉ thấy không ngừng có rút lại nhỏ đi ánh sáng kén tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn trong nháy mắt ngồi xếp bằng trên đất m ạ c vô hư bạo lộ tại hai người một thú trong mắt mặc vô hư diệp trương không nói hắn hoặc là không nghĩ tới vậy mà sẽ là mặc vô hư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc là ngươi công phúc cũng tràn đầy ngoài ý muốn nói nó cùng mặc vô hư còn tại đoạn không thành chỉ thấy qua hơn nữa còn chiến một hồi mà mặc vô hư tại hoàng tịch thiên v ự cám tinh chứng kiến công phúc lúc đã biết rõ công phúc cũng không phải ban đầu ở đoạn không thành tràng săn bắn ở bên trong như hô duyên hùng cái k i a tùy tùng theo như lời tuổi nhỏ thực lực còn được chỉ là lúc này hắn hoàn toàn không có có tâm tư đi truy cứu ngay lúc đó sự tỉnh chỉ thấy hắn mặc không biểu tình kinh ngạc ngồi dưới đất bi thương lợn lờ tu vi đột phá đến hư niết ngũ trọng tiên không có cho hắn mang đến một tia vui sướng càng không có đi đ ế m thử hoặc là thể nghiệm thoáng một phát hư niết ngũ trọng này g sau thực lực lại tăng tiến vào bao nhiêu cùng cái k i a đã tử vong vĩnh viễn sẽ không lại tương tiến bộ dáng so sẻ mới phản phất hết thạy đều không hề trọng yếu sau nửa ngày hắn mới chậm rãi ngầm đầu tràn đầy bi thương ánh mắt chậm rãi đảo qua diệp trường không công phúc trường tuyệt đạo nhân lại không nói một lời hai người một thu không rõ ràng cho lắm bốn phía vô số quỷ ảnh vẫn còn tới gần ô ô khiếu âm không ngừng diệp trường không nhìn thoáng qua không khỏi n h ữ mày đối với hắn nói như không có đón sai tại đây hẳn là vô gian q u ỷ vực có lẽ chỉ có ngươi có thể mang bọn ta đi ra ngoài mặc vô hư không đáp nhìn thoáng qua tới gần vô số quỷ ảnh bất vi sợ động chuyển đứng lên ở chung quanh quan tài mảnh vụn trong chậm rãi tìm kiếm cất bước lúc hành đầu vô tận bi thương tàn ra hắn giống bị bi thương báo phủ khi đó hắn xác thực biết tần châu nhi chết bi thương đầy xông quan giận dữ g ụ c giết thi sơn ác quỷ, lại quyên này khô héo thi thể không thể đụng vào sở đại chiến lại để cho tần châu nhi chỗ quan tài không thể may mắn thoát khỏi bị ảnh hưởng đến lúc này quan tài đã vỡ khô héo thi thể hóa thành hạt b ụ i rơi vai b ụ n phía không cách nào lục tìm không cách nào phân biệt cuối cùng mặc vô hư vẹn vẹn tìm được trôi này bích lục trường kiếm trường kiếm nơi tay dịu giang bích lục hào quang như trước chỉ là từng đã là bộ dáng lại cũng sẽ không trở về từ nay về sau rốt cuộc nhìn không tới cặp kia ôn nhu mắt cái kia trương ôn nhu mặt cô độc lẳng đứng lặng bi thương đậc đường hóa không mở cái kia tre không được tư buồn cho đám ắ t cái kia không lấn át được nỗi khổ riêng như núi nguyên lai、like、mất đi sau mới hiểu được có ít người đem làm muốn dùng lực nắm c h ặ t lúc lại không còn có cơ hội sinh ly t ử biệt trên thế gian không ngừng trình diễn nguyên lai、like、đến phiên chính mình lúc nhưng không cách nào tiêu t à n không bỏ đ ô n g ra chỉ là mặc kệ ngươi tất cả không bỏ bi thương đầy coi lỏng ruột gan đứt từng khúc t ư ở n g nghiệm như nước thủy triều thì như thế nào người rời đi cuối cùng là phải ly khai người bị chết đúng là vẫn còn chết rồi thò tay vãn không hồi trở lại bi thương giống như vô tận nếu có thể lại tương kiến chỉ có tại trong động chỉ có tại thật sâu trong đầu chỉ có tại triển miên tư buồn ở bên trong lúc này bốn phương tám hướng tới gần vô số quỷ ảnh cách bọn hắn đã chỉ có xa hơn mười t r ư ợ n g không hề như tại hoàng tịch thiên vực á m tinh khi đó thấy không rõ diện mục chỉ thấy vô số quỷ ảnh giống như thực thực h ư mỗi người diện mục v ặ n v è o g i ữ tận dị thường như muốn nhắm người mà thực lại để cho hy vọng của mọi người mà phát lệnh đ ô n g nhiên tựu i làm ấy chi không rõ lệ quỷ nếu là p h ổ người bình thường đến vậy chắc chắn dọa được can đảm liều liệt hồn phi phát tán người chết không có thể sống lại khi chúng ta đạp vào tu hành lộ một khắc này lên tựu nhất định chết không yên lành ta muốn nàng không hy vọng ngươi cũng chết ở chỗ này đ ồ n g nhiên diệp trường không nói tần châu nhi hắn b à i kiến tần châu nhi kiếm hắn cũng đã gặp tần châu nhi cùng mạc vô hư quan hệ hắn cũng biết rõ bắt đầu hắn còn không rõ ràng cho lắm nhưng lúc mạc vô hư nhìn qua trong tay bích lục trường kiếm cả người đều giống bị vô tận bi thương bao phủ lúc hắn một chút muốn đã biết rõ tần châu nhi chết rồi tự chết ở chỗ này là ngươi không muốn chết ở chỗ này à? rốt cục mạc vô hư mở miệng chậm rãi nói ra đương nhiên nếu có sinh lộ ta cũng không muốn chết ở chỗ này hy vọng tại trên người của ngươi diệp trường không nhìn qua hắn thản nhi nói phóng đang không bị trói buộc ta dị vô thường diệp trường không cho tới bây giờ đều khinh thường tại ra vệ đạo mạo che giấu chính mình mục đích nàng chết rồi ta vĩnh viễn mất đi nàng rốt cuộc không cách nào tương k i ế n ngươi nhận thức khuyết điểm đi thống khổ sao mặc v ô hư nhẹ nhàng mà tràn ngập bi thương mà nói trong mắt có hơi nước tràn ngập giờ này khắc này hắn cần hướng muốn kể ra cần phải có người lý giải không có ta cùng nhau đi tới chưa bao giờ bị người nhớ lại cho nên cũng chưa bao giờ bị người quên sống ở người khác trong hồi ức cũng không phải mục đích của ta diệp trường không nói người thì sao ngược lại mặc v u hư lại hướng trường tuyệt đạo nhân hỏi động tình tại ta mà nói là một kiện xa xỉ sự t ì n h gì đảm mất đi trường tuyệt đạo nhân đ ạ m mặt nói giống giống công phúc đột nhiên phát ra hai tiếng b ấ t an gầm nhẹ nhìn quét bốn phía vô số lệ quỷ nhãn trong lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng mặc vô hư lại phảng phất như không có nghe được đồng dạng chỉ thấy hắn nhìn qua trong tay bích lục trường kiếm ánh vào trong mắt phảng phất là đã từng cặp kia ôn n u mắt cái kia trương ôn n u mặt ánh mắt có bi thương cũng có nhu t ì n h thì thào lẩm bẩm ta không muốn ngươi chỉ sống ở của ta trong hồi ước t bi thương như ama giống như tại đưa hắn từng điểm từng điểm gặp vệ thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run dày khi chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị mất đi về sau ai cũng không muốn chỉ là thời gian cũng không quay lại chúng ta bất lực mất đi hay là đã mất đi sinh tử cách xa nhau đã vô cùng chính là liên tục tư bồn u tùy theo mà đến chính là vô tận bi thương có lẽ trôi qua thời gian trôi qua tư bồn u sẽ tiêu bi thương sẽ nhạt nhưng đã từng một lúc nào đó cái nào đó k h ắ c trong nội tâm khắc cốt mình tâm đau đớn sẽ quên sao có lẽ sẽ không quên không phải từng đã là đau n h ấ t mà là người đột nhiên tới gần vô số lệ quỷ rốt cục kèm nén không được từng cơn ô ô lệ trong tiếng h u t gió dương nhanh múa vớt theo bốn phương tạp hướng như điên đánh tới thoáng chốc một mảnh hắc diễm bước lên từng hực t h i ê u đốt nhưng lại diệp t r ư ờ n g không ma diễm kiếm phàm là có lệ quỷ bị hắc sắc ma diễm dính lên lại suy suy rung động thê lương kêu thảm thiết không ngừng nhưng cũng không có lập tức chết đi hoặc là tiêu tán ý nguyên mạnh liệt p h ú c trường tuyệt đạo nhân sắc mặt lạnh lùng như hàn băng trong tay bỗng nhiên cũng là một thanh t r ư ờ n g kiếm mà trên thân kiếm một đầu kim long quân quanh tản ra đầm đặc kim quang chỉ là kim quang trong lại có nhàn nhạt huyết quang lộ ra quỷ dị cả ngươi có một cỗ k i n h thường thiên địa chưa từng có từ trước đến nay vì thế chỉ thấy thân hình hắn chất động trưởng kiếm gấp vũiữa từng con lệ quỷ tại hắn dư m liên g phúc há mồm n nhao nhao vẹn vẹn qua m trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc lập tức lại nhìn về phía mạc vô hư gặp vô số lệ quỷ phốc đến mạc vô hư ba thước bên ngoài lập tức dừng lại tựa hồ thập phần sợ hãi hắn tâm niệm tất chuyển đều mới thoát ra có tài của ta chạm tiên kiếm ngưới loạn ma phiên nó chấn hồn thấp cũng không thể phát huy ra uy lực các người đồng xuất tự huyền không thiên vực nhanh lại để cho hắn xuất thủ bằng không thì không được bao lâu chúng ta đều phải chết đông nhiên trường tuyệt đạo nhân đối với diệp trường không rất nhanh nói ra chẳng tiên kiếm hạ lệ quỷ không ngừng c h ô n b ù i tiếc rằng số lượng quá nhiều đánh ra trước đến tiếp sau giết không t h ắ n g sát ta không có cách nào hắn muốn ra tay lúc tự sẽ ra tay chúng ta tốt nhất đừng tại hắn xuất thủ trước kia chết rồi diệp trường không nói giống nguy đấy công phúc hét lớn chấn hồn thắp chấn động nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên rồi sau đó lại đột nhiên rơi xuống đại địa run dày dữ dội khe hở làm tràn vô số lệ quỷ kêu thảm thiết bay tán loạn chỉ là qua trong d â y lát lại tuân ra mà đến hai người một thu tràn đầy nguy cơ chỉ có nhìn qua trong tay bích lục trường kiếm c o vô tận bi thương lượn lờ m ạ c vô hư bình yên vô sự hắn thậm chí không có ngẩng đầu nhìn liếc chung quanh ba thước bên ngoài vô số kể lệ quỷ lúc này hắn phảng phất đã thân hãm tại vô tận trong bi thương như muốn như vậy c h ầ m luân chỉ quái thời gian quá vội vàng trên con đường tu hành chết vì thai nạn nhiều cùng từng đã là bộ dáng không kịp hào hào n h a u một lần ngoại ý muốn lại trở thành vĩnh biệt đột nhiên chỉ thấy theo hắn vùng đan điền có một đoàn bóng đen bay ra thoáng qua lớn, lang không mà đ trên đầu ba miệng mở lớn đồng thời đại trường đ ố n g nhiên giống to chỉ một thoáng vô số lệ quỷ bỗng nhiên dừng lại ô ô k h i ê u âm cũng dừng lại tràng diện lập tức trở nên an t ĩ n h lại tràn đầy nguy cơ diệp trường không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc t h ở phào một hơi mặc vô hư mặc dù bị thương cực kỳ nhưng cuối cùng nhất còn không có trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết thi quỷ vương diệp trường không nhìn qua đầu sinh ba mặt thân là bóng đen thân ảnh k i n h n g ạ c nói ngược lại thật sâu nhìn xem mặc vô hư hắn thật sự không cách nào tưởng tượng mặc vô hư l ạ như thế nào làm được đấy kỳ thật mặc vô hư đồng dạng không biết cái t i ê quỷ dị huyết trâu tràn đầy thần bí h nhưng lúc hắn phát hiện bị diệp trường không gọi là thi quỷ vương ba mặt r á c quỷ xuất hiện ở đàn đ i ể n khí hải lúc là hắn biết hết thể chính là huyết c h â u gây nên chỉ là ý niệm khẽ động thi quỷ vương liền từ khí hải trong bay ra ngăn lại ở vô số lệ quỷ cùng trước kia khống chế thú hồn không có sai biệt thế gian còn có luân hồi mặc v ô hư tràn đầy bi thương ánh mắt đảo qua hai người một thú chỉ hoan âm thanh hỏi nay cả đời hắn cùng nàng theo lần đầu gặp đến vĩnh biệt quá mức vội vàng hắn lại hy vọng kiếp sau gặp lại chỉ là chính bản thân hắn trước đó cũng không tin cái gọi là luân hồi kiếp trước cùng kiếp lầy hiện tại vừa hỏi như thế có lẽ cũng vẹn vẹn là vì tìm một k i a mỹ hảo t r ầ n an ta không biết thế gian có hay không luân hồi nhưng là luân hồi ta không tin diệp trương không thẳng thắn mà nói có thì sao không có thì sao dù cho có dù ngươi tu vi hiện tại cũng không thể đem người bị chết theo luân hồi trường hà t r o n g kéo về đến trường tuyệt đạo nhân nói cái k i a đến cùng có hay không mặc vô hư ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm trường tuyệt đạo nhân vừa trầm âm thanh hỏi trường tuyệt đạo nhân nhẹ khẽ lắc đầu nói không ai có thể xác định đến cùng có hay không hận t i ê n cũng có truyền thuyết luân hồi là không thể đụng vào sở cấm kỵ đem làm n g ư ờ i đụng chạm đến thiên đạo lúc có lẽ có thể đ ế m thử thăm dò mà lúc này chỉ thấy vô số lệ quỷ tại thi quỷ vương c h ấ n nhiếp hạ không dám có chút vọng động n a u n h a u chậm rãi lui về phía sau là ba người một thú lưu lại một miếng đất lớn vương q u y một chương hai trăm linh chín hòa âm cánh mạng là một hồi lại một hồi gặp nhau cùng biệt ly là một lần lại một lần quên đi cùng bắt đầu có thể tổng có một số việc một khi đã tới tự không cách nào quên luân hồi cái gì gọi là thế gian mọi người luôn nghe qua quá nhiều về luân hồi truyền thuyết có người đem rất nhiều chờ đợi ký thác vào xa xôi kiếp sau kỳ vọng tại kiếp sau gặp nhau gặp lại tương tích chỉ là nhiều loại hoa mỗi năm khai mở cỏ dại một tuổi một khô khốc dài ra cũng rốt cuộc không phải nguyên lai hoa nguyên lai thảo mà ở cái kia không cách nào xác thực chứng nhận càng không cách nào chạm đến trong luân hồi hay không còn có thể tìm được nguyên lai người thiên đạo sao mặc vô hư thì thảo tự nói đúng vậy thiên đạo hận tiên cung truyền thuyết có độ tin cậy cực cao ự c c chỉ có chạm đến đến thiên đạo nhân tài có thể thăm dò luân hồi trường tuyệt đạo nhân nói mặc vô hư bi thương tràn n ậ p thật lâu không nói gì thiên đạo tại tu hành c u ố đường hiện nay hắn gần kể chỉ là thế gian vô số tu sĩ trong mối bò biển mặc dù tại cùng thế hệ trong nổi tiếng nhưng muốn chạm đến đến thiên đạo nói dễ vậy sao huống hồ tu hành một chuyện mặc ngươi thiên tư phi phạm cũng đồng dạng cần phải thời gian c h ố n g chất đợi khi đó không biết cái kia hoặc có hoặc không trong luân hồi hay không còn có thể tìm được mất đi bộ dáng một tia tàn hồn váy phách hay không còn có thể trông thấy cái kia một đôi ôn nu mắt cái kia một trường ôn nu mặt mặc v ô hư không biết hắn càng không cách nào xác thực biết chính mình tại tràn ngập tử vòng trên con đường tu hành còn có thể đi xuất rất xa có thể không may mắn thò tay chạm đến thiên đạo thật lâu đi qua chỉ thấy hắn tràn ngập bi thương ánh mắt thật sâu nóng nhìn trong tay lục quang dịu dàng trường kiếm mở miệng giống như tự nói lại như đối với vong người ôn n u nói như ta không chết nếu ta chạm đến đến t h i ê n đ ạ o ta tìm ngươi ngược lại trường kiếm biến mất trong tay hắn tràn ngập bi thương phảng phất vỡ vụn đầy đất giấy mảnh bị hắn từng mảnh từng mảnh lục tìm lên chậm rãi thu nạp dưới đáy lỏng tại đáy mắt ngươi nói nơi này là vô gian quỷ vực h ắ n nhìn qua diệp trường không nói đảo mắt chức vô tận bi thương giống như có lẽ đã biến mất chỉ là đáy mắt nỗi khổ riêng lại như thế nào cũng g i ố n không lấn nát được diệp trường không chậm nhìn thoáng qua đứng lặng trên không trung c h ấ n nhiếp vô số lệ quỷ thi quỷ vương nói thi quỷ vương tồn tại đã đủ để nói rõ hết thảy thoáng chốc mặc vô hư trong hai t r ò n g mắt sát cơ bạo phát sát khí như nộ hải tuân ra đông nhiên nhìn về phía thi quỷ vương hết thảy đều là thi quỷ vương âm mưu hắn hận không thể đem thi quỷ vương nghiền xương thành cho khiến nó vạn kiếp bất phục nhưng trong lòng của hắn rõ ràng hơn không thể bởi vì huyết c h â u nguyên nhân thi quỷ vương thụ hắn đang khống vô số lệ quỷ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm một khi thiếu đi thi quỷ vương uy hiếp ba người một thú đem chết không có chỗ trôn hơn nữa ly khai vô gian quỷ vực hy vọng vẫn còn thi quỷ vương trên người. đem chúng ta tống suất vô gian quỷ vực mặc v ô hư một chữ dừng lại một trầu lạnh giọng nói ra dứt lời đ ô n g nhiên một đạo âm hàn thanh âm quanh quần lần ra giống như có ba đạo thanh âm trọng điệp nhưng lại từ đầu đến cuối đều không nói gì t h ì quỷ vương ba khẩu đủ mở đường bản chủ chủ nhân chúng ta một đã chi lực không cách nào làm được mặc v ô hư khẽ giật mình lần nữa thật sâu cảm nhận được đan điển khí hải trong huyết c h â u quỷ dị khó lường thì quỷ vương minh minh giết hắn dễ như trở bàn tay hiện tại lại cam tâm làm nô cái tia hàng lâm hoàng tịch tiên vực bắt giết các tộc nhân mã ngươi lại là như thế nào làm được hay sao tiếp theo mặc v u hư vừa trầm âm thanh hỏi là tịch xưng ơ cốt h ỏ a âm cùng ta cộng đồng chịu mà hàng lâm hoàng tịch thiên vực vẹn vẹn có lệ quỷ thi quỷ vương nói tịch xưng ơ cốt h ỏ a âm ở đâu ta phải ly khai tại đây mặc vua hư gắt gao nhìn qua thi quỷ vương nói không có huyết nhục rụ rỗ bọn hắn sẽ không xuất thủ lần trước theo hoàng tịch thiên vực bắt đến người cùng thú ta vẹn vẹn được một phần ba về sau thi quỷ vương nói vậy thì sát g i ế t đến bọn hắn xuất thủ mới thôi đột nhiên mặc vua hư sát cơ ung tùm trợt quất lên chủ nhân ta thực lực bây giờ tổn hao nhiều chiến thứ nhất còn không là đối thủ thi quỷ vương nói diệm chừng không trường tuyệt đạo nhân công phúc sau khi nghe xong trở nên vô cùng n g h n g trọng tịch sương cốt cùng hòa âm nghe xong tựu i là cùng thi quỷ vương ngang nhau tồn tại tuyệt không phải loại lương thiện một cái thi quỷ vương tựu i lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa đã chết may mà có mặc vô hư mới tránh được một kiếp hiện tại phải ly khai vô gian quỷ vực tựa hồ khó khăn trùng trùng đ h ậ t điệp các ngươi thấy thế nào mặc vô hư lại đối với bọn họ nói sau nửa ngày diệp trường không hướng thi quỷ vương nói ly khai vô gian quỷ vực chẳng lẽ không có những biện pháp khác không có vô gian quỷ vực t ự như một tòa lồng giam mở ra một cái giá lớn quá lớn không mấy năm qua chúng ta cũng vẹn vẹn tại lần trước liên thủ ngắn ngủi mở ra qua thi quỷ vương nói lại nói tiếp bất quá vô gian quỷ vực có một chỗ hư không khe hở chúng ta từng muốn từ nơi ấy đi ra ngoài chỉ là thử qua rất nhiều lần lại chưa từng có thành công qua dẫn đường cựu từ nơi ấy đi ra ngoài mặc vô hư không chút do dự nói diệp trường không trường tuyệt đạo nhân thoáng chốc vĩ mày diệp trường không nói có năm chắc mặc vô hư lắc đầu nói không có trừ phi các ngươi có rất tốt phương pháp xử lý hai người tức lời tịch sương cốt cùng hòa âm rõ ràng không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại hư không khe hở tựa hồ là lựa chọn duy nhất chúng ta cần phải thời gian thôi công phúc một câu còn chưa có nói xong chỉ thấy tại thi quỷ vương uy nhiếp hạ vốn đã an tĩnh lại vô số lệ quỷ bỗng nhiên l ệ gọi gió lạnh gào thét thi quỷ vương đột nhiên đối với âm g trầm h ắ t chìm phương xa nói hòa âm ngươi vượt biên giới đây là bồn vương địa phương mặc vô hư mấy người trong lòng c h ầ m xuống đen quỷ phương xa mấy phần ánh sáng đột nhiên t h o á n g hiện trong chốc lát là đến cách đó không xa không trung đó là một đạo đang mặc áo đen thân ảnh, liền đầu đều khóa lại áo đen xuống chỉ là áo đen lại trống trơn giống như không có, có thân thể giống như nguyên bản đầu đúng là một đoàn chén ăn cơm lớn nhỏ thảm lục hòa diễm quả nhiên xảy ra vấn、đề. rõ ràng còn có chưa chết chi nhân một đạo lộ vẻ sầu thảm âm trầm thanh âm trầm gì gì theo áo đen hạ c h u y ể n ra âm hàn khí tức bốn phía mang tất cả lại để cho nhân nguyên thần đều như muốn tàn lụi mặc vua hư mặc dù vừa đột phá đến hư niết ngũ trọng thiền nhưng lúc này lại không có một tia chiến thắng nắm chắc trái lại lại chỉ là từng cơn âm hàn khí tức cự lại để cho hắn toàn lực vận chuyển tu v i ngăn cản ánh mắt rung động mà diệp trường không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc vốn là còn không có khôi phục càng là không chịu nổi thân thể ẩn ẩn run r ẩ y gáy mắt vì sợ mà tâm động sắc thật sâu cái này khách không mời mà đến đến vội tới áp lực của bọn hắn to lớn có thể nghĩ. thi quỷ vương quát trói thai đem bọn họ giao cho ta nếu không áo đen xuống thảm lục hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên hỏa âm chậm gì gì mà nói lời nói dù chưa nói ra nhưng trong đó ý uy hiếp ai cũng có thể nghe ra thi quỷ vương thực lực đại tồn rõ ràng lựa không được hắn diệp trương không trường tuyệt đạo nhân công phúc nao h nao h nhìn về phía mạc vô hư lúc này hy vọng đều tại trên người hắn n a mơ m mạc vô hư quát lên lần này tình thế liếc sáng tỏ như rơi vào hỏa âm trong tay tuyệt đối hữu tử vô sinh chỉ thấy như muốn nghiền nát đỉnh cùng xích huyết đao lập tức xuất hiện huyết quang kích động sắc khí mạnh liệt muốn giết xuất hắn cho tới bây giờ đều không ngồi c h ờ chết chỉ cần có một đường sinh cơ cũng theo không b ơ g b ỏ lại nói những cái kia tại trên con đường tu hành bông tha cho người hoặc là chết rồi hoặc là tu vi cả đời chỉ trệ không tiến tại thuế nguyệt trôi qua tiếp theo sinh vô vi du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh cần một khỏa chấp nhất tâm mà bây giờ mặt vua hư còn muốn chạm đến đến t h i ê n đ ạ o thăm dò luân hồi tìm cái kia mất đi bộ dáng sao lại dám bông tha cho sao dám chết đi loạn ma phiên pháp phối trạm tiên kiếm may múa chấn hồn tháp gà thét diệm không trường tuyệt đạo nhân công phúc đồng dạng muốn ra tay tranh giành một đường sinh cơ trong c h ư ớ c mắt lập tức đại chiến muốn bộc phát đột nhiên chỉ thấy thi quỷ vương đầu của nó xuống đại đoàn bóng đen tảng ra lập tức hỏa mang theo ba người một thú nháy mắt đi xa hắn nhanh chóng như ánh sáng giống như điện thoáng qua biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi từng cơn gió lạnh ở bên trong vô số lệ quỷ thất kinh thê lương gầm rú Đột nhiên một hồi tiếng cười hãi người cực kỳ tại vô số lệ quỷ thê giống trong vẫn còn là rõ ràng hỏa âm cũng không lập tức truy kích áo đen phiêu đãng thảm lục hỏa diễm n ả y lên âm hà âm lại từ từ nuốt nuốt mà nói, ở chỗ này, ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu tiếp theo hắn mới không nhanh không chậm hướng thi quỷ vương đảo tàu phương hướng phiêu đãng mà đi thi quỷ vương ba mặt cự đầu đang không cấp tốc phi hành hắn tiếp theo phiến giống như khói đen trong bóng đen mặc vua hư yên lặng không nói gì xích huyết đao cùng đỉnh còn bị hắn chặt chẽ nắm trong tay bên cạnh ngoài vài thước mơ mơ hồ hồ ở bên trong mơ hồ có thể thấy được diệm trường không t r ư ờ n g tuyệt đạo nhân công phúc thân ảnh hắn cũng không có gọi thi quỷ vương dẫn bọn hắn trốn cái này hoàn toàn là thi quỷ vương tự hành chịu trong lòng của hắn minh mạch thi quỷ vương không đánh mà chạy đủ để nói rõ lúc này tựu tính toán không biết đi qua bao lâu có lẽ một canh giờ có lẽ hai canh giờ một đường gấp phi thi quỷ vương đột nhiên đình trệ khỏa mang theo mặc vô hư ba người cùng công phúc đại đoàn bóng đen lập tức tiêu tán thi quỷ vương nói chủ nhân phía trước là tịch xương cốt chỗ khu vực mục tiêu của ta quá lớn tịch xương cốt cùng h ỏ a âm đối với khí tức của ta cực kỳ quen thuộc mất cảm chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi xuyên qua xuyên qua một khu vực như vậy sẽ chứng kiến hư không khẽ hở ngay vậy ba người một thú ngắm mắt nhìn đi chỉ thấy phía trước xa xa hắc chìm âm trầm y nguyên khắp nơi đều là từng trồng bếp cốt tầng tầng lớp lớp có xương người có cực lớn như núi xương thú. giống như một mảnh bạch cốt như tuyết thế giới p h ả n phất đã từng chỗ đó chết vô số người chết vô số thú có cái gì cần phải chú ý hay sao d i ệ p trường không liếc qua thi quỷ vương nói từng trông bạch cốt rất nhiều hắn một mắt nhìn đi đã biết t u y ệ t không phải vùng đất hiền lành thu l i ê m khí tức một khi có tơi ư sống tánh mạng tiến vào những cái kia bạch cốt đều sống lại tốt nhất có thể tản mát ra t ử v o n g khí tức lặng lẽ xuyên qua đừng tinh động tịch xương cốt thi quỷ vương nói mặc vô hư ba người cùng công phúc cũng không có vẻ ngoài ý mới tu hành thế gian trong việc là chỗ nào cũng có có thể sống lại bạch cốt chẳng có gì lạ còn gì nữa không t r ư ơ n g tuyệt đạo nhân lại hỏi nhanh tốc độ nhất định phải nhanh tại hỏa âm đuổi theo trước kia đi xuyên qua tịch s ư ơ n g cốt hiện tại có lẽ còn không biết trạng hướng của ta nếu là bị tịch s ư ơ n g cốt cùng hỏa âm ngăn chặn tựu i không còn có cơ hội thi quỷ vương nói h ỏ a âm đổi tới công phúc thất kinh hỏi nhất định sẽ ra hỏa âm tại vô gian quỷ vực bốn phía du đãng các ngươi còn chưa có chết hắn nhất định sẽ đến đem các ngươi cướp đi thi q u ố t vương đạo mặc v ô hư thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua thi quỷ vương lập tức ý niệm khé động trực tiếp đem hắn thu nhập đan điển khí hải trong có thể tin sao diệp trường không hỏi hắn bỗng nhiên là tại hoài nghi thi quỷ vương nói lời t h ậ ệ t dạ thi quỷ vương vốn là đầu sỏ gây nên bắt giết vô số người vẹn vẹn có bọn hắn may mắn bất tử không hiểu thấu lại trở thành mặc vua hư n ô buộc ai cũng sẽ hoài mặc vua hư nhẹ gật đầu nói có thể tin hắn cũng muốn rời đi tại đây khí hải trong huyết c h â u đã thu phục được thi quỷ vương nhưng mặc vua hư cũng không có phớt lờ cái k i ê u huyết c h â u quá mức quỷ dị năng hắn giải lại để cho hắn tổng có lưu một phần cảnh giác tại lục tìm khởi từng mảnh bi thương nấp trong đáy lòng về sau hắn vẫn tại âm thầm quan sát q một chương hai trăm mười bạch cốt biển xôi chảo một khi xác nhận diệp trường không trường tuyệt đạo nhân công phúc nhanh chóng rơi vào cả vùng đất rồi sau đó không ngừng chút nào thẳng đến hướng xương trắng chất đống tuyết trắng thế giới trên người khí tức cấp tốc biến mất trong nháy mắt đã là đều không có diệp trường không trên người càng là tán phát ra trận trận tử vong mục nát khí tức mặc v ô hư rơi vào cuối cùng chỉ là lúc này hắn lại sâu những mày được phép vừa đột phá đến hư niết ngũ trọng thiên nguyên nhân khí tức của hắn bất luận như thế nào thu l i ệ m luôn luôn vài tia tràn ra bên ngoài cơ thể đợi hai người một thú tiến vào bạch q u t khắp nơi trên đất khu vực về sau mặc v u hư sợ kinh động cái tia vô số bạch quất phía trước diệp trường không run tay giữa đem loạn ma phiên kích xả ra nói dùng nó mặc vô hư chưa từng đa tưởng lấy tay tiếp nhận vừa mới bắt tay bắt đầu từng cơn hung lệ chi khí đánh thẳng tâm thần vậy mà lại để cho người có nổi giận xúc động hắn bên trên từng con huyết hồng con mắt giống như ác ma chi nhãn tràn đầy tạ ác trong lúc mơ hồ còn có gào thét giống to t r u y ề n ra loạn ma phiên trong cuồng ma tựa hồ tùy thời đều muốn t r a n h thoát mà ra hắn vội vàng ổn định tâm thần lúc này cũng không còn cách nào hỏa âm tùy thời đều sẽ xuất hiện chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất ly khai mới được vận chuyển trong cơ thể linh khí rót vào loạn ma phiên ở bên trong chỉ thấy loạn ma phi lập tức vây quanh ở hắn chung quanh ba thước có hơn không cách nào thu liễm khí tức thoáng chốc biến mất nhưng mà đánh thẳng tâm thần lại để cho người muốn nổi giận hung lệ khí tức càng thêm máy liệt nhưng cũng may hắn cũng không có tàu hỏa nhập ma đào mắt đuổi kịp diệp trường không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc cấp tốc đi xuyên qua vô biên bạch cốt trong thế giới thú vị viết không một bộ áo đen phiêu đãng áo đen hạ thảm lục hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên hỏa âm nhìn xa ba người một t ú nói mà ba người một t ú đối với sau lưng hỏa âm lại không chút nào cảm giác thật tình không biết hết thể đều sớm đã bạo lộ hòa âm cũng không trực tiếp xuất hiện giết chết bọn hắn nhưng lại dán tại phía sau bọn họ một mực đi theo cũng không biết đánh chính là là cái gì chủ ý có phong gào thét ô ô rung động giống như quỷ khóc lại để cho cái này tràn đầy bạch cốt thế giới tăng thêm vài phần âm trầm khủng bố đối với này cẩn thận từng ly từng tí cấp tốc ghé qua ba người một thú không có chút nào vẻ sợ hãi bọn hắn chỉ lo lắng hòa âm đuổi theo còn có cái kia không biết ở nơi nào tịch xương cốt xuất hiện ai cũng không nói gì ai cũng không muốn nói chuyện đều chỉ nghĩ hết nhanh xuyên qua cái này phiến dùng từng trồng bạch cốt trải thành thế giới tìm được hư không kẽ hở thoát đi cái này âm trầ đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết tần tần chuyển đến ba người một thú đ ô n g nhiên dừng lại một c h ầ u t r ư ờ n g tuyệt đạo nhân nói thanh âm này tự xê ự xê ự xê ngay sau đó thanh âm liên tiếp lại chuyển tới chỉ là lại có vẻ rất yêu ớt cùng thê lương tại ô ô trong tiếng gió như khóc diệp trường không nói còn có ám dược thú không có chết tịch xương quất có lẽ là ở chỗ này lách qua thanh âm chuyển đến phương hướng mặc vô h ư n ó i rồi sau đó không ngừng lại lúc này bọn hắn vạn không dám tìm tòi đến tột cùng chỉ là dán tại phía sau bọn họ bọn hắn thủy trung chưa từng phát hiện hòa âm tại thanh âm chuyển đến sau lại nói ác thú vị ngủ say vô tận bạch cốt xôi chào a thanh âm vĩnh viễn đều là chậm gì gì âm u ám đấy nói xong chỉ thấy áo đen hạ nhẹ nhàng nhảy lên thảm lục hỏa diễm tình l í n h phân ra một đám phản phất giống như xuyên thẳng qua hư không giống như vẹn vẹn là lập tức tự đuổi theo mặc vô hư ba người cùng công phúc đột nhiên ba người một thú chỉ cảm thấy một cỗ ác hẳn theo đáy lòng nổi lên trong chốc lát một đám thảm lục hỏa diễm vây quanh bọn hắn dạo qua một vòng thu liễm khí tức đột nhiên bạo lộ mà ngay cả mặc vô hư khí tức đột nhiên bạo lộ ra loạn mà ngay cả mặc vô hư khí tức ba người một thú thân hình dừng lại thoáng chốc quay đầu lại chỉ thấy hỏa âm tại viễn không hiện ra thân ra một bộ áo đen đ ồ n g b ề n đung đưa mà lúc này chúng quanh bọn họ ken kết âm thanh không ngừng vang lên chỉ thấy vô số bạch cốt đang r u n động trong nhanh t r o n g chấp và thành vô số có hình thái khác nhau khâu lâu có người đấy có thu đấy có đại đấy có tiểu nhân phảng phất sống lại đồng dạng tiếp theo từ trên mặt đất bỏ lên mặc vô hư kinh hãi cầm trong tay loạn ma phiên tiện tay trả lại cho d i ệ p trường không xích huyết đao cùng như muốn nghiền nát đỉnh lập tức t h o á n hiện nói nhanh sông huyết quang giống như biển đại đỉnh mở đường hắn đi đầu mà đi nhanh chóng như tia chớp xuy Chắc chắc t r ba người t u một thú vừa lao ra mấy trăm t r ư ợ u g xa chỉ thấy theo trên mặt đất đứng lên bạch cốt khô lâu nhao nhao vào tới tốc độ lại không chút do dự trì hoãn so với những cái tia tươi sống người cùng thú đến chỉ có hơn mà không thua đại đình cao thét ầm ầm va chạm phía trước bạch cốt khô lâu từng mảnh bạo thoái đồng thời xích huyết đao hung hát chạm phạm la có tới gần người đều thoái tại dưới đao trong lúc nhất thời ba người một thú tốc độ không chút nào giảm chỉ là chưa kịp một lát đột nhiên một tiếng nổ vang vang vọng t h i ê n địa, phía trước đại đ ỉ n h trì trệ phía trước một dị thường cao lớn dị thú bạch cốt khô lâu chặt đường đi bị đại đ ỉ n h b a chạm trên người có một nửa xương cốt phải rơi nhưng lại không mệt ra rời như trước mánh liệt phốc mà đến m ạ c vua hư không chút do dự một đao chém dụng lưới đao lăng lệ ác liệt đ ầ y trời vết quang kích động như muốn đem hư không chạm phá bên khung xương ẩ m ẩ m bạo thoái tình huống không ổn đông nhiên phía sau hắn diệp trường không kinh em thanh nói được phép còn không có khôi phục r i ê n cớ lại có mặt vô hư mở đường diệ trường không cùng trường việt đạo nhân còn có công phúc cũng còn không xuất thủ vừa mới nói xong mặc vua hư lập tức quay đầu lại trong hai t r ò n g mắt đồng tử đột nhiên co r i t lại chỉ thấy một đường gọn tới phạm là bị đại đ ỉ n h đụng nát hoặc là chém vỡ bạch cốt khô lâu lại nhanh chóng tổ hợp cùng một chỗ đảo mắt hoàn hảo như lúc ban đầu lần nữa đánh tới vội vàng thoáng nhìn viết không hỏa âm chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa hay là giấu ở bọn hắn không cách nào phát hiện phương tịnh tĩnh nhìn xem cho hay mặc vua hư không nói một lời trên người thoáng chốc dâng lên một cỗ thanh khí thoáng qua hóa thành phân thân kim quang mánh lượt tránh chiến thần quyển quần bánh đánh ra cùng bạn tôn cũng khung hắn xu thế toàn lực xông về trước chỉ là lúc này cái này một mảnh xương trắng chất đống trong thế giới c h ắ p vá đi ra bạch cốt khô lâu đầu không kể xiết điên c u ồ n g thẳng hướng ba người một thú huyết quang kim quang bùng lên giữa giết không thắng giết đột nhiên một cái cự trào đánh tới hắn bên trên bạch khớp xương tiết tương liên n g á y mắt vỗ vào đỉnh lên v a n g đại đỉnh n ầ m ầm bị đánh rơi trên mặt đất hố sâu xoay mình hiện mặc vô hư thân thể lớn chấn thần hồn đều rung động tiết hầu ngọn n g ọ t thình lình p h u n ra một ngụm tiết khẩu hắn đột phá đến hư niết ngũ trọng thiên chiến l ư c so với dĩ vãng mạnh không chỉ một lần nhưng lúc này lại một cách mà tổn không khỏi vẻ s phân thân phi thân liên tiếp mà hắn cùng với diệp trường không trường tuyệt đạo nhân công phúc cuốn quít lách mình lui về phía sau chỉ thấy phân thân kim quang lập lòe chiến ý lang thiên như mặt trời giống như trói mắt như muốn chiếu sang cái này phiến âm trầm địa phương trong chốc lát quyển trào tấn công bạo tiếng nổ kinh thiên một kích phía dưới phân thân như thiên ngoại thiên thạch phi rơi hãm sâu đầy đất đập rơi cự trào một dừng lại huyết quang đầy trời xích huyết đ a o c h é y ngang một mảnh tới gần bạch cốt khô lâu lộn s o á i mặc vô hư g ư ơ n g mắt vừa nhìn chỉ thấy một cỗ hơn hai mươi trượng lớn nhỏ bạch cốt khô lâu ánh vào trong mắt thân th điên cùng đánh tới bạch cốt quá nhiều bất kể là hắn hay là diệp trường không trường tuyệt đạo nhân cùng c ấ m phúc bắt đầu lại đều không có chú ý tới nó mặc vô hư ánh mắt lóe lên lúc này hắn không có chút nào dừng lại đại chiến nghĩ cách đang muốn lách qua không chỉ một chỉ trường tuyệt đạo nhân trầm giọng hô quát lại để cho hắn muốn lách qua nghĩ cách lập tức tan vỡ chỉ thấy theo bọn hắn phía sau cùng tà h ư u tam phương đồng thời có ba con cấp tốc mà đến ba người một thú đ ỗ n g nhiên bị bao vây vào giữa mặt khác hình thái không đồng nhất bạch cốt khô lâu càng là vô số kệ mặc vô hư trong lòng đại chìm liếc qua diệp trường không trường tuyệt đạo nhân cùng c ô n phúc gặp hai người một thú nhao n h a u xuất thủ lúc này ai cũng không dám có chỗ giữ lại diệp trường không loạn ma phiên p h á p p h ố i từng con chừng mắt huyết hồng hai mắt c u ầ n ma lao ra loạn ma phiên điên c u ầ n múa vũ động đúng là nắm lên tới gần bạch cốt khô lâu gặm thức ăn ken cách cốt vai âm thanh nổi lên một phía chỉ là diệp trường không sắc mặt càng thêm khó coi hiển nhiên điều khiển loạn ma phiên quá hao tổn hao tổn tâm thần không nghĩ qua là t i ể u có cắn trả nguy hiểm trường kiếm đạo nhân thân hình loại lên nháy mắt đến phía trước đầu người thú thân bạch cốt khô lâu trên đầu kim long quấn quanh trạm tiên kiếm đột nhiên chém xuống đầm đặc kim quang tình tiếng h ô như bôn u lôi nổ v a n g thẳng kích đầu của nó công phúc cũng không chậm điều khiển lấy c h â n hồn tháp như núi áp rơi rầm rầm rầm chỉ thấy mạc vô hư tấn manh d ế t xuất đạp thiên bước xuống bạo tiếng nổ không rứt hư không rung động lắc lư không nớt giống như dấm nát thần cổ bên trên đồng thời rơi vào phân thân cùng đại đ ỉ n h bay lên cũng thẳng giết hướng tiền phương đầu người thú thân khô lâu một trào trộm tới không có bất kỳ hào quang chất động nhìn như chỉ là vô cùng đơn giản một t r ả o nhưng là tốc độ nhanh được thần kỳ mấy người liền tàn ảnh đều không thể bắt đến một tiếng bạo tiếng nổ bốn phía t r u y ề n r a giống như sao băng chạm vào nhau vầng sáng loạn tung tóe kim long tán loạn bốn phía bạch quất khô lâu như lá rụng bay tán loạn trưởng tuyệt đạo nhân thân thể lượn trấn chấn hồn tháp theo sát lấy áp rơi nổ vang như cự sơn sụp đổ giống như bầu trời bạo thoái ẩm ẩm kích tại đầu người thú thân khô lâu trên lưng đầu người thú thân khô lâu đột nhiên hạ xuống như muốn chìm xuống dưới đất đại đ ị a dạn nước khe hở nhanh chóng lan tràn vê anh lại là một tiếng bạo vang lên chỉ thấy như muốn nghiền nát đại đỉnh thình lình kích tại đầu của nó lên một hồi ken c á c nước xương ẩm thanh tải không dứ đ qua trong h t giây phản lát muốn vỡ vụn. chân thiên Mặc vô hư chân đạp đạp ba người một thú lao ra hơn trăm triệu xa chỉ là phía trước như trước là bạch cốt khô lâu chặn đường hắn hình dạng cái gì cần có điều có số lượng càng là phảng phất vô thận Như như n đột nhiên một hồi âm trầm tiếng cười bốn phía quanh quần ba người một thú quay đầu lại vừa nhìn chỉ thấy khác ba đầu đầu người thú thân khô lâu cùng mánh đuổi theo tốc độ bay nhanh đã ở hai ba mươi ngoài trượng rồi lại không thấy hỏa âm thân ảnh mỗi người sắc mặt âm trầm ngưng trọng đương nhiên công phúc biểu lộ thực khó phân thanh nhưng nó ánh mắt cùng ba người không có sai biệt âm trầm lại ngưng trọng hòa âm không ra tay giết bọn hắn và lại để cho khí tức của bọn hắn bạo lộ do đó thúc đẩy vô tận bạch cốt khô lâu phục sinh tự hồ chỉ là muốn nhìn một thủ kịch một hồi con sâu cái kiến sinh tử d â y ruột đổ dỡn q một chương hai trăm m ư ơ i một là cũng không phải đối với hư nghiết cảnh tu sĩ mà nói bên v ờ sinh tử d â y r ù a ai cũng trải qua nhưng như m ặ c v ô hư bọn người lúc này như vậy có lẽ đi ê n c u ồ n g không chỉ ham sâu khô lâu có biển âm thầm còn có hòa âm đi theo càng có cái kia chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện tịch sương cốt phản phất đã không có bất kỳ hy vọng chỉ là ba người một thú ai cũng không có buông tha cho không ngừng xuất thủ dốc sức liệu mạng c u ộ sông kỳ thật mạc vô hư trong nội tâm chưa từng có tuyệt vọng hiện lên sinh tử biên giới hắn đã trải qua quá nhiều tần c h â u nhi tiêu vong trầm thống chuyện thương tâm bị hắn tạm thời gắt lại chỉ thấy hắn ánh mắt như mang tùy ý dối tung tóc dài phiêu động lăng rác góc rõ ràng trên mặt chiến y dân trào c ũ n g phân thân chung đồng tiến như muốn n g h i ề n nát đỉnh xuống x i n h huyết dưới đao chiến thần quyền xuống hoặc nhân hoặc thú bạch cốt khô lâu không ngừng bạo thoái nhưng mà những cái tia bạo thoái bạch cốt khô lâu như có được bất tử tri thân chỉ một lát sau sau lại n a o n a o gây dựng lại cùng bộ dáng lúc trước giống như đúc chưa từng có chút h diệp trường không loạn ma phiên múa vũ động của ma gà o rú công phúc chấn hồn tháp gà o k h é t mạnh mẽ đâm tới nhưng hoặc là không có khôi phục nguyên nhân bố trí bọn hắn rõ ràng không kịp m ạ c vua hư của mánh nhất là diệp trường không trên mặt không ngừng có lệ xác hiện lên cắn chặt hầm răng hai con ngươi ẩn ẩn có hồng ma ngảy n lên giống như có lẽ đã không cách nào khống chế loạn ma phiên rồi đem ngươi ma phiên thu lại bằng không thì chúng ta còn chưa có chết chính ngươi trước tàu hỏa nhập ma đ ỗ n g nhiên m ạ c vua hư cũng không quay đầu lại mà nói mấy người luận giao tình mà nói hắn cùng Diệp trầm cũng, cũng hắn hắn ư giọng nhắc nhở sau lưng ba con đầu người thú thân khô lâu đã đến ngoài mấy trượng mặc dù không có một tiêu hết nhục nhưng một cô quần dụng bạo giữ tợn khí tức như nước thủy chiều máy liệt bên này nhanh phía trước mặc vô hư phương hướng đột nhiên biến đổi lớn tiếng nói phân thân một cái chấp hiện t i ể u đến cuối cùng trực tiếp nên tiếp ba con đầu người thú thân k h ô lâu mặc vô hư rõ ràng là phát hiện phía trước vậy mà lại xuất hiện hai cái đầu người thú thân k h ô lâu b u ồ n nhất lộ bay thẳng hắn không thể không cải biến phương hướng dùng phân thân ngăn ngăn ở phía sau để có thể kéo kéo dài một lát thời gian lúc trước ba người một thú hợp lực mới đánh bại một cái chết hay chưa cũng không biết như bị năm chỉ bao vây nguy đấy trước mắt đến xem t i ể u thuộc đầu người thú thân cô lâu mạnh nhất chúng ta tránh đi mặc vô hư nói hữu dụng sao chỗ đó lại tới nữa một cái hòa âm một mực đều tại trường tuyệt đạo nhân nói mấy người phương hướng lại biến mặc v ô hư lại nói chứ không cần phải xen vào hòa âm hắn có lẽ có chỗ kiên kỵ như hắn xuất thủ cái chết không nhất định là chúng ta mặc v ô hư sớm nghĩ đến đã hòa âm có thể cảm giác đến thi quỷ vương xảy ra vấn đề như vậy trong cơ thể hắn quỷ dị huyết châu tại thu phục chiếm được thi quỷ vương lúc hòa âm khẳng định có cảm giác cho nên mới không dám trực tiếp đối với mấy người ra tay tỉnh lại bạch c ố t biển hoàn toàn tự là tại thăm dò d i ệ p chương không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc nghĩ lại liền hiểu được thi quỷ vương thực lực không tổn hại trước hiển nhiên là cùng hòa âm tịch s ư ơ n g cốt ngang nhau tồn tại mà bây giờ thi quỷ vương lại trở thành m ạ c vô hư nô bột có thể hay không đem hỏa âm c ũ n g thu khi đó chúng ta có thể lần nữa che giấu khí tức d i ệ p t r ư ờ n g không, không khỏi ô n g k h nói ta làm không được trên thực tế thi quỷ vương là chuyện gì xảy ra ta đều không rõ ràng lắm m ạ c vô hư nói đã như vậy thực sự không xấu ít nhất chúng ta tạm thời không cần lo lắng h ỏ a âm công phúc lại nói dầm dầm dầm dầm dầm dầm. cốt biển s ô i trào như thiên quân vạn mã bạo động mấy người vừa thấy được đầu người thú thân khô lâu lập tức cải biến phương hướng chỉ là truy tại người đứng phía sau đầu thú thân khô lâu ngày càng nhiều, theo năm chỉ, sáu chỉ, tám cái, đến đã hơn hai mươi chỉ, lại có k h á c các loại khô lâu ngăn cản, bọn hắn thủy chung không cách nào thoát khỏi phương hướng thay đổi lại biến phía trước mặc vô hư thậm chí đã phân không rõ thi quỷ vương theo như lời có hư không khe hở phương hướng là phương nào rồi. m à h ò a âm âm hồn b ấ t tán, thỉnh thoảng có âm hiểm cười truyền vào bọn hắn trong thay. diệp trường không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc trở nên thập phần để hoài liền tốc độ cũng bắt đầu chậm lại đột nhiên một cổ cường chấn động lớn trên trời dưới đất bốn phía mang tất cả như thần hàn lâm như muốn chúa tể hết thảy xôi trào bạch cốt biển thoáng chốc trở nên yên tĩnh nhao nhao dừng lại mặc v ô hư dừng lại một c h ầ u ánh mắt b u ô n quét trầm giọng nói tịch sưng cốt hảo cường như chiến hắn biết rõ dùng mấy người bọn họ thực lực trước mắt cùng tình huống mà nói chưa chắc là chống lại hòa âm ngươi cho ta ngốc sao ngược lại một giọng nói chất vấn hắc hắc chẳng lẽ ngươi không cảm hứng、Thú. sao hòa âm thanh âm theo sát lấy văng lên tự c tự c tự c đột nhiên lại có vài tiếng thê lương têu thảm thiết văng lên ngay tại mạc vô hư mấy người phía trước cách đó không xa chỉ là do ở có vô số bạch cốt khô lâu cản trở ánh mắt mấy người nhìn không thấy mà thôi đúng lúc này ngăn tại mấy người phía trước bạch cốt khô lâu chậm rãi hướng hai bên t ả n ra cũng không lại công hướng mấy người h ư ớ n g thú ta và ngươi có lẽ may mắn cái này mấy người là rơi xuống thi quỷ thủ trong thịt xương cốt thanh âm lại quanh quần ra theo bạch cốt khô lâu tàn ra ánh vào mạc vô hư mấy người trong mắt một màn lại để cho bọn hắn đồng từ đột nhiên co g i t lại chỉ thấy một tòa do đầu người đóng cốt triệt mà thành cốt trên núi từng tại hoang tịch thiên vực ám dược chi vương bị gắt gao lính tại hắn bên trên cốt núi cũng không cao đại nhưng là có vài chục trượng tại hắn bên cạnh có một cố hình người khô lâu cao hai trượng có thửa toàn thân bạch cốt lộ vẻ mục nát dấu vết rách tung t ó é trong tay một cây cốt mâu hắn thân cao trắng nuốt như ngọc tòa hạ một thất cốt mã ba bốn trượng cao lớn m á n h liệt xem xét tựa như nhất thể t à n mát ra khi tức cường đại cực kỳ lại để cho m ạ c vô hư mấy người hai hùng kiếp vĩa hắn tựu là tịch xương cốt cái này một mạnh bạch cốt thế giới tri chủ chỉ thấy hắn đưa lư trong tay cốt mâu thời gian dần qua thoáng một phát thoáng một phát đâm vào ám dược chi vương trong thân thể mỗi một lần đâm vào ám dược chi vương sẽ thê lương đ e u thảm thiết thân thể khô quắt một khối mà vài nhàn nhạt vầng sáng bị cốt mâu hấp thu lúc này ám dược chi vương thân thể dĩ nhiên thủng lỗ chỗ rách mướp giống như cái kia khô mục đã từng cường kiện thân thể đã khô héo nhưng lại còn chưa chết h i ệ n nhiên đây là tịch s ư ơ n g cốt cố ý gây nên đột nhiên mặc vô hư ánh mắt ngưng tụ hắn phát hiện tại cốt núi bên cạnh trên mặt đất thậm chí có vô số cỗ màu đen chiến giáp phong cầu bang mọi người chiến giáp hắn đương nhiên có thể liếp chậm d ạ i hướng t ị c h xương cốt đi đến diệp t r ư ơ n g không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc thấy vậy lẫn nhau nhìn mấy lần sau đồng dạng đuổi kịp hắn hai người một thú hiện tại ai cũng biết ở chỗ này chỉ có đi theo m ạ c vô hư mới an toàn mới còn sống cơ cùng hy vọng mà lúc này t ị c h xương cốt trong tay cốt mâu không ngừng ám dược chi vương nhiều tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu hắn nói thi quỷ ngươi là muốn kéo ta cùng hòa âm đẹp lưng rất rõ ràng không có thành công các ngươi đều quá cẩn thận đi theo mặc vô hư một bên thi quỷ vương nói người quả nhiên không yên lòng hòa âm bỗng nhiên xuất hiện trên không chúng nói tích xương cốt hòa âm t h i quỷ vương t h ể tụ mặc vô hư không ngừng chậm rãi mà đi chỉ là nhưng trong lòng tại bồn trồn hắn không có một tia nắm chắc trong cơ thể cái k i a quỷ dị huyết c h â u có thể chấn nhiếp ở tịch xương cốt cùng hòa âm mà huyết c h â u hắn căn bản là không cách nào vận dụng máy may rốt cuộc là lai lịch ra sao uy lực bao nhiêu hắn cũng tơ không biết chút nào tịch xương cốt cùng hòa âm có lẽ cũng không biết huyết c h â u tồn tại chỉ là xác thực biết thi quỷ vương ra ngoài ý m u ố n đi theo phía sau hắn diệp trừ không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc có mồ hôi lạnh chạy ra trong nội tâm càng là sợ hãi thi quỷ vương cũng may nhưng tịch xương cốt cùng hòa âm cho áp lực của bọn hắn thật sự quá lớn. chỉ là lúc này bọn hắn lại không thể không kiên trì đi theo mặc v ô hư hướng tịch s ư ơ n g cốt đi đến xác thực nói là hướng cốt núi bên cạnh trên mặt đất vô số cỗ màu đen chiến giáp đi đến không yên lòng chúng ta cũng vậy thi quỷ vương nói mặc v ô hư không tâm tư đi quản tịch s ư ơ n g cốt h ỏ a âm thi quỷ vương giữa ngươi l ừ a ta g ạ t hắn thẩm nghĩ thừa dịp tịch s ư ơ n g cốt cùng h ỏ a âm còn không có có làm khó dễ trước nhìn xem phong cầu bang người còn sống hay không sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây có lẽ tại hòa âm mới xuất hiện lúc thi quỷ vương liền định lợi dụng hắn đem hòa âm cùng tịch xương cốt rụ rỗ nhưng mà hòa âm cùng tịch xương cốt lại không m C. chỉ thấy tịch xương cốt trong tay cốt màu trực tiếp xuyên thủng ám dực chi vương đầu cuối cùng một tiếng lộ vẻ sầu thảm t h ê gọi về sau từng đã là một phương vương giả như vậy bị mất mạng mà ngay cả nguyên thần cơ hội chạy thoát đều không có bị cái kia trắng nuốt như ngọc cốt màu hấp thu tịch xương cốt quay lại cốt đường cái ngươi muốn làm cái gì chỉ thấy hắn cùng với tọa hạ cốt mã không một chút huyết đ h ụ c mặc vô hư mấy người lại cảm giác có lăng lệ ác liệt như đào ánh mắt theo trên người đ o qua hàn nhân tâm phách phản phất t ị c xương cốt đầu lâu lên trống rông trong hốc mắt còn có hai cái huyết nhục chi nhãn đồng dạng cái gì đều không muốn làm đi ngang qua mà thôi thì quỷ vương nhà nhật đ giống như hắn thực chỉ là đi ngang qua nhưng giống như hắn vừa lại thật thà là muốn đem tịch xương cốt cùng hỏa âm rụ rỗ thật thật giả giả giả giả thực thực thật khó phân thanh thứ nơi ấy đi ra ngoài khả năng sao chúng ta thử vô số lần cũng không có thành công qua tịch xương cốt nói tựa hồ không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra chúng ta không được không có nghĩa là bọn hắn cũng không được thi quỷ vương nói người phải lý khai tịch xương cốt lại nói ta phải lý khai thi quỷ vương nói có n ắ m chắc tịch xương cốt nói không có năm chắc cũng phải lý khai thi quỷ vương nói bởi vì hắn đông nhiên tịch xương cốt trong tay cốt mâu một ngón tay mạc vô hư lại để cho mạc vô hư lúc này dừng lại trên trán gân xanh tình thịt chực n h ả tâm thần bất ổn nguyên thần chập trờn n h ư ợ c phong trong ánh nến tùy thời đều muốn trôn b ù i đông nhiên ngay lúc đó mạc vô hư lại phát hiện mình sinh không dậy nổi nửa điểm một trận chiến chi ý có thể nghĩ hắn cùng với tịch xương cốt thực lực kém có bao nhiêu như thiên khe cái hào rộng vâng cũng không phải thi quỷ vương nói hắc hắc đường, đường vô gian quỷ vực thi quỷ vương vậy mà sẽ khuất tại một cái tựa như con sâu cái kiến nhân loại thù hạ thật sự là chuyện cười ngừng trên không trung hòa âm ú ám cười quái gì nói đúng lúc này chỉ thấy mặc vô hư trên người có nhàn nhạt kim quan g trọng ra chỉ là vừa một tràn gia cựu chấp hiện như thế nhiều lần mấy lần hắn hai mắt dần dần đ ỏ lên tịch xương cốt chỉ hướng hắn cốt mâu lại không chút s ứ c mẹ cốt mâu phía dưới trong lòng của hắn điên cuồng họ hét chiến. chiến chiến chiến theo không có người có thể làm cho hắn như thế liền chiến ý đều không thể bay lên giờ này khắc này trong lòng của hắn điên cuồng họ hét đồng thời quên mất sinh tử thầm nghĩ lại để cho chính mình nhiệt huyết nộ tuân chiến ý bước lên quản c h i đối mặt chính là thiên tất nhiên là thần q một chương hai trăm mười hai thật thần、kỳ. đối mặt đối mặt hết thảy bất luận là ai bất luận là thiên tất nhiên hoặc là thần bất luận là tốt hoặc là xấu bất luận là sinh hoặc là chết cái này cho là một k h o a để du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh trở thành cường giả thiết yếu tâm toàn thân cốt cách phản g phất mục nát tịch h à i ngồi ngay ngắn cốt lập tức vững như thái sơn trắng nuốt như ngọc cốt mâu chỉ vào t ạ i l i ề u mạng tránh động mạc vô hư chưa từng có mảy may run run mạc vô hư hai con ngươi đỏ lên thân thể r u n g dùng nắm thật c h ặ c xích huyết đao như dục nổi giận dạ thú trong tay xích huyết đao huyết quang nội ngạo trên người kim quan vụ sáng trợ diệt bên cạnh thi quỷ vương cự đầu ba mặt sáu mắt lại nhìn không c h ư ớ c mắt phản phất giống như không có chứng kiến đồng dạng mà ở phía sau hắn diệm trường không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc hai mặt nhìn nhau tịch hai không phải châm đối với bọn họ cho nên bọn hắn cũng không có mạc vô hư cảm thụ con sâu cái kiến t i ể u là con sâu cái kiến không trung h ò a âm coi rẻ nói vừa mới nói xong trong lúc đó a chỉ thấy mạc vô hư ngẩng đầu giống to trên người vụ sáng t r ợ n diệt yếu ớt kim quan g đột nhiên phóng đại lăng thiên chiến ý như nộ hải tuân ra mang tất cả trên trời dưới đất tiếp theo hắn bông nhiên nhấc chân chậm rãi về phía trước phóng ra một bước, quen, một bước rơi xuống đất. giống như vạn trượng núi cao áp rơi nổ v a n g quanh quẩn đại đ ị a chấn chiến dạn nước khe hở lan tràn nhưng mà trên người hắn lại truyền ra một hồi đùng đùng l o ạ n hưởng toàn thân cốt cách giống như muốn b ạ o thái nhưng mạc vô hư phảng phất chưa tỉnh đọ lên hai mắt chăm chú nhìn chỉ hướng hắn cốt mâu dưới chân lần nữa di động vê a n g vê a n g vê a n g trong thiên địa nổ v a n g không dứt đại đ ị a biến được tàn phá mà tịch hải t r ù n g quanh lại không một k i a k h ắ c t h ư ờ n g lan tràn khe hở đến hắn trước người im bặt mà rừng gang tất khoảng cách giống như là hai cái bất đồng thế giới một phương kim quan huyết quang đệ trời chiến ý như điên chiều mãnh liệt nhiều tiếng nổ vang trong đại địa còn bên k i a rồi lại bình tĩnh không có sóng hơi chút cường trắng điểm con sâu cái kiến hay là con sâu cái kiến hòa âm trong giọng nói tràn đầy vô tình coi rẻ chi ý rất đậm diệp trường không cùng trường tuyệt đạo nhân nhìn nhau hai người đáy mắt có sát cơ lóe lên rồi biến mất như có hy vọng giết chết hòa âm bọn hắn không có chút nào do dự nhưng là lúc này không có một tia hy vọng thực lực cực lớn t r ê n lệch làm cho bọn hắn chỉ có bất động thanh sắc có bản lĩnh ngơi ơn chết hắn nếu không dám tựu không nên ở chỗ này đánh dám lại để cho hai người này một thú chế d â thì quỷ vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua hỏa ngươi ta giết bọn chúng đi là ngươi cứu vớt từng chút một mặt mũi hỏa thoáng chốc diệp trường không trường tuyệt đạo nhân cùng công phúc đáy lòng hàn ý nảy sinh phản phất bị một cái tuyệt thế m ả n h thu nhìn chằm chằm vào tiếp theo trong nháy mắt sẽ bị xé thành m ả n h nhỏ trong chốc lát chỉ thấy diệp trường không loạn ma phiên đón gió phấp phới từng con c u ầ n ma lao ra phiên đố ngang thiên g à o rú g à o thét trên mặt hắn lệ khí mọc lan tràn trường tuyệt đạo nhân mặt khí lạnh lùng chẳng tiên kiếm trực chỉ kim trói từng cơn tiếng long ngâm t r u y ề n ra công phúc chấn hồn tháp gạo thét h ư không rầm rầm bạo tiếng nổ như muốn nghiền nát sụp đổ bọn hắn biết hiển nhiên bọn hắn đều không có mặc kệ xâm lược ý định mà lúc này tịch hai chỉ hướng mặc vô hư cốt mâu vừa thu lại mặc vô hư chỉ cảm giác mình trên người sở hữu tất cả trầm trọng áp lực lập tức biến mất chỉ thấy hắn h o ắ c xoay người cách không chém một mảnh lăng lệ ác liệt huyết quang giác kinh tiên sát cơ thẳng hướng h ỏ a âm đánh tới h ỏ a âm thả bọn họ đi tịch hai thanh â m đ ố n g nhiên văng lên đối mặt đánh tới huyết quang h ỏ a âm áo đen chỉ là nhẹ nhàng quét qua huyết quang lúc này bạo tán mặc vô hư một kích đối với hắn không tạo thành một tia uy hiếp nếu ta không đâu này hỏa lời nói mặc dù như thế nhưng hắn cũng không có l ngươi nói nếu như ta cùng thi quỷ liên thủ có thể không thể giết chết ngươi tịch hai lại nói thanh â m bình bình đảm đạm kiến nghị này tốt giết hắn đi ta chỉ muốn thôn vệ hắn một nửa tu vi t i ể u có thể khôi phục đến đ ỉ n h phong thi quỷ vương nói tựa hồ sớm đã có này ý định tịch hai làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì hỏa không có chỗ tốt nhưng ta thích tịch hai nói ta muốn giết ta cũng ưa thích hòa âm không cam lòng yếu thế nói xong một đám thảm lục hỏa diễm đột ngột xuất hiện tại công phúc trước người nháy mắt theo hắn mặc trên người xuyên thấu qua công phúc chấn động hai con ngươi lập tức đảm đạm chán nản ngã xuống đất rồi sau đó cả người đều từng khối rất nhanh tiêu tán diệp trường không trường tuyệt đạo nhân mặc vô hư ba người liền phản ứng đều không kịp thực lực kém quá lớn mặc dù công phúc là thượng cổ dị thú nhưng còn chưa chính thức lớn lên n ó y nguyên không hề có lực h o à n thủ thoáng chốc một cây cốt mâu xuyên không mà qua như muốn chọc phá cao thiên mà thi quỷ vương ba t r ư ơ n g gương mặt khổng lồ thình lình dữ tợn đột nhiên l ư ớ t hướng h ỏ a âm hh ắ c ắ các c người giết không chết ta h ỏ a âm âm trầm cười nói phiêu đã náo đen hạ thảm lục hỏa diễm từng sợi cấp tốc phân ra vẹn vẹn là lập tức đầy chơi đều là mà hỏa âm thấy sương mâu cùng thi quỷ vương thẳng hướng hắn lại không nên chiến nhanh chóng lách mình n g qua hắn nhanh chóng tại một hơi tầm đó phảng phất chấp động mấy v ạ n lần hư ảnh đ ầ y trời rậm rạp đột nhiên mặc v ô hư cảm thấy k h ô n g ổn như muốn nghiền nát đỉnh lập tức xuất hiện nghĩ lại phóng đại đống nhiên móc ngược mà xuống đem hắn cùng d i ệ p trường không t r ư ờ n g tuyệt đạo nhân hộ ở trong đó phô cờ phô cờ phô cờ thoáng qua móc ngược trong đỉnh mặc v ô hư liên tục phun ra mấy ngụn máu tươi hắn cùng với đỉnh ở giữa liên hệ đột nhiên biến mất sau một khắc chỉ thấy móc ngược trên mặt đất đỉnh nhanh chóng bay lên rất hòa âm đ ầ y trời hư ảnh cùng từng sợi thảm lục hỏa diễm theo sát lấy cũng biến mất thi quỷ vương cùng tịch hải nhìn xa viết không thi quỷ vương nói bị lừa rồi viết không hòa âm cấp tốc bắt đi giống như một đạo hát mang hiện lên một cái trong tay h áo và i thảm lục hỏa diễm quấn quanh lấy một đỉnh một tháp đỉnh đúng là mặc vô hư cái kia khẩu như muốn nghiền nát đỉnh mà tháp nhưng lại công phúc trấn h ồ n tháp lúc này đều đã thu nhỏ lại đến chỉ m â u giống như lớn nhỏ bị hắn giết chết công phúc đ o tháp thừa dịp loạn rồi cướp đi mặc vô hư đỉnh tựa hồ sớm đã nghĩ kỹ căn vốn cũng không phải là muốn đem mặc vô hư mấy người đều đỉnh kia thật sự là thần dị vậy mà còn không cách nào luyện hóa phi hành trong hỏa âm ngạc nhiên nói hắn sớm đã nhìn ra này đỉnh thần dị cho nên mới có lần này với tư cách vốn là muốn đem diệp trường không loạn ma phiên trường tuyệt đạo nhân c h ạ m tiên kiếm cùng nhau đoạn ra chỉ là thời gian không kịp tịch hai cùng hỏa âm liên thủ vẹn vẹn lại để cho hắn có ngắn mùi cơ hội cái này hay là đám bọn hắn chủ quan kết quả mà lúc này mặc vua hư đỉnh bị đoạn tâm thần cùng đỉnh ở giữa liên hệ không tiếp tục một kia chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh khoe miệu tàn có vết máu nhanh chóng ngồi xếp bằng trên mặt đất tâm thần chìm vào đan điện khí hải cẩn thận quan sát huyết châu đỉnh là tại cấm ma xâm lâm phong ma u y ê n hạ bởi vì huyết c h â u mà được nhìn như muốn nghiền nát nhưng lại khác tầm thường chắc chắn mặc kệ hắn hoặc đụng hoặc n ệ h chưa bao giờ có tổn hại một kia đem làm thi quỷ vương nói đến hư không khe hở có lẽ có thể ly khai vô gian quỷ vững lúc hắn liền nghĩ đến như dùng đỉnh hộ thân cái k i a đi ra ngoài hy vọng sẽ rất lớn nhưng mà lúc này đỉnh lại bị hỏa âm tức đi hắn thình lình nghĩ tới huyết c h â u cho tới nay đỉnh hắn mặc dù có thể đậu dụng nhưng chỉ giới hạn trong phóng đại thu nhỏ lại hoặc đụng hoặc n g h chỉ là hắn có dự cảm m ã liệt cái tia đỉnh việt không chỉ có giới hạn trong này huyết châu ẩn chứa vô tận thần bí bởi vì nó mà được đồ vật há lại sẽ đơn giản lại bởi vì huyết châu tồn tại hắn thậm chí hoài nghi hỏa âm căn bản không cách nào đem đỉnh cấp đi quả nhiên đem làm lòng hắn thần thủy vừa tiến vào khí hải ở bên trong b ồ n nhất thẳng l ặ n g lặng chìm nổi đang dận b i ể n vòng xoáy trong huyết châu đột nhiên tản mát ra nhàn nhạt huyết quang một cổ q u ỷ dị chấn động thoáng chốc đang giận trên b i ể n quanh quần ra phản phất một trí cao vô thượng thần theo trong lúc ngủ say tình vậy bao quát thế gian sở hữu tất cả muôn dân t r o n họ rộng lớn khí hải lan mình mặc vô hư cảm thấy nghi hoặc nhưng mà tại diệp t r ư ờ n g không cùng trường tuyệt đạo nhân dựng ở hắn một bên ánh mắt b ố t quét tràn đầy cảnh giác tịch hai ngồi ngay ngắn ở cốt lập tức dừng lại tại cách ba người năm sáu trượng xa địa phương toàn thân không một tia huyết nhục sạch là bạch cốt hắn lại để cho người nhìn không ra một tia biểu lộ t h i quỷ vương nhìn qua ngồi xếp bằng trên đất mạc vô hư ba t r ư ơ n g cự biểu hiện trên mặt biến hóa bất định bốn phía vô số hình thái khác nhau bạch cốt khô lâu đứng l ặ n g không có nửa điểm tiếng vang tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một lát sau cấp tốc phi hành như quang thiện qua hỏa âm đã xuất bạch cốt thế giới đột nhiên hắn dừng lại một trầu Chỉ lục thấy thảm hỏa bị vài diễm đồng nhiên h đỉnh, đỉnh mạnh mà phóng đại như đấu nhàn nhạt, nhạt màu vàng đất hào quan từ từ phát ra tăng thương cổ xưa khí tức trôi giặt từ từ phản phất cùng thiên địa đồng thọ theo từ xưa tới nay vẫn tồn tại thảm lục hỏa diễm như tuyết gặp hỏa cấp tốc tăng ăn dã h ỏ a âm vội vàng thu hồi ống tay á o đồng thời chấn hồn tháp gào thét mà ra như núi l p rơi hắn t r ầ m dọc quát chấn trong c h ư ớ c mắt chỉ thấy đỉnh ầm ầm hướng áp rơi tháp đánh tới hư không bạo động ầm ầm v a n g lớn phảng phất như muốn bạo thoái qua trong giây lát hoen đỉnh tháp tấn công như thiên ngoại ngôi sao chạm vào nhau một tiếng bạo tiếng nổ thiên địa mất tiếng hư không sụp đổ chấn hồn tháp đ ỗ n nhiên bạo thoái hòa âm hoảng sợ nhanh chóng t ố i lui hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đỉnh uy lực lại cường đại như thế tựa như khai thi Mà chỉ là hạt nhanh đỉnh lại nhanh hơn nghĩ lại tầm đó đem từng sợi thảm lục hỏa diễn thành phiến nát, cho bụi một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết vang vọng trong thiên địa bạch cốt trong thế giới tịch hài cùng thi quỷ vương nhìn xa giống như có thể chứng kiến chỗ xa xa tịch hài thất thanh nói cái kia đình thi quỷ vương cũng kinh hãi ngược lại thật sâu nhìn về phía y nguyên ngồi xếp bằng trên đất mạc vô hư không lâu hắn mới cùng mạc vô hư đã giao thủ khi đó hắn cũng không có phát giác đỉnh có uy lực lớn như vậy hiện tại vừa thấy sợ hãi dị thường lại không biết căn vốn cũng không phải là mạc vô hư gây nên mạc vô hư tâm thần lúc này còn chìm ở đan đ i ể n khí hải trong cẩn thận quan sát huyết c h â u đột nhiên huyết c h â u tản mắt ra nhàn nhạt huyết quang vừa thu lại vị dị chấn động nháy mắt biến mất lan mình rộng lớn khí hải khôi phục bình tĩnh như muốn nghiện nát đỉnh từ xa không bay tới ầm ầm văng lớn đảo mắt chui vào trong cơ thể hắn đang dận biển vòng xoáy trong vây qu đáy mắt kinh hãi cùng khó hiểu lóe lên rồi biến mất đỉnh mất mà được lại tại hắn trong dự liệu nhưng hắn khó hiểu huyết c h â u là như thế nào làm được đấy tâm thần một mực chìm đang giận trên biển lại không có phát hiện bất luận cái gì c h â u tơ mã dấu vết tích phản p h ấ t huyết c h â u gần kề chỉ là tản mát ra một điểm nhàn nhạt huyết quang đ ỉ n h sẽ trở lại rồi q u y một chương hai trăm m ư ơ i ba như khắc ấn huyết c h â u tràn đầy kỳ dị cùng thần bí rõ ràng vẫn tại mạc vô hư trong cơ thể nhưng hắn liền mảy may đều không thể nhìn trộm nhanh chóng đứng gậy đáy mắt kinh nghi cùng khó hiểu lập tức biến mất bất động thanh sắt trong người rất nhanh ngưng xuất máu huyết tiến vào khí hải nhỏ hay là như trước kia tại s o n g n g u y ệ t tinh luyện hóa đồng dạng dùng hai giọt máu huyết về sau tâm thần cùng đỉnh tầm đó lần nữa đã có liên hệ tiếp theo hắn ý niệm khéo động đỉnh lập tức xuất hiện trong tay cùng nguyên lai、like、so sánh với không có nửa điểm khác t h ư ờ n g hiện tại ngươi có thể mang theo bọn hắn đi thôi bỗng nhiên tịch hải nói ngay vậy mặc v ô hư nhìn hắn một cái lại lần nữa đem đỉnh thu hồi đan điền khí hải nghi ngờ nói vì cái gì hắn không rõ tịch hải vì cái gì dễ dàng như thế t i u thả bọn họ đi là kiên kỵ trong cơ thể hắn quỷ dị huyết trâu là có mưu đô khác hay là cả hai đều có tại trước khi rời đi hắn cảm thấy có tất nhiên muốn biết rõ ràng đương nhiên ta làm lại như vậy có điều kiện đấy tịch hai nói điều kiện gì mặc vô hư nói như ngươi còn sống ra vô gian quỷ vực đem làm thực lực đầy đủ lúc giúp ta mở ra tại đây lại để cho vô gian quỷ vực cũng như khác rất nhiều thiên vực đồng dạng có thể tự do qua lại tịch hai nói không khó nghe ra hắn trong lời nói ý tứ đúng là muốn vô gian quỷ vực khôi phục như thường sau khi nghe xong mặc vô hư không có lập tức đáp ứng ánh mắt tại thi vương thân cùng tịch hải trên người sẽ qua chấm tư sau một lúc lâu mới nói các ngươi đều không thể mở ra ngươi xác định tương lai ta có thể chính hắn đều không dám xác định tại hung hiểm dị thường gió tanh mưa máu trên con đường tu hành có thể đi ra rất xa cũng không dám tùy tiện đáp ứng hơn nữa muốn cho vô gian quỷ vực như k h ắ c thiên vực đồng dạng có thể tự do qua lại tuyệt không phải chuyện dễ nếu không không mấy năm qua sớm có người làm được rồi có lẽ có thể có lẽ không thể nhưng có hy vọng tổng so không có có hy vọng tốt tịch hai nói mặc v ô hư c h ầ m rãi nhẹ gật đầu nhưng lại đáp ứng xuống dù sao hiện tại hắn muốn đi ra ngoài mà chuyện sau này ai cũng nói không chừng ngược lại nhìn về phía thi quỷ vương nói ngươi thì sao là theo ta cùng đi hay là phải ở lại chỗ này với ngươi cùng đi thi quỷ vương không chút do dự nói còn chưa có tiến vào cái này phiến bạch cốt thế giới lúc mặc vua hư t ể u suy đoán thi quỷ vương theo chân bọn họ đồng dạng cũng muốn rời đi tại đây hiện tại xem ra xác thực như thế có lẽ càng lớn nguyên nhân còn là vì cái kia quỷ dị khó dò hết c h â u mặc vua hư không có lý do gì cự tuyệt mặc dù nói thi quỷ vương thực lực đại t ổ n nhưng là viễn siêu chính hắn thực lực trước mắt có thi quỷ vương ở bên cạnh trên con đường tu hành hoặc đem nhiều một chút bảo đảm lập tức mặc vua hư lại đối với tịch hải nói nếu đem đến ta chưa chết thực lực đầy đủ ta sẽ mở ra tại đây bất quá hiện tại ta còn có một yêu cầu ngươi có thể đem bọn hắn cùng nhau mang đi cái kia màu đen chiến giáp rất chắc chắn không dễ dàng phá vỡ ta chỉ giết ba người những thứ khác đều bị ta giam cầm ở chỗ này bây giờ còn có hai mươi mấy người người không chết mặt khác mặc màu đen chiến giáp mọi người bị hỏa âm được chia ngươi cũng đừng ôm hy vọng rồi tịch hải nói tựa hồ sớm đã phát hiện m ặ c vô hư rất để ý cái kia nguyên một đám đang mặc màu đen chiến giáp người nói xong chỉ thấy tịch hải tọa hạ cốt mã hai cái chân trước hướng trên mặt đất đ ặ t mạnh một cỗ chấn động rất nhanh lan tràn theo cái kia vô số cỗ màu đen chiến giáp bên trên xe qua đ ằ mắt những cái kia màu đen chiến giáp nhanh chóng đứng lên nguy v ầ n g sáng bay múa t r i ê u binh cầm kiếm lập tức hình thành một tòa trận pháp tản mát ra sát khí m á h liệt thình l i n h tựu là phong cầu bang sát trận chỉ là vẹn vẹn có hai mươi mấy người tạo thành trận pháp mất đi liên phá quân lâm việt a tráng thống lĩnh mỗi người chiến kỵ đều đã mất đi uy lực giảm mất đi nhiều thủ lĩnh đột nhiên phong cầu bang hai mươi mấy người bên trong có người hoảng sợ nói mặc v ô hư tại hoàng tịch thiên vược ám tinh cùng phong cầu bang gặp lại lúc liên phá quân tựu từng nói rõ như da da của hắn không tại hắn tựu là phong cầu bang thủ lĩnh làm như phong cầu bang người bọn hắn đương nhiên có thể nhận ra mặc v u hư đến mặc vua trong nội tâm rất mừng hướng bọn hắn khẽ gật đầu một cái bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới đã tiêu vong tần châu nhi không khỏi tinh thần chán nản trên mặt có đau đớn hiện lên sau một lúc lâu c h ắ t chát, chát â m thanh nói chúng ta ly khai tại đây ly khai vô gian q u ỷ vực đi tìm liền đại ca lâm đại ca còn có phong cầu bang những người khác vâng hai mươi mấy người cùng kêu lên đáp thanh â m như sấm r u n g trời mà tiếng nổ thật kỳ dị trận pháp tính hai nói chỉ thấy hai mươi mấy người tạo thành trận pháp nhìn như tùy ý đứng thẳng tất cả không thể làm chúng nhưng cũng tựa như nhất thể đầm đặc sát khí như, như thực chất đang kích động lập tức trong tay cốt mâu một ngón tay cốt núi đỉnh núi trên đỉnh núi hư không nhiều lần vật mẹo đống nhiên hiện ra một cây hoa đến chỉ thấy cái kia hoa bàn tay giống như đại khiết hoa mỹ phân sáu núi trong đó một lớn hơn súng sinh trưởng kéo dài đi ra ngoài lại phân thành hai bên giống như chân đầu dạng nhụy hoa có hai điểm giống như mắt c h ỉ n h thể nhìn về phía trên giống như một cái đang tại múa vũ động u linh và t à n mát r a mịt mờ hào quang phảng phất vô cùng thánh khiết cao nhã chỉ là tại nó phía dưới nhưng lại một tòa dùng đầu người đống cốt thế cốt núi lại phảng phất thập phần tạ ác thùy v ừ a xuất hiện chỉ một thoáng một cỗ mùi thơm ngát bốn phía t r à lan khiến người phảng phất đặt mình vào biển hoa từng sợi hương khí theo toàn thân lỗ chân lông thẳng vào trong cơ thể tích hai l cũng không phải như thi quỷ huyết hồng hoa thành phiến thúc đẩy sinh trưởng đi ra đấy đối với người tu hành vô cùng hữu ích đổi hoặc không đổi diệp t r ư ờ n g không cùng trường tuyệt đạo nhân c h ầ m c h ầ m vào cốt trên núi hú linh hoa lan cực kỳ ý động phong cầu bang hai mươi mấy người trong mắt cũng lửa nóng thế gian tam đại kỳ hoa một trong hú linh hoa lan chỉ sinh trưởng tại vô gian q u ỷ vực trên đời khó tìm có được hưởng thụ trung thân đối với tu hành chỗ tốt cực lớn không người không muốn đạt được nhưng m ặ c vô hư ánh mắt n g ư n g tụ thật sâu nhìn mấy lần về sau lại hướng tịch hải lắc đầu nói trận pháp này là ông nội của ta chuyển thụ bọn h ắ n đấy ta cũng không biết như thế nào bố trí gia gia của ngươi là người nào tịch hải nói mặc dù không biểu lộ có thể cung cấp người xem nhưng trong giọng nói hiển thị rõ ngạc nhiên chi ý Ta c ũ n g m u ố n biết h ắ n n là g ư ờ i nói à o Mặc vô hư n trong mắt tất cả đều là vẻ m ở mịt ngược lại hắn giống như nhớ ra cái gì đó lại đối với tịch hải nói theo chúng ta tiến vào vô gian quỷ vực bắt đầu đến bây giờ đi qua bao lâu thời gian không dài vài năm mà thôi đối với tại chúng ta mà nói cũng t i ể u trong nháy mắt vùng lên giữa tịch hải nói mặc v ô h ư diệp trường không trường tuyệt đạo nhân chấn động hai mặt nhìn nhau thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh lúc trước bị nắm trộm tiến vô gian quỷ vực nhân hòa thú đầu chỉ ngàn vạn hiện nay chỉ có ba người bọn họ cùng phong cầu bang hai mươi mấy người người may mắn còn sống hết thể hay là bởi vì mặc vô hư duyên cớ có lẽ vô gian quỷ vực bên ngoài gió nổi mây p h u n tất cả đại người của thiên vực đám bọn họ sớm đã đưa bọn chúng quên đi vạn vực chiến trường khả năng đã mở ra chúng ta nhanh lên đi ra ngoài có lẽ còn có thể vượt qua đó là một cái ma luyện bản thân nơi tốt diệp trường không nhìn qua mặc vô hư nghiêm mặt nói nghe nói từ đó đi tới không có chỗ nào mà không phải là c ư ờ n giả g trường tuyệt đạo nhân lại nói mặc vô hư gật đầu vạn vực chiến trường hắn cũng nghe nói qua nhìn nhìn từ hải nói ta sẽ viết phải đáp ứng chuyện của ngươi tiếp theo lại nhìn về phía thi quỷ vương nói dẫn đường nói xong t h i quỷ vương không nói hướng tịch hải nhẹ gật đầu về sau hướng phía hắn từng nói có hư không khe hở tồn tại phương hướng gào thét m à đi mặc vô hư d i ệ p trường không trường tuyệt đạo nhân cùng với phong cầu bang hơn hai mươi người theo sát phía sau mà lúc này vô số lẳng lặng đứng lặng bạch cốt khô lâu không một ngăn cản tựa như tiểu tượng điêu khắc vẫn không núp đ í c h tịch hải mặt hướng mọi người phương hướng ly khai giống như nhìn xa một lát sau trước mặt mọi người thân người ảnh biến mất chỉ nghe tịch hải lẩm bẩm tốt người kỳ lạ thực hy vọng có thể đợi đến lúc ngươi mở ra vô gian quỷ vực này đó sau nửa ngày chỉ thấy cái này phiến bạch cốt trong thế giới đứng lặng bạch cốt khô lâu thành phiến ngã xuống đất không nữa một tia di động phảng phất bọn hắn vẫn luôn là như thế đương nhiên tịch hải ngoại trừ chỉ nghe hắn một hồi nhìn có chút hả hê cười lạnh sau lại nói hòa âm rồi sau đó mã đạp hư không hướng mặc vô hư bọn người phương hướng n g ư ợ c nhau thoáng qua đi xa đ ộ c lưu h ữ linh hoa lan tại cốt núi đỉnh núi nhẹ khinh vũ động tản ra đầy trời mùi t h ơ m ngát lại nói mặc vô hư bọn người đi theo thi quỷ vương ra bạch cốt thế giới một đường đi v ộ ven đường khắp nơi đều là âm ủ ám sâu kín âm thầm xem không thanh tiên không bộ dạng ngẫu nhiên gặp được rơi là tả to hoặc là vì có thi quỷ vương tại nguyên nhân dọa được những cái kia cô hồn h o à n g hốt chạy bựa bốn phía tán loạn một c a n h giờ hai c a n h giờ một ngày hai ngày phía trước dẫn đường thi quỷ vương không có chút nào dừng lại ý tứ mà hắn đang nói hư không khe hở cũng không thấy bóng dáng một mực không có mở miệng nói chuyện mặc vô hư rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi còn nhiều hơn lâu thời gian dùng tốc độ bây giờ còn có ba ngày không sai biệt lắm là đến thi quỷ vương nói mặc vô hư không chỉ n h ư mày dùng bọn hắn hiện tại tốc độ phi hành một ngày xuống thiếu cũng phải có vài chục vạn g i m xa hắn không nghĩ tới vậy mà còn muốn ba ngày thời gian Quay qua đầu sau lại lưng nhìn thoáng qua sau lưng phong chẳng ầ u bang ắ hắn biết do chính hắn nhắc n chính cùng、Diệp、trường không, trường tuyệt đạo nhân tốc độ còn có thể mau nữa, nhưng phong cầu bang 20 mấy người nhưng lại không、thể. hiện tại đã là bọn hắn tốc độ nhanh nhất. Quỷ vương rõ ràng cân nhắc đến 20 mấy người thực lực vấn biết Diệp lại tại Thi tuyệt tốc thể thể, tốc thực do đạo có cầu lực c h rõ mau quỷ mấy mấy độ đã độ đề. là biết tại sao hắn đột nhiên rất muốn nhanh lên ly khai tại đây ly khai vô gian quỷ vực có lẽ là muốn sớm chút cùng liên phá quân bọn người tụ hợp có lẽ là muốn sớm chút trở lại kình tiên h phong có lẽ là muốn sớm chút tiến vào vạn vực chiến trường lại có lẽ là bởi vì tần châu nhi ở chỗ này tiêu vong muốn sớm chút ly khai thương thế kia tâm trí đ i ệ nghĩ tới tần châu nhi chết trong nội tâm từng cơn đau đớn liền giống bị n g à n vạn lưỡi đ a o xuyên qua chẳng bao lâu sau thân ảnh của nàng đã thật sâu khắc sâu vào trong lòng của hắn như khắc ấn không thể tiêu không thể nhạt không thể quên cái k i a một chương ôn nu mặt cái k i a một đôi ôn nu mắt phảng phất vẫn còn trước mắt chỉ là chỉ là phảng phất chỉ là phảng phất mà thôi nàng cuối cùng đã tiêu vong cái k i a ôn nu mắt ôn nu mặt chân mắt nhìn không tới thò tay càng sơ không gặp được đây là hắn vô lực sửa đội nhưng lại phải tiếp nhận sự thật chỉ quái thời gian trôi mau vận mệnh có g i còn chưa kịp hào hào ô n nhau hắn cùng với nàng đã sinh tử cách xa nhau ngươi đối với vạn vực chiến trường hiểu rõ bao nhiêu bên cạnh diệp trường không được phép nhìn ra thương thế của hắn bi mở miệng nói ra ngay vậy mặc vô hư lắc đầu giống như theo lòng tràn đầy bi thương trong phục hồi tinh thần lại nói không biết gần kề chỉ là nghe nói như hắn đang nói hắn biết rõ gần kề chỉ là theo đ ư ờ n g trong dân cư nghe được đôi câu vài lời mà thôi chưa từng từng có quá nhiều rất hiểu rõ Quy một một mảnh tại trường, to chương vực chiến chính hãi. người Vạn sợ là lớ mỗi một mảnh có sinh linh tồn tại thiên vực đều có truyền thống trận tới tương liên tại đó tử vong không chỗ nào không có một khi mở ra tất cả đại thiên vực tất cả đại chủng tộc mang cường giả giấc mơ người chạy theo như vịt giữa lẫn nhau sát phạt kinh thiên như có thể còn sống đi ra vạn vực chiến trường chắc chắn trở thành một phương cường người đây là vô số từ năm đó định luật mà kỳ dị chính là mỗi người trong cả đời chỉ có thể vào nhập một lần như lần thứ hai tiến vào sẽ bị cái kêu phiến chiến trường bãi xích khu trục ă n bản là không cách nào nữa tiến còn tại huyền khung thiên vực lúc mặc vua hư trợt nghe nói vạn vực chiến trường muốn mở ra nếu như không có hoang tịch thiên vực ngoài ý mướ k hắn ô vô n tiến gian quỷ vực, vạn vực chiến trường như g giờ có lạc vực, vực hoặc có lưu lẽ ra, h mở bây giờ hắn đã tiến vào vạn vào v ự còn chiến trường cùng tất cả đại thiên vực chư c thiên hùng tranh phong、rồi. Hắn đại rồi. trường tất nhớ rõ cổ kiếm nhất truyền hắn đạp thiên bước tiểu là tại vạn vực chiến trường đ ó được chỗ đó nguy cơ trùng trùng cuồng liệt đại chiến mấy ngày liền có lẽ kỳ n g ộ tạo hóa cũng vô số nguy cơ cùng hy vọng thường thường cùng tồn tại trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến vạn vực chiến trường năm trăm năm mở ra một lần mỗi lần mở ra mười năm chỉ mong chúng ta sẽ không bỏ qua diệp trương không nói trong mắt chiến ý như lửa nhảy lên phản phất đã chuẩn bị nên đón cái kia cuồng liệt vô tận mấy ngày liền đại chiến chúng ta có thể hay không thuận lợi theo vô gian quỷ vực đi ra ngoài đều còn không biết bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm trường tuyệt đạo nhân đạo mặt nói hắn mà nói tựa như một chậu nước lạnh rội xuống lại để cho diệp trường không từ đầu mát đến chân trong mắt như lửa nhảy lên chiến ý lập tức dập tắt ngược lại diệp trường không nhìn về phía m ặ c vô hư nói có bao nhiêu hy vọng mặc vô hư lắc đầu liếc mắt nhìn hắn nói ta không biết ta cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ Nếu có thể thành công đương nhiên tốt, như thất bại chúng ta khả năng đều chết nói xong diệp trường không trên mặt thật lâu chưa từng xuất hiện cười tà dị cho lần nữa hiện, hiện nói có thể cho điểm tin tưởng sao thân là tu sĩ nếu như ngay cả vạn vực chiến trường đều chưa từng thấy thức qua chẳng phải là nhân sinh hối tiếc nói hay lắm như ngươi tiến vào vạn vực chiến trường rất có năm chắc còn sống đi ra đầu dạng trường tuyệt đạo nhân nhìn nhìn hắn nói năm chắc tiến vào vạn vực chiến trường người ai có năm chắc chỗ đó thế nhưng mà thiên tài khắp nơi trên đất cường giả vô số nói không chừng còn có những cái kia này lao bất tử nhân vật xuất hiện diệp trường không nói vạn vực chiến trường nếu như đã mở ra cái kia năm trăm năm trước thậm chí một ngàn trước không dám vào nhập trong đó người nhất định sẽ có nhưng lại không ít giống chúng ta người như vậy đi vào giữ nhiều l ã n ít trường tuyệt đạo nhân nói hh ắ c ắ c giữ nhiều lành ít t i ể u giữ nhiều lành ít ta nếu như có thể đi ra ngoài chết ở vạn vực chiến trường tổng so chết tại đây vô gian quỷ vực cường diệp t r ư ờ n g không cười ta nói năm trăm năm trước cùng một ngàn năm trước người so với chúng ta tu hành thời gian dài quá nhiều tu vi của bọn hắn sẽ đạt tới trình độ nào mặc vô hư như mày hắn theo đạp vào huyền khung thiên vực sơ huyền tinh bắt đầu tu hành lên đến bây giờ cũng mới hơn mười năm mà thôi 500 năm trăm năm một ngàn năm tựa hồ thật dài thật dài đều là chút ít tại lúc ấy không dám vào nhập vạn vực chiến trường người cường thịnh trở lại cũng sẽ có cái độ bất quá tuyệt đại đa số người tu vi đều siêu việt hư nhất cảnh trường tuyệt đạo nhân nói hư nhất về sau là ngưng đan vạn vực chiến trường không phải vùng đất hiền lành a các ngươi đ â u này hiện tại hư nhất mấy trọng thiên rồi hả mặc v ô hư nói được phép cùng hai người cộng đồng kinh nghiệm sinh tử đã quen thuộc nguyên nhân hắn lại thẳng thắn hỏi hai người tu vi đến dứt lời hai người cũng không lần đầy chỉ nghe diệp trường không nói ta hiện tại mới hư nhất thất trọng thiên hư nhất bắt trọng thiên quả thực rất khó khăn nếu như có thể thuận lợi từ nơi này đi ra ngoài ta sẽ tiến vào vạn vực chiến trường tìm kiếm đột phá hư nhất bắt trọng thiên cơ hội ta cùng hắn cũng là hư niết thất trọng tiên n g ư ơ i thì sao chúng ta chút nào nhìn không thấu tu vi của ngươi trường tuyệt đạo nhân nói mặc vua hư lắc đầu nói nhìn không thấu tu vi của ta ta cũng không biết chuyện gì xảy ra t ự là ta sư tôn cũng đã nói hắn không cách nào nhìn thấu tu vi của ta bây giờ cùng các ngươi so sánh với còn kém xa lắm mới hư niết ngũ trọng ngày mà thôi hay là trước đó không lâu mới đột phá các ngươi biết đến cái gì hai người t r ă m miệng một lời kinh nghi nói rồi sau đó nhìn nhau hai mặt nhìn nhau làm sao vậy mặc vua hư không rõ ràng cho lắm diệp trường không hung hăng nuốt nước miếng một cái không thể tin được mà nói ngươi thật sự mới hư niết ngũ trọng tiên ta đây như thế nào ẩn ẩn cảm giác ngươi chiến lược so với chúng ta còn mạnh hơn có sao là các ngươi một mực đều không có khôi phục nguyên nhân a mạc vô hư nói quái vật trường tuyệt đạo nhân nói một bên cấp tốc phi hành một bên chăm chú nhìn mạc vô hư giống như hiện tại mới nhận thức hắn người so với người giận đ i ê n người lúc trước ngươi tại đoạn không thành tây thành gây ra động tĩnh lớn như vậy giống như trận chiến này lực cũng không đủ diệp trường không nói cứ như vậy t h i quỷ vương phía trước dẫn đường một lời không nói mặc vua hư ba người tại phía sau thỉnh thoảng nói chuyện cuối cùng chính là điên cùng r ú t hai mươi mấy người yên lặng đi theo ba ngày sau trước mọi người phương xa xa một đầu cực lớn đen kịt khe hở ngang trời ưu ám bầu trời giống bị s i n h s i n h kéo ra một đầu lỗ thủng như tà ác cự miệng phảng phất có thể đem hết thể đều thốn p h ệ khe hở biên giới có nhỏ khe hở hoặc có rút lại hoặc l à n tràn bạo động không ngớt ken k ế t nổ v a n g nổ vang như sấm xét c ù n phong gào thét đại địa phía trên cắt phi đã đi một mảnh loạt tượng mặc vua hư bọn người xa xa xa tự ngừng lại cái này thật có thể đi ra ngoài đáng tin tại sa diệp trường không kinh ngạc đối với mặc vô hư nói vậy ngươi muốn ở lại chỗ này mặc vô hư nói diệp trường không nhanh chóng lắc đầu tại đây vô gian quỷ vực giống như vĩnh viễn đều là không có thiên lý âm khi ung t ù m nhưng phạm là một người bình thường ai cũng không muốn ở lại chỗ này đừng nói thi quỷ vương thực lực đại tổn cho dù hắn vẫn đang ở vào đ ỉ n h phong ta muốn hỏa âm cũng sẽ không ra tay giúp giúp bọn ta đây là duy nhất đừng ra mặc vô hư lại nói tiếp theo hắn ý niệm khé động thi quỷ vương bỗng nhiên hóa tiểu chui vào hắn đan điền khí hại ở bên trong theo sát lấy như muốn nghiền nát đỉnh gào thét mà ra lập tức phóng đại như núi hắn nói ta đỉnh kia đến lệ không rõ ta cũng một mực không có làm hiểu nó đến cùng có làm được cái gì tuy nhiên thoạt nhìn muốn rách nát rồi nhưng lại dị thường chắc chắn từ khi ta được đến nó về sau mặc kệ như thế nào đại chiến chưa bao giờ có tổn hại một kia chúng ta t i u dùng nó đi ra ngoài sống hay chết mặc cho số phận nói xong mặc vua hư trực tiếp phi thân lên đ ả o mắt tiến vào trong đỉnh phong cầu bang hai mươi mấy người không một do dự theo sát lấy tiến vào trong đó t h ế vậy diệp trường không nhìn nhìn giữa im lặng trường tuyệt đạo nhân nói xem ra chỉ có đánh cuộc một keo rồi người có thể không đánh bạc ở tại chỗ này có lẽ có thể sống lâu một thời gian ngắn trường tuyệt đạo nhân nói rồi sau đó cũng nhanh chóng bay vào trong đỉnh ha ha diệp trường không c ư ờ i khẽ mặt mũi tràn đầy tà dị nói ta diệp trường không như là không dám đánh bạc người sao ngược lại không làm dừng lại phi thân nhập đỉnh đỉnh đã phóng đại như núi trong đó không gian đầy đủ rộng rãi dung nạp xuống bọn hắn chưa đủ ba mươi người dư xài đem làm diệp trường không tiến vào trong đó lúc chỉ thấy m ặ c vô hư chính đem phong cầu bang hai mươi mấy người chiến giáp thu thập bắt đầu liên tiếp kết nối cùng một chỗ hình thành một mảnh thấy hắn đã đến sau nhanh chóng dùng một mảnh chiến giáp đem đỉnh khẩu ngăn chặn mà phong cầu bang hai mươi mấy người khởi chiến giáp sau l ẳ n g l ạ g dựng ở một bên mỗi người cũng còn rất trẻ tuổi chỉ là bọn hắn trên mặt nhưng lại không có sai biệt vẻ lạnh lùng trong lúc mơ hồ tản ra thảm thiết sát phạt chi khí tựa hồ trải qua vô số thảm thiết đại chiến t ớ y lễ trường tuyệt đạo nhân đối mặt vết rách răng khắp nơi đỉnh vách t ư ờ n g thò tay chầm dai theo đỉnh trên vách đá x e qua giống như tại cảm thụ được cái gì kỳ quái kỳ quái đông nhiên trường tuyệt đạo nhân tràn đầy nghi họ nói đón lấy lại g ư ơ n g mắt chung quanh ngươi phát hiện cái gì diệm trường không hỏi trường tuyệt đạo nhân lắc đầu nói không có cái gì phát hiện đỉnh kia chất liệu khó phân biệt giống như bùn không phải bùn theo lý thuyết như thế chắc chắn đỉnh khẳng định không phải là p h m vật nhưng không có trong đỉnh thế giới tựa như một người bình thường hang động ngươi không biết là kỳ quái sao cái gọi là trong đỉnh thế giới tựu là trong đỉnh tự thành một phương thế giới so với nó hiện tại phóng đại như núi thể tích lớn hơn vô số lần không cần cảm thấy kỳ quái đỉnh kia ta đã đạt được nhiều năm chưa từng làm hiệu quả mặc vô hư nói ta có một loại trực giác như có một ngày ngươi đem đỉnh kia tìm hiệu đấu khi đó ngươi đem hùng bá chư thiên tinh vực trường tuyệt đạo nhân nhìn qua hắn nghiêm mặt nói ngày đó xa xôi được không có bộ dáng hiện tại ly khai tại đây quan trọng hơn mặc v ô hư thản nhiên nói hắn tại trên con đường tu hành đi về phía trước chờ mong một ngày kia có thể dung o ạ n sơn thủy t u y ệ t đỉnh nhưng lại theo không có nghĩ qua hùng bá chư thiên tinh vực trước kia là hiện tại cũng thế cho tới nay hắn chỉ hy vọng chính mình có được đủ thực lực đi tìm cái kia chưa bao giờ thấy qua song thân mà bây giờ bởi vì tần châu nhi tiêu vong t h a m dò luân hồi cũng thành mục tiêu của hắn nói xong mặc v ô hư ý niệm kẽ h động chỉ thấy phóng đại như núi đỉnh mang theo rầm rầm tiếng vang hướng bầu trời xa xa cực lớn khe hở gào thét mà đi đảo mắt chui vào trong đó theo ự a n ư một khối cục đá xét gần. Gần lấy viễn không nổ vang kích động lại không thể so với cực lớn hư không khe hở phát ra nổ vang yếu chỉ thấy một tất cao lớn cốt mã lăng không chạy vội dưới chân hư không như bạo không trung gợn sóng như nổ lãng giống như máy liệt trên lưng một cố hình người khô lâu lộ vẻ mục nát dấu vết khô lâu trong tay cốt mâu lại trắng m u ố t như ngọc người đến đúng là tịch hải hòa âm ngươi không có cơ hội rồi tịch hải thoáng qua đứng ở áo đen thân ảnh cách đó không xa nói cái kia áo đen thân ảnh đúng là hòa âm rõ ràng cũng chưa chết tại như muốn nghiền nát đỉnh xuống ừ nếu không là ngươi ngăn cản hắn căn bản cũng không có cơ hội từ nơi này đi ra ngoài hòa âm tức giận nói nói chuyện không bao giờ nữa giống như trước kia chầm gì gì bị diệt một cái phân thân còn chưa đủ sao thực muốn muốn chết phải không ta và ngươi bị vây ở chỗ này vô số năm đi ra ngoài hy vọng ngay tại trên người hắn ta đương nhiên muốn ngăn ngươi tịch hải nói nguyên lai tại đỉnh hạ trôn vùi h ỏ a âm gần k ề chỉ là một đạo phân thân mà thôi đón lấy h ỏ a âm thình lình cười lạnh nói k h i v ọ o hắn căn bản là ra không được vô gian quỷ vực là địa phương nào sớm chút bóp tắt ngươi cái k i a n g â y thơ nghĩ cách ra n g ư ơ i t ạ i sợ hãi sợ hãi có một ngày hắn thật sự mở ra vô gian quỷ vực t ị c h hai nói hừ h ỏ a âm hừ lạnh áo đen phiêu động tức không thừa nhận cũng không phủ nhận lại được phép mặc k ệ sẽ quay người lập tức đi xa lưu lại tinh hải lưu lại khe hở lưu lại nổ vàng lưu lại q u n phòng lưu lại loạn tượng như trước q một chương hai trăm mười bảy bận tâm phá thành mảnh nhỏ một mảnh thiên vực ở bên trong nghiêng nhìn ngôi sao không lớn chúng tia sáng cũng nhỏ nhưng lúc mặc vô hư ba người dựa vào bản thân chi lực vượt qua hư không muốn đến xa xa ngôi sao phía trên lúc lại s u ố t dùng hơn mười ngày thời gian hơn mười ngày về sau nguyên bản nghiêng nhìn nho nhỏ ngôi sao tại ba người trong mắt đã trở nên vô cùng cực lớn hắn bên trên một đạo sông tiêu chùm tia sáng khí thế bàn g bạc phảng phất đâm xuyên qua t h ư ơ n g khùng liên tiếp kết nối thiên cái tia một đầu mà ngôi sao chung quanh hư không khe hở rõ ràng muốn đừng địa phương khác thiếu nhiều lắm chỉ là ngôi sao bên trên khe danh như liên đoạn, đoạn núi khắp nơi gồ ghề tựa h dù cho còn chưa hàng lâm hắn lên t i u có một cỗ thảm thiết khí tức trước mặt đánh tới lại để cho người thoáng cái nghĩ đến không biết bao nhiêu năm tháng trước có một không hai đại chiến mặc v ô hư khu động lấy như muốn nghiền nát đại đỉnh vừa mới tới gần tựu i bỗng nhiên dừng lại ánh mắt tại ngôi sao bên trên c h ậ m dài xa qua trong nội tâm không khỏi nghĩ đến đã từng đến cùng đã xảy ra cỡ nào cuồng liệt đại chiến lại để cho khắp thiên vực đều hủy độc lưu một khoảng ngôi sao cô độc ngang dọc không sai này tinh tên cũng hạt thiên thái ớt thiên vực vốn có ước, ước vạn sinh linh lại bởi vì từng đã là đại chiến mà chết còn sót mặc vua hư liếc mắt nhìn hắn nói dứt lời trường tuyệt đạo nhân trong mắt thêm nữa vài phần mờ mịt chậm rãi lắc đầu nói ta không biết trong môn tiền bối theo không đề cập tới chuyện này t i ể u la liền đại chiến phát sinh cụ thể thời gian ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ là nghe nói hình như là tại hơn một vạn năm trước mặc vô hương nghe xong trong nội tâm rất cảm thấy kinh nghi trường tuyệt đạo nhân thân là hận thiên cung người từng đã là đại chiến hắn rõ ràng tuyệt không hiểu rõ việc này căn bản không cách nào thuyết phục muốn biết khắp thiên vực bị hủy chết ước ước vạn sinh linh đại sự như thế kiện nhất định sẽ c h u y ể n khắp trừ thiên tinh vực mặc dù thời gian đã qua và năm cho dù là tu sĩ một đời người mới thay người cũ thay đổi vài thay vậy cũng không có lẽ bao phủ tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử thế nhưng mà trường tuyệt đạo nhân lại công bố không biết mà mạc vô hư xem trong mắt của hắn vẻ mờ mịt hiển nhiên cũng không giống như đang nói dối huống hồ hắn căn bản không có cần phải nói dối mạc vô hư trầm tư một lát sau nói việc lạ ai có bản lãnh lớn như vậy đem chuyện lớn như thế tình áp chế thành bí mật đúng lúc này diệp trường không đuổi theo hai người chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh liên tục hơn mười ngày phi hành với hắn mà nói cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình riêng là trong cơ thể linh khí tiêu hao t i ể u không có người thường có thể thừa nhận n g h e xong mạc vô hư lời mà nói diệp trường không tự hồ đã biết rõ hai người nói là chuyện gì chỉ nghe hắn nói đây không phải bí mật gì chỉ là chúng ta hiện tại cũng còn quá non nớt có một số việc còn không phải biết đến thời điểm người biết rõ m ạ c vô hư n h ư mày ha ha diệp trường không cười khẽ mang theo vài phần tà khí nhìn thoáng qua m ạ c vô hư nói vẹn vẹn là đôi câu vài lời mà thôi có một số việc không nên biết được q u á sớm đem làm tu vi của chúng ta đạt tới nhất định độ cao lúc tự nhiên sẽ biết rõ nói cho cùng hay là tu vi vấn đề đi thôi vạn vực chiến trường như là đã mở ra chúng ta cũng vượt qua rồi vô luận như thế nào cũng muốn đi đi đến một lần chỗ đó thế nhưng mà được vinh dự cường giả sinh ra đời trường tuyệt đạo nhân nói chính có ý đó Ta đồng dạng cường đại vô cùng chung quanh có người như giống con sâu cái kiến nhỏ bé sau khi sơ mạc vô hư bọn người theo huyền khung thiên vực truyền tống đến hoang tịch thiên vững lúc sử dụng chính là chính giữa một tòa lớn nhất mà lại tản mát ra hảo quang truyền tống trợ chỉ là ở chỗ này bỏ chính giữa lớn nhất một tòa bên ngoài bốn phía tất cả lớn nhỏ tầm tầng, tầng lớp lớp truyền thống trận đều tản ra sông chín tiêu hà o quang truyền thống trận cách đó không xa một mảnh khí thế rộng rãi cung điện tọa lạc trong cung điện có người hoặc tính tọa tu hành hoặc múa kiếm đằng vân hoặc lẫn nhau đ à m g tiếu cũng có người ngẩng đầu nhìn về nơi xa nhìn phá thành mảnh nhỏ viết không trong đó nam tử nữ tử lão giả trung niên thanh niên thiếu niên thậm chí hải tử cái gì cần có đ ề u có mà ở cung điện bên ngoài đại môn hơi nghiêng một khối đại thạch đứng lặng hắn lên lớp giảng bài có hai chữ tên hận thiên bình thường cũng không có một điểm thần ký chỗ đột nhiên một hồi cởi mở tiếng cười quanh quẩn tại cung điện sở hữu tất cả nơi hẻo lánh đón lấy một đạo trung khí mười phần mang theo vui sướng thanh âm vang lên nhưng lại nói rất tốt rất tốt trạm tiên kiếm có thể nào hổ thẹn theo sát lấy một đạo không biết từ đâu tới đây thân ảnh đột ngột xuất hiện tại cung điện trên không ngang nhìn qua theo bầu trời hoa rơi ba đạo lưu tinh đại thúc ngươi cười cái gì rất lâu không gặp ngươi vui vẻ như vậy rồi đột nhiên một đạo thanh âm non nớt chuyển ra chỉ thấy trong cung điện một chỗ trên mặt đất mấy cái giật mình ngang đầu nhìn qua không trung thân ảnh một cái trong đó hải tử khở dạy hỏi người nọ nghe vậy túi đầu nhìn về phía trên mặt đất cười nói ha ha n g ư ơ i trưởng tuyệt ca ca không có chết đại thúc đương nhiên vui vẻ ha thật vậy chăng trường tuyệt ca ca thật không có chết cái đứa bé kia vui vẻ lại hỏi thật sự không trung nhân đạo rồi sau đó đưa tay chỉ hướng lên bầu trời lại nói nhìn ở bên trong h ắ n trở về rồi lúc này trong cung điện tất cả mọi người bất luận đang làm gì đó đều ngừng lại nao nao nhìn qua hướng lên bầu trời nhìn về phía cái k i a bay thấp lưu tinh đảo mắt qua đi ba đạo lưu tinh rơi vào cung điện trước cổng chính hiện ra mạc vô hư trường tuyệt đạo nhân diệp trường không ba người thân hình đến nguyên bản tại cung điện phía trên không trung người thoáng chốc xuất hiện tại ba người trước mặt vẻ mặt tươi cười trong cung điện hài tử càng là bay vọt mà ra mà những người khác cũng nhao nhao mang cười rất nhiều người hướng cung điện bên ngoài đi đến mặc v ô hư nhìn thoáng qua người trước mặt chỉ thấy hắn chính là một người trung niên bộ dáng nam tử tướng mạo bình thường một đầu thốn dài ngắn phát xúc có dâu ngắn trên mặt dáng tươi cười khiến cho hắn thoạt nhìn bình dị gần vui như một vị nhà bên đại thúc không có chút nào cảm giác c áp bách trường tuyệt đạo nhân tiến lên một bước thi lễ cung kính nói sư tôn ta đã trở về thế vậy Mạc vô hư liếc i qua d ệ phong trường k ô n lên g lập tức t kêu r đỉnh phòng cầu bang hai mươi mấy người đi e ra về sau đang mặc toàn thân màu đen chiến giáp lẳng lặng đứng trang nghiêm tại phía sau hắn chiến giáp phía trên lô thủng cùng tàn phá trong lúc mơ hồ có một cỗ sát phạt chi khí đề ra mà diệp trường không nhưng thật giống như nhận thức trước mặt trung niên nhân giống như tại trường tuyệt đạo nhân về sau không người nghiêm mà nói bãi kiến cách tiền bối t đúng lúc này một đám hải từ theo chỗ cửa lớn vươn ra lướt qua cách chín buồn đem trường tuyệt đạo nhân vây lại kêu lên không ngừng hỏi lung tung này kia trên mặt của mỗi người đều có được ngây thơ rực rỡ dáng tươi cười Mà gần đây lạnh lùng lạnh đây trong ư ờ n g tuyệt đ ạ h â n này n lúc c ũ mặt mùi mịn thỏ tay Trong cười, cái cái kia chàn này đầy đâu, đâu. sờ sờ sờ sờ lúc đó mạc vua hư phát hiện trường tuyệt đạo nhân đã không còn là một người tu sĩ đối mặt bọn nhỏ hắn càng giống một phạm nhân giữa ra ngoài trở về đại ca ca nay một màn lại để cho mạc vua hư kinh ngạc không thôi thận thiên cung cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng cùng hắn nói là một cái tô n g môn chẳng nói bọn họ là người một nhà mạc vua hư cổ kiếm nhất nếu là biết được ngươi còn sống tin tức ta muốn hắn nhất định sẽ rất vui mừng đông nhiên cách chín buồn đối với mạc vua hư nói mạc vua hư khẽ giật mình lập tức cung kính nói ngài nhận thức ta sư tôn đâu chỉ nhận thức ta cùng hắn đánh vô số lần rất quen thuộc đấy cách chín buồn nói trên mặt dáng tươi cười không thay đổi đánh vô số lần là địch là bạn mặc vô hương ngạc nhiên rất muốn hỏi tinh tưởng nhưng xem cách chín buồn bộ dạng bất luận địch là hưu hắn có lẽ cũng sẽ không xảy ra tay đối phó chính mình một cái hậu bối ngược lại cách chín buồn lại đối với diệp trường không nói ngươi không chết ma thần điện chuyển thừa t i ể u không có tuyệt chuyển cho ngươi pháp cái vị kia dù cho chết cũng có thể nhắm mắt diệp trường không trên mặt hốt nhiên hiện lên mấy phần đ m đạm nói cách tiền bối xin hỏi theo chúng ta tại hoàng tịch thiên vực bất hạnh tiến vào vô gian quỷ vực cho tới bây giờ đi qua bao lâu thời gian bảy năm suốt bảy năm vị tia có lẽ còn tồn hậu thế nhưng hiện tại vạn vực chiến trường mở ra ngươi hồi trở lại không đến huyền k h u n g thiên vực cách chín b u ố n nói bảy năm rồi hả mặc v ô hư thấp giọng tự nói thời gian như dòng nước qua một hồi ngoài ý muốn giống như một giấc n g ộ n g đợi mộng tỉnh thời gian thời gian cũng đã đã qua bảy năm lâu nhưng mà càng tàn khốc chính là ở đằng kia trong mộng thần châu nhi tiêu vong là chân thật đấy đưa hắn bao phủ vô tận chố đau cũng là chân thật đấy vì cái gì bây giờ trở về không đến huyền không thiên vực hắn nói sắc mặt bỗng nhiên hiện lên suốt buồn vô cớ cùng tiêu điều trở về hắn muốn trở về trở lại huyền khung thiên vực trở lại tần châu nhi đã từng tồn tại qua địa phương đây là hắn trong nội tâm đối với cái k i a đã mất đi bộ dáng thật sâu bận tâm cách chín buồn có chút kỳ q u á i nhìn hắn vài lần nói ngươi không biết sao vạn vực chiến trường một khi mở ra tất cả đại thiên vực giữa vãng lai đều trong trán đoạn bước vào truyền thống trận người c h ỉ sẽ xuất hiện tại vạn vực chiến trường ai cũng không than thở diệp trường không đột nhiên thở dài nhìn nhìn mạc vô hư về sau đó lấy lại đối với cách chín buồn hỏi xin hỏi cách tiền bối vạn vực chiến trường mở ra đã bao lâu đã có hai năm rồi ta muốn tất cả đại thiên vực t r o n g có thể đi vào đấy dám vào người cũng đã tiến vào à. cách chín buồn nói còn có tám năm hy vọng hắn có thể lại còn sót lại lâu một chút tuy nhiên ta không có được kéo dài tánh mạng diên thọ kéo dài linh vật linh dược nhưng ta hay là hy vọng có thể thấy hắn cuối cùng một mặt diệp trường không ngang nhìn xa thiên đạo lập tức hướng cách chín buồn cuối đầu lại nói vạn bối cáo tử đón lấy quay người lướt hướng cách đó không xa kích xạ xuất sông tiêu hảo quang cực lớn chuyển tống trận hắn bỗng nhiên là muốn bước vào vạn vực chiến trường cách chín buồn không có ngăn trở cũng không có giữ lại chỉ là lớn tiếng nói đã quên nói cho ngươi biết ngươi nhiều hơn một vị sứ đệ có lẽ cũng tiến nhập vạn vực chiến trường đa tạ tiền bối bẩm báo diệp trường không thân không ngừng cũng lớn tiếng nói trong nháy mắt dấn thân vào tiến cái k i a khí thế bảng bạc sông tiêu hảo quang ở bên trong như vậy không thấy bóng dáng q u y một chương hai trăm mười tám lo hận t i ê n cung t r ư ớ c cổng chính người càng tụ càng nhiều tiểu hai tử đại nhân đều có nhao nhao vây quanh trường t u y ệ t đạo nhân cũng có một ít ánh mắt của người tại mạc vô hư cùng phía sau hắn phong cầu bang hai mười trên người mấy người chuyển qua không ngừng diệp trường không sau khi rời đi lòng có bận tâm thần sắc buồn vô cớ tiêu điều m ạ c vô hư cũng vô tâm ở lâu hướng ly cựu sầu thi cái lệ so đối với trường tuyệt đạo nhân nói hy vọng chúng ta còn có thể vạn vực chiến trường tương kiến nhất định sẽ lại tương kiến đấy trường tuyệt đạo nhân gật đầu nói m ạ c vô hư đang muốn đi ly cựu sầu lại nói đợi một chút cổ kiếm nhất đạp thiên bộ ngư ơ i ngộ đến đệ mấy bước xin hỏi tiền bối là ý gì m ạ c vô hư bỗng nhiên cảnh giác ngoại trừ sư môn trường b ố người bình thường căn bản sẽ không nói thẳng hỏi thần thông thuật ngộ tới trình độ nào vấn đề tuy nhiên ly cựu sầu nhìn như bình dị gần vui như phàm thế nhân gian nhà bên đại thúc giống như, trên mặt thủy trung bảo trì dáng tươi cười lại nói xưng cùng cổ kiếm nhất rất quen thuộc nhưng mạc vô hư cũng không dám xem thường tâm niệm chuyển động giữa hắn một khi phát hiện không chút nào d ư ợ u tình huống đan điển khí h ả i trong thi quỷ vương t ù y thời đều sẽ xuất hiện lúc này hắn có thể không có nghĩ qua ly i ể u s ầ u như xuất thủ dùng bản thân chi lực để ngăn cản hắn biết rõ chỉ có thi quỷ vương mới có thể cùng chi tương kháng ha ha ngươi không cần như thế đề phòng ta nếu muốn đối với ngươi bất lợi sẽ không chờ tới bây giờ ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi dĩ vãng cùng ngươi sư tôn cổ kiếm nhất tương chiến mỗi lần đều bị hắn đạp thiên bộ áp bậc cho nên mới muốn biết đạp thiên bộ ngươi ngộ đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói ta cũng không bắt buộc ly cựu sầu nói nói xong mạc v ô hư chặt chẽ nhìn qua hắn sau một lúc lâu ông quyền không người nói tiền bối thứ lỗi vẹn vẹn mới bước thứ tám văn bối cáo tử nói xong quay người liền rời đi phong cầu bang hai mươi mấy người yên lặng đi theo chẳng lẽ ngươi không muốn biết mấy năm này phong cầu bang đều đã làm mấy thứ gì đó sự tình sao ly cựu sầu đ ỗ n g nhiên lại nói Hiện nhiên, năm trước phát sinh Hoang Tịch Thiên tinh năm bảy bực ám trước t sự ở mặc vô hư h o ắ c xoay người gấp đi vài bước đến ly cựu x ấ u trước mặt s â u thi lễ về sau nói mời tiền bối bẩm báo bọn hắn hiện nay sống hay chết liên phá quân mang theo phong cầu bàng mấy năm này đều ta đã làm gì hắn cũng không quan tâm hắn quan tâm chính là bọn hắn còn sống hay không bảy năm trước ngoài ý muốn quá mức đột nhiên hắn tại trong chốc lát cựu mất đi c h i giác không biết hết thể sự tỉnh đợi tỉnh lại thì nhưng lại hắn không thể không tiếp nhận tin d ữ tẩn trâu nhi tiêu vong hai đầu cũng đã chết cái kia trong lòng đau xót như đau nhức tại một lát trước tại lúc này ý nguyên vân quanh quên không được tán không được cho đến ngày nay, hắn cũng không biết lúc trước phòng cậu bàng có bao nhiêu người may mắn còn sống xót xuống liên p h á quân lâm việt a tráng cùng với cô lang đã hoàn hảo còn có ở trước đó chưa bao giờ ly khai qua hắn tiểu hắc có hay không đã chết nếu là con sống nó hôm nay lại ở nơi nào như c ò n sống dùng nó có thể tự do xuyên thẳng qua hắc cám hư giới thiên phú vì cái gì không có tìm hắn thoáng qua tầm đó hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều còn sống đương nhiên còn sống còn ngươi nữa cái con k i a chán ghét quạ đen cũng còn sống ly cựu sầu cười nói chỉ là ngựa khí lại để cho người cảm giác có chút cổ k h á i mặc vua hư nghe xong trong nội tâm thoáng chốc vui vẻ trực tiếp không để ý đến ly cựu sầu trong giọng nói c ổ q u á i mà ở phía sau hắn phong cầu bang hai mươi mấy người nguyên bản lạng i mi m á n g lúc này nghe xong thình lình cũng vang lên một hồi vui sướng tiếng nói chuyện bất quá ly cựu sầu nói muốn nói lại thôi bất quá cái gì mời t i ê n bối chỉ rõ mặc vua hư khẽ giật mình sau nói trong lòng trong lúc đó lại có vài phần thấp thỏm không yên sợ nghe được cái gì không tốt tin tức phong cầu bang cho hắn mà nói trọng cực kỳ đó là bị hắn giết phạt khởi nguyên hoặc đem ảnh hưởng hắn cả đời đã từng cùng liên phá quân lâm việt bọn người quét ngang tử mang tinh hỗn loạn chi đô từng giọt từng giọt rõ mồn một trước mắt bất quá đều là hai năm trước sự tình rồi tại vạn vực chiến trường không mở ra trước kia bọn hắn không nói trên đời đều địch lại cũng không xê xích gì nhiều đúng như chó điên đồng dạng có thể gây đấy không thể gây bốn phía loạt cắn tất cả đại thiên vực chi nhân đều bị muốn trừ chi cho thông khoái nhưng người cái con kia quạ đen quá mức trân trượn g tổng có thể mang theo phong cầu ba người tránh thoát hiện nay bọn hắn có lẽ đều tiến vào vạn vực chiến trường đi ả nhà vậy cũng đều là một đám không an phận thế hệ a ly cựu sâu hêm hai nói ra cái này có lẽ chính là hắn ngữ khí của quái nguyên nhân đón lấy hắn lại nói tại ngươi lưu lạc tiến vô gian q u ỷ vực về sau phong cầu bang liên phá quân từng sông qua ưu hà chỉ là cũng không có có thành công vậy hắn có sao không mặc vô hư liền vội vắng hỏi hắn tưởng tượng liền biết liên phá quân sông ưu hà nhất định là vì hắn phản phất vĩnh viễn vĩnh viễn xa vô tận luân hồi một tầng không thay đổi l ặ n g lặng, lặng chạy xuôi ưu hà hắn mặc dù không có tự m ì n h cảm t h ạ y u ô i u hà hắn g c h ỉ là n g h e nói t i ể u lại để cho người vẻ sợ hãi hắn cũng không ngoại lệ bị ngươi kình thiên phong tiêu giao tử tiền bối cùng không mấy năm qua t i ể u hắn một người sông ưu hà sau còn có thể khôi phục như lúc ban đầu có thể nói một đời truyền kỳ lại để cho người bội phụ ly cựu sâu đúng là đối với liên phá quân tán t h ư ở n g không thôi có thể nghĩ hoang tịch thiên vực thần dị được vĩnh viễn làm cho không người nào có thể có thể thấu ưu hà cũng không phải tùy tiện một người t i ể u có dũng khí đi xuống đấy liên phá quân không việc gì mặc vô hư trong lòng hơi định như liên phá quân bởi vì hắn mà chết hắn thực không biết nên như thế nào đối mặt có lẽ hay n ấ y sẽ bạn hắn cả đời chiến trường lốt thép giết hoặc bị sát liên phá quân từng đối với lời hắn nói vẫn còn tại bên h a i hắn vĩnh viễn nhớ rõ đó là một vị như hữu cũng như huynh đại ca đã dạy cho hắn chiến trường chân lý muốn nói cùng phong cầu bang thù hận lớn nhất nhưng lại vạn yêu thiên vực ly cựu sầu lại nói vì cái gì ở giữa chuyện gì xảy ra mặc v ô hư như mày lòng hắn hạ cảm thấy có tất yếu đem sự t ì n h giải tin h t ư ờ n g có quan hệ với phong cầu bang hết thảy hoặc địch hoặc hữu tại ngươi lưu lạc tiến vô gian quỷ vực không lâu sau bọn hắn đi vạn yêu thiên vực đem vạn yêu thiên vực huyên náo gà chó không yên chết ở trong tay bọn họ yêu tộc càng là vô số kể ngươi tiến vào vạn vực chiến trường sau muốn coi t r ư ờ n g u mộng điệp cùng câu xả còn có trọng minh điệu chúng không không muốn đem phong cầu bang người chém tận giết tuyệt thú n g chi ngươi hay là phong cầu bang thủ lĩnh ly cựu sầu nói mặc v ô hư trọng trọng g ầ n đầu hắn chỉ thấy qua u mộng điệp câu xả cùng trọng minh điệu còn là lần đầu tiên nghe nói bất quá trong lòng hắn tin tưởng có thể cùng u mộng điệp đánh đồng tồn tại tuyệt không phải phạm tục bình thường thế hệ lại nói câu xả cùng trọng minh điệu đồng đều có thượng cổ thần thú huyết mạch một khi lớn lên thực lực kinh thiên tiết ấy thực tế dùng thân thể tăng trưởng mặc v u hư hãy còn không tiến vào vạn vực chiến trường tự có hai cái mạnh mẽ đối thủ đang chờ đợi. có lẽ chúng cũng không biết hắn còn chưa chết nhưng chỉ cần chúng không chết sớm muộn một trận chiến hoặc sinh h o ặ c chết không thể tranh n ẽ còn có ta được nhắc nhở ngươi thoáng hợp p h á t ngươi mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào vạn vực chiến trường cũng sẽ không xuất hiện tại cùng một chỗ sẽ bị phân tán ra đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể ly cựu sâu ánh mắt đảo qua mạc vô hư sau lưng phong cầu bang chúng nhân nói n g h e xong chuyện đó chỉ thấy mạc vô hư còn chưa dán ra khai mở lông mày không khỏi nhăn càng sâu hắn ngược lại là không sao cả nhưng phong cầu bang hai mươi mấy người sau khi phân tán liền sát trận đều không thể tạo thành cá nhân thực lực quả thực làm hắn lo vạn vực chiến trường Được vinh dự cường giả sinh ra đời đấy, cường vinh giả sinh dự sau ra ra mở tiếp ấ t cả đ ạ thiên bực thiên tài tụ t bực không theo vong như ảnh tùy hình, há lại cho đùa. đầu càng người người hắn nghĩ chiến trường, đối ế kiếp n đỉnh. như Cái với ly cựu sầu nói có lẽ ta có biện pháp ly cựu sầu lại trực tiếp lắc đầu nói không mấy năm qua vạn vực chiến trường mở ra một lần lại một lần chưa từng có người có thể đánh vỡ cái quy củ này chỉ có những cái kia cùng chính mình tâm thần tương liên chiến kỵ có thể cùng người cùng lúc xuất hiện tại cùng một chỗ ta phải thử một chút mặc vô hư u nói tựa hồ chưa thấy quan tài không rơi nước mắt không đụng nam tường không quay đầu lại không phải hắn không tin ly cựu sầu lời mà nói mà là hắn muốn thử nghiệm chưa từng có phải biết đ ỉ n h phải chăng có thể đánh vỡ không mấy năm qua đều không có người có thể đánh vỡ quy củ về phần chiến kỵ phong cầu bang trước kia mỗi người đều có được nhưng hiện tại cái này hai mươi mấy người người chiến kỵ sớm đã mất đi tại vô gian quỷ vực mà cái gọi là cùng chiến kỵ tâm thần tương liên mạc vô hư mơ hồ biết một chút đại khái là dùng lẫn nhau máu huyết là dẫn dắt càng lớn người dùng nguyên thần chi huyết lại để cho giữa lẫn nhau giống như nhất thể giống như chỉ là trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ hắn cũng không biết hai đầu đã ở vô gian quỷ vực đã chết những năm kia hắn cũng chưa bao giờ tại hai đầu hoặc là tiểu hắt trên người t h ử qua đón lấy k h ô n g người thật sâu hướng ly cựu sầu cúi đầu nói đa tạ tiền bối bẩm báo hết thảy rồi sau đó mang theo phong cầu bang hai mươi mấy người trực tiếp hướng lúc này ly cựu sầu không nói gì thêm hoặc là ngăn trở chỉ là đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai không bao lâu về sau được phép biết rõ kết quả mặc vua hư thành công hoặc là không thành công đều sẽ rời đi tại đây tiến vào vạn vực chiến trường hắn thu hồi ánh mắt hướng hận thiên cung mọi người hét quát một tiếng nói đều tản đều tản ta cùng trường tuyệt còn có chuyện muốn nói dứt lời hoan trong tiếng cười chỉ thấy hận thiên cung mọi người lần lượt tản ra chỉ chốc lát sau liền đi được sạch sẽ mà ngay cả những cái kia c u ố n quít lấy trường tuyệt đạo nhân hải tử cũng ngoan ngoan nghe lời đi được không còn một ngống sau đó hắn mang theo trường tuyệt đạo nhân hướng trong cung điện đi đến trường tuyệt đạo nhân đi ra vài bước về sau quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng truyền thống trận đi đến mặc v ô hư cùng phong cầu ban g b ọ n người lập tức lại nhìn về phía đi tại hắn phía trước ly cựu sầu trong hai t r ò n g mắt tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc ngươi tại nghi hoặc vi sư vì cái gì đối với hắn nói nhiều như vậy a mà ta cùng cổ kiếm nhất quan hệ cũng chưa nói tới hữu hảo ly cựu sầu nói đâu đều không có hồi trở lại giống như cũng có thể cảm giác đến trường tuyệt đạo nhân nghi hoặc mà lại có thể đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ đúng vậy sư tôn trường tuyệt đạo nhân nói tuy nhiên hắn cùng mạc vô hư cũng coi như cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử trung hoạn nặng q u a nhưng là đó là chuyện của hắn ly cựu sầu hoàn toàn không cần phải như vậy ha ha n g ư ơ i không cần kỳ quái cũng đừng muốn quá nhiều về sau ngươi sẽ rõ ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng hắn không đơn giản phong cầu b ă n g cũng không đơn giản là được rồi ly cựu sầu cười nói các ngươi có thể theo vô gian quỷ vượt trốn tới toàn bộ là vì hắn thế nhưng mà ly cựu sầu lại nói tiếp đúng vậy tất cả đều là bởi vì hắn nếu không chỉ dựa vào ta cùng diệp trường không tuyệt khó mạng sống trường tuyệt đạo nhân chi tiết nói c ù n g vi sư nói rõ chi tiết nói trong lúc trải qua ly cựu sâu nói cứ như vậy hai người một t r ư ớ c một sau mà lại đi lại nói phát sinh ở vô gian quỷ vược hết thảy trường tuyệt đạo nhân không có một k i a dầu diếm toàn bộ nói ra mà mạc vô hư mang theo phong cầu bang hai mươi mấy người đến truyền t ố n g trận chỗ chỉ thấy truyền t ố n g trận bên cạnh có hận thiên cung người hoặc ngồi hoặc đ ứng đem làm mạc vô hư bọn người xuất hiện tại hận thiên cung t r ư ớ c cổng chính lúc những cái t i a ánh mắt của người vẫn tập trung ở trên người bọn họ lúc này cũng không ngoại lệ hoặc là trước có diệp trường không mới bước vào truyền t ố n g trận hay là đã biết hiệu trong đó nguyên do m ạ c v ô hư mang theo phong cầu bang mọi người đã đến không có người tiến lên hỏi thăm cũng không có ai ngang ngược ngăn trở m ạ c v ô hư ánh mắt bỏ qua rồi sau đó ngang nhìn qua phóng lên trời bàng bạc vầng sáng ý niệm k h ẽ động như muốn nghiền nát đại đỉnh gào thét mà ra lập tức phóng đại đối với phong cầu bang hai mươi mấy có người nói đều đi vào nếu không thể thành công các ngươi có thể tiến vào vạn vực chiến trường đồng dạng cũng có thể ở tại chỗ này các loại vạn vực chiến trường đóng cửa truyền thống trận khôi phục bình thường lại đi hướng nơi khác thoáng dừng lại một chầu sau lại nói ta nếu không có chết ở vạn vực chiến trường ta sẽ tìm các ngươi như ta chết đi liền đại ca lâm đại ca bọn hắn không có chết các ngươi đi tìm bọn hắn nếu ta đám bọn họ đều chết hết phong cầu bang đem danh nghĩa đến lúc đó tất cả giải tán đi thủ lĩnh chúng ta tại sao phải tán lao thủ lĩnh đâu này lao nhân ra ông ta chẳng lẽ thật sự tiệu tuyệt không quản phong cầu bang sao tại chúng ta hay là hài tử lúc t i ể u gia nhập phong cầu bang gió tanh m ư a máu s i n h s i n h tử tử một đường đi đến bây giờ không có người có thể trơ mắt nhìn phong cầu bang tàn a hai mươi mấy người đứng tại phía trước nhất một người nói những người còn lại nhao nhao phụ họa tựa hồ không thể tiếp nhận còn chưa có xảy ra sự thật ngự khí kích động không bao lâu mặc vua hư như trước ngẩng lên đầu ánh mắt mang theo mấy phần tưởng niệm cùng mê mang lướt qua phá thành mảnh nhỏ bầu trời giống như nhìn về phía vô tận xa xôi thiên ngoại nói không có người biết rõ ông nội của ta ở nơi nào đã từng ta cùng ở bên cạnh hắn hơn mười năm cho rằng đối với hắn rất hiểu rõ nhưng từ khi tại hoàng tịch thiên vừa cám tinh cùng các ngươi gặp nhau về sau mới rõ ràng cảm nhận được hắn chính là một cái bí một cái lại để cho người vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấu bí nếu ta cùng liền đại ca bọn hắn đều chết hết các ngươi có thể tìm được hắn đương nhiên tốt nhất tiếp theo hắn quay đầu lại nhìn về phía đứng tại hai mươi mấy người phía trước nhất người nọ nói ngươi tên là gì? chỉ thấy người nọ che khuất k h u ô n mặt vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt mặt giáp đông nhiên hướng bên trên vừa thu lại hiện ra một trường tuổi trẻ kiên nghị mặt ra nói quay đầu lĩnh ta gọi h ồ n g thắng ngữ khí âm vang hữu lực mặc vô hư nhẹ gật đầu nói dẫn bọn hắn đi vào như thành công đương nhiên tốt chúng ta cùng một chỗ tại vạn vực chiến trường phó mấy ngày liền đại chiến như không thành công ngươi dẫn bọn hắn đi tìm ông nội của ta không thủ lĩnh dù cho không thành công ta cũng muốn đi vào vạn vực chiến trường hồng thắng nói nhìn qua mặc vô hư ánh mắt dị thường kiên định trong nội tâm tựa hồ sớm đã làm tốt ý định chúng ta cũng thế chúng ta cũng thế những người còn lại nhao nhao mở miệng nói vạn vực chiến trường cựu tử nhất sinh không nghĩ qua là sẽ vạn kiếp bất phục dùng các ngươi cá nhân thực lực đi vào còn sống đi ra cơ hội rất nhỏ n h ư không thành công các ngươi thật muốn đây mặc vô hư nói như phân tán ra ra hồng thắng bọn người thực lực rất khó theo vạn vực chiến trường còn sống trở về thật vất v ả mang theo bọn hắn theo vô gian q u ỷ vực chạy ra hắn cũng muốn cho bọn hắn vô vị tử vong muốn phong cầu bang không kẻ yếu càng nhát gan nhát gan ngược thế hệ hồng thắng trầm giọng nói hắn mà nói phảng phất phật nói ra phong cầu bang sở hữu tất cả tiếng nói chỉ thấy phía sau hắn chúng mọi người ánh mắt kiên định có lẽ năm đó bọn hắn đi theo liên pha quân lâm việt bọn người ở tại ly khai tử mang t i n h lúc đã làm tốt tùy thời đi phó cái kia tử vong thị n h i ế n chuẩn bị nay một màn khiến cho những cái kia tại cách đó không xa nhìn xem bọn hắn hận thiên cung chi nhân trong mắt khác thường quang thiền qua có người c ư ờ i khẽ nói dũng khí có thể khen a có người xem t h ư ờ n g nói một đám không biết sống chết chó điên quả thực hữu là đi tìm chết khi t h ế bàng bạc trùng thiên vầng sáng bên cạnh lẳng lơ lửng đại địch xuống mặc vô hư không nói gì ánh mắt chậm rãi theo phong cầu bang hai mười trên người mấy người lạ qua khi ánh mắt một tiếp xúc về sau hắn lại không có phát hiện một người có lui e sợ chi ý hắn biết rõ mặc kệ kết quả như thế nào hoặc tốt hoặc xấu hoặc sinh hoặc chết bọn hắn ý đã quyết không cách nào sửa đổi trừ phi hắn không tiến vào vạn vực chiến trường chỉ là hiện nay muốn hắn không tiến vào vạn vực chiến trường hiển nhiên là không thể nào sự tình hắn muốn tại trên con đường tu hành dứt khoát đi về phía trước để một ngày kia trèo lên tuyệt đỉnh giải trong nội tâm trí hoặc tìm muốn tìm chi nhân hơi trọng yếu hơn chính là thăm dò luân hồi cái kêu một chương ôn nu mặt cái kêu một đôi ôn nu mắt đã thật sâu điêu khắc trong lòng giữa không thể quên không muốn quên một lúc lâu sau mặc vô hư nói như này chỉ á i kia xuất lặng lặng p á một lời, bước bước thoáng ấ y biến cố nổi bật chỉ thấy cái t i a như muốn nghiền nát đại đ ỉ n h vừa mới chui vào vầm sáng trong cựu hoàn toàn không bị hắn không chế lập tức nhỏ đi bỗng nhiên tự hành tiến vào hắn đan điền khí hải ma đình biến đổi nhỏ rốt cuộc không cách nào sắp xếp bất kỳ vật gì nguyên bản tại trong đỉnh phong cầu bang hai mươi mấy người không thể tránh né hiện lộ ra thân hình ra toàn bộ đặt mình vào tại vầng sáng nội tiếp theo trong nháy mắt không là tại ngắn hơn gấp rút kế tiếp nghĩ lại giữa kể cả mạc v ô hư ở bên trong phong cầu bang tất cả mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi theo mạc v ô hư dẫm trận tại chỗ tiến vào trong truyền tống trận đến đỉnh nhỏ đi sau đó hắn cùng với phong cầu bang mọi người có thể có thể biến mất không thấy gì nữa hết thể vẹn vẹn là phát sinh ở trong t r ư ớ mắt vầng sáng như trước khi thế bàn bạc sông tiêu mà lên cách đó không xa hận thiên cung người một hồi ồn chỉ nghe có người nhìn có chút h ả hê mà nói tiến vào vạn vực chiến trường đang còn muốn cùng một chỗ đây không phải nằm mơ ban ngày sao còn có có người nói trước đây ít năm phong cầu bang như châu chấu giống như khắp nơi tàn sát bờ bãi không biết đem làm vạn vực chiến trường đóng cửa lúc bọn hắn còn có mấy người có thể còn sống trở về đây hết thể mặc vô hư đã không cách nào biết được mặc dù biết được hắn cũng mặc kệ sẽ bởi vì cái kia vẹn vẹn là một đám liền vạn vực chiến trường cũng không dám bước vào thế hệ hắn đã nhớ không rõ cho tới bây giờ truyền thống bao nhiêu lần trời đất quay cuồng bốn phía đen kịt thời không thác loạn cảm giác không biết tại khi nào đã trở nên thói quen chỉ là l hắn vốn cho là dùng cái tiết như muốn nghiền nát thần dị đại đ ỉ n h đem hồng thắng bọn người sắp xếp cùng một chỗ tiến vào vạn vực chiến trường dù cho không thành công cũng có thể rời khỏi truyền thống trận chỉ là hắn tính sai bất quá nghĩ lại cũng t i u tiêu tan bởi vì mặc dù có thể rời khỏi truyền thống trận hồng thắng bọn người cuối cùng vẫn là sẽ tiến vào vạn vực chiến trường d a i dòng buồn chán thời gian d a i dòng buồn chán chờ đ ợ i phản p h ấ t không có cuối cùng bình thường mặc v ô hư quả thực hoài nghi hắn đã, đã đi ã đ ra có được hiệp khung hoang vắng k h ă n khít thái ất vạn yêu xích nam thiên linh các loại thiên vực thế giới Đang tại đi hướng một mảnh hắn tại một cái này không chỉ có là ý nghĩ của hắn phàm la bước vào vạn vực chiến trường người không không như thế vì càng mạnh hơn nữa chỉ là cường giả lộ khó đi tử vong sớm đã nhất định có lẽ là ngươi có lẽ là ta có lẽ là hắn mà cái kia tuyệt đỉnh càng là khó trèo hoàn toàn tự là huyết cùng cốt đúc thành mã thành hơi không cẩn thận sẽ gặp đạo tiêu đã chết vạn kiếp bất phục nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân tu hành mọi người lòng tràn đầy khát vọng chạy theo như vị mặc dù đạo tiêu đã chết mặc dù vạn kiếp bất phục cũng sẽ không tiếc cái này là tu hành cái này là tu hành thế giới q u y một chương hai trăm hai mươi phải chết muốn sống rốt cuộc thời gian phảng phất đi qua một năm cũng giống như đi qua m ư ờ i năm lại phảng phất đi qua ngàn năm vạn năm lâu truyền thống dài dằng g i ặ cảm giác biến mất không thấy gì nữa mặc vô hư đặt chân tại một mảnh hoang vu vù cả vùng đất bầu trời không ngày nào trên mặt đất lại quang minh phổ chiếu chỉ là đại địa phía trên khe ránh răng khắp nơi khe hở như lên lan tràn cảnh hoàng tàn khắp nơi xa bên ngoài sụp đổ núi lớn khắp nơi màu nâu loang l ổ vết máu tùy ý có thể thấy được đã từng quân liệt đại chiến vẫn còn tại trước mắt hồng thắng các loại hai mươi mấy người phong cầu ba người cũng không một người cùng hắn đồng xuất hiện ở chỗ này đông nhiên hắn nhớ tới năm đó còn tại huyện khung thiên một lúc đi hướng xong nguyện tinh cùng hiện tại đồng dạng tất cả mọi người bị phân tán ra ra ai cũng không biết ai sẽ xuất hiện ở địa phương nào nhưng mà bất đồng chính là khi đó hắn lâm xong nguyệt tinh đập vào mi mắt chính là tà dương bên ngoài hàn quạ vài điểm nước chạy cuốn cô ra thôn hoàn toàn không giống hiện tại một mảnh đại chiến tri điệp càng thêm bất đồng chính là lúc ấy xong nguyệt tinh bên trên co tần châu nhi mà bây giờ ở chỗ này hắn mặc dù trở mình lượn sở hữu tất cả nơi hẻo lánh cũng tìm không thấy tần châu nhi một tia tung tích phong ô ô thổi qua khiến cái này hoang vu đ ạ i địa càng lộ ra thế lương nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi sen lẫn trong gió trước mặt đánh tới thổi bay hắn tùy ý dối tung tóc dài nguyên bản sáng ngời tùy thời đều có lăng thiên chiến ý bắn ra trong mắt nhưng bây giờ là tre không, không l Có một người, p hoa ả n chân trần cánh mạng hắn phất tại t đi r n g đi q u mặt mày mang t ôn nhu như cười, sẽ không bởi vì người xa cách nam sau không hề nở rộ người lại sẽ bởi vì bỏ qua mà bỏ qua sống hay chết khoảng cách xa xôi e rằng pháp đo đạc nàng tại cái chết cái tiêm một đầu biến mất đi tán Hắn tại sinh cái này một đầu vạn nói ngàn nói giống như cũng không thể đạo tận tâm trong liên tục tổn thương buồn t ừ n g đã là người ấy dĩ nhiên tiêu vong mà hắn nhất định phải tại trên con đường tu hành tiếp tục đi về phía trước có lẽ có một ngày tại tương lai xa xôi tổn thương buồn sẽ nhạt tư buồn sẽ tiêu người ấy khuôn mặt cũng sẽ mơ hồ chỉ là cái kêu cần phải thời gian c h ố n g chết cần thuế nguyện vô tình x ô n g xuyến dù cho lại khắc cốt minh tâm người hoặc sự t ì n h cũng đánh không lại thời gian thời gian tựa như một cái ma chú lại để cho mọi người cho rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sự vật tại nhớ mãi không quên trong năm tháng đem hắn quên đi nhưng mà hiện tại mạc vô hư cũng không biết thời gian khủng bố nếu như hắn biết rõ không biết thương thế của hắn buồn sẽ hay không nhạt một điểm sau đó lại ít một chút hồi lâu sau một hồi đột nhiên hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời một chữ dừng lại một trầu nhẹ nhàng nói ta muốn thăm dò luân hồi nói xong chỉ thấy cái kia phản g phất tràn ngập vô tận đau đớn hai con ngươi dần dần trong t r è o ngược lại giống như có h ỏ a diễm n ả y lên giống như có chiến ý bước lên tổn thương sầu tư đau nhức bị hắn thật sâu dấu ở đáy lỏng có lẽ có một ngày sẽ hư thối hoặc là theo hắn cùng đi nhập tử vong pi túc chỉ là lúc này hắn cần một cái đỉnh phong chính mình đi nên đón mấy ngày liền không dừng lại tận cuồng l i ệ n đại chiến đột nhiên hắn cảm thấy có một đạo như đao ánh mắt tới người giống như muốn theo trên người hắn nhập vào cơ thể mà qua muốn đem hắn ngàn xuyên trăm lô giống như như thế lăng lệ ác liệt ánh mắt không khỏi làm trong lòng của hắn cả kinh mặt ngoài nhưng lại bất động thanh sắc thình lình nhìn lại ánh mắt như mang không có chút nào né tránh chi ý chỉ thấy xa xa đã đổ đoạn trên núi không biết tại khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh đón gió mà đứng như lao mục quang viễn nhìn về nơi xa đến dù cho cách được thật xa mặc vua hư cũng có thể cảm nhận được một cố lộ vẻ sầu thảm khí tức đánh tới phảng phất cái kia đoạn trên núi đứng đấy không phải một người mà là một mảnh núi thây biển máu lại để cho người sợ hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau vô hình trong không khí giống như có hỏa hoa bắn tung tóe có chiến ý kìm lòng không được chậm rãi theo mặc vua hư trên người dâng lên nơi này là vạn vực chiến trường mặc vua hư biết do ở chỗ này tường chiến không cần lý do đều chỉ là vì càng mạnh hơn nữa n g ư ờ i cầm ta ma luyện bản thân ta cũng bắt ngươi ma luyện bản thân xem chỉ là ai có thể sống đến cuối cùng cái này rất tàn khốc nhưng cái này là trở thành cường giả phải qua lộ không bao lâu chỉ thấy xa xa đoạn trên núi người động phóng người lên lăng không d i ấ m trận tại chỗ rất nhanh bước đến mặc v ô hư thấy vậy trên người kim quang lập lòe b ớ c lên chiến ý càng ngày càng m á h liệt đ ồ n g nhiên hắn cũng đạp không trên xuống trước mặt đi đến mỗi một bước rơi xuống trong hư không sẽ có một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra nơi đặt chân có vô hình gợn sóng nội đạo đại địa vết thương phong gào thét ban ngày ban mặt chiến ý lên hai người lăng không trước mặt đi kinh thiên đại chiến tựa hồ tại sau một khắc muốn một phát sau khi hai người càng ngày càng gần về sau mặc v u hư lông mày bỗng nhiên lại, chân bữa tiếp theo, thấp giọng bầm, Nữ nhân như hắn đang nói t r ư ớ chỉ thấy m nàng người đúng l hai â n hắn chỉ là tử mắt tanh hồng như máu sắc mặt lãnh ngược vạn năm hà băng bên phải trên mặt có hai đạo dữ tợn vết sẹo đem cả trương má phải mỹ mạo phá hư hầu như không còn thực chất bên trong tản mát ra một cỗ coi thường như muôn dân trăm họ lãnh ý thất kiếm sơn d o ó n như tuyết lạnh lùng như băng mạc vô hư bái kiến rất nhiều lần cái k i a hoàn toàn là tính cách cho phép mà thôi mà bây giờ người trước mắt cùng d o ó n như tuyết hoàn toàn bất đ ộ n g nàng lạnh lùng phảng phất đã sâu tận xương thủy như là tàn sát vô số sinh linh là đối với sinh mạng coi rẻ cùng t r a đạp do đó mới sinh ra lạnh ý đây là một vị kinh địch một vị hơi không cẩn thận sẽ chết ở trong tay nàng sức lực địch mặc vô hư không dám có chút chủ quan dưới chân mặc dù ngừng nhưng xích huyết đau nhưng trong nháy mắt xuất hiện trong tay kích động suốt đầy trời h u y quang tràn đầy để phòng nhìn qua nàng thoáng chốc nàng thình lình dưng bước hai người trên không t r ú n g cách xa nhau ước bốn năm trượng xa nàng nhìn qua mạc vô hư chậm rãi mở miệng nói phải chết muốn sống thanh em đông cứng lạnh như băng như r é t thấu xương gió lạnh thổi qua tràn đầy đề phòng mạc vô hư nghe vậy khoe miệng đông nhiên có chút d ư ơ n g lên giống như nổi lên tơ tia tiểu ý nói ngươi cũng không có n ắ m chắc đúng vậy nàng cũng không có tuyệt đối n ắ m chắc giết chết mạc vô hư nếu không nàng đã sớm đậm thủ mạc vô hư cũng đã nhìn ra hơn nữa mạc vô hư mặc dù đem nàng đem làm kinh địch đối đãi nhưng là như đại chiến h ắ n có năm chắc chính mình tuyệt sẽ không vừa mới đi vào vạn vực chiến trường cựu đã chết đợi hắn dứt lời nữ tử sắc mặt không thay đổi ánh mắt không tránh thẳng tắp nhìn qua hắn sau nửa ngày nói rất kỳ quái ta vậy mà tại trên người của ngươi ngửi được nguy hiểm khí tước đây là ta tiến vào vạn vực chiến trường đến nay chưa bao giờ qua sự t ì n h đó là ngươi trước kia đối thủ quá yếu mặc vô hư bình tĩnh nói nhưng mà trong lời nói khó giấu c u ầ n ngạo chi ý hắn giống như có lẽ đã thật lâu thật lâu không có toàn lực ứng phó điên c u ầ n đại chiến một lần rồi hiện tại hắn cần cần điên c u ầ n đại chiến hòa tan che giấu tại ở sâu trong nội tâm đau xót chỉ là không biết có hay không hữu hiệu đầy trời kích động trong huyết quang nhận huyết tại tiêu đốt chiến ý tại tăng vọt có lẽ là ngươi muốn cùng ta chiến nàng nói ngươi không muốn chiến mặc vô hư hỏi ngược lại ta tại sao phải thành toàn ngươi nàng lại nói mặc vô hư kinh ngạc nguyên bản tựa hồ là nàng muốn chiến về sau hắn lại muốn chiến hiện tại nàng lại không chiến đến cùng chiến hoặc không chiến q u y một chương hai trăm hai mươi mốt không có trước khi chết nhớ k ý t a rốt cuộc là chiến hay là không chiến kỳ thật mặc vô hư vừa xong vạn vực ư chiến trường cũng không muốn chiến hắn nguyên vốn định tìm một chỗ ẩn n ú t địa phương trước tu hành củng cố một thời gian ngắn dù sao tại vô gian quỵ vực hai lần đột phá quá vội vẳng rồi mà đạp tiên bộ hắn cho tới bây giờ còn mới có thể thi triển trước bát bộ mà thôi xích huyết đ a o cũng không có hào hào tế luyện nhưng là như không cách nào tránh khỏi hắn cũng không ngại đại chiến một hồi là muốn dùng đại chiến đến hòa tan nội tâm đau xót sao ta càng ưa thích k h ô n g chiến nhìn xem ngươi đau nhức nữ tử lạnh lùng nói thanh hồng hai mắt giống như coi thường thế gian hết thảy có lẽ còn ở phía xa đoạn núi lúc nàng liền phát hiện mặc vô hư lòng tràn đầy đau xót ha ha ta rất ngạc nhiên một cái nữ nhân muốn trải qua bao nhiêu khắc cốt chuyện thương tâm của mới có thể biến thành ngươi như vậy mặc vô hư lại khẽ cười nói nhìn như nhẹ nhõm nhưng hắm tuyệt không dá vô tận tư buồn cùng đau x ó t cũng thật sâu r ằ n xuống đáy l ò n g đặt ở đáy mắt trước mắt cô gái này tuyệt đối là trải qua khắc cốt chuyện thương tâm của mới có thể trở nên coi thường tánh m ạ n g đấy bất kể là chính mình hay là người khác mà mỹ mạo đối với một cái bình thường nữ nhân mà nói là trọng yếu nhất dù tu vi hiện tại của nàng muốn loại trừ trên mặt vết sẹo dễ như t r ở bàn tay nhưng nàng lại đảm nhiệm cái kia vết sẹo tại trên mặt tán sát bừa bãi cô gái này tuyệt không có thể theo lẽ thường độ chi nói không chừng tại hơi chút thư giãn lúc sẽ bảo khởi làm khó dễ khởi sướng một cách trí mạng mặt vô hư thầm n nhưng mà hắn nói xong nàng kia sắc mặt một k i a không thay đổi lạnh lùng được tựa như một t r ư ơ n g mặt chết không có bất kỳ biểu lộ đ a n g nói nói tại ta mà nói sở hữu tất cả chuyện thương tâm đều t r ô n vùi tại của ta bán n g u y ệ n luân xuống dứt lời chỉ thấy trong tay nàng lập tức xuất hiện một kiện như tàn nguyện binh khí như sắc không phải vàng hắn bên trên tự nhiên nhưng sảng g i n g mũi nhọn giống như có thể làm cho phong vân biến sắc trong lúc mơ hồ liền t r u n g quanh vô hình hư không đều tạo nên liên ý ỉa bên trong có l ô i thủng giống như trôi lao cung cấp tướng tay cầm hơn triệu rộng thùng thình nàng cầm lấy như thế g i n g thùng thình một kiện binh khí mặc vô hư không có cảm thấy có một kia không cần đối. chỉ cảm thấy thảm thiết khí tức càng thêm mánh liệt rồi phản g phất giữa tựa như đối mặt một tòa to lớn núi thây biển máu vậy ngươi cuộc đời này tình cảm chân thành đâu này cũng t r ô n v ù i tại ngươi bán nguyệt luân hạ rồi hả mặc v ô hư không có động chỉ là cầm lấy xích huyết đao tay chặt hơn chút nữa nhìn qua nàng kia chỉ hoãn vừa nói nói nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng lòng hắn đầu có lại đáy mắt ở trong chỗ sâu một vòng ảm đạm hiện lên cái này nhỏ không thể thấy đáy mắt thần sắc lại làm cho nàng kia cầm lấy bán nguyệt luân tay khé động sắc khí điên cùng lan tràn mặc v u hư cả kinh xích huyết đao tia máu thoáng chốc thang gọn chiến ý lang thi nhưng nàng kia rồi lại tại trong chốc lát bức ra nhanh trong thối lui xa vài chục trượng mặc v ô hư giống như một quyền đánh vào trên đông nói không nên lời khó chịu giao phong ngắn ngủi cùng thăm dò mặc v ô hư phát hiện hắn lại đã rơi vào hạ phòng chiến hoặc không chiến giống như hoàn toàn bị quản chế tại nàng kia ha ha ha trong lòng ngươi có tổn thương giết ngươi có lẽ so trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút chỉ là của ta hiện đang thay đổi chủ ý nhìn xem người khác dây ruột tại vô tận đau xót trong là ta lớn nhất nghiệm vui thú đợi ngươi không hề thương tâm lúc ta tới giết ngươi ngươi không thể ở trước đó c hết rồi n à n g u y ê u nhìn xem mạc vô hư cười to nói s ắ t khí thu liễm thảm thiết khí tức y nguyên nói xong xoay người rời đi đạp không đi xa không có lại quay đầu lại xem mạc vô hư liếp không bao lâu rất xa một giọng nói lại chuyển tới nói không có trước khi chết nhớ k ý t a người khác đều gọi ta là la sát thiên nữ mạc vô hư nhìn xem xa chỗ xa xa nhanh chóng biến mất tại trời cao cuối cùng thân ả n h không nói gì chiến ý tiêu tiêu máu thu hắn phiêu rơi xuống đất không có đi truy bởi vì không cần phải chính như la sát t i ê n nữ nói đồng đạm trong lòng của hắn có t ổ thương hắn vốn c ý ý hỏi la sát thiên nữ cuộc đời này tình cảm chân thành lúc tự là muốn tìm đến nàng sơ hở làm cho hắn hữu cơ thừa dịp dù sao la sát thiên nữ c u bất vi sở động chính hắn lại đáy lòng co rút đau đớn đáy mắt tàn đạo như đại chiến hắn tự tin chính mình sẽ không chết nhưng cũng sẽ không là la sát thiên nữ đối thủ là sát thiên nữ sao ta sẽ nhớ kỹ ngươi lại nhìn thoáng qua là sát thiên nữ biến mất phương hướng lẩm bẩm tiếp theo mạc vua hư gần gần xa xa nhìn quét cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa rồi sau đó đạp không hướng xa xa một tòa sụp đổ núi lớn đi đến tốc độ cực nhanh đảo mắt tức gần chỉ thấy sụp đổ núi lớn chung quanh khe danh tung hành cực lớn loạn thạch năng dọc có cây đã bị trôn vùi hầu như không còn một mảnh loạn giống như lại nắm g mắt nhìn từ xa khắp các nơi lọt vào trong tầm mắt đều là một cái bộ dáng không có một khối hết địa phương tốt hắn không khỏi n h ữ mày đi nơi nào tìm một cái ở nút địa phương mà thôi ngay ở chỗ này a nơi này là vạn vực chiến trường dù thế nào ẩ nút n địa phương đều không an toàn sau một lúc lâu hắn lắc đầu lẩm bẩm dứt lời trong tay xích huyết đao lập tức kích động x u ấ t một mảnh huyết quang hắn bay nhào thẳng xuống dưới thoáng qua chấm đất v u a y một tiếng bạo tiếng nổ truyền ra loạn thạch thổ nhưỡng bốn phía về ra nhưng hắn không có chút nào dừng lại dùng xích huyết đao mở đường cứ thế mà chui xuống dưới đất hơn mười t r ư ợ n g sâu rồi sau đó lại một chuyến thẳng hướng sụp đổ đại trong lòng núi mà đi trên mặt đất nhẹ nhàng chấn động rầm rầm chầm đục không ngừng chỉ thấy hắn lúc trước chui vào địa phương một cái hố s chén trà nhỏ thời gian trôi qua mặc vua hư đã phá vỡ thổ nhưỡng tầm nham thạch chui vào sụp đổ đại trong lòng núi mở suất một mảnh dài rộng mấy trượng không gian hăng ra chỉ là bên trong bốn phía đen kịt không có một tia ánh sáng nhưng tại đây cũng không phải hắc cám hư giới đối với hắn bực này tu sĩ mà nói chung quanh rõ ràng có thể thấy được ý niệm cái động tự muốn đem thi quỷ vương thú nhận đến chờ đợi một bên nhưng đ ỗ n g nhiên lòng hắn đầu máy động tại trong bóng tối thật sâu như mày chỉ vì hắn liên tục thử mấy lần dĩ vang chỉ cần ý niệm cho đến đan điền khí hải trong bất kể là thi quỷ vương còn không khác thu hồn toàn bộ sẽ xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, như cánh tay sai nhưng lúc này đây không gây p h á p cảm ứng được thi quỷ vương tồn tại tựa như nó căn bản là không đang giận trên biển đồng dạng càng đừng nói chiêu đi ra lập tức ngồi xếp bằng trên đất dùng nguyên thần chìm vào đan đ i ể n khí hải xem xét chỉ thấy rộng lớn khí hải linh khí mờ m ị n khí hải phía trên trầm d ã i chuyển động linh khí vòng xoáy như trước giống nhau tức hướng nhưng mà bất đồng chính là dĩ vãng lẳng lặng lơ lửng huyết c h â u chính tản ra nhàn nhạt huyết sắc h à o quang đem thi quỷ vương bao khỏa trong đó thi quỷ vương tựa như tại ngủ say đồng dạng không có chút nào di động lúc này mạc v ô hư cho dù là nguyên thần đang giận trên biển lại cũng cảm ứng không đến thi quỷ vương tồn tại tầng k i a hơi mỏng nhàn nhạt huyết sắc h à o quang tựa như ngăn cách hết thảy thi quỷ vương phảng phất thân ở tại một cái thế giới khác càng làm cho hắn khó hiểu chính là như muốn nghiền nát đỉnh lại đã ở nhàn nhạt huyết sắc h à o quang ở bên trong hắn đồng dạng cảm ứng không đến một tia nửa điểm chỉ có thu hồi đan điền khí hải trong xích huyết đao y nguyên cách huyết c h â u rất xa lẳng lặng lơ lửng tại linh khí vòng xoáy trong đột nhiên mạc v u hư kim quang nát nát nguyên thần phóng người lên bay thẳng hướng huyết trâu tựa như muốn hiểu r nhưng là tu hành từng ấy năm tới nay như vậy thủy trung không có đ à m h n thậm chí liền một k i a mặt mày đều không có hắn biết rõ như nguyên thần trở về vị trí cũ căn bản không làm gì được huyết c h â u mảy may đều không thể nhìn trộm cho nên lần này hắn lớn mật dùng nguyên thần tới gần huyết c h â u đây là đang trước kia chưa bao giờ thử qua phương pháp xử lý chính yếu nhất chính là hiện tại thân ở vạn b ự a chiến trường không có thi quỷ vương hắn có thể tiếp nhận đạt được thi quỷ vương còn không lâu còn không có quá nhiều ỷ lại thi quỷ vương đấy nhưng như muốn nghiền nát đỉnh bất đồng từ khi tại phong ma huyên hạ đạt được đến nay vẫn không chê trong tay hắn sử dụng tới cũng là thuận b u n xôi g i tuy nhiên gần k ề chỉ là nện cùng đụng một khi không có đỉnh hắn đem trở nên rất bị động liền thực lực đều bị gián tiếp gọt yếu rất nhiều kể từ đó tử vong sát xuất sẽ gia tăng đây là hắn không muốn muôn kết quả chỉ là đem làm nguyên thần của hắn đến huyết c h â u không xa lập tức t h ò tay có thể đụng phải huyết quang lúc huyết c h â u đột nhiên tạo nên một mảnh huyết quang lại để cho hắn nguyên thần lập tức bay ngược mặc vô hư càng thêm n g h i hoặc bay ngược nguyên thần cũng không có bị một tia tổn thương gần k ề chỉ là bay ngược mà thôi ngược lại nguyên thần dừng lại một chầu lần nữa hướng huyết c h â u bay đi lúc này chỉ thấy huyết c h â u tạo nên cái k i a phiến huyết quang cũng không có co rút lại đem đỉnh cùng thi quỷ vương đều bao trùm đem làm mạc vô hư nguyên thần phi đến huyết quang biên giới lúc vậy mà rốt cuộc không cách nào tiến tới một bước tựa như tường đồng vách sắt giống như chặn hắn tiến lên đường không so với tường đồng vách sắt càng lớn chi dùng hắn tu vi hiện tại tường đồng vách sắt hắn đưa tay giữa có thể khiến nó biến thành một đống đồng nát sắt vụn đông nhiên vê anh một tiếng nổ, vang tiếng nổ cắt rộng lớn khí hại sở hữu tất cả nơi h ẻ lánh phong vân biến sắc linh khí như biển sóng biển kích tiên hắn càng lấy nguyên thần chỉ là huyết quang không thay đổi hắn nguyên thần đại c h ấ n lại bay ngược xuất mà hắn tại đen kịt trong thân thể cũng chấn động trong miệng có máu tươi tràn hẳn ra ẩn ẩn tiếng oanh minh càng là chuyển ra bên ngoài cơ thể hắn loại này hành vi không khác tự sát không dám lại oanh kích thứ hai quyền như lại đánh ra mấy quyền huyết quang không thay đổi chính hắn tự chết rồi bay ngược nguyên thần đ ố n g nhiên biến mất đang giận trên biển lập tức xuất hiện tại trong đầu thức hải chỗ trong bóng tôi hắn chậm rãi mở hai mắt ra lau một cái trong miệng tràn ra máu tươi lẩm bẩm xem ra chỉ có thể tu hành củng cố tu vi cùng với ngộ pháp tế luyện xích huyết đao rồi hắn không thể không không thể làm gì tiếp nhận sự thật huyết c h â u quỵ dị khó giỏ giống như có vô tận thần bí tuy nhiên một mực đều tồn tại ở trong cơ thể hắn nhưng qua nhiều năm như vậy hắn chưa từng nhìn trộm đến nhỏ tí tẹo đ ỗ n g nhiên trong bóng t ố i sáng lên bích lục ánh sáng âm u chỉ thấy tần c h â u nhi cái thanh k ê u bích lục trường kiếm xuất hiện trong tay hắn sắc mặt tại ánh sáng âm u chiếu dọi có chút thảm lục thọ tay chậm dãi theo bích lục trường kiếm bên trên mơn trớn đ á y mắt có đau xót có tư b u ồ n nhưng hắn vẫn không nói một lời chỉ là dùng tay nhẹ nhàng mà chậm dãi qua lại mơn trớn bích lục thần kiếm giống như là phụ tại lại lần nữa nhắm hai mắt lại bên ngoài cảnh hoàng tàn khắp nơi đại đ ị a n h ư trước có gió thổi qua ô ô rung động theo la sát thiên nữ ly khai tại đây đến bây giờ cũng không có những người khác đã đến mà ở vạn vực chiến trường khác các nơi nhưng lại đại chiến mấy ngày liền một mảnh không biết tên địa phương một cái toàn thân hắc vũ mất trật tự không chịu nổi q u ả đen từ không trung cấp tốc xảy qua sau lưng đuổi theo một đám đ ằ n g đắng sát khí người chỉ thấy q u ả đen một bên phi còn một bên chửi ầm lên thanh âm khó nghe cực kỳ giống như phong đáy nổi giống như nhưng lại nói chết tiệt liên phá quân giết ngàn đao lâm việt thiên lôi đánh xuống a tráng Các người rõ ràng lừa dối ra đến vực chiến người ràng đến bạn trường vượt dối rõ ra sớm biết như vậy, như vậy ra, lừa s ớ một biết tới. chết như như đánh cũng không vậy vậy Quy ra m chương 222, cái này quá nguy hiểm. này nguy quá Một đám đằng đằng sát khí người đi theo một con quạ đằng sau theo đuổi không bỏ trên mặt của mỗi người đều hiện đầy màu sắc trăng nhã giống như đối với cái con kia quạ đen có thấu xương hận ý mà quạ đen một bên gấp phi một bên chửi ầm lên không có một câu lời hữu í c h thanh âm còn rất khó nghe nó đúng là tiểu hắc nhiều năm qua đi bản tính không thay đổi đột nhiên tiểu hắc dừng lại một chầu lập tức trở lại cánh hướng sau lưng đ u i theo người liền tiến một đám người như lâm đại địch b ỗ n nhiên hướng hai bên lớp ngang mở đi ra đồng thời trên người hào quang nhao nhao bạo phát vô hình trong không khí giống như có ác thu muốn đám đông thôn phệ đồng dạng Hoa anh! có một người trốn tránh không kịp bị tiểu h ắ c vô hình công kích s á t ở bên trong lúc này bay rớt ra ngoài thật xa Hoa! các ngươi không nên ép ra các loại da vạn vực chiến trường ra cần phải từng bước từng bước hành hạ chết các ngươi tiểu h ắ c h é t lớn rồi sau đó không làm chút nào dừng lại vừa vội nhanh chóng hướng viễn không bay đi chỉ thấy tráng hán toàn thân ô quang lợn lờ tràn ngập sắc khí chặt chẽ truy tại tiểu hắc đằng sau mà những người còn lại cũng không có một cái nào dừng lại tiểu hắc hồi trở lại lường liếc nói s o n g rất quái ngươi bây giờ còn sống hoàn toàn là gia nhân tử lần trước tại vạn yêu thiên vực nếu không phải ra ngăn đón ngươi sớm đã bị ai trăng cái k i a đổ tham ăn năn hết ngươi không mang ơn thì cũng thôi đi bây giờ lại còn muốn bỏ đa số giếng các loại gia tìm được liên phá quân nhất định phải làm cho hắn giáo giáo ngươi bông hoa vì cái gì hồng như vậy Đột nhi chỉ thấy tráng hán lập tức biến thành một đầu đầu có hai sừng khổng lồ d a o long toàn thân lân giáp tránh ô quáng dài đến hơn ba mươi trượng tốc độ đột nhiên tăng nhiều phong cầu ba người đều phải chết ngươi cũng trốn không thoát hôm nay ta muốn ngươi chết song rác d a o long giọng c ă m h ậ n nói nói được nghiến răng nghiến lợi hù chết ra rồi ngươi còn muốn báo thủ cho rằng biến trở về trùng dạng t i ể u đổi đến bên trên ra sao đừng có nằm động lần trước ra t i ể u không có lẽ nhân từ nương tay có lẽ lại để cho ai tráng ăn hết ngươi tiểu h ắ cũng c không quay đầu lại mà nói chỉ là xem nó vùi đầu gấp phi bộ dạng tốc độ rõ ràng không có song rác g a o long nhanh cũng không b i ế tiểu nó n ơ nào đến tin tưởng. g long long hắc lại, từng bước từng bước long long lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phát hiện cùng bọn họ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần con ngươi đen như mực trong hiện lên vài tia hao sắc nhưng nó hay là mở miệng lớn tiếng nói cái tia lao trùng dọa được ra kinh hãi lạnh mình đấy Các loại da đúng i r o lúc này cả vùng đất một cái thiếu nữ kỵ ngồi ở một đầu cự hổ trên lưng nghe được tiếng hô sau ngang đầu bốn phía nhìn quét chỉ thấy thiếu nữ một mươi tám một mươi chín tuổi bộ dạng đôi mắt sáng răng trắng tinh xinh đẹp xuất trần đặc biệt là một đôi đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động dáng người cũng lồi lom v à t phòng linh lung vận chuyển đang mặc một bộ hỏa hồng quần áo tựa như một đoá đang tại đằng đằng tiêu đốt hòa diễm mà nàng tọa hạ cự hổ cao năm sáu trượng trường mười trượng có thửa toàn thân cao thấp xích diễm lượn lờ nhảy lên thiếu nữ ngồi ở nó trên lưng tựa như đặt mình vào tại trong lửa nhưng nàng lại không có đã bị mảy may tổn thương trong nháy mắt tiểu hắc song rác giao long cùng đại một đám người theo trên không cấp tốc x ả qua ai cũng không có nhìn nhiều trên mặt đất thiếu nữ liếc lập tức đi xa ô đây không phải là v h ệ không ma qua sao rõ ràng bị người đuổi rét thú vị chính ẩm đầu chung quanh thiếu nữ mở miệng nói giống nàng tọa hạ cự hổ phát ra một tiếng g ầ m nhẹ nói tiếp không phải nói vệ không ma quạ những năm gần đây này cùng phong cầu bàng quay đến tất cả đại thiên vực đều không được a n bình sao làm sao có thể sẽ bị đuổi g i ế t ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi tiểu lão hổ ngươi t h ự c n ố c chẳng lẽ b ụ n cô nương không có nói với ngươi hơn vạn vực chiến trường hư chống không pháp x é rách sao dù cho vệ không ma quạ cũng không được mau cùng lên chúng ta đi xem xem náo nhiệt thiếu nữ vỗ một cái nàng tọa hạ cự h ổ nói dứt lời chỉ thấy cự h ổ thoáng chốc thoát ra giống như một đạo hỏa hồng lưu tinh tại cả vùng đất xe qua cấp tốc sức chạy ở bên trong cự hồ coi chừng nói ra ta đều đã lớn như vậy rồi có thể hay không đừng gọi ta tiểu lão hổ rồi hả hơn nữa nơi này là vạn vực chiến trường a ha ha thiếu nữ cười khẽ tiếng cười trong gió ẩn ẩn truyền đến ra nàng nói gọi nhiều năm như vậy gọi thói quen không đổi được rồi nhanh lên đều nhìn không tới bóng người rồi giống cự hổ phát ra một tiếng rất không tình nguyện g ầ m nhẹ tốc độ lại thêm nhanh hơn rất nhiều mà lúc này song rác g i a o long cùng tiểu h ắ c đã chỉ kém cách hơn trăm t r ư ợ n g xa phía trước tiểu h ắ c thỉnh thoảng hồi trở lại lượng đột nhiên vốn chỉ là lớn cỡ bàn tay thân thể lập tức b i lớn dương cánh lại có hơn hai mươi triệu so với cái k i a năm vẫn còn mặc vô hư bên người lúc lớn hơn rất nhiều phốc cánh giữa mang theo gió lớn từng cơn trở lại liền hướng song rác giao long vô qua hay là giống nhau những năm qua không có bất kỳ chấn động và n h song rác giao long hơi bị s á t trong tựu i có một mảng lớn lân r ắ p thái rơi càng có máu tơi bay là tạ nhưng nó lại không ngừng ác đánh về phía tiểu h ắ c thấy vậy tiểu h ắ c lẩm bẩm nói không dứt cái k i a r a chỉ có trước đem các ngươi đ ề u giết và không thì lại tiếp tục như vậy ra cả đời tên tuổi anh hùng toàn bộ hủy dứt lời song rác giao long đã đến chỗ gần mà tiểu hát đen kịt trong hai mắt ánh sáng âm vũ t r n g già nhất phi chủng、tiên. vịn xa thẳng lên. G-4 Song rác long giống động phường hướng ngươi không ngươi những người khác một cái không rơi, cũng ngao ngao hướng Đông dừng lại một chầu, mang to, ngươi ngươi tiếng gọi cùng vãng nặng nghề, giống ngục vong sát dao to, theo thoát, to, Hoa hoa theo thanh lên, nói trốn nay hẳn lên nhiên, nhà nhau lớn hắn thanh trên quanh quần như truyền bốn rác rơi, rất trời ra khác cái khác chết hắc chầu chịu chết, cả chết. Ra, một cỗ tử vong khi tức dĩ dưới địa phía lấy lại phải tiểu mới phải kiểu khi bắt một một Một đất một tử âm âm hôm mà đều ưu song long dao long thoáng chốc bất ổn thiếu chút nữa từ không trung trồng ngã xuống chỉ cảm thấy nguyên thần chậm trờn giống như lọt vào mấy cái ác quỷ lôi kéo dùng đem nguyên thần của nó mang nhập địa ngục đồng dạng trước đó nó chưa bao giờ đụng phải tiểu hát như thế quỷ dị công kích a a còn lại mọi người không có sai biệt càng có hai người ôm đầu đau nhức gọi từ không trung thẳng tắp hướng đại địa rơi đi a tiểu hát lại gọi h ắ n âm hay là nặng nghề lại để cho người sinh ra một loại đưa thân vào u n g ụ c trong ảo giác a a a đau nhức tiếng kêu liên tiếp vang lên một đám người từng bước từng bước rơi đi xuống nhưng mà tiểu h ắ c lúc này cánh lại hướng rơi xuống đi người huy động liên tục banh banh trong tiếng chỉ thấy những người kia đầu rất nhanh nổ bùng huyết vũ văng khắp nơi hướng đại địa nghiên g rơi vãi đột nhiên tiểu h ắ c thẳng hướng song g i á c giao long đánh tới cự cánh vô giữa cùng u phong gào thét như bay gương p h ố c t ỏ thoáng chốc song g i á c giao long toàn thân ô quang đại thịnh tiếng hô r u n g trời một mảnh ô quang thình lình đánh về phía tiểu h ắ c trong đó ẩn chứa lăng lệ ác liệt sắc cơ n h y mắt tới gần tiểu hát đen kịt trong hai mắt tràn ra ánh sáng âm u không giảm cánh cồn p h ế vô hình công kích một đạo tiếp một đạo nhưng mà ô quang không tiêu tan đột nhiên tiểu h một đại đoàn máu huyết bao vây lấy một khoả hài nhi n ắ m đấm giống như lại không biết tên hạt giống đang tại điên cuồng n ả y mầm sinh trường qua trong giây lát đã là cành diệp giả thiên tiểu h á c vội vàng bay ngược chỉ là đã tới không kịp đầy trời cành cây vậy mà như đằng giống như nhanh chóng quấn chặt lấy nó hai móng nó dốc sức l i ề u mạng tránh động g ã y đi một căn lại bị đ ư n g một căn cuốn lên giống như vô t ậ n hoa khó trách cái này đầu hai sừng trùng dám đi theo ra đằng sau theo đổi u không bỏ chết tiệt r a rõ ràng bị lừa rồi tiểu hát hổn hển mà nói lúc này tiếng kêu của nó lại khôi phục bình thường đúng lúc này chỉ thấy cành diệp giả t i ê n ở dưới không trung vô số như hạt giống đồng dạng đồ vật tới lúc gấp rút nhanh chóng bay lên ở trên thăng trong quá trình lại toàn bộ tại nảy mầm sinh trường một cái toàn thân làn da đều là màu xanh lá nữ nhân tay cầm một căn mục trượng chân đạp một mảnh hơn trượng rộng thủng t h ỉ n h lá cây đã ở cấp tốc bay lên đông nhiên là thiên linh thiên vực mục linh tộc người đảo mắt xuyên qua che trời c á n h lá ánh b à o tiểu hát trong mắt hoa là ngươi tiểu hát kêu sợ hãi hiển nhiên nó cùng nàng đã từng thấy qua đúng vậy là ta tộc lạc hậu ta tới giết ngươi ngươi đánh thiên linh mục nhân vật ý nhưng lại có thể xuyên thẳng qua hư không cái này quá nguy hiểm là muốn đoạn tộc của ta căn bản chỉ có tại vạn vực chiến trường mới có cơ hội nàng nói đang khi nói chuyện chỉ thấy trong tay nàng m ộ t trượng phát ra màu xanh là hóng ánh ánh sáng vô số hạt giống nảy mầm điên cùng sinh trường hoặc cây hoặc đ ằ n g nhao nhao hướng tiểu hắc quấn quân đi trong đó có một đoá khác thường đoá hoa nhưng lại không có động nhìn về phía trên hư mất giao nhau mơ mơ hồ hồ bộ dáng tựa như một đoá phóng đại vô số lần hoa hưng dương nhưng đoá hoa toàn thân là màu đen chính giữa cũng không có hạt dưa tiểu hắc vừa thấy trong hốc mắt tràn ra ánh sáng âm ú cũng đỡ không nổi trong hai mắt kinh hãi đáy mắt còn có một tia sợ hãi hiện lên đây là nó chưa bao giờ có bộ dạng Quy một c hoa ư Hư ơ n g gọi g i tỷ tỷ. thật a n h u màu mơ mơ hồ hồ đ e nó đoá kêu to một tiếng dốc sức l i ề u mạng tránh động nhưng mà lại tốn công vô ích sinh t r ư ở n g tốt c ả n h cây dường như không thể phá vỡ đồng dạng một mực bắt nó hai móng c h ó i b u ộ c chặt đáng chết một nhan một linh tộc vì ra thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn chỉ là không biết n g ư ờ i dẫn theo vài cọn thôn linh hoa đến vạn vực chiến trường đến tiểu hắc lớn tiếng nói dứt lời một chương phong cách cổ xưa đại cung lập tức xuất hiện tại nó hai cánh giữa đón gió liền trướng theo sát lấy một căn hoàng kim tiễn mũi tên lại thoáng hiện nó một cánh trường cung một cánh kéo dây cung chỉ một thoáng cổn u phong gào thét kim quang tăng vọt phảng phất giữa liền thiên địa đều thất s á c ông dây cung tiếng nổ hư không rung động tiểu hắc không chút do dự hướng cái kia gốc kỳ dị thôn linh hoa bắn ra một mũi tên kim quang như sông giống như theo cựu thiên mà đến thái cổ linh cung một linh tộc tên là một nhan nữ tử kinh ngạc nói giống như hiện tại mới biết được tiểu hắc có cây cung này đồng dạng chỉ thấy trong tay nàng mộc trượng huy động liên tục thôn linh hoa cấp tốc chất động tựa như thay hình nội vị đồng thời nàng dưới chân rộng thùng thình lá cây v ó n g ánh ánh sáng chợ khẽ hiện qua trong dây lát tựu i chắn kim quan g phía trước một màn kỳ dị xuất hiện kim quan g như xông một hướng bất lợi dễ như t r ở bàn tay mũi tên nhọn rõ ràng không c ó xuyên thấu lá cây gần cây chỉ l à thôi động lá cây rút lui mà thôi uy thế lại tại b i ế n yếu tốc độ cũng nhanh chóng hạ thấp mà thôn linh hoa chấp động không ngừng mang theo một vòng lại một vệ tàn ảnh tựa như có lần lượt phân thân đồng dạng ông dây cung lại bắn ra một mũi tên chỉ là cái này một mũi tên cũng không phải hướng thôn linh hoa bàn ấy mà là nhắm ngay một nhan nhưng một nhan không có chút nào kinh hoàng không tránh không cho trong tay một trượng đối với bắn về phía nàng kim quang l i ề n chút thoáng chốc một đạo lại một đạo chỉ mẫu lớn nhỏ hóng ánh chỉ từ một trượng trong kích x ả n xuất đánh ra trước kế tục từng cái kích tại kim quang bên trên chỉ thấy kim quang đang kịch liệt rung động lắc lư trong không ngừng nhỏ đi biến yếu còn chưa đến một nhan trước mặt t i ể u lộ ra một căn hoàng kim tiễn mũi tên cuối cùng bị một đạo hóng ánh ánh sáng đánh chúng bay ngược mà quay về nói rất, dài dòng, nhưng khi đó rất nhanh đúng lúc này chỉ thấy cấp tốc chất động thôn bay ngược mà quay về nói rất nhanh đúng lúc này chỉ thấy cấp tốc chất đ n g thôn bay ngược mà q u a dùng thôn linh hoa làm trung tâm t r u n g quanh hư không bỗng nhiên hình thành một cái t ĩ n h mịch lỗ đen lên ra như muốn đem người t h ô n vệ mà lỗ đen cùng thôn linh hoa hoa thể độc nhất vô nhị hư thật giao nhau mơ mơ hồ hồ nhưng mà tiểu hát thân thể không việc gì nhưng nó lại cảm thấy nguyên thần bất ổn giống như là muốn dây rụa thân thể bị hắc động k i a t h ô n vệ thoáng chốc phong cách cổ xưa đại cung tại nó hai cánh giữa biến mất không thấy gì nữa quanh thân ánh sáng âm ú đại thịnh hoa theo sát lấy một tiếng bất thường kêu to vang vọng trên trời dưới đất trong lúc đó trời đất sáng sủa thế này đều giống bị bịt kín một tầm tử vong bóng mờ Bước, đón gió cùng loạn múa. lúc này tiểu hát lại giống như một ma thần đến thế gian như mạc vua hư nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy kinh dị phi thường trước kia tiểu hát ngẫu nhiên một tiếng bất thường đều to gần kể chỉ là thanh âm bất đồng chưa bao giờ quỷ quái biến hóa mà ra nhưng hiện tại theo hắn quanh thân ánh sáng âm u trong biến hóa xuất quỷ quái giống như là theo cựu hữu địa ngục trực tiếp hàng lâm nhân gian đắc ma không có chỗ nào mà không phải là dữ t ậ n đáng sợ như muốn đem người ăn sống n u ố t tươi như nhìn kỹ lại cùng diệp trường không loạn ma phiên trong phong ấn lấy loạn ma có vài phần tương tự chỉ là cũng không có loạn ma huyết hồng hai mắt m ộ c nhan n i ễ u mày trong tay m ộ t trượng không ngừng p ó n g ánh quan g t h i ể m động giữa nàng nói chưa từng nghe nói vệ không ma quạ lại vẫn giống như này kỳ dị thần thông thuật ngươi không biết còn khá nhiều loại muốn giết ra không có cửa đ ầ u cưng không liền cửa sổ đều không có tiểu hắc lớn tiếng nói tiếp theo chỉ thấy chung quanh nó cùng loạn nhảy múa quỷ quái một bộ phận phi tốc đánh về phía mộc nhan còn có một bộ phận nhao nhao đánh về phía c u ố n quanh lấy hắn hai móng cành cây đồng thời nó hai cánh đối với thôn linh hoa v u n g mạnh vô hình công kích tấn mạnh đánh ra thấy vậy mộc nhan trong tay mộc trượng đ ố n g nhiên đánh ra một mảnh óng ánh ánh sáng ngăn trở đánh về phía nàng quỷ quái rồi sau đó hướng thôn linh hoa bỗng nhiên một ngón tay thoáng chốc lỗ đen biến mất thôn linh hoa lập tức đến bên người nàng tránh khỏi vô hình công kích nhưng mà bên cạnh một mảnh thảm thực vật nhao nhao bạo vỡ đi ra đúng lúc này giống to một tiếng rung trời tiếng n theo đầy trời thảm thực vật trong thoát ra h u n g hăng hướng tiểu hắc đánh tới hoa chết tiệt song rác t r ù n g ra trước hết d i ế người tiểu hắc đại hận phong cách cổ xưa đại c u n g lập tức t h o á t hiện dương cung cải tên công tác liên tục lập tức muốn bắn ra một mũi tên đột nhiên tiểu hắc đáy lòng r u lên nhưng lại m ộ t nhan diệt đi mấy cái quỷ quái mang theo thôn linh hoa đến chỗ gần thôn linh hoa nộ i chán lấy chính nhắm ngay nó tiểu hắc một chuyến bỏ quên song g i á c giao long một mũi tên bắn về phía thôn linh hoa chỉ là lập tức mục nhan cái tia trương rộng thủng thành lá cây lại chắn mũi tên phía trước trong tay nàng mục trượng tản mát ra một mảnh óng ánh ánh sáng thỉnh linh đánh về phía tiểu hắc. nhưng quen mà khác vô số thảm thực vật hoặc đằng hoặc t â y nhà tại mộc nhan dưới sự khống chế điên cùng sinh trưởng lăn tràn trong nháy mắt cái này một mảnh bầu trời không đều giống như trở thành một mảnh vô biên rừng rậm đem tiểu hát vẫy ở trong đó m ộ t nhan cùng song rác dao long theo sát mà đi thẳng thẳng hướng nó cả vùng đất đang mặc hỏa hồng quần áo thiếu nữ kỵ ngồi ở một đầu toàn thân xích diễm lượn lờ cự trên lưng h ổ chính ngang đầu đ a n g trông xem thế nào đông nhiên nàng cười nói ha ha tại vạn vực chiến trường p h ệ không ma quạ đã mất đi lớn nhất dựa vào lại cùng phong cầu bang mọi người tách ra cái này gặp nạn dài vậy ngươi có cứu hay không à? nghe nói một linh tộc m ộ t nhan thế nhưng mà tại năm trăm năm trước nên tiến vào vạn vực chiến trường đấy lần này tiến đến giống như tự là chuyên môn vì d t p h ệ không ma quạ nàng tọa hạ cự hồ nói buồn cô nương ý định cứu đem phong cầu bang liên lụy vào ra các loại gặp được kiến chúa lúc dễ dép nàng thiếu nữ nói như vậy được không nào thiếu nữ nói dứt u ộ lời chỉ thấy cự hồ bay lên không chân đạp hư không như dẫm trên đất bằng nhanh chóng bay lên mà lúc này bộ dáng thê thảm tiểu hắc hận m u ô n yên n h ư tại đây không phải vạn vực chiến trường như tại đây có thể sẽ rách hư không đừng nói gần kể chỉ là m ộ t nhan cùng song giác giao lòng tự làm một ít da bất tử quái vật nó cũng có thể trốn mất thế nhưng mà liên phá quân lâm việt a tráng ba người các người đáng đâm ngàn đ à o đấy ra bị các ngươi hạ i chết các ngươi rõ ràng lừa dối ra đến địa phương quỷ quái này ra có thể k h í chính là ra vậy mà còn đến rồi tiểu hắc ngẩng đầu măng to ngược lại nó lại đối với nhanh chóng tiếp cận m ộ t nhan nói m ộ t nhan ngươi muốn n g h ị thông suốt ra nếu không chết một ngày kia ra đem một linh tộc thiên linh một n ổ t ậ n gốc như như vậy dừng tay ra cam đoan về sau không đánh thiên linh một nhân vật ý đúng lúc này một đạo kiếm quan g đột nhiên thoáng hiện theo đầy trời thảm thực vật trong một đường c h é m qua có có người nói đường đường phệ không ma quạ lại để cho cùng tiếng người cùng rồi hiếm thấy sự tình về sau đi theo ta ta làm chủ ngươi là buộc ta đã giúp ngươi giết các nàng liên quan mày cái b ư ở i ta làm chủ ngươi là buộc còn không sai bị lắm tiểu hắc không chút nào cảm kích mà một nhan cùng song giác giao long bỗng nhiên dừng lại một nhan nhìn xem người tới thản nhiên nói vàng hữu tại vạn vực chiến trường có m á n h liệt tin tưởng cũng không phải là chuyện tốt hiển nhiên trong nội tâm nàng không sợ nói xong nàng lại liếc qua bên cạnh thân hơn trăm t r ư ợ n g bên ngoài chỉ thấy một mảnh xích hỏa đằng đằng theo đ ầ y trời thảm thực vật phía dưới trực tiếp tiêu xuyên một cái thiếu nữ cưới một đầu cự h ồ hiện ra thân hình ha ha thiếu nữ ánh mắt chuyển động cười khẽ một tiếng cuối cùng nhìn xem tiểu hắc nói ra gọi t ỷ t ỷ b ộ n cô nương đã giúp ngươi cái gì tiểu t h í hải ngươi rõ ràng lại để cho ra gọi ngươi là tỉ tỉ tiểu hắc kinh ngạc cực kỳ ngươi mới là tiểu thi hải coi chừng bột cô nương một mồi lửa đốt đi ngươi thiếu nữ kiểu cả giận nói nhưng mà nàng chuyển động ánh mắt trong sạch là vui vẻ nhìn nhìn một nhan cùng song giác giao lòng lại nhìn một chút trung niên nam tử kia trung niên nam tử sắc mặt lạnh nhạt nhưng một nhan thật sâu n h ư mày thiếu nữ thiện dùng hỏa giống như một cái trong lửa tinh linh còn tại cả vùng đất lúc nàng cũng cảm giác được rồi nàng đối với trung niên nam tử là không sợ nhưng cái này đ ầ y trời thảm thực vật bất kể là đẳng hay là cây gặp h ỏ a tử đốt thiếu nữ lại để cho nàng rất k i ê n kỵ đã bị thương tiểu hát toàn thân hắc vũ mất trật tự không chịu nổi hai mắt bún quét hiện tại nó trở thành yếu nhất thế một phương như thiếu nữ nói tại vạn vực chiến trường nó đã mất đi lớn nhất dựa vào m ộ t nhan cùng song rác giao long thế tại giết nó mà trung niên nam tử kêu lại muốn nó là buộc dùng cá tính của nó đây là tuyệt đối không thể có thể chuyện đã đáp ứng còn tại mạc vô hư bên người lúc nó có thể chưa bao giờ dùng buộc mà cư hoàn toàn trái lại tại nó xem ra mạc vô hư mới là buộc ngay cả là tại phong cầu bang ai dám nói nó là buộc hiện tại chỉ là long du c h â nước cạn hồ rơi bình dương mà thôi n h ư tại đây không phải vạn vực chiến trường cái kia mở miệng muốn nó là buộc trung niên nam tử cho dù không chết nó cũng muốn quả hắn mấy tầng dưới ra đến không giữ chừng mắt liếc trung niên nam tử ngược lại nhìn về phía c ớ i cự hồ thiếu nữ nói m ộ i tử da cảm giác khí tức của ngươi có vài phần quen thuộc chúng ta bài kiến giúp da giết bọn chúng đi các loại da vạn vực chiến trường sau da bảo cây ngươi đem cái kia song g i á c trùng lưu cho da da muốn chậm rãi hành hạ chết nó dù cho tiểu h ắ c đã mất đi lớn nhất dựa vào nó cũng không cách nào giết tiểu h ắ c điểm này nó trong nội tâm giành mạch phệ không ma q u ạ n h ư dễ giết như vậy đã sớm chết vô số lần giống lớn tiếng như vậy làm gì vậy thiếu nữ n h ư mày đón lấy nàng lại đối với tiểu h ắ c nói ra ngươi xem bùn cô nương như là cần ngươi bảo vệ người sao không gọi tỷ tỷ t i ể u không bàn nữa đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cứ như vậy chết ở chỗ này hoặc là là buộc dứt lời tiểu h ắ c trong nội tâm h é t lớn chết tiệt nếu để cho liên phá quân lâm việt bọn hắn biết rõ ra gọi một cái cô nàng làm tỷ tỷ cái kia ra về sau thể diện còn hướng cái đó đặt c á phong cầu ba người đều phải chết vạn vực chiến trường đã mở khải hai năm thời gian nói không chừng bọn hắn hiện tại cũng đã toàn bộ chết rồi vô luận như thế nào ngươi cũng không xảy ra vạn vực chiến trường song g i á c giao long hóa thân tráng hắn giọng căm hận nói song g i á c trùng ngươi cho ra cơm miệng cả nhà ngươi chết bọn hắn cũng sẽ không chết tiểu hắc gác nói đón chào song g i á c giao long k h í cực làm ta c h i bộc u ta hiện tại đã giúp ngươi giết bọn chúng đi đợi đã đến, đến giờ mang ngươi xuất vạn vực chiến trường trung nhiên nam tử kia mở miệng nói thanh em rất bình thản g phản phất là đang nói một kiện không có gì đặc biệt việc nhỏ đ ô n g dạ nói g n xong một thanh trường kiếm lập tức tránh hiện tại hắn trước người kiếm quan sáng trói lăng lệ ác liệt phong vân biến xác trực chỉ hướng song rác giao long cùng một nhan hán rất cường nói khoác không biết n ư ợ n g bồn cô nương có đồng ý sao t h ế vậy cưới cự hổ thiếu nữ liếc mắt nhìn hắn nói người nếu muốn chết ta sẽ thanh toàn ngươi trung niên nam tử kia nói thanh âm hay là giống nhau tức mê hoặc bình thản hãn tựa hồ cũng không có đem cô gái kia coi như uy hiếp đồng dạng người nếu muốn chết ta cũng thành toàn bộ ngươi thiếu nữ nói không có chút nào né tránh ý tứ hai người đúng là tranh phong tương đối lên một mực không nói gì một nhan nhìn nhìn thiếu nữ lại nhìn một chút trung niên nam tử trong lúc nhất thời không có bất kỳ biểu thị mục đích của nàng là giết tiểu hát nếu như chặn ngang một cước hai người đại chiến vậy thì thật là tốt cái kia xem xem chúng ta ai chết lập tức bạo tiếng nổ rung trời trường kiếm dừng lại một trầu phù văn lúc này bạo tán nháy mắt lại hóa thành một cái biển lửa nóng bỏng nhiệt độ cao như muốn đem hư không tiêu h sợ đẩy trời thực bị điên cuồng tiêu đốt trung niên nam tử nhẹ nhũ mày và trong giây lát, dây lá đột nhiên t ạ t r cự hổ gào thét trong miệng một khỏa cực lớn hỏa cầu lập tức thành hình đánh thẳng hướng m ộ t nhan cùng song rác giao long mà lúc này tiểu h một bên hai cánh hướng hai người vững mạnh vô hình công kích tấn mạnh đánh ra một bên ra sức tránh động hai móng nó cũng không muốn ngồi chờ chết không biết làm sao trói buộc chặt nó hai móng cành cây giống như thần thiết giống như tiểu lão hổ đi g i ú p một tay cái con kia quá đen cái này người ta để đối phó thiếu nữ nói nói xong nhanh chóng phóng người lên quanh thân phụ văn không ngừng hiện hiện biển lửa tăng vọt nàng tắm rửa trong lửa giống như trong lửa tinh linh đào mắt t i ể u cùng trung niên nam tử kia chiến cùng một chỗ chỉ thấy trung niên nam tử trong tay bản hào quang sáng c h ó i trường kiếm không biết tại khi nào hào quang đã biến mất biến thành một thanh như sắt thường bộ dáng bình thường trường kiếm nhưng mà hắn bên trên lăng lệ ác liệt chi ý không giảm trái lại còn tăng cho dù ở trong biển lửa cũng làm cho người cảm giác được từng đợt lanh y tập kết thân trung niên nam tử những nơi đi qua biển lửa tránh lui không thể lâm hắn thân chỉ là không ngừng có phủ văn đánh về phía hắn hắn không thể không huy động trường kiếm trong tay ngăn cản mà cự hổ theo trong biển lửa lao ra toàn thân xích diễm lửa l l lăng không chạy vội như như tiềm điện thẳng hướng tiểu hát mà đi vê anh song rác g i a o long gặp hỏa cầu đột kích bỗng nhiên q u a n người một mảnh ô quăng thoáng chốc đánh ra cùng hỏa cầu tấn công một chỗ tiếng nổ vang trong hỏa vũ n h o nhau đầy trời thực bị thiêu đốt được mạnh hơn chỉ là còn chưa đốt tới t i ể u hát chỗ nó hai móng y nguyên bị trói b u ộ c ở gặp một nhan tả h ư u x ê dịch chớp động giữa né qua một đạo lại một đạo vô hình công kích nhanh chóng tiếp cận hoa nó lại là một tiếng bất thường kêu to vang vọng trên trời dưới đất nặng nề chi âm giống như có một cỗ tử vong khí tức tràn ngập toàn thân ánh sáng âm u đ ạ i thịnh một cái lại một cái giống như quỷ quái ma ảnh hóa xuất gào thét lệ gọi giữa lại để cho người vẻ sợ hãi song rác dao long thoáng chốc khẽ giật mình cự hổ đột nhiên x u n g đến một chảo đem nó đập bay ra ngoài thật xa theo sắt lấy đánh tới mà một nhan dừng lại một trầu trong tay một trận chiến kích x lúc này chỉ thấy tiểu hắc quanh thân ánh sáng âm vũ trong hóa xuất quỷ quái toàn bộ đánh về phía nàng mà tiểu hắc hai cánh giữa xuất hiện lần nữa cái kia một t r ư ơ n g phong cách cổ xưa đại cung dương cung cái tên hình dáng như trăng rằm ông thư không rung động l ắ c lư kim quang c h ấ p động chỉ là tiểu hắc cái này một mũi tên cũng không phải hướng m ộ t nhan bàn đấy mà là hướng thủy chung một mực c h ó i buộc lấy nó hai móng cành cây m ộ t nhan thấy vậy hai hàng lông m à y đ ạ i n h ă n một khi tiểu hắc dây rủa trói buộc nếu có cơ hội như vậy đem ngàn khó muôn vàn khó khăn lúc này đây là vì tiểu hắc cũng không biết nàng cùng song giác giao long liên thủ nếu như biết rõ tiểu hắc là tuyệt đối sẽ không mắc lừa đấy nghĩ đến đây nàng dưới chân rộng thùng t h ì n h lá cây thoáng chốc sáng lên đột nhiên đánh về phía tiểu hắc những nơi đi qua cái kia lại để cho người kinh hái quỷ quái lại cấp tốc tăng ăn dã đồng thời trong tay nàng m ộ t trượng huy động liên tục thôn linh hoa đối với tiểu hắc nộ chán h ư mất g i a o nhau mơ mơ hồ hồ lô đen xoay mình hiện vâng bạo tiếng nổ ở bên trong c h ó i buộc chặt tiểu hắc c ả n h cây rốt cục bạo vỡ vụn chỉ là lập tức nó toàn thân lông vũ trật l ở m ộ t c ô mánh liệt tử vong khí tức tập kích chạy lên não nguyên thần chấn động dường như như muốn thoát thể mà ra vừa thấy nộ chán thôn linh hoa đối diện lấy nó vội vàng gắt gao ngăn chặn chấn động nguyên thần nhanh chóng dương cung cài tên thẳng đối với thôn linh hoa liền đánh ú t lại r ộ n g thùng tình h lá cây đều không thể bận tâm nhưng mà còn chưa kéo căng thân ảnh của nó vậy mà xuất hiện trọng điểm đúng là nguyên thần muốn ly thể bị thôn linh hoa thôn phệ bộ dạng tiểu h ắ c trong nội tâm hoảng hốt không kịp kéo căng cung để lại dây c u n g một đạo kim quan g đột nhiên bắn ra chỉ là cũng không có trước kia như thế thế vậy m ộ t nhan trong tay m ộ t trượng hướng thôn linh hoa một ngón tay thôn linh hoa tranh gấp v ảnh mà tiểu hát bị g i n g thùng tình lá cây đánh trúng lập tức quăng ra ngoài hát vũ nhau nhau rơi không có được thương thế như thế nào dương cánh hơn hai mươi triệu thân thể đ ố n g nhiên nhỏ đi phi tốc l ư ớ t hướng phương xa các ngươi đều cho ra t r ở ra sẽ hồi trở lại tới tìm các ngươi đấy rất xa tiểu hắc khó nghe thanh â m truyền trở về trong giọng nói hận ý ngập trời mục nhan nhanh chóng đuổi theo nàng tiến vào vạn vực chiến trường mục đích chỉ có một g i ế t vệ không ma q u ạ n lúc này biển lửa đầy trời thảm thực vật mánh liệt thiếu đốt toàn thân xích diễm lượn lờ cự hổ chiến song giác giao long đ à n g tại kịch liệt chỗ cái kia giống như trong lựa tinh linh thiếu nữ trong chiến đấu năm nam từ đồng dạng kịch liệt và phần chỉ thấy thiếu nữ trong tay phủ văn thành phiên đánh ra liền hư không đều phản phất tại thi mà tự nhiên trường kiếm lăng lệ ác liệt khí tức không giảm mảy may trung nhiên nam tử tại trong lửa chạy không ngừng lấn thân đến thiếu nữ bên người chỉ là trước mắt mới chỉ thiếu nữ không một kia k h ắ c thường trung nhiên nam tử đồng dạng không việc gì đột nhiên thiếu nữ nhanh chóng thối lui xa vài chục trượng đầy trời biển lửa lập tức có rút lại đến nàng chung quanh ba trượng trong p h ạ m vi nàng lạnh nhạt nói nhiều tu hành năm trăm năm người gần kể chỉ là như vậy sao giống g b đúng lúc này hai tiếng giống to vang lên cự hổ cùng song giác g a o long bỗng nhiên tách ra cự hổ nhanh chóng gọi tới thiếu nữ bên người mà song giác giao long nhìn bọn hắn vài lần sau nhưng lại hướng tiểu hắc đào tàu phương hướng cấp tốc đuổi theo trung niên nam tử liếc qua đuổi theo mau song giác giao long trường kiếm trong tay đột nhiên biến mất nhìn xem thiếu nữ nói sinh tử chưa phân ngươi nói có đúng hay không gần kể chỉ là như vậy chim hồng tức huyết mạch thức tỉnh đến ngươi loại trình độ này đúng là hiếm thấy chúng ta sẽ gặp lại đấy nói xong hắn quay người đạp không tựu đi phương hướng lại cũng là tiểu hắc đào tàu phương hướng thiếu nữ quanh thân họ diễn tình lình biến mất k h é cười nói ha ha phệ không ma quả thật đúng là lại để cho người nhớ thương a chúng ta đây còn cùng đi theo sao p h ệ không ma quạ có thể hay không chết ở vạn vực chiến trường nàng bên cạnh cự h ổ nói không cần phải cùng đi theo giải nó một lần vây là đủ rồi vạn vực chiến trường ai đều có thể sẽ chết bất kể là ngươi hay là ta thiếu nữ nói đi rồi chúng ta tìm kiến chúa đi thực hy vọng đang tìm đến nàng trước kia nàng t u chết rồi bằng không thì một hồi đại chiến xuống ai sống ai chết còn không nhất định đây này đón lấy nàng lại nói lập tức phi thân lên tới cự trên lưng h ổ ngươi tại sợ hãi kiến chúa cự hồ nói tiểu l ã hổ bùn cô nương nói cho ngươi biết cự cái con kia chỉ biết dưỡng con dẹp kiến chúa ta cho tới bây giờ còn không sợ nàng đ q một a chương hai trăm hai mươi năm thần nữ môn không biết sao vạn vực chiến trường hư chống không pháp x é rách dù cho tiểu h ắ c là v ệ không ma quạ cũng không được tại tiến vào vạn vực chiến trường trước kia nó tựu như rừng trong điệu trên biển cá x é rách hư không xuyên thẳng qua thoáng qua ước vạn dặm xa lại để cho thiên hạ tu sĩ theo không kịp muốn rết nó càng là khó như lên trời mà bây giờ nó chỉ có thể dựa vào phi hành tại có ít người mà nói nơi này là rết nó tốt nhất địa phương còn có một chút người nhưng lại muốn nhân cơ hội này thu nó là buộc làm nô hắn mục đích chỉ có một là đã sử dụng dù sao vệ không ma quạ thế gian mảnh vải gặp có lẽ vô tận thiên vực hiện tại cũng chỉ có tiểu hắc một cái xe rách hư xe chạy không trong nháy mắt ước vạn dằm thiên phú lại để cho rất nhiều người thèm t h u ầ n không thôi chỉ là vạn vực chiến trường đã mở khải hai năm thời gian tiểu hắc vẫn là tiểu hắc e sợ cho thiên hạ bất l o ạ n cũng không an phận cá tính không có một tia cải biến không có bị người giết chết cũng không có cho ai là buộc làm nô ngay cả là đã mất đi xe rách hư không lớn nhất dựa vào nó cũng không phải tốt như vậy nên đấy lại nói mạc vô hư phát hiện đình không có thể động dụng thi quỷ vương không cách nào thú nhận cuối cùng chỉ phải tiếp nhận sự thật ở đằng kia trong lòng núi tu hành nộ g pháp tế đao thời gian lạng yên trôi qua ở bên trong cái này ngắt quảng núi khắp nơi cảnh hoàn g tàn khắp nơi địa phương không thấy một người đến đây phong âu âu thổi tăng thêm vài phần thê lương đột nhiên vê anh vê anh ẩn ẩn nổ van g q u a n quẩn đại địa trân chiến phản phất đã xảy ra động đất không bao lâu về sau tiếng oanh minh càng gấp càng lớn giống như có đồ vật gì đó muốn theo đại địa hạ lao ra n ổ đánh về phía cao thiên đồng dạng trên mặt đất khe danh khe hở rất nhanh lan tràn khắp nơi đoạn núi đ è xuống lại sập cắt phi đ á đi bụi đất tung bay c u ố n lên trời trong thoáng chốc một mảnh tận thế cảnh tượng bất thình lình biến cố không có ai biết cung to lớn vạn vực chiến trường tương đối cái này p h i ế n địa phương lộ ra quá mức nhỏ hẹp biến cố rằng co thật lâu toàn bộ càn không i ữ a đều là một mảnh loạn giống như tiếng nổ vang trong thiên địa chấn động thư trống rông khởi như sóng g ậ n sóng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán chỉ thấy mặc v ô hư thân ở cái tia toàn đoạn núi bỗng nhiên chầm xuống trong nháy mắt đoạn núi không thấy rồi cả vùng đất nhiều hơn một cái cực lớn hô sâu đợi tiếng oanh minh dừng lại chấn động đại địa mới bình tĩnh lại hạt vốn là vết thương đại địa không c ó một chỗ hết địa phương tốt phong tiếp tục t h ổ i một cỗ thê lương chi ý tràn ngập tại trên trời dưới đất không bao lâu về sau hắc ám lặng yên hàn g lâm bầu trời không trăng cũng không tinh vắng vẻ dưới bóng đêm chỉ có nước n ở nghẹn ngào tiếng gió như trước lại nói vạn vực chiến trường cái này phiến kỳ dị địa phương không có n h ậ t n g u y ệ t thay đổi liên tục nhưng đã có hắc bạch luân chuyển chằn trọc hướng thân ở trong đó người tuyên n g cáo một ngày chấm dứt cùng bắt đầu đông nhiên chỉ thấy cả vùng đất cái kia cực lớn trong hố sâu có huyết quang trợ khẽ hiện tại cảnh ban đêm bao phủ xuống lộ ra đặc biệt trói mắt mà theo thời gian trôi qua huyết quang xông lên cao thiên lại để cho cái này một phương bầu trời đã thành huyết sắc trong huyết quang ẩn ẩn có thể thấy được một cái huyết sắc phượng hoàng n g ầ g đầu vang lên dù cho cách xa nhau rất xa cũng rõ ràng có thể thấy được dị bảo xuất thế lại đem phát sinh một hồi kịch liệt đại chiến xa chỗ xa xa có người nhìn xem cái k i a một phương huyết sắc thiên không đạo rồi sau đó nhanh chóng tiến đến ha ha vạn vực chiến trường không nhất thiếu đúng là đại chiến cái này lại nhìn thật là náo nhiệt người như vậy không chỉ một cái hai cái mà là rất nhiều rất nhiều đánh ra trước kế t ụ n h o nhao cấp tốc chạy tới một mảnh kêu huyết quang trí địa mà đối với đây hết thảy mặc vô hư hoàn toàn không biết hắn yên lặng tu hành ngộ pháp một thời gian ngắn về sau hiện tại đang toàn lực tế luyện xích huyết đao vốn lúc bắt đầu hắn vẹn vẹn là ở đan điển khí hải trong tế luyện chỉ là về sau hắn phát hiện cho dù là đang giận trên biển nồng đậm huyết quang cũng sẽ mãnh liệt tràn ra bên ngoài cơ thể cho nên hắn dứt khoát đem xích huyết đao chiêu xuất thể bên ngoài tế luyện tuy nhiên hắn không biết có rất nhiều người đang tại chạy đến nhưng hắn cũng có thể đoán được ban đầu ở s o n g n g u y ệ t tinh đạt được phượng huyết xích kim lúc đầy trời huyết quang lại để cho hắn trở thành chúng n u i tên tri địa nếu không phải có lăng vân Văn, dương tử nặc liệu mình cứu rút sợ khi đầy trời dị tượng so với khi đó chỉ có hơn mà không thua hắn lúc này thầm nghĩ mau c h ó n g tế luyện tốt xích huyết đao dùng nên đón kế tiếp nhất định sẽ phát sinh đại chiến chỉ thấy trong hố sâu đại địa xuống cái tia nguyên bản bị hắn mở đi ra trong không gian huyết quang chính đậm đặc xích huyết đao lẳng lặng lơ lửng tại hắn trước người toàn thân huyết sắc bộ dáng cùng hắn năm đó ở tử mang tinh hỗn loạn chi đô lấy được trôi này m à u đen trường đao giống như l ú c lưới đ a o cùng trôi đao nhất thể trường bốn xích có thựa trôi đầu thân đao ước chật vật lối vào thân đao bay xéo hình thành mũi lao xa hơn một chút gió é t giống như thẳng tắp mà hắ hai tay cấp tốc múa vũ động mang theo xuyến xuyến tàn ảnh lần lượt quyết tấn từ hắn giữa hai tay tạo ra nhanh chóng chui vào xích huyết đao trong thân đao theo chui vào trong thân đao quyết tấn ngày càng nhiều xích huyết đao tản mát ra huyết quang cũng càng lúc càng nồng nặc khí tức càng là kinh người phản phất muốn xông lên cựu trọng cao tiên một cỗ lớn lao lăng l ệ ác liệt chi ý như muốn nổi giận chém tần h ma nhưng m ặ c vô hư không ngừng cả vùng đất hắc cám đã tránh lui quang minh lại lần nữa rơi vãi tại đây phiến to lớn chiến trường sở hữu tất cả nơi hẻo lánh như thế hắc mạch luân chuyển chẳn chọc nhiều ngày đi qua tại mạc vô hư chỗ thân ở hố sâu phía trên đầy trời trong huyết quang gần gần xa xa trên trời dưới đất khắp nơi đều là người ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng chặt chẽ chú ý đến tản mát ra huyết quang cực lớn hố sâu đại chiến còn chưa phát sinh cũng không có ai dẫn đầu tiến vào trong hố sâu tìm tòi đến tập cùng tựa hồ cũng đang chờ đợi đúng lúc này viễn không lại có một người đạp không mà đến như chậm thực nhanh giống như một hồi thanh gió thổi tới tay cầm phát triển làm đạo cô cách đàn mặc nhưng một thân đạo phục lại khó giấu nàng phong độ tư thái phiên như kinh hồng u y ệ n như du long quang vinh diệu thu cúc hoa mậu xuân tùng phản phất này như k i n h vân chi t phiêu diêu này như lưu phong chi hồi tuyết sa mà t r ô n g chi tiểu như thái dương thăng ánh bình minh bách mà xem xét chi lửa đốt sáng như hoa sen xuất lục sóng thùy vừa xuất hiện trên trời dưới đất mọi người nhao nhao chịu ghé mắt có người hoảng sợ nói chìm tinh thiên vực thần nữ môn lý quý lan nghe nói thần nữ môn độc bá chìm tinh thiên vực hơn nữa chỉ lấy nữ đệ tử thế hệ này không cũng chỉ có lý quý lan một người được còn có một vị tuyệt không so nàng được a lại có nhân đạo hoa ha ha đột nhiên một hồi liều lĩnh phóng đ á n tiếng cười to quanh quần tại trên trời dưới đất đón lấy một giọng nói vang lên nói hai năm rồi rốt cục lại để cho ta gặp thần nữ một người dứt lời chỉ thấy cả vùng đất một cái không ngờ nơi hẻo lánh có một đầu tóc đã hoa r â m trên mặt nếp nhăn rầm rạp đã là d á n mua bộ dáng nhanh chóng bay lên trời lăng không chạy trốn mang theo rầm rầm tiếng vang cấp tốc phóng tới lý quý lan đây là ai năm trăm năm trước người hay là một n g h n năm trước lao quái vật mọi người kinh hô lý quý lan dừng lại một trầu nhìn xem phóng tới người của nàng trên mặt không có một tia dị sắc nhẹ nhàng mở miệng nói đạo hữu ngươi tiến vào vạn vực chiến trường chẳng lẽ chuyên môn là vì ta thần n ữ mua người hh không đây chỉ là thứ nhất người nọ cười nói chỉ là trong tiếng cười tràn đầy yêu tả q một, một, một, một chương hai trăm hai mươi sáu người muốn g a u này huyết quang không giảm đầy trời đều lạ trên trời dưới đất mọi người dị bảo còn không có lợi đến nhưng đại chiến lại muốn bắt đầu trình diễn chỉ thấy điên cuồng kích động hồng n h ạ t sương mù tại trong huyết quang lăn mình không ngớt lý quý lan lập tức tối lui về phía xa nhìn xem sương mù không khỏi nhữ mày nói lại là người biến mất mấy trăm năm thời gian không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ xuất hiện tại vạn vực chiến trường hh ắ c ắ c khó được ngươi một cái van bối còn nhận ra ta xem ra thần nữ môn trong những cái này tự cho là thành cao thần nữ có nhắc qua với ngươi mấy trăm năm thời gian cũng còn không có quên ta ta tâm rất mừng à. n g ư ơ i nọ cười quái dị nói mang theo từng mảnh lăn mình hồng nhạt xương mủ dồn thẳng vào hướng lý quý lan lý quý lan lui nữa nhưng lại không cùng h ắ n chiến hắn là ai lý quý lan rõ ràng vừa lui lui nữa có người cả kinh nói mọi người không thể không giật mình lý quý lan thân là trầm tinh thiên vực thần nữ môn một đời tuổi trẻ đại biểu nhân vật kỳ thật thực lực không thể nghi ngờ ngay cả là đối mặt năm trăm năm trước hoặc là một ngàn năm trước người cũng không có vừa lui lui nữa đạo lý nghe nói mấy trăm năm trước kia trầm tinh thiên vực xuất hiện một vị kỳ nhân hoàn toàn là quét ngang lúc ấy trầm tinh thiên vực cùng đời người trong nhưng hắn đang tu công pháp nhất định phải bắt làm nô lệ l ứ p nữ từ song tu mới được mà hắn lại chuyên môn chọn thần nữ môn người ra tay không phải là hắn à. có người suy đoán ra người nọ thân phận mà người nọ gặp lý quý lan vừa lui lui nữa cũng là n g ừ n lại nói như thế nào làm như thần nữ môn thế hệ này nhân tài kiệt xuất há có tránh chiến c h i lý ta thích nhất làm sự t ì n h tựu là điếm ô thần nữ môn một người trong cái tự cho mình thành cao thần nữ ngươi nếu không chiến ta sẽ không có cảm giác thành tựu đấy hhh ha ha đợi nói càng về sau hắn đúng là liều lĩnh cười ha hả tầng tầng hồng nhà xương ngủ lượn lờ giữa hoa dâm sợi tóc đón gió tung bay hiển thị rõ hành vi phóng đẳng lê dần n g h e trong môn tiền bối nói ngươi có lẽ còn chưa chết quả nhiên chỉ là lại để cho ta kỳ quái chính là ngươi trước kia rõ ràng không có tiến vào hơn vạn vực chiến trường lý quý lan chỉ hoan âm thanh nói tuy nhiên vừa lui lui nữa nhưng nàng biểu hiện trên mặt lại không có biến hóa quả nhiên là hắn lê dần cái này thần nữ môn có phiền thoái nghe nói mấy trăm năm trước tiêu một mình hắn khiến cho thần nữ môn từ trên xuống dưới sức đầu mẹ chán bị hắn bắt đi lần l ư ợ t đệ tử cuối cùng vẫn là một cái g i ả bất tử quái vật mới đem hắn đánh chết không thể tưởng được hắn hiện tại rõ ràng còn còn sống có người xa nghiêng nhìn trên bầu trời màu hồng phấn s ư ơ n g ngủ trong thân ảnh nói ha ha mai danh nhận tích mấy trăm năm thời gian còn có người nhớ rõ tục danh của ta việc này đem làm hạ trước kia không có tiến vào vạn v ự n chiến trường đó là bởi vì muốn với ngươi trong môn tiền bối nghiên cứu thảo luận thị thể huyền b n h ư n ế u không tiến đến đi đến một lần ta sợ đợi không được kế tiếp năm trăm năm rồi cho nên t a để đến, đến rồi lê dần cười to nói đón lấy hắn nhìn xem l ý quý lan lại nói cô nương một thân đạo cô cách t ăn mặc là muốn b ư ớ c bỏ thất tình s á u dục một lòng chỉ tiên vẫn sao không thú vị quá không thú vị đại thúc dạy ngươi cá thủy hoan từ nay về sau không luyến tiên như thế nào dứt lời hắn lại hướng l ý quý, quý lan mau lui thủy chung cùng hắn bảo trì một khoảng cách đúng lúc này đầy trời huyết quang mạnh liệt tránh chỉ thấy cả vùng đất cực lớn trong hố sâu một thanh hồng như máu trường đào cấp tốc bay lên huyết quang ngọc trời như muốn nổi giận chém thần ma trong lúc mơ hồ có thể thấy được một cái huyết vượng vây quanh trường đao bay múa làm cho cả cản không giữa một mảnh huyết sắc thoáng chốc trên trời dưới đất mọi người phía sau tiếp trước điên cuồng phóng tới trường đao lý quý lan cùng lê dần cũng không ngoại lệ đại chiến nhất thời đặc biệt lăng trải qua vầng sáng tại trong huyết quang đầy trời khách sạn g nhưng tất cả mọi người cùng lý quý lan lê dần giữ một khoảng cách tựa hồ cũng đối với hai người có chỗ kiên kỵ chỉ thấy lê dần trong lúc cười to thân hình như điện lượt lờ tại hắn quanh thân hồng nhà xương mủ kích động được càng thêm hưng mãnh như sóng lớn tại bầu trời xoay trọn những nơi đi qua mỗ cái kia hồng nhà xương mù giống như lần lượt từng cái một g i ữ tận tạ ác gác miệng lại để cho nhân sinh sợ lý quý lan trong tay phất trần huy động đón gió liền trướng chỉ một thoáng chuẩn bị màu bạc sợi tơ đẩy trời đều là trong đó có mấy cây thẳng hướng huyết sắc trường đao mà đi mà bạn lập tức buộc phát đại chiến bởi vì lý quý lan cùng lê dần nguyên nhân lại có chỉ hoãn xuống xu thế mọi người không phải tránh lui lê dần hồng nhà xương mù h ế t t i ể u là ngăn cản lý quý lan hóa đi ra đẩy trời màu bạc sợi tơ đ a mắt lê dần đến huyết sắc trường đao chỗ gần đột nhiên mấy cây màu bạc sợi tơ lạng yên không một tiếng động đánh út về phía hắn nhưng mà hắn phất tay trong nháy mắt giữa tiểu đẩy lui màu bạc sợi tơ liếc qua lý quý lan cười to nói ha ha cô nương đại thúc càng ngày càng thích ngươi rồi đón lấy ô m đồn hướng trường đao trôi đao thấy vậy lý quý lan lông mày sâu nhăn huyết s á c trường đao khiến cho như thế to lớn thiên địa dị tượng rõ ràng không phải là phản vật trong nội tâm nàng rất không muốn làm cho lê dần đạt được chỉ là nàng đối với lê dần lại rất là kiếm kỵ càng không muốn cùng lê dần sinh tử tương hứng bởi vì lê dần từ lúc mấy trăm năm trước kia ngay tại trầm tinh thiên vực cùng đợi vô địch thủ là bị nàng trong môn tiền bối gây thương tích mới một mực ngủ đông ở ẩn đến nay hiện nay mạnh như thế nào căn bản không cách nào tính ra càng chủ yếu chính là nàng từng nghe trong môn tiền bối nói lê dần s ở tu chính là tình dục một đạo cùng hắn tương chiến chi nhân không nghĩ qua là sẽ vạn kiếp bất phục trầm luân tiến tình dục thâm nguyên cho nên nàng theo một xác định là lê dần về sau t i ể u vừa lui lui nữa dù cho hiện tại công kích cũng là cách khá xa xa đấy cái kia thành phiến kích động hồng nhạc ư ơ n g mù nàng vạn, vạn không dám dính gây mà mặt khác mọi người đồng dạng kiên kỵ lê dần hắn vốn nên là tại vừa rồi vạn vực chiến trường mở ra thời điểm tự vào nhưng lại hiện tại mới tiến vào mắt thấy huyết s ắ c trường đao sẽ bị lê dần một bả nắm trong tay đột nhiên d ị biến nổi bật chỉ thấy huyết s ắ c trường đao huyết quang đột nhiên tăng vọt đ ồ n g nhiên quay lại lập tức một đao chém thẳng vào hướng lê dần phảng phất một cái biển màu đánh ra thiên địa thất s ắ c uy lực so với trước kia cường đại rồi quá nhiều nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh lê dần lông mày nhữ lại l ạ g yên nói có chủ hay là thông linh trong tay lại không chậm liền phách mấy trường cách không đánh về phía trường đao đồng thời b ư ớ ra nhanh chóng t ố i lui rầm rầm vài tiếng bạo tiếng nổ truyền khắp trên trời dưới đất. trời cao trong vô hình gợn sóng như sóng nước quyết tán lên dần không việc gì nhưng lại lui về phía sau mấy trăm trượng xa hai mắt cảnh giác bốn phía nhìn quét mà trường đao bổ ra một đao sau cũng không truy kích y nguyên trôi nổi tại không chỉ là huyết quang chậm rãi co rút lại đ ầ y trời dị tượng chậm rãi tiêu tán ai dám tại vạn vực chiến trường như thế tế luyện binh khí không sợ trở thành chúng mũi tên chi địa sao lý quý lan thầm nghĩ đầy trời ngân bạch sợi tơ phi tốc thu nạp tại trong tay náng phát trần mặt khác mọi người kinh ngạc người có chi khó hiểu người cũng có chi nhưng không ai lại phóng tới huyết sắc trường đao rồi phàm này chủ động công kích người binh khí hoặc là là vật có chủ có người tại đem ra sử dụng hoặc là tựu là thông linh vô thượng thần m i n h trong lúc nhất thời trong lòng mọi người suy đoán nhau n h a o như lý quý lan theo như lời như tại vạn vực chiến trường tế luyện binh khí còn khiến cho như thế to lớn dị tượng sắp thành là chúng nuôi tên tri địa sẽ khiến vô số người ngấp nghẽ tình hình chung không người dám lạ nhưng mặc vô hư chỉ là muốn đem xích huyết đ a o h ả o h ả o tế luyện một phen sẽ dẫn đến nhiều người như vậy hắn sớm đã đoán được lúc này tại tất cả mọi người trong nội tâm suy đoán mọi nơi đang trông xem thế nào thời điểm cả vùng đất trong hố sâu đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang theo sát lấy một người bay thẳng thờ tiên ha <cười> quả nhiên là vật có chủ lê dần lúc này cười to nói hắn ngược lại là như tuyệt không quan tâm đạt được hay không lý quý lan nhìn xem bay thẳng thượng thiên mạc v ô hư m ặ t không biểu tình trong nội tâm lặng yên nói lại là một cái tình địch mà mặt khác mọi người nhao nhao nói người này là ai lại dám mạo hiểm này đại không vi tại vạn vực chiến trường tế luyện binh khí thật sự là hiếm thấy a mặc v ô hư dừng lại một c h ầ u đ ừ n g tại trong hư không gần gần xa xa nhìn quét một vòng lập tức giơ lên tay khẽ vây b ả n trôi nổi tại không xích huyết đao thoáng qua bay đến trong tay hắn hắn lúc này trường đao nơi tay tóc dài bay lên quần áo phân p h t cũng không có lang thiên khí thế phát ra trái lại hắn nguyên bản tinh quang ẩn hàm trong hai t r ò n g mắt thủy chung khó giấu điểm một chút yêu thương người muốn đau này đông nhiên hắn nhìn xa xa lê dần hỏi lúc trước tuy nhiên còn trong lòng đất nhưng mà bên ngoài hết thể hắn cũng có thể cảm giác đại khái cho nên mới có lê dần t h ò tay muốn bắt đau lúc đột nhiên một đau vấn đề là ngươi cho sao lê dần nói một t r ư ơ n g lão mang trên mặt dáng tươi cười quân có hứng thú nhìn xem hắn nói vậy ngươi đến đoạt ta mặc vua hư trả lời rất kiên quyết có cho hay không đó là chuyện của ta muốn ngươi sẽ tới đoạt đương nhiên đoạt không đoạt đạt được vậy sẽ là của ngươi sự tỉnh rồi t ư ngay vậy mạc vua hư hôn l không khỏi liếc qua lý quý lan ngược lại lại nhìn về phía lê dần nói nhưng ta muốn cùng ngươi một trận chiến dứt lời vê anh đạp thiên bộ đột nhiên bước ra một tiếng bạo tiếng nổ hư không chấn động gần gần xa xa mọi người thân thể chấn động huyết quang tăng vật giữa chỉ thấy mạc v ô hư thình lình một đ a o thẳng chém về phía lê dần thoáng chốc một đạo cự đại lăng lệ ác liệt cực kỳ huyết sắc lưới đ a o theo xích huyết trên đ a o bắn ra suất giống như đã vượt qua hư không lập tức là đến lê dần c h ỗ gần theo sát lấy mạc v ô hư dưới chân lại đạp vê anh đồng thời chính hắn cũng mượn đạp mạnh chi lực cũng đi theo lưới đ a o xuất hiện ở lê dần cách đó không xa hắn muốn kiểm nghiệm hôm nay thực lực như thế nào rất rõ ràng lê dần là lựa chọn tốt nhất chỉ vì lê dần có một tấm mặt mo này diệp trường không từ vạn vực chiến trường sẽ xuất hiện năm trăm năm trước hay là một ngàn năm trước vốn nên tiến vào vạn vực chiến trường người hiện tại hắn muốn tìm chính là người như vậy hắn cần quân liệt đại chiến áp lực cực lớn bên bờ sinh tử bồi hồi kiểm nghiệm đồng thời lại để cho cảnh giới đột phá đi lên bởi vì hắn bản thân tu vi chân thật cảnh giới mới hư niết ngũ trọng ngày mà thôi lê dần gặp mạc vô hư đánh tới biểu hiện trên m ặ t không có mảy may biến hóa thậm chí còn không tránh không né cũng không động nhưng mà mạc vô hư một chuyến tay cầm xích huyết đao bay thẳng hướng lý quý lan hết thể vẹn vẹn là phát sinh ở trong c h ư ớ c mắt mà thôi chỉ thấy cực lớn lăng lệ ác liệt hết u y sắc lưới đao thẳng chém vỡ lê dần thân ảnh nhưng không có trong tưởng tượng huyết vũ rơi vãi tiếp theo trong nháy mắt lê dần lại đã đến lý quý lan bên cạnh tốc độ cực nhanh lý quý lan cả kinh nhưng mà lê dần lập tức tự lấy tay chụp vào nàng phóng đạn cười to nói ha ha nếu muốn chiến chúng ta đây tự lại để cho đại chiến tới mạnh hơn liệt một ít ta hồng nhà sương mù điên cùng phóng đại so với lúc trước chỉ có hơn mà không thua phản phất đầy trời đều là mặc v u hư một đầu đâm đi vào mà mặt khác mọi người cũng có rất nhiều lui chi không kịp bị hồng nhà sương mù bao trùm